trong ư c huyết t trò u y t chơi hố hàng vân hải cười bay ngược hơn hai mươi mét mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp theo sát phía sau tam đôi ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn lấy tô cốc tô cốc khỏe miệng giật một cái rút kiếm dẫn đầu khởi xướng công kích giống hắn dùng là trường thương toàn thân huyết hồng không biết chạm giết bao nhiêu mất khống chế ma tộc hắn thương pháp giống như thái sơn áp đình uy phong hét hách quét ngang bát phương cồn bạo cũng không thiếu kỹ xảo tô cốc kiếm pháp lúc nhanh lúc chậm khi tất yếu nhanh hoặc khi tất yếu chậm từ trước tới giờ không cùng đối phương trường thường cứng đối cứng thân hình lấp loe không yên kiếm phong không ngừng gõ máu tươi háo giáp tô cốc kiếm không cách nào pha phòng nhưng cũng tại máu tươi trên khải giáp lưu dưới từng đạo từng đạo dấu vết loại chiến đấu này phương thức để không ít người vang lên chu linh chu linh kiếm khí bạo phá phù liền là như thế này đem phủ chú viết tại trên người địch nhân hoặc đạo cụ bên trên sau đó trong cùng một lúc tiến hành bạo phá trong nháy mắt phá phòng chu linh chiêu này lực phá hoại phi thường c ứ n g hãn ở trong trận đấu chỉ cần cận chiến nhất định sử dụng cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc chẳng lẽ nói tô cốc cũng học được chiêu này thế nhưng là kỹ năng này là chu linh tự sáng tạo mặc dù bị thu nhận đến thiên kiếm môn kỹ năng trong kho nhưng chính đạo người chơi là không có thu hoạch đ ư ờ n ta không chỉ là chính đạo người chơi ngay cả ma tộc thiên kiếm môn người chơi cũng chỉ có chu linh một người sẽ những người khác chỉ có thể ở thiên kiếm môn môn phái điểm tích lũy hối đoái trong cửa hàng nhìn thấy kỹ năng này còn không người hối đoái nguyên nhân có hai cái một là cần thiết hối đoái điểm tích lũy tương đối nhiều hai là bởi vì kỹ năng này đối với người chơi kỹ xảo yêu cầu rất cao người bình thường lắp đặt kỹ năng thẻ cũng chưa chắc có thể dùng ra đến có người mua sắm qua chiêu này bàn in thử đã thí nghiệm qua phát hiện đem mình hố chết tỷ lệ so sánh lớn về sau liền không có ai đi hối đoái nó hiện tại tô cốc làm sao cũng biết bởi vì bọn họ là cùng một công việc thất tô cốc tiến hành cao phá phất rất nhanh tô cốc liền bản thân công bố đáp án hắn sẽ không chu linh kiếm khí bạo phá phủ nhưng là hắn trên kiếm phong v ậ y mà ẩn giấu đi cực nhỏ lại sắc bén một loại nào đó vật dạng kia mỗi một kiếm lưu tại máu tươi trên khải giáp dấu vết bên trong đều cất dấu loại này vật dạng kia tại giao chín năm sáu mươi hội hợp về sau vết kiếm trải rộng máu tươi háo giáp các nơi sau đó hắn thi p h á p đem tất cả vật dạng kia liên tiếp co lại nhanh chóng máu tươi háo giáp trực tiếp bị cắt đứt vô số khối không ít người xem thấy cảnh này kinh ngạc đến ngây người, người cũng có người trực tiếp che mắt bởi vì tiếp theo màn hẳn là phi thường huyết tinh phân thây kết quả phân t h ầ y tình huống không xuất hiện bởi vì trọng thương tướng quân vậy mà tại một khắc cuối cùng tự hành nổ tung máu tươi h áo giáp hóa thành một vòng huyết quang trốn tới bất quá trên người hắn vẫn là lưu lại mấy c h ụ c đạo mới mẹ vết máu thân thể càng thêm suy yếu nhưng khí thế càng thêm cuồng bạo sắt khí tràn ngập cơ hồ hóa thành thực chất phiến p h ứ c ách tô cốc đang chuẩn bị tăng cường thế công lại nhìn thấy trọng thương tướng quân bị hắt thử nhóm bao phủ lại vân hải xuất thủ tại trọng thương tướng quân chạy ra sau tại chỗ trong nháy mắt một mực không thu hồi mà che giấu h ắ c thử nhóm xuất động từ trọng thương tướng quân bước chân bắt đầu trèo lên trên trong nháy mắt dựa vào số lượng ưu thế đem vị kia đ á n g thương tướng quân bao phủ tại hát sát sóng cả phía dưới nhưng là như vậy thì có thể xử lý người tướng quân kia sao vân hải hiển nhiên không cho là như vậy nháy mắt sau đó h ắ c thử quần chúng hồng quang sáng lên la hòa diễm h ắ c thử tự đốt gần trong nháy mắt h ắ c thử nhóm hóa thành biển lửa ánh lửa ngốc trời chiếu sáng một khu vực giống thê lương mà phất nộ gạo thét từ trong biển lửa chuyến ra làm trong biển lửa đột nhiên nhanh một tiếng nổ vô số hỏa diễm như là lưu tinh một dạng bay ra một bóng người ngạo nhưng mà lập vân hải cái này cũng chưa chết hàn quang loại lên tô cốc cầm trong tay lợi kiếm tại trọng thương tướng quân khu t r ụ hỏa diễm ngửa mặt lên trời gào thét thời điểm nhân kiếm hợp nhất xuyên thủng cái sau trái tim trọng thương tướng quân khí thế lập tức bị đánh tan hỏa diễm chi thế tái thời vân hải lần nữa điều khiển h ắ t thử nhóm tự sát thức tự đốt công kích lần này trọng thương tướng quân rốt cục không thể lại bạo khởi phản kháng chân thực địa treo vân hải thuận thế kết thúc viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử c h i h ồ n g lưu đàn c h u ộ t hư không tiêu thất nhưng lưu lại một phiến đất hoang vu biểu hiện ra bọn chúng từng tại này tàn phá bừa bãi cuối cùng vẫn là cho ta xuất thủ đâu vân hải đắc ý cùng tô cốc hô tô cốc khinh thường mà tiếng hư lệnh nhìn hướng một chỗ vân hải thuận thế nhìn sang tại trận pháp do xét hắn cũng biết nơi đó nhiều cái quan chiến tuyển thủ dự thi người kia cũng biết mình bại lộ tại hắn hai đều nhìn lại về sau chủ động đứng ra còn là người quen dạ nhạc dạ ảnh thân muội muội cùng dạ ảnh giống nhau đến mấy phần dạ nhạc người chính đạo tộc người chơi nguyễn vũ thành trong đêm diệp công sẽ khiêm cầm tu chân diệp ra ở trong game cao nhất thủ lĩnh trọng độ tỷ khống đối với vân hải cái này cấp đi tỷ tỷ nàng nam nhân cực độ cựu trước tìm tại trong t có cơ phức, đây Vân nàng không phiên hiện hội Hải h c càng coi vào không đến ảnh không dám dạ đ s á thị ạ i Hải, Vân Vân nên cùng cho h ả mà gia ảnh đối với những cái kêu hồ sơ đen c ũ n g không phải liền là làm như không thấy dạ m n h ạ n thủ đoạn không có bất kỳ cái gì hiệu quả hôm nay nàng rốt cuộc tìm được giết chết vân hải cơ hội đáng tiếc là ở trong đêm bất quá không quan trọng chỉ cần m i ệ u sắt vân hải liền có thể chứng minh vân hải quá cây gà có thể làm thuyết phục tỷ tỷ quay đầu một cái thẻ đánh bạc bất quá đang nhìn lớn vân hải cùng tô cốc sức chiến đấu về sau nàng có chút không được tự tin mặc dù trước khi nói chiến đấu tô cốc vì là bảo tồn kỹ năng cùng trọng thương tướng quân lúc chiến đấu cơ hồ chưa bao giờ dùng qua kỹ năng như lợi phá máu tươi háo giáp nhưng là hắn kiếm pháp tu vi chiêu thức vận dụng nắm bắt thời cơ từng bước tính toán đều bị dạ nhạn nhận thức đến lẫn nhau ở giữa tranh lệch là cơ nào to lớn về phần vân hải g i a hỏa này kỹ xảo rất bình thường nhưng là phương thức chiến đấu là trực tiếp n g h ậ n ép am hiểu nhất l a họ e cũng rất khó đối phó a nhưng là nàng sẽ không e ngại tại bị phát hiện sau thoải mái đi ra bốn đánh một sao dạ nhạn l ệ n h lùng hỏi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám huyết tinh đế đ ô bảy cái kia nờ cờ, cờ. tô cốc lạnh nhạt nói cũng không hiểu tảng hắn sát khí quá nặng cho nên dọa chạy kể bên này tất cả không người chơi sinh vật nhưng là hắn lại có thể tránh né ta và năm tiền điều tra nói rõ có người ở giúp hắn người đó chính là người đi diệp gia nhị tiểu thư dạ nhạn ngạo nghẽ ướt ngực chính là b ả n tiểu thư chỉ tiếc tên kia trông thì ngon mà không dùng được uổng phí ta khí lực lớn như vậy vân hải bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là ngươi à ta còn muốn tên kia yếu có chút không được khoa học đây nguyên lai là phá hồi tô cốc bản thân thương thế quá nặng hơn nữa thương thế là bị ngươi không chế lại đi dạ nhạn kinh ngạc như n h ữ mày nhiều hứng thú nhìn lấy tô cốc làm sao ngươi biết vân hải mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp cùng trực tiếp trước màn hình khán giả đều tò mò nhìn tô cốc đều không rõ trắng tô cốc làm sao thấy được bởi vì hắn quá yếu trước khi chết phản công thế nhưng không dùng t i ệ t chiêu tô cốc một bộ tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng hấp dẫn rất nhiều cái n ữ thét lên đương nhiên ở đây ba cái n ữ đều không thét lên da nhạt cười tốt à nàng một mực tại cười miệng cười thường mở một mực là nàng đặc điểm bất cứ lúc nào chỗ nào loại tình huống nào nàng nói đoán đúng đây đáng tiếc không ban thưởng bất quá ngươi có thể đoán được bản tiểu thư vì cái gì sàng khoái như vậy địa hiện thân sao tô cốc xứng sờ lập tức sắc mặt trầm xuống mấy người da nhạt mỉm cười nói ngươi đoán mỹ nhân ngư tranh thủ thời gian lôi kéo đạm lam hà diệp chạy đến vân hải sau lưng vân hải kịp phản ứng kinh một chút còn có người khác vô số người xem mắt t r ợ trắng liền cái này phản xạ cung cao hơn nữa tay quả nhiên a năm t i ề n cái này ngu ngốc sức chiến đấu là có nhưng là phương diện khác liền hơn nữa vận khí kém thời điểm siêu đẳng cấp c h í n lệnh vận khí tốt thời điểm liền nữ thần cấp mỹ nữ đều có thể cua tới tay quả thực là may mắn một đời cho nên vì là rộng rãi người xem con mắt tranh thủ thời gian xử lý hắn ân cuối cùng cái kêu đoạn là hắn phan hâm mộ bên ngoài tất cả người chơi tiếng lòng hắn phan hâm mộ mặc dù hy vọng hắn mỗ mỗi thời mỗi khắc đều có thể không may nhưng cũng không hy vọng hắn giết chết đại bộ phận đều hy vọng hắn có thể kiên chịu được đến cùng theo vân hải thoại âm rơi xuống một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng địch từ bốn phương tám hướng vang lên mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà vân hải cùng tô cốc lại sắc mặt nghiêm trọng sử dụng cây sáo làm làm vũ khí thường xuyên vận dụng tiếng địch phòng thủ công kích làm sao sẽ xưng là cao thủ chỉ có một người mộng hoài tuyết hoa hạ một đường đỉnh phong truyền hình điện ảnh kịch min tinh diễn viên mộng hoài tuyết cũng là t i ế n trò chơi hàng hiệu min tinh trong nhà chỉ riêng một cao thủ chí ít trước mắt là như thế này Đồng thời, nàng còn là một vị du nhập g n thế giới người phạm tu sĩ dạ ảnh nói nàng cha ruột tại tu chân trong liên minh c h ỗ cao thợ vị cha nàng là không đáng tin cậy trước n h â m minh chủ kiêm thiên lộ tổng nhà thiết kế vệ không tuyệt đối với thân tín bởi vì một ít nguyên nhân dạ ảnh cũng không biết cho dù nàng cô cô là vệ không tam đại tình một người trong ngậu hoài tuyết cùng với nàng cái kia rất có thực lực bối cảnh lao cha quan hệ cực kém kém đến hảo nhiều năm không gặp mặt thậm chí một câu giao lưu đều không có bất quá ngậu hoài tuyết người bên cạnh phần lớn là cha nàng an bài tỷ như nàng ấy cái cũng tiến trò chơi người đại diện những cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là mậu hoài tuyết rất có thể cũng nhận được cái nào đó viễn cổ truyền thừa đây là cái kia bộ môn kết quả điều tra nhưng chưa xác định tuy nói mậu hoài tuyết cùng dạ ảnh quan hệ không ra sao nhưng dạ ảnh đối với nàng tổng thể giác quan vẫn đủ tốt hơn nữa mậu hoài tuyết tuyệt đối là loại kia trung lập phái cho nên dạ ảnh ý là đụng tới tận lực đường dết nàng hôm nay đột nhiên liền đụng vào hơn nữa mậu hoài tuyết tiếng địch trọng điểm chiếu cố vân hải vân hải ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện hình chậm trờn biết rồi tiếng địch viễn thuật bắt đầu có tác dụng nhưng đối phó với viễn thuật hắn không biện pháp gì a đương nhiên hắn có thể trực tiếp bạo lực phá giải nhưng là vô luận đị đạm lam hà diệp cái thứ nhất bị giải quyết không đến một giây trực tiếp chóng người d á m tin cái thứ hai bị ảnh hưởng chính là vân hải bất quá hắn còn có thể đứng khắc chế bản thân phản kích xúc động tại phát hiện gây nên chóng đối với vân hải không hiệu quả rõ rệt về sau m ộ n g hoài tuyết lập tức đổi thủ khúc kích thích hắn phản kích xúc động bởi vì vân hải am hiểu a ho e cho nên tại đầu góc không rõ lắm tỉnh tình h u n g d ư ớ i xúc động phản kích rất có thể trọng điểm chiếu cô tô cốc vì là dạ nhạn tiểu tổ cung cấp cực lớn tiện lợi kế hoạch nguyên bản không phải như vậy nguyên kế hoạch còn yêu cầu dạ nhạn cùng tô cốc cứng đối cứng vì làm mậu hoài tuyết tranh thủ chi như thế nào cũng không nghĩ đến vân hải huyễn thuật kháng tính thấp như vậy cái thứ ba bị ảnh hưởng lại là tô cốc cũng may tô cốc không có bị trọng điểm chiều cố điểm mấy cái huyết đạo phong b ế thính giác về sau liền phá giải huyết thuật một màn này nhưng làm khán giả kinh ngạc đến n gây người làm sao sẽ dạng này chơi trong truyền thuyết điểm hết u y vậy mà thật có hơn nữa giống như còn không tính là kỹ năng trong chấp nhóm này vô số võ hiệp mê kích động không chơi qua trò chơi này chuẩn bị tiến đến thể nghiệm một chút điểm hết bản lãnh chơi qua chuẩn bị mở phát một chút điểm hết diện dụng dụ. nói hồi chính để tô cốc phong bê thính giác về sau không để ý đến vân hải đám người trực tiếp đuổi rết giả nhạc đột nhiên m ắ t sắc như hắn trông thấy một chút ánh lửa dừng một cái một chương đùa dịch chuyển tức thời thuấn di đến hậu phương năm mét bên ngoài vê anh hắn vừa mới chân đạp t r i địa ở vang nổ vang cắt bay đá chạy phù triện bấy dập tô cốc nhìn về phía khác một bên đêm cờ a liền nhanh như vậy đoán được rồi ngay thẳng đêm cờ tại không có bị cảm giác được tình huống d ư ớ i bản thân đi ra bất quá không ở tô cốc nhìn cái hướng kia mà ở cùng nhau phương hướng được cái này khiến giả nhạc đặc biệt im lặng người ta cũng không phát hiện ngơi à ngươi mẹ nó đi ra làm gì t h đến g phí bây giờ tô cốc còn không có đánh giá ra mộng hoài tuyết chỗ ẩn thân mà dạ nhạn cùng đêm cờ đều là mình chạy đến về phần sớm nhất trọng thương tướng quân thì là bị vân hải bức bách ra ngoài kỳ quái là vân hải đàn chuột trải rộng phương viên trăm mét làm sao lại không đem dạ nhạn mấy người cũng bước đi ra bọn hắn lúc ấy đến cùng giấu ở nơi nào không biết tất cả tràn ngập biên số tô cốc quyết đoán rút lui đến vân hải bên người ra tay đệ chặt vân hải đ ỉ n h đầu đem linh lực quán chú mà xuống phong bế thị giác thính giác nguyên vốn có chút sao động vân hải lập tức a n tính lại nhắm mắt lại lại thấy càng rõ ràng hơn ngón tay bên trái năm mươi m tầng hầm mộng hoài tuyết tô cốc kinh ngạc làm sao n g ư ơ i biết vân hải đặc ý nhập định cảm giác tô cốc xéo đi nói thật vân hải tốt a nàng đều xuất thủ còn có thể ta trong trận pháp thần giấu ở đần độn tô cốc nguyên đến đơn giản như vậy đột nhiên mỹ nhân ngư phát ra một tiếng đều sợ hãi cẩn thận phốc phốc k h ỏ a một tầng linh lực huyết sắt bút lông sói đâm xuyên tô cốc đ u ổ i chương năm trăm hai mươi chín huyết tinh đế độ tám huyện ấ m khôi lỗi thuật đang sử dụng nhạc khí diễn tấu thi triển h u y ế n thuật tình hồ giới cưỡng ép trong khống chế h u y ế n thuật người thân thể vì ngươi mà chiến trong biển mấy chiêu chính là chiêu này tô cốc nhất thời không được tra bị trọng thương cũng may kịp thời tránh đi muốn hại bất quá sắc mặt hắn phi thường có nhìn bởi vì đối phương lúc đầu nhắm chuẩn lại là hắn tòa h ạ quá hẹn h ạ quá vô xỉ ngươi một đại mỹ nữ sao có thể làm như thế không có bức cách sự tình cái này mẹ nó còn tại toàn cầu trực tiếp đâu người không biết làm như vậy đối với ngươi một cái lấy ngọc nữ hình tượng xem người đại minh tinh là rất dễ dàng tuyển người phun sao mặc dù tô cốc không biết kỹ năng này tình hình cụ thể nhưng có thể đoán ra là mộng hoài tuyết xuất thủ bởi vì chỉ nàng không biết thân a cũng không bài trừ đối phương kỳ thật vẫn tồn tại người thứ tư tóm lại tô cốc rất phẫn nộ nén giận xuất thủ kiếm khí n g ậ p trời vân hải mặt mũi tràn đầy cười khổ thân thể hoàn toàn không nhận bản thân không chế trực tiếp anh dũng địa phóng tới thao thiên kiếm khí đây là muốn tự sát ta tô cốc khỏe mắt quất thẳng tới cắn răng n g h i ế n lợi không chế kiếm khí chuyển biến n h à o về phía đêm c ờ đêm người tiên phong bóp hai tấm phụ triện dùng sức đập cùng một chỗ đập nát đánh ra mấy đạo tia sáng màu vàng rơi đến dưới đất mặt đất lập tức cực tốc dâng lên đem hắn từng tầng từng tầng địa bao lấy đến khỏa ra một cái to lớn nham thổ mai rùa kiếm khí sắc bén vi bảo nhưng chính là đâm không thấu đâm ra vô số mấp mô hang hốc đáng tiếc trong đêm c ờ cái bóng đều không lộ ra về phần d ạ n h ạ sớm chạy xa xa nàng không am hiểu cận chiến tức là nàng bên này ba người đều không am hiểu chơi cận chiến cho nên trước hết giải quyết đối phương ai bảo hắn á ho e quá mạnh bất quá tô cốc một m ự c trốn tránh vân hải tự sát thức công kích s ừ n g sốt không trả đũa nổi giận mắng ngươi cái đần độn ngươi sẽ không đoạt một chút quyền k h ô n g chế sao ta không được biết rõ làm sao đặt ta vân hải vẻ mặt cầu xin tô cốc ngớ ngẩn đần độn tính hạ tâm đi tìm rất dễ dàng tìm tới a a ta thử xem ấy vân hải đang chuẩn bị nhắm mắt lại thử nghiệm ổn định lại tâm thần tìm kiếm vọng hoài tuyết sơ hở kết quả một đạo hát sắc quan mang rơi tại trên lưng mình lọt vào trọng kích miệp phun hoa tươi nhưng hắn khôi phục đối với bản thân quyền khống chế thân thể không cần cảm ơn mỹ nhân ngư thu hồi phát trượng nhìn như lạnh n h ạ t nói trò vật đã tên phá h u y ễ n tri quang loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu bốn mươi cấp cảnh giới yêu cầu kim đan công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu quang minh hoặc ác cám thuộc tính cường hóa giá trị lớn hơn không t r ù n g tộc yêu cầu không hiệu quả ngưng tụ tinh khí thần tại một chút phóng thích phá h u y ễ n tri quang trong số mệnh mục tiêu về sau giải trừ mục tiêu trên người không chế loại huyễn thuật chú ý bản kỹ năng đối với không chế loại huyễn thuật hữu hiệu chỉ nhằm vào đơn thể phá n u y ễ n không chế loại huyễn thuật cấp bậc càng cao, bản kỹ năng hiệu quả càng kém. thời gian cùn đồ ba phút ghi chú ma tộc phi hoa cung trưởng môn bích khê dạ tự sáng tạo kỹ năng bích khê dạ mỹ nhân ngư sư phụ đa t ạ vân hải nói tiếng cảm ơn hai tay k ế t ấn từng mai từng mai đủ mọi màu sắc linh tinh từ trong cơ thể nộ tiêu xạ mà ra tô cốc không nói mắt nhìn mỹ nhân ngư lắc đầu phản xung hướng phía ngoài nhất giảm nhạ đồng thời hô đêm cờ mộng hoài tuyết giao cho ngươi vân hải lớn tiếng trở lại không có vấn đề giống một tiếng vẫn nộ hộ khiếu bạch hồ u y lâm trận bạch hồ trí nộ đối với trận pháp bên trong tất cả địch quân đơn vị tiến hành một lần vô hình vô tướng công kích v ề so đối với địch phương tạo thành tiếp tục tính suy yếu song phương song công mặt khác c h i ê u này còn có cái ẩn tàng hiệu quả vậy chính là có tỷ lệ cắt ngang chính đang thi triển kỹ năng nói thí dụ như đang chuẩn bị lần nữa sử dụng tiếng địch viễn thuật mộng hoài tuyết liền bị cưỡng ép cắt ngang kỹ năng l ọ t vào kỹ năng phản vệ một hơi đỏ thấm máu tươi từ trong cơ thể nổ sông tới từ trong miệng phước l u n ra đêm cờ kỹ năng phi thường khó lấy cắt ngang bởi vì hắn là đạt được đặc t h ủ phụ diện truyền thường người. người khác phụ diện trí ít yêu cầu hai tấm cùng một chỗ sử dụng nói thí dụ như trước đó nham thổ mai rùa người khác phụ diện gọi là đạo cụ hắn phụ triện sử dụng lại là kỹ năng cho nên hắn phương thức chiến đấu theo người khác chính là đốt tiền hoặc là cũng gọi là ném tiền kẻ có tiền mới có thể có khả năng tất cả công kích toàn bộ nhờ phụ triện nhưng là không có mấy người biết rồi hắn phụ triện đều là mình chế tạo hơn nữa vật liệu rẻ tiền đơn giản thực dụng cũng bởi vì phụ triện tài liệu chế tạo quá mức rẻ tiền tại trò chơi tiền kỳ rất đắt nhưng theo trò chơi phát triển giá thấp vật liệu khắp nơi là chế tác loại này đặc thù phụ triện vật liệu cơ hồ đều thuộc về tài liệu cất thấp cho nên rất rẻ hắn phụ t i ệ n mới khó mà đơn độc sử dụng bất quá bởi vì là đặc thù phụ triện nhiều chương phối hợp điệp ra hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn con bài độc nhất thông thường phụ triện h ổ khiêu phía dưới hắn cơ thể hơi r u lên kêu lên một tiếng đau đớn không có những ảnh hưởng khác hắn lấy ra ba tấm phụ triện một tay cất ấ n nghiệm chú ba tấm phụ triện đồng thời tự đốt hóa thành ba đầu hỏa xà lao thẳng tới vân hải vân hải cười lạnh dẫn theo hết u y sắt bút lông sói v ọ t thẳng đi qua hắn cứ như vậy tiến lên một màn này thấy thật nhiều người khỏe miệng giật giật cái này mẹ nó vẫn là trận pháp sư chiến đấu xáo lộ ngươi xác định ngươi là trận pháp sư không phải chiến sĩ bế quan đi ra phương thức chiến đấu hoàn toàn thay đổi tô cốc cũng thoáng nhìn một màn này như có điều suy nghĩ d ạ n h ạ n nhìn lấy vân hải đem bút lông làm kiếm dụng đâm liên tục ba lần vậy mà mỗi một cái đều trong số mệnh hỏa xà hạ tâm còn không có đốt sạch phụ triện còn sót lại phụ triện bị vân hải đánh nát ba đầu hỏa xà đều diệt tiêu tán ở trong không khí làm sao có thể d ạ n h ạ n khó có thể tin h ắ n trường xấu như vậy làm sao sẽ đẹp trai như vậy chiêu vừa vặn xông lại tô cốc nghe được cùng chú ý d ạ n h ạ n h á n giả đều là cùng một cái biểu lộ dợ khóc dợi bất quá cái này không trở ngại tô cốc xử x u ấ t vô cùng lăng lệ công kích dự định tại cực trong thời gian ngắn xử lý dạ nhạn dạ nhạn cũng nghiêm túc rút ra một cái hồng lăng vừa đánh vừa lui phòng ngự là chính dạ nhạn chiêu thức phi thường lộng lây ư u mỹ sử dụng hồng lăng thi triển ra kỹ năng cũng đẹp vô cùng đáng tiếc hồng lăng liền tô cốc cái tia tung bay theo gió góc áo đều đụng không lên hơn nữa dạ nhạn mỗi một lần lui lại phòng ngự phản kích đều ở tô cốc trong tính toán tô cốc cực ít dùng kỹ năng giao chiến mười mấy lần hợp chỉ dùng một lần kỹ năng vẫn là vì là tới gần dạ nhạn trừ cái đó ra hắn còn cần một lần b ụ a dịch chuyển tức thời triện thuấn di tới gần cái khác chiêu thức tất cả đều là phổ công mỗi lần phổ công đều là công kích dạ nhạn hành động lộ tuyến bên trên đánh cho dạ nhạn phi thường khó bị hoàn toàn không thi triển được loại tình huống này dạ nhạn dù cho còn có đại chiêu vô dụng súng vật không chiêu nhưng nếu như không có ngoại viện nàng chết chắc nàng đã hoàn toàn tiến vào tô cốc tiết tấu ô ô ô ô đột nhiên tiếng địch tái k h ở i tiếng địch thê lương mà duy mỹ tô cốc cảnh tượng trước mắt lập tức sinh ra và mẹo giống như xuất hiện nam nữ nói lời tạm biệt tri cảnh đờ s cả tạ điểm xuất phát thủy nguyện chi đình nguyện phiếu cùng k h á c thường vạn phần cảm tạng đang lo lắng tối nay là không phải phấn đấu một chút nhiều canh một chương năm trăm ba mươi huyết tinh đế độ chín đạo tâm chính ta phá tô cốc một tay bấm miệng phát quyết hám i ệ n g vừa quát kim quang trợ hiện thư hảo hoàn toàn không có đạo mà dạ nhạn lại thừa dịp ngắn ngủi như thế cơ hội chạy thuận tiện biến mất tự thân khí tức tô cốc hai mắt khẽ hít một cái chạy đến c h ầ m r ã i bay thần sắc phi thường đề phòng mộng hoài tuyết có chút khó chơi a tô cốc trong lòng nói ra trước đó ứng phó vẫn hại lúc m ộ c hoài tuyết dùng dẫn đạo loại cùng khống chế loại viễn thuật bây giờ đối phó hắn lại dùng h u y ế n cảnh loại viễn thuật nắm giữ viễn thuật chủng loại thật là đủ nhiều còn tốt hắn sẽ đạo tâm chính ta cái này chuyên môn ứng phó h u y ế n cảnh loại viễn thuật kỹ năng nếu không vừa rồi liền chơi xong à đúng đạo tâm chính ta còn là một chỉ có thể dùng trên người mình kỹ năng hạn chế tương đối nhiều đối mặt cục diện như vậy tô cốc hai tay kết tấn triệu hồi ra tốt nhất giúp đỡ y nữ lục vân chân lục vân chân dù sao cũng là quỷ ra sân có chút tung bay đối với cái này tràn g ậ p vô số huyết tinh sát khí chi địa bản năng có chút e ngại nơi này không có khí tức âm hàn có chỉ là làm người khó mà bị huyết tinh cùng để sinh linh run dậy sát khí chỉ cần thêm chút dẫn đạo cái t i a khổng lồ mà khủng bố sát khí đều có thể trực tiếp ngưng tụ thành hình hóa thành ma quái thật có lỗi thật có lỗi vân hải nhìn thấy tô cốc lui về một mặt xấu hổ không quá chú ý mộng hoài tuyết kém chút đem ngư ơ i hại tô cốc lạnh rên một tiếng cố ý đi vân hải lắc đầu liên tục tuyệt đối không phải tuyệt đối không phải tô cốc thử ân đêm cờ đâu vân hải càng thêm xấu hổ vừa rồi ta cũng trúng chiêu kém chút bị đêm cờ phản xác còn tốt ngơi kịp thời bài trừ h u y n cảnh Ra trong nháy mắt đem hắn đánh chạy vân hải cánh tay trái tổn thương ở chính giữa n g n g hoài tuyết viễn thuật chừng một giây bị đ ê m cờ cho tổn thương ai bảo hắn nhất định phải cùng người chơi cận chiến cách quá gần còn tốt tô cốc bên kia giải quyết viễn thuật vân hải kịp thời tỉnh táo lại tránh đi chỗ yếu trở tay một bút lông đả thương đ ê m cờ b ả vai đ ê m cờ cùng vân hải một dạng đều không am hiểu chơi cận chiến cũng liền túi đầu nhìn xem thương thế thời gian vân hải lại lúc n g ầ n đầu chỉ thấy không đến đ ê m cờ dạ nhạt ẩn nấp thủ đoạn thực tình quá đáng ghét tô cốc thở g i i nói với lục vân chân muốn giút ta nhóm chữa thương lục vân、chân、gật, gật đầu. xuất ra ngân châm tại tô cốc trên người hạ c h â m vân hải thấy có điểm tâm hoảng nhìn về phía mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư trận mắt chừng một cái sử dụng ma tộc chữa bệnh pháp thuật đem trong mây tổn thương ngoại thương cùng nhau t r ị dù sao cái sau thương thế không nặng tiêu hao không lớn mỹ nhân ngư thuận tiện chữa cho tốt tô cốc ngoại thương nội thương giao cho lục vân chân đi giải quyết nàng đây là lần thứ hai thể phát hiện mình giá trị lâm nàng nói câu ta còn có thể các ngươi lúc chiến đấu trị liệu nhưng là so sánh đau nhức cần không vân hải lập tức k h o t tay lắc đầu không cần không cần đây không phải là so sánh đau nhức là phi thường đau nhức a hơn nữa mỹ nhân ngư cùng hắn có thủ phi thường đau nhức sẽ cố ý biến thành siêu cấp đau nhức tô cốc ngược lại là gật gật đầu hảo vân hải cười hắc hắc đứa nhỏ này là người không biết không sợ a chờ kiến thức mỹ nhân ngư chiến đấu trị liệu thủ đoạn ngươi sẽ hối hận bọn hắn vẫn còn chứ đạm lam hà diệp đến gần vân hải nhỏ giọng hỏi sợ bị địch nhân nghe thấy vân hải lắc đầu ta cũng không biết ra nhạn ẩn nấp thủ đoạn thật cao minh nháy mắt liền không tìm được mỹ nhân ngư hừ một tiếng nếu như ngươi ngay từ đầu sẽ dùng trận pháp công kích bọn hắn một cái cũng chạy không thoát vân hải tô cốc nam tiền đừng cản trở vân hải đ ạ m lam hà diệp một mặt đơn t u â n hỏi sư minh ngươi thực cản trở sao vân hải lục vân chân nhịu nhữ m ẩ y chủ nhân ngươi làm sao cùng ma tổ hợp tác tô cốc thở dài không có cách nào một tiền cùng sơn trang không biết tại đây chỉ có thể trước cùng cái này cái đần độn ma tổ hợp tác đừng lo lắng hắn mặc dù rất hay nhưng là tạm thời còn yêu cầu hợp tác với chúng ta nếu không kiên trì không đến cuối cùng vân hải có vẻ như im lặng số lần hơi nhiều mỹ nhân ngư cùng đ ạ m lam hà diệp cũng là dạng này không nhìn thẳng hai người bọn họ quá đáng giận lục vân chân khẽ gật đầu phi thường cảnh giác đứng ở tô cốc cùng vân hải ba người ở giữa đề phòng vân hải ba người loại kia đề phòng hoàn toàn viết lên mặt vân hải cười khổ một tiếng hỏi tô cốc phi tiền ngươi có kim hạt đậu sao tô cốc xứng sở ngẫu nhiên lấy ra mấy hạt kim hạt đậu nhiều như vậy lại nhiều không có quỳ hẹp hỏi vân hải b i ế n môi bản thân lấy ra ba mươi ba khoả kim hạt đậu song trường sắp nhập đem kim hạt đậu đặt ở giữa song trường trên lòng bàn tay q u a n g mang chấp nhấp nháy từng mai từng mai linh tinh từ trong cơ thể hắn bay ra bộ phận bay về phía bốn phương tạm hướng bộ phận dung nhập hắn sòng trong lòng bàn tay tô cốc lôi kéo lục vân chân đi xa một chút vân hải lập tức kêu to phi tiền đừng chạ hỗ trợ à? giúp thế nào tô cốc cảnh r i á c hỏi gọi ra sùng vật mượn linh lực người muốn làm gì từng bước từng bước quá phiền phức trực tiếp một phần tư đế đô con mẹ nó người quá ba khí tô cốc chân kinh nhưng là mặt hiện lên nhàn nhạt tiểu dung không được nói nhảm nữa trực tiếp triệu hồi sùng vật từ đằng từ đằng tại tô cốc mệnh lệnh dưới bỏ lên trên vân hải chân một vòng một vòng q u ố n lên đi vân hải không hề hay biết một tiếng quát mắng trong tay ba mươi sáu khoả kim hạt đậu hóa thành kim quang phi thường bốn phương tám hướng triệu hồi k u y ể n phân thiên giống bản đại gia lại trở về ách đây là nơi nào chỗ này tốt làm mùi màu tươi ta thích hòa ha ha ha ha vân hải khỏe miệng co các rút tiếp tục hai tay kết tấn Trận pháp giải đ ầ u thành b ì n h trận Trận pháp ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận đột đột đột ba mươi sáu cái ánh vàng rực rỡ cây cột phóng lên tận trời giống như muốn xuyên phá cái tiêu này đứng trên mặt đất khó mà nhìn đến cuối cùng kim sinh thủy thủy sinh mục đại s â m lâm giáng lâm cột nước cồn vốn ccc thủ mô sinh trưởng tốt rầm rầm dây leo cùng nhánh cây bệnh ra hoàn toàn mỗi ngày khiến cho phiến khu vực này càng thêm lở mở không ánh sáng không chỉ là phía trên thằng đứng phương hướng toàn phương vị đều có cỏ cây sinh trưởng tốt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bệnh r a phức tạp giao thoa mà vui vẻ phồn vinh rừng rậm đáng tiếc vân hải đánh giá cao năng lực chính mình cùng khuyển phần thiên cùng tử đảng đối với hắn linh lực cung cấp tốc độ trận pháp phạm vi bao trùn cũng không có đạt tới một phần tư đế đô chỉ có một phần tám t à hữu bất quá cái này đã đem trong đế đô tất cả người chơi cùng những sinh vật khác cấp trần trụ bao quát phó bản trung cực bốt vẫn yên thành nữ nàng cũng giật mình sau đó đối với vân hải sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú cái này tiểu đồ chơi giống như có chút năng lực đâu kỳ hỉ trên mặt đất vân hải ghé vào khuyển phần thiên trên lưng thở h ứ n g h ụ p mồ hôi rơi như mưa một miệng không do nói thay có thể yêu cơ tô cốc lục vân chân cùng đạm lam hà diệp đều nghe không hiểu ngược lại là cùng vân hải một chi không hợp nhau mỹ nhân ngư nghe hiểu đem một bình thể năng dược tề trực tiếp rót vào trong miệng hắn vân hải rốt cục có sức lực đứng lên thanh â m hơi có vẻ k h n k h à n đều xuất hiện phi tiền đi thôi ta phụ trợ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi một huyết tinh đế đô mười thức thời tuấn kiệt nhóm khi nhìn đến đại trận thành hình về sau quyết đoán quay người toàn lực phá vây Còn có m ộ trong số không lớn thức thời, tự nhận là có thể lớn là tự t có ở trong trận xử lý quá trình này vân hải vậy mà thật không có giết một người toàn bộ đầu người đều bị cho tô cốc những cái kia thức thời tuấn kiệt nhóm hơn phân nửa là chạy ra trận pháp nhưng còn có một phần nhỏ không chạy đi bọn hắn đánh ra thấp trận pháp vây khốn năng lực những người này tự nhiên cũng giao cho tô cốc giải quyết vân hải muốn đối phó là trận pháp bên ngoài người trận pháp bên ngoài mấy chục cái người chơi ngửa đầu nhìn qua cái k i a cao ngất khổng lồ kim thủy một hôn hợp tạo vật rất kiên kỵ không có người nào nguyện ý người đầu tiên xông vào bên trong trốn tới người cũng không cùng bọn hắn giao chiến tất cả mọi người phi thường ăn ý tách ra một tòa tổn hại rượu trên lầu chót ra ảnh chăm chú nhìn cái tia khổng lồ chất pháp ảnh ma hắc ghi dưới trắng non trên khuôn mặt hơi nhếch k h ỏ môi lên, lên một cái xinh đẹp biên độ bên người nàng còn đ bên trong một cái chính là nàng thân mội mội dạ n h ạ vừa mới chạy ra trận pháp nàng bây giờ còn là lòng còn sợ hãi trên mặt hư giả tiếu dung đều có điểm bảo trì không được không cam lòng hỏi tỉ đây thật là ra hỏa kia lấy ra Dạ ảnh nhàn nhạt nhìn sang nhàn nhạt cười một tiếng ân là h ắ n bất quá phi tiền hẳn là giúp hắn tình cảnh lớn như vậy chính hắn làm không được dạ n h ạ n âm thầm t h ở phào nhưng vẫn là rất không cam tâm nàng lại là bị sợ chạy đến nhất biên dạ kỳ cười nói cái này t h phu ta nhận dạ nhạt lập tức trận lên giận g ữ nhìn đi qua nhưng ngay thẳng dạ kỳ chính là không chịu đổi giọng n ộ n g hoài tuyết lắc đầu cười khổ trên l ệ quá lớn dạ n h ạ n động tĩnh lớn mà thôi ứng phó quân đội vẫn được ứng phó cao thủ không được dạ ảnh khẽ gật đầu dạ n h ạ n lời này rất hợp lý giống dạ ảnh tô cốc chu linh đại điệu tâm ngữ lý t h i ế t long mậu hoài tuyết san thần quân đám người kỳ thật đều có biện pháp ứng phó vân hải nhưng là bởi vì giữa lẫn nhau lẫn nhau đề phòng lại không muốn cùng vân hải liều tiêu hao cho nên không có người nào nguyện ý người đầu tiên xông vào cùng vân hải liều mạng phương pháp tốt nhất chính là liên thủ xông trận nhưng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bọn hắn rất có thể bị vân hải nhất cử tiêu diệt cho nên cả đám đều đứng ở ngoài trận không ai tiến trận đương nhiên cho dù bọn họ toàn bộ sông đi vào cũng chưa chắc có thể giết đến vân hải chỉ có p h á trận là tất nhiên lúc này đột nhiên có ba bóng người xông vào trong trận hơn nữa không lọt vào trận pháp công kích đám người tập trung nhìn vào nhận ra ba người kia về sau liền không được cảm thấy bất ngờ ba người này chính là một quan tiền phòng làm việc hạch o tâm năm người tổ mặt khác ba cái chu linh lý thiết long cùng kim m Mộ ô nhân một quan tiền muốn đan soát chúng ta toàn bộ sao thâm hải vương quyền cười lạnh nói lại phát hiện bên người đại đ ệ u tâm ngữ sắc mặt vô cùng ngưng trọng khó hiểu nói nói thầm ngươi đang lo lắng cái gì đại điệu tâm n ữ ta không lo lắng h ắ n trận pháp này bởi vì không thể di động nhưng là ngươi không phát hiện hắn trận pháp uy lực biến rất nhiều sao hơn nữa cái phạm vi này bán kính tiếp gần ngàn mét đi nửa tháng không gặp hắn trận pháp thực lực tăng cường rất nhiều nhưng cái kia có thể di động kỹ năng trận pháp mới là nhất đại uy hiếp nói đến đây thâm hải vương quyền cũng lộ ra ngưng trọng t h ầ n sắc phi thường khó nhìn hắn phát hiện mình cùng vân hải tranh lệnh càng lúc càng lớn ban đầu ở trận chung kết lúc hắn có lẽ còn có đánh với vân hải một trận chi lực mặc dù bại nhiều tháng ít nhưng thắng bại sát xuất rất tiếp cận mà bây giờ bại xuất giống như có lẽ đã cao hơn nhiều tỷ số thắng lúc này rốt cục có người nhịn không được sông trận hoặc còn là một người quen tây qua sơn thuần nhất lang đảo q u ố c ánh sáng mặt trời công hội hội t r ư ở n g mặc dù trước đó cá nhân thi đấu tấn cấp trận chung kết nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng đó là tuyệt đối tấm màn đen tây qua sơn thuần nhất lang tự nhận là là cao thủ kết quả bị vân hải giáo dục như vậy cùng vân hải đón lấy thù hận hiện tại hắn đương nhiên vẫn là cho là mình là cao thủ đồng thời mạnh hơn là thời điểm dạy một chút vân hải làm người như thế nào đáng tiếc hắn liền vân hải mặt đều không thấy được tại tiến trận sau không đến ba giây liền lọt vào vô số dây leo công kích mặc dù hắn thái đao chém vỡ một đợt lại một đợt dây leo nhưng bước chân hắn nhưng cũng bởi vậy không thể tiến lên nửa bước cuối cùng chết bởi lý thiết long dưới tên ẩn tàng tại dây leo bên trong trọng tiễn toàn bộ quá trình không đến mười giây một vị đảo quốc nhà mình công nhận cao thủ cứ như vậy treo sau đó lại có hai vị vũ trụ đế quốc nhà mình công nhận cao thủ sống trận kết quả bại càng nhanh càng dứt khoát chết bởi kim sắc phật đà dưới song trưng đánh thành bánh thịt bọn họ là đến khôi hài sao đứng ở một tòa tháp cao đỉnh tiêm h ạ đẹt không nói chỉ ba cái kia chết thảm ra hỏa nói với xa tàn đây chính là ngươi theo ta nói có thể liên thủ người thực có thể liên thủ xa tàn rất là xấu hổ b u n g tay một cái thượng đế đều không biết bọn hắn làm sao yếu như vậy hà đéc khẽ thở dài lão đại lần sau tìm đáng tin điểm đi thì như đại điệu tâm nữ sa tan cơ khổ người ta không để ý ta người làm sao bắt chuyện này mỹ nữ thương lượng với người chuyện gì hà đéc lấy tay che mặt không đành lòng nhìn thẳng thượng đế à, người lời nói không có vấn đề nhưng là người biểu tình kia thực sự tán gai à tốt h ta ta sai lần sau chú ý người đi liên hệ mấy cái minh hữu đi liền hai chúng ta không đủ người ta giết ân ta thử xem h a d e s nói xong bay về phía dạ ảnh bên kia cách không kêu gọi đầu hàng dạ ảnh hợp tác một lần thế nào dạ ảnh d ư ơ n g mắt xem xét cảm thấy im lặng ngươi nghiêm túc h a d e s nghiêm túc gật đầu hết sức chăm chú nhìn lấy một màn này mọi người không khỏi cùng chóng ngươi cùng vân hải bạn gái liên thủ ứng phó vân hải ngươi xác định đầu góc ngươi không có vấn đề ngươi xác định ngươi không được yêu cầu nhìn xem khoa tâm thần bác sĩ dạ ảnh không có trả lời chỉ là bay về phía đại trận kia cứ như vậy an an toàn toàn thật t i ê n lặng đ i ệ bay vào đi không chịu đến bất kỳ công kích nào nàng đây là dùng hành động nói cho hà đès nàng lựa chọn bất quá mặc dù dạ ảnh đi nhưng dạ nhạn lôi kéo dạ kỳ cùng mộng hoài tuyết bay tới chủ động cùng hà d e s đưa ra liên minh hà d e s cùng xạ tản vô cùng cao h ứ n g địa cùng liên minh bọn họ nhưng vẫn cảm thấy nhân số có chút không đủ vân hải bên kia có sáu người bọn hắn nơi này mới năm cái nhất định phải trí ít lại tìm một cái lúc này vẫn còn có chủ nghĩa anh hùng cá nhân người chơi xông trận bất quá người này so trước đó ba cái đều g i ữ dội được nhiều trên đường đi tất cả trở ngại đều bị hắn chém dưa thái r a u giống như giải quyết lý thiết long tiễn cùng kìm mỗi nhân p ậ t đà hư ảnh đều không thể ngăn trở hắn khán giả xôi chào con mẹ nó người này a y vậy như thế dữ dội mụ mụ mau đến xem người ngoài hành tinh rồi ta giống như đã gặp hắn hắn là bạn trai ta rồi ta nghĩ ra rồi hắn là săn thần hội hội trưởng săn thần quân xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên t i ê n miền bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm ba mươi hai huyết tinh đế đô mười một săn thần quân đã từng vô luận đẳng cấp vẫn là cảnh giới đều gần với tô cốc tồn tại bất quá bởi vì bị vây ở cái này phó bản bên trong nửa tháng tả hữu đẳng cấp rơi xuống không ít côn luân phái đệ tử chủ tu kiếm thuật cùng thể thuật cùng lý thiết long một dạng xuất thân quân nhân thế ra cùng lý thuyết long giống như là nhưng lẫn nhau thấy ngứa mắt bởi vì một chút nguyên nhân không có tham quân nhập ngũ thay gia tộc ở trên thương trường dốc sức làm về sau lại vang ứng gia tộc hiệu triệu thành lập trò chơi phòng làm việc tự mình dẫn đội t r i n h chiến trò chơi trước mắt tại tuyết sa thành thành lập săn thần hội công hội là tuyết sa thành đệ nhất công hội tuyết sa thành cũng có tu chân thế lực thành lập công hội nhưng đều bị hắn hung h ă n g dâm ở dưới chân săn thần hội là hoàn toàn xứng đáng tuyết sa thành đệ nhất công hội tuyết sa thành các loại đại nhiệm vụ cơ h ộ bị săn thần hội một nhà báo chọn bất quá săn thần hội không có ăn một mình mỗi lần tiến hành đại nhiệm vụ đều sẽ mời thế lực khác tham dự đương nhiên lớn đầu về săn thần hội xem như săn thần hội hội trưởng săn thần quân cá nhân thực lực cũng là công nhận tuyết xa thành đệ nhất c h ỉ ít trước mắt vẫn là theo càng ngày càng nhiều người chơi tiến vào trò chơi thăng cấp càng ngày càng khó khăn tăng thực lực lên yêu cầu cơ duyên người mới cùng lao nhân trinh lệch đang ở từ từ nhỏ dần thăng thêm săn thần quân bị nhốt phó bản nửa tháng đã có không ít tuyết xa thành cao thủ chuẩn bị khiêu chiến một chút săn thần quân địa vị trong đó còn có hai cái có kỳ ngộ người mới vì là củng cố địa vị săn thần quân ước lượng đo một cái hai phe địch ta thực lực sau đó quả cảm địa s ô n g vào trong trận pháp lý thiết long tiễn mặc dù rất bí mật xảo trá nhưng nghị phối hợp dây leo m i ệ u sát hắn cái kia là không thể nào khi mỗi nhân vật đà hư ảnh động tĩnh quá lớn tốc độ cực nhanh san thần quân có thể tùy tiện tránh đi san thần quân kiếm rất nhanh so với chu linh cũng không thua bao nhiêu chỉ là không đủ linh xảo nhưng là hắn kiếm lực phá hoại k i người h n vô cùng sắp bén hắn khoác trên người côn luân kim quan g nguyện rủa quang huy đối với hát cám thuộc tính kháng tính cực mạnh các hạng thuộc tính tăng phúc rõ ràng hắn công kích mang theo nóng dược quang minh khí t ứ c chạm diệt dây leo nhánh cây trực tiếp hóa thành cho bụi qua chi điệ hắn tựa như một cái sáng tỏ nguồn sáng xông vào thế giới hát cám ý đồ sắp tối tối từng giờ từng phút điệu đổi ra ngoài đạo mà hát cám quá cân bạc kim châm c ố t nước dây leo công kích tiếp tục không ngừng tại hắn phía trước thiết hạ vô số c h n g n g ạ i hắn bốn vương tám hướng tất cả đều là lít nha lít nhít công kích dòng lũ xông vào trận pháp không đến trăm mét hắn thì không khỏi không dừng bước lại đỉnh lấy côn luân kim quan g nguyện rủa toàn lực phòng ngự mạnh hơn công kích lợi kiếm vào giờ phút này lại chỉ có thể dùng để phòng ngự rất bị khuất hắn có chút hối hận hẳn là tìm người trợ giút lão đại chịu được đột nhiên một cái cao thanh âm từ phía sau chuyển đến ta tới giúp ngươi một tay thiên hành san thần quân đ ỗ n g nhiên bay đầu quả nhiên thấy bản thân nhất hảo huynh đệ liệp thiên hành liệp thiên hành năm nay vừa mới tròn một mươi tám tuổi chọn nhưng bởi vì từ nhỏ trầm mê trò chơi làm cái game thủ chuyên nghiệp cao bên trong học tập hoang phế đại học không trông cậy vào cũng bởi vì kiểm tra không được lên đại học liệp thiên hành tại thân thích trong mắt liền có phải hay không là cái hảo hải tử cho dù hắn mỗi tháng đều có thể cho nhà kiếm rất nhiều tiền không có cách nào ai bảo nhà hắn là chỉ riêng học tới bên trên nhưng là đang cùng theo san thần quân về sau hắn không chỉ có kiếm càng nhiều c ò nhưng t u hoạch đ ợ c s i h thân phận này. Lấy săn thần viên cái này. săn quân n n Lấy lực, theo i n ắ n lên đại học đơn giản không nên quá nhẹ nhóm, đây chỉ là việc nhỏ. Nhưng là đại đây việc học chỉ h quá t liệp thiên hành cái này so với cho hắn một ngàn vạn càng kích động lòng người từ đó lấy lao đại mới làm thần tượng thần tượng tao nộ khống cảnh thân phận thiết phấn liệp thiên hành không chút do dự mà dết tới tới cứu viện liệp thiên hành am hiểu hơn tốc độ nhân kiếm hợp nhất sau hóa thành một vòng lưu quang tránh đi tất cả đánh tới dây leo bay đến săn thần quân bên người liệp thiên hành giải trừ nhân kiếm hợp nhất múa ra vô số kiếm ảnh thay săn thần quân ngăn lại một nửa công kích lão đại để cho chúng ta đánh vỡ thế giới này hạ cám còn thiên địa bừng sáng đi liệp thiên hành kích động giống giận san thần quân cái này tiểu đệ trung thành tuyệt đối cái gì cũng tốt chỉ là có chút tự kỷ ba giây san thần quân đột nhiên một tiếng g ầ m hiểu liệp thiên hành hồi một tiếng g ầ m đồng dạng s ử suất côn luân kim quan g n g u y ê n lệnh rửa đem trên người kim quan g khuyết t á n ra đem chính mình cùng lao đại đều bao phủ ở bên trong đông đông đông vô số công kích rơi vào kim quan khoác lên phát ra ngột ngạt tiếng vang liệp thiên hành thân thể run lên cắn răng nói năm giây san thần quân cắn nát ngón trọ tay phải tại thân kiếm bên trên lấy máu vẽ vừa theo phủ văn dần dần thành hình lợi kiếm khẽ run lên lúc nào cũng có thể bỏ trốn tên côn luân huyết kiếm thuật loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu năm mươi cấp cảnh giới yêu cầu nguyên anh công đức thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu nhất định phải tu luyện côn luân phái cơ sở b í tịch cùng sơ cấp bí tịch chủng tộc yêu cầu nhân tộc tốt nhất hiệu quả lấy máu v é bừa một thân lực lượng thông qua huyết phủ tạm thời hòa vào trên thân kiếm lợi kiếm xuất vỏ đánh âu thằng đó chu tà phá ma cực điểm phá hư công kích tại điểm phá hư tại mặt thời gian cùn đồ nửa ghi chú mỗ côn luân phái cấp tiến ph Cực kỳ cấp kỳ kỹ hy hữu năng, tại o đoán o à này n chừng không năng. bộ sệ vở đều được cái phá có có cấp Có chiêu lực thể thể phải, h gặp kỹ mấy kiếm còn không có xuất thủ thời điểm liệp thiên hành kim quang che đậy nội bộ liền nhận cùng bạo kiếm khí quá n h i ề u kém chút bị người một nhà cho phá cho nên nguyên bản có thể kiên trì năm giây liệp thiên hành hiện tại nhiều nhất kiên trì ba giây bất quá ba giây đầy đủ tại kim quang che đậy phá toái trong n ấ y mắt huyết kiếm xuất thủ mang theo bén nhọn kêu to kiếm phong chỉ kiếm khí vô hình dây leo liên miên liên miên vỡ nát đồng thời không có bao nhiêu tiếng vang lợi kiếm vây lấy bọn hắn đi một vòng tất cả công kích bọn hắn dây leo kim c h â m con nước toàn bộ bị vô hình kiếm khí vỡ nát hơn nữa dù sao cũng là từng mảnh từng mảnh địa vỡ nát không có một chút bột phấn chạm đến kiếm phong s a n thần quân mang theo liệp thiên hành hướng về phía trước bay thẳng mà hắn lợi kiếm nhanh hơn bọn họ công kích qua chi địa một mảnh bột phấn tất cả t r ư ớ n g ngại tùy tiện bị phá con mẹ nó lợi hại cái này mẹ nó làm u ố n chu sát chủ tướng a dẫn chương trình nguy hiểm làm tốt lắm người hoa liền là ưa thích nội đấu ha ha nội đấu tốt thiện nghi chúng ta nhân viên quản lý mau đem trên lầu cầm nôn dẫn chương trình quá l ờ i không tiết trí nhân viên quản lý nhìn lấy không đâu địch nổi săn thần quân lý thiết long nết m i ế t miệng hoa nhi này con lợi hại đáng tiếc đáng tiếc hắn vừa dứt lời chu linh ngăn lại săn thần quân hai người đường đi bất quá chu linh đầu tiên phải đối mặt không phải hai người kia mà là thanh kiếm kia ma kiếm vạn kiếm quy tông hữu hữu hữu v ù v ù đa trọng kiếm khí bạo phá chỉ thấy vô số kiếm ảnh ven đường đem từng mai từng mai bạo phá phủ viết nhập trong không khí mà săn thần quân kiếm cư như vậy ngay thẳng địa sông vào kiếm ảnh trong bội rậm xin nhớ ký quyển sách xuất g a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chứ năm trăm ba huyết tinh đế đô mười hai ầm ầm ầm ầm ầm tiếp tục nửa phút bạo tạc vân hải lá gan tại ẩn ẩn làm đau cái k i a một khu vực bị chu linh nổ thành triệt triệt để để phế tích nơi đó không khí tràn ngập sao động linh khí vân hải cũng không dám đem dây leo luồn vào đi sợ mất đi đối với dây leo không chế về phần săn thần quân cùng liệp thiên hành đương nhiên thật sớm liền dừng lại cũng phi tốc lui lại nhưng vẫn bị vậy để cho người tê cả ra đầu dư âm nổ cho tổn thương vết thương nhẹ tất cả quan tâm người ở đây đều bị chu linh thủ đoạn dọi trò kêu to một tiếng mọi người đều biết chu linh ma kiếm vạn kiếm quy t ô n là h ắ n chủ tu kỹ năng Phối hợp b ả nhưng m ệ n pháp bảo t h thần p là hôm k i lúc nay n mọi người đoán biết rồi hai cái này kỹ năng vậy mà cũng có thể phối hợp sử dụng cái này liền có chút nghịch thiên a đồng thời khống chế nhiều như vậy kiếm ảnh khắc họa phù văn một vạn kiếm ảnh lời nói một dây liền có thể đem hai ba vạn phù văn viết nhập trong không khí đi cái kia số lượng đơn giản ai có thể gánh vác được a à? à giống như có người gánh vác được tỉ như phật môn những cái này đại quang đầu còn có quan g minh giáo hội những cái kia cuồng tín đồ đương nhiên cũng có những người khác tỉ như phòng ngự tốc độ rất nhanh đại địa tâm ngữ lại tỉ như có thể thuấn di dạ ảnh nhưng là mấu chốt là hơn phân nửa người chơi chủ tu kiếm thuật muốn làm kiếm tiên mà kiếm tiên công kích vượt xa qua phòng ngự không cẩn thận xông vào chu linh bố trí xuống loại này khu vực ha <cười> ha cái này không cẩn thận sát xuất vẫn rất cao bởi vì kiếm tiên tốc độ đều rất nhanh khí thế thường xuyên là thẳng tiến không lùi có thể coi là kế bọn hắn không khó nói thí dụ như vừa rồi săn thần quân hai người bọn hắn rõ ràng nhìn thấy chu linh xuất thủ bố trí khu vực nhưng chính là đến không kịp né tránh chu linh chăm chú dùng một dây liền hoàn thành bố cục mà hắn hai lại hướng quá mạnh không xông đi vào đều tính cơ cảnh bất quá săn thần quân kiếm lại là triệt để báo hỏng trực tiếp bị tạc thành phấn lúc này gia ảnh xuất thủ gia ảnh lấp lóe xuất quỷ nhập thần tại hai người vết thương nhẹ không tiện tình hôn dưới ba lần lấp lóe hoàn thành trọng thương l i ệ p thiên hành nhiệm vụ đánh xong liền chạy gia ảnh nguyên tắc phẫn nộ săn thần quân lần nữa rút ra một thanh kiếm cùng giết tới chu linh cận chiến săn thần quân kiếm thuật so chu linh kém rất nhiều nhưng là cô không muốn sống thế công để chu linh có chút không chịu được nổi trong lúc nhất thời lại là chu linh liên tục bại lui gia ảnh không thể không xuất thủ lần nữa mỗi lần hiện thân đều là tại săn thần quân ánh mắt góp chết hai lần công kích liền phá săn thần quân thế công chu linh lập tức tăng tốc phản công nhìn chuẩn săn thần quân chuẩn bị phát động kỹ năng trong nháy mắt xuất kiếm công kích cổ tay hoặc cổ họng khiến cho săn thần quân không thể không từ bỏ thi triển kỹ năng mà đơn thần so đấu kiếm thuật mười cái săn thần quân đều không phải là chu linh đối thủ về phân liệm thiên hành bị kim mỗ nhân ngăn chặn kim mỗ nhân toàn thân hiện ra kỳ i quang chiến đấu phi thường dũng mãnh khiến cho một đôi hàng mạ sử dám đánh d á m l i ề u hung hãn không sợ chết không có cách nào đây chính là hắn sư phụ tam nhật thiền sư dạy hắn phương thức chiến đấu hoàn mỹ kỷ danh viết đây là man hoàng kim cương thể tiêu chuẩn phương thức chiến đấu mặc dù cảm thấy nhà mình sư phụ siêu cấp hố đồ đệ nhưng là kim mỗ nhân trong nội tâm lại hết sức ưa thích dạng này phương thức chiến đấu khả năng thực sự là huyết mạch duyên cớ liệt tiên hành cứng đối cứng thực lực không đủ mỗi cùng kim mỗ nhân chạm thử bàn tay cánh tay đều sẽ bị chân nhà liền lực phản kích khí đều tích lũy không nổi liệt tiên hành c Chính cơ cùng chơi cận chiến.、Đáng、tiếc, một mực không có cơ hội. Có hội Nhân, không Nhân không hội. đang muốn Đáng bản xa tìm một Kim Mô Kim Mô rời Liệp ĩ n nghỉ n h cho để ta g ơ một chút l i thiên hành quát. Kim lần a o tử đập c h ế này thực thổ huyết kiếm trong tay cũng bị đụng bay trên kiếm phong còn có mấy cái hết sức rõ ràng lỗ hổng mẹ nó liệp thiên hành ném ra năm sáu m chửi đầm lên s i ê u phốc phốc một cây hàng ma sử bay tới xuyên thủng b ộ ngực hắn hàng ma sử tốc độ thật nhanh nhưng là liệp thiên hành cũng không có như vậy bỏ mình hắn trả lại cái lật đật lan trọn hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát cái thứ hai hàng ma sử vain vậy, vậy cùng hàng ma sử n ệ n đến mặt đất đ ề u bạo ném ra một cái hơi nhỏ hơn hồ sâu liệp thiên hành mặc dù tránh thoát tấn công chính diện nhưng cũng bị bạo tạc tung bay lần nữa k é ra năm sáu m ngươi lai không phải kim n ô nhân không cần kỹ năng mà là hắn đem kỹ năng đều ra chỉ tại hàng ma sử phía trên dù sao phật môn kỹ năng nhiều phụ trợ có thể phụ trợ người cũng có thể ra chỉ tại vũ khí phía trên cái này cũng giải thích kim mỗ nhân vì cái gì như vậy dữ dội bất quá x ô n g lại chuẩn bị cầm xuống một cái đầu người kim mỗ nhân đột nhiên dừng lại hận hận t r ừ n g mắt về phía hai trăm m có hơn lý thiết long bởi vì lý thiết long tại liệp thiên hành lần thứ hai bị ném ra thời điểm thả nhất tiễn tất chúng nhất tiễn tập trung hơn phân nửa lực lượng một cái trọng tiễn kết quả liệp thiên hành mạng nhỏ tên i gọi tắt đoạt đầu người tranh thủ thời gian tới lý t h i t long nghĩa chính n ô n từ địa hô lại có người xông trận ban đêm người mời ăn cơm Kim Nhân kêu xa xa Mũ Nhân trung o p tâm trận pháp ngồi ngay ngắn ở huyện phần thiên trên lưng vân hải thợ phào nói với đạm lam hà diệp sư muội người biết bọn hắn vì cái gì hướng không đến trước mặt chúng ta sao đạm lam hà diệp một mặt tò mò mà hỏi thăm vì cái gì bởi vì trang ư ứ c vân hải vẻ mặt thành thật nói muốn là bọn hắn ngay từ đầu liền lấy ra bản mệnh pháp bảo tuyệt đối sẽ không chết ở nửa đường thậm chí có thể cùng ta vượt qua hai chiêu nhưng là săn thần quân trang bức hắn cảm thấy mình kỹ năng kia đầy đủ s ắ p bén có thể vì hắn mở đường gọn tới chúng ta nơi này nếu như ngay từ đầu sẽ dùng bản mệnh pháp bảo cái này bức trang sẽ không đủ chiều sâu đạm lam hà d i ệ p khoe miệng cũng rút sư huynh giải thích quá không đáng tin cậy mỹ nhân ngư một cái tắt đập vào vân hải chết n ó ngươi cũng là bay trận trước sử dụng ngươi bản mệnh pháp bảo trận pháp khẳng định càng lớn càng mạnh vân hải nàng nói song có đạo lý h ắ n không phản bắt được bất quá hắn tuyệt không được thừa nhận mình ta trước trận kia chỉ là quên. Hắn chỉ là cận chiến chơi nghiện, quên trước kia chơi Hắn nghiện, pháp là là quên. quên xin n g ư h nhớ lấy ra. n â n Ngư nói, xuống ư vừa lại cái một tắt d ký quyển sách xuất g a đầu tiên t ê n miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm ba mươi b ố huyết tinh đế đô mười ba lần này x ô n g trận nhân số hơi nhiều lại có bảy người bảy người này cũng là hôm nay vừa mới bị kéo vào phó bản vốn là tổ đội soát thí luyện phó bản bởi vì đội trưởng là cao thủ cho nên toàn bộ đội bị kéo vào được cùng vân hải ba nhân tình huống cùng loại cái này sự kiện vào hôm nay liên tiếp sinh dù cho tranh tài đã bắt đầu còn có người chơi bị cưỡng ép kéo vào phó bản hiện tại theo chính thức thống kê đã có hơn năm trăm cái người chơi dự thi trong đó chín mươi trở lên là bị bách còn có ba mươi tả hữu không tính là cao thủ dưới mắt cái này bảy người đội chỉ có đội trưởng tính cao thủ công nhận tán nhân cao thủ băng phong thiên lý tham gia qua cá nhân thi đấu trận chung kết hắn nổi tiếng coi như không tệ ra sân liền hấp dẫn không ít người ánh mắt kỳ thật băng phong thiên lý là không nguyện ý x ô n g trận hắn biết rõ x ô n g trận liền là chịu chết nhưng là hắn các đội hữu đều là lâm thời tổ từng cái tự đề cao bản thân không đem những cái được gọi là công nhận cao thủ để vào mắt bao quát băng phong thiên lý nếu không phải băng phong thiên lý thanh danh so với bọn hắn lớn bọn hắn mới sẽ không n h ư ờ n g ra đội trưởng chi vị bất quá để bọn hắn nghe theo đội trưởng mệnh lệnh đừng nói cười bọn hắn những cái này ca thiên chi tiêu tử còn cần đến người khác chỉ huy bọn hắn nguyên bản tại đế đô một bên khác nhìn thấy ba mươi sáu cái kim trụ phóng lên tật trời liền biết nói vân hải ở ch lúc ấy trừ băng phong thiên lý cái khác sáu cái đều hai mắt l o à i sáng đây là nhất cử thành danh cơ hội tốt ta năm tiền cái kia cái dăm cho trận pháp sư tại cá nhân thi đấu trong trận chung kết danh tiếng cực thịnh bị chính ma hai đạo người chơi công nhận là cao thủ muốn là bọn hắn tại toàn cầu trực tiếp trong trận đấu xử lý năm tiền đây không phải là vào chỗ bọn hắn cao thủ chi danh hơn nữa đem thanh danh đều chuyển đến nước ngoài đi a đúng bảy người này đều là hoa hạ người chơi trước mắt hoa hạ người chơi cùng ngoại quốc người chơi mâu thuẫn trung điệp rất ít phối hợp tổ đội thế là cảm xúc bành trướng bọn hắn toàn bộ bay đến bên này hiện rất nhiều cái gọi là cao thủ vậy mà đều tại quan sát càng thêm cảm thấy hẳn là dết tới đi d i ệ t năm tiền nhiều cao thủ như vậy đều sợ năm tiền mà bọn hắn lại có thể đánh giết năm tiền đây không phải là càng lộ ra bọn hắn cường đại sao đạo về sau bọn hắn liền xung trận quả quyết dứt khoát băng phong thiên lý vốn là muốn lưu ở ngoài trận nhưng không ngờ tới cái kia sáu người tiết t h á o số dư còn lại thiếu nghiêm trọng vậy mà đẩy hắn tiến trận bọn hắn đây là muốn đem hắn đẩy tại phía trước nhất trước cùng vân hải đám người giao phóng thử xem vân hải đám người thực lực bọn hắn mặc dù tự đề cao bản thân nhưng vẫn là biết dùng chút ít thủ lòng Băng đạo n g mà đánh n về sau bọn hắn sáu người có chúc mậu một thân kim quan kim mỗi nhân vậy mà cùng băng phong thiên lý gặp thoáng qua đều không có công kích đối phương phản phất cũng không thấy đến đối phương giống như đạo về sau kim m ỗ nhân ngưng luyện ra kim sắc phật đá hư ảnh cầm trong tay kim quang hàng mà xử đập mạnh sáu người kia sáu người kêu hoảng hốt phía dưới s ử suất riêng phần mình phòng ngự kỹ năng lại trong nháy mắt bị kim quang hàng mà xử đánh nát tận lực bồi tiếp kim mỗ nhân đơn phương ngược đánh biểu diễn không chút h u y ề n n i ệ m à kém chút quên trong lúc đó còn có lý thiết long viễn chỉnh bấy nhiêu cùng đoạt đầu người bằng không kim mỗ nhân sẽ không nhẹ nhàng như vậy dù sao đối phương nhiều người kim mỗ nhân cùng bạo đấu pháp cho không ít người lưu lại ấn tượng sâu sắc đó là cái công thủ đều xem trọng con lựa chọc về phần băng phong thiên lý lại có chuyên môn người ứng phó người này chính là chu linh băng phong thiên lý vừa ra tay quanh mình nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống đến dưới độ từng cái hàn băng ngưng tụ mà thành thú loại dương nanh múa vớt giống rận gào thét hàn băng giá thú hình thể nguyên bản đều rất bình thường nhưng theo cùng chu linh tình hình chiến đấu càng ngày càng bất lợi hàn băng giá thú hình thể một lần bạo tăng hơn hai lần giao chiến năm sáu hiệp chu linh hung hăng áp chế băng phong thiên lý nhưng là do ở băng phong thiên lý là một băng hệ bắt t r ư ớ c động vật pháp thuật cố chấp cùng sẽ không những kỹ năng khác dẫn đến chu linh am hiểu nhất thủ đoạn không có cách nào thi triển bất quá dù vậy chu linh c ũ n g đã có băng phong thiên lý liên tục bại lui băng phong thiên lý không thể không giảm bất thông thường bắt chước động vật bởi vì hàn băng manh t h ú càng lúc càng lớn không chỉ có hình thể bị i lớn lực lượng phòng ngự cũng tăng cường theo chịu đòn năng lực tăng lên trên diện rộng một cái cao hơn năm m băng hổ một cái hai ba mươi m băng xả còn có một con cánh tay dương mười m băng tuyết hùng ứng ba cái tại băng phong thiên lý địa toàn lực dưới sự k h ô n g chế rốt cục trái lại ngăn chặn chu linh chu linh âm thầm những mày không được là bởi vì ba cái băng thú rất mạnh mà là bởi vì hàn khí càng ngày càng nặng hắn tay chân lại có chút cứng ngắc lúc này đột nhiên trông thấy băng phong thiên lý ngực bay ra một đ o ạ tuyết liên nhiệt độ không khí lần nữa manh tướng bản mệnh pháp bảo không ít người thốt ra đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy băng phong thiên lý bản bệnh pháp bảo lần trước cá nhân thi đấu trận chung kết bởi vì đủ loại nguyên nhân băng phong thiên lý liền bản bệnh pháp bảo cũng không kịp lấy ra liền t h n g bại lần này hắn là không có thể sử dụng bản bệnh pháp bảo cho một quan tiền mấy vị hào hào học một khóa a chuyện gì xảy ra vì cái gì mơ hồ trực tiếp thời gian đột nhiên có người hết u y hồng mưa đạn hỏi ta cũng mơ hồ chuyện gì xảy ra là năm tiền là cái k i ế hẹn hạ ra hỏa có độc k h trong trò chơi đang chuẩn bị thôi động tuyết liên thi pháp băng phong t i ê n lý đột nhiên thân hình trì trệ sắc mặt biến thành hơi đen cấp tốc vội vàng che cái m ũ i đạo mà đã trễ ba cái băng thu thế công vào lúc này dừng một cái chu linh thừa cơ phá vây chỉ một ngón tay ngàn vạn kiếm khí kích quan g b ắ n phá lao thẳng tới băng phong t i ê n lý băng phong t i ê n lý lập tức ở trước người ngưng tụ ra một cái to lớn lại cấp béo băng hùng mèo phanh, phanh phanh phanh phanh kiếm khí bao táp băng tuyết vẩy ra kiếm khí đang cấp cấp béo băng hùng mèo bụng giảm béo bên trong càng có thật nhiều kiếm khí vòng qua băng hùng mèo rẽ ngoặt trực tiếp công kích chân chính mục tiêu băng phong thiên lý chân đạp phi kiếm. Cực không cần phải nói nhất định là lý thiết long lại muốn cướp đầu người đáng tiếc băng phong thiên lý còn không có tàn huyết phốc phốc túi đầu mắt nhìn ngược độ xuất băng lãnh dao găm băng phong thiên lý cười khổ tiếng phía đông không sáng phía tây sáng ra ảnh ám sát thành công gia ảnh một kích thành công lập tức nhanh c h ó n g tối lui mà chu linh ngàn vạn kiếm khí lần nữa giết tới băng phong thiên lý treo hơn nữa vẫn không thể nào sử dụng bản bệnh pháp bảo chu linh khỏe miệng hơi vẩy lên người này đầu giá trị so sánh ân không phải ta giết làm sao có thể thấu chương xong xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên tên m i ệ n bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm ba mươi lăm huyết tinh đế đô mười bốn chiến đấu ghi chép biểu hiện đánh giết băng phong thiên lý cũng không phải là tây môn tiên tuyết mà quan sát trực tiếp mọi người cũng mười phần kinh ngạc bởi vì trực tiếp xuất chiến đấu tin tức biểu hiện ra một người khác đánh giết băng phong thiên lý người này chính là lưu lại tiền mãi lộ cái này sao có thể cơ hồ tất cả người xem đều cùng chu linh một cái tâm tư khác biệt là chu linh không có cách nào dễ ở mọi chiến đấu đ i chép không biết là ai đoạt hắn dự định đầu người khán giả có thể nhìn thấy cặn kẽ nhất chiến đấu đ i chép tại băng phong thiên lý bị chu linh đánh cho còn lại một giọt máu lúc vân hải chế tạo khí độc đối với băng phong thiên lý tạo thành nhiều hơn một điểm thương tổn thế là chậm chứng quá mẹ nó xảo cái này cỡ nào nịch t i ê n vật khí ha ha ta cảm thấy không phải năm tiền vật khí tốt là tây môn vận khí kém có thể đem người đánh tới vừa v ậ n một giọt máu cũng là không a i hơn nữa nhiều như vậy kiềm khí ào ào ào vậy mà không có bao nhiêu một chút không phải tây môn không may là cái gì chẳng lẽ nói năm tiền vận rủi chuyển di cho tây môn ai biết được nội đấu người trong nghề tiếp tục cố gắng mau đem các ngươi hoa hạ người một nhà toàn bộ giết thực hy vọng bọn họ vì là một cái đầu người nội đấu a cầu năm tiền quyết đấu tây môn tây môn là năm tiền đoạt ngươi đầu người ngươi tranh thủ thời gian giết hắn báo thủ trên lầu mấy vị tất cả đều là cắt trà cắt bã ta giết vân hải cũng rất kinh ngạc sau đó liền là cao hứng đoạt đầu người cái gì quả nhiên rất thú vị trách không được lý thiết long chuyên chú đoạt đầu người đâu bất quá hắn hiện tại không bao nhiêu thời gian đi cao hứng yêu cầu trước nghiên cứu một chút ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận phối hợp nhất hồn cầm sau vì sao lại sinh ra khí độc theo lý thuyết không nên a trận pháp trong thuyết minh không v i ế t bản m ệ n h pháp bảo trong thuyết minh càng không có điểm ấy chẳng lẽ còn là ẩn tàng thuộc tính nói đến trò chơi này bên trong các loại trang bị đạo cụ đều có ẩn tàng t h u tính trong thuyết minh k h n g biết yêu cầu người chơi bản thân nghiên cứu tỷ như chu linh ma kiếm vạn kiếm q uy tông cùng đa trọng kiếm khí bạo phá hoặc kiếm khí bạo phá p h ù phối hợp sử dụng mỹ nhân ngư chiến đấu chữa bệnh kỹ năng cùng một chút thuốc chữa thương t ề phối hợp sử dụng vân hải tam đại phụ trợ trận pháp mở ra thứ tự trước sau cùng cùng trận đồ trận pháp như thế nào phối hợp sử dụng khác biệt trình tự cùng phối hợp sẽ sinh ra một chút rất nhỏ ảnh hưởng những cái này đều tính ẩn tàng thuộc tính hoàn toàn yêu cầu người chơi bản thân nào mà bây giờ ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận cùng n h i ế hồn cầm ở giữa giống như cũng ẩn giấu đi khí độc t h u tính nhưng là trước đó giống như không có xảy ra việc này lần trước cá nhân thi đấu trong trận chung kết hắn cũng dùng n h ế p hồn cầm phối hợp đại trận dùng qua trong ấn tượng không xuất hiện khí độc như vậy hắn không phải là đơn phần cầm cùng trận quan hệ lần này cùng lần trước có khác biệt gì có khác biệt gì khác biệt thương tư sầu lần trước cá nhân thi đấu trong trận chung kết hắn đàn tấu là thập diện mai phục một đoạn ngắn mà lần này hắn đàn tấu là tương tư sầu lại là bởi vì khúc đàn khác biệt sao có phải hay không là chỉ có tương tư sầu phối hợp trận này mới có hiệu quả đặc biệt cái khác khúc đàn có thể hay không cùng trận này phối hợp cùng một cái trận pháp phối hợp khác biệt khúc đàn cùng một từ khúc phối hợp khác biệt trận pháp đối đầu mắt có lẽ liền có hiệu quả đó là cái đáng giá nghiên cứu hạng mục trong lòng suy nghĩ sự tình trên tay cũng không ngừng tương tư sầu phát lại bên trong bất quá có thể là bởi vì tâm tư không ở khúc đàn bên trên cho nên mặc dù thủ pháp t u ầ n t h ụ âm điệu không thay đổi nhưng ít tình cảm khí độc hiệu quả yếu rất nhiều trong trận pháp có độc sương mủ nhạt đi kỳ thật không có thử tương tư hắn cho tới bây giờ không đem tương tư sầu diễn tấu ra chân thực tình cảm nhiều nhất xoa điểm bên cạnh uy nam tiền chu linh đột nhiên la lớn khống chế một chút khí đ ộ ca Ta trúng ngay cũng độc. Vân Hải. lúc ậ p tức. t chỉ là Chu Linh, ra ảnh mấy người cũng Không Linh, ảnh người là ra mấy n g đ ộ này h nhạt, phục dụng phổ thông thuốc giải độc tề liền có thể giải quyết. Khí độc cũng không mạnh,、Bang、phong thiên lý nếu như có thể kịp thời phục dụng thuốc giải độc tề, cũng sẽ không chết thảm, đáng tiếc hắn không có thời thuốc. ư n dụng liền cũng băng tiên nếu dụng cũng đáng gian uống n g giải giải giải rất tề quyết. tề, tiếc kịp độc có độc có độc có Lúc lý sẽ trận pháp biên giới lần nữa khai chiến lần này x ô n g trận nhân số càng nhiều lại có hơn hai mươi người đạo mà bọn hắn lại ngay cả kim mỗi nhân đều không thể đột phá bị kim mỗi nhân phật đà hư ảnh gắt gao ngăn chặn vân hải lập tức khống chế dây leo dây d ừ a tập kích quấy dối chia cắt chuẩn bị đem bọn hắn từng cái đánh tan khi mỗi nhân tựa như một bức tường tại nơi đó xử lý mà lý thiết long mở ra tấn công từ xa hình thức lần này tiến hành thu hoạch lại là g i ảnh ả h u y ể n chuyển thân ảnh nương theo lấy mười trôi đỏ thâm huyết ảnh phi đao tại dây leo loạn vũ bên trong nhảy lên vân hải không có chủ động phối hợp nàng nhưng là nàng cùng dây leo như ảnh tùy hình phản phất tiếp cận hoàn m ị phối hợp nàng thân ảnh đang bị nhốt hơn hai mươi người trong mắt là ta sao xuất q u nhật thần hao không đấu vết có thể tìm ra chủ động xuất kích không biết công kích nơi nào chỉ có thể bị động bị đánh. Ngắn chu linh ma kiếm vạn kiếm quy tông không có đi tham gia náo nhiệt bởi vì lại có người xung trận lần này nhân số nhất định nhiều đến hơn năm mươi người ai để bọn hắn hay cùng cái bia ngắm một dạng ở chỗ này đứng thẳng không được đánh bọn hắn đánh ai lúc này tô cốc đem khu vực khác địch nhân toàn bộ thanh lý đổi tới bên này hiệp trợ chu linh bọn hắn năm người tuân ra phi thường cường đại sức chiến đấu tại vân hải trận pháp gia chỉ phối hợp xuống đem cái kia sáu mươi bảy mươi người đánh cho không còn cách nào khác đánh đến bọn hắn liên tục bại lùi mỹ nhân ngư cũng xuất thủ bất quá nàng không được là công kích mà là đối với d ạ ảnh đám người tiến hành chiến đấu trị liệu dù sao đối phương nhiều người ngoài trận dạ nhạn nhìn lấy sáu mươi bảy mươi người bị mấy người đè lên đánh khỏe mắt giật giật trên mặt giả cười đã trải qua bảo trì không được g i ạ kỳ buồn rầu thở dài làm sao lại không có cao thủ tổ đội khai hoang đâu g i ạ nhạn m ở em gái ngươi hoang g i ạ kỳ ngươi chính là em gái ta a i ạ nhạn lan ta là tỷ ngươi g i ạ kỳ ta dám xuất ra thẻ căn cước chứng minh ta lớn hơn ngươi ngươi dám không lần này g i ạ nhạn không nói chuyện trực tiếp đ ộ n g thủ m ộ n g hoài tuyết tranh thủ thời gian chen đến giữa hai người ngăn cản nội chiến đừng làm rộn、Satan. hdes a các ngươi lại liên lạc một chút những người khác thật không có người chịu theo chúng ta tổ đội hdes a đúng như may mọi người lẫn nhau không tín nhiệm tổ cái năm người đội không sai biệt lắm liền là cực h ạ s xa tan thở dài năm tiền trận pháp gia chỉ biên độ rất lớn chúng ta năm cái x ô n g đi vào cơ bản thua định mộng hoài tuyết vậy cũng chớ tổ nhưng có thể chia ra tiến trận không nhất định liền phải từ nơi này tiến s a tan lại thán có người thử qua đáng tiếc năm tiền sớm đem cái khác đường cho phong kín dùng c h í ít hai mươi mét dày tường gỗ phong kín ngươi có thể đánh mặc d ạ n h ạ cái kia liền nhìn như vậy xa tan đột nhiên cười cười lạnh dĩ nhiên không phải chúng ta trước tiên có thể á m toán những cao thủ khác hiện tại liền để những cái kia muốn thành danh giá hỏa tiêu hao một chút năm tiền bọn hắn lực lượng đi vừa nói hắn đem ánh mắt lặng lẽ chuyển hướng thâm h ả i vương quyền lại phát hiện cái sau cũng đang thâm ý tràn đầy địa nhìn qua t ấ u chương xong xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên tên miền bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm ba mươi sáu huyết tinh đế đô mười lăm tại phát hiện vân hải trận pháp chỉ mở một cái cửa ra vào cái khác phương vị đều bị hơn hai mươi mét dày tường gỗ chắn đồng thời trước đó xông trận người chơi toàn quân bị diệt về sau trận pháp bên ngoài người chơi không dám tiếp tục hướng nếu như mọi người có thể đoàn kết lại với nhau những cao thủ cũng không để ý dẫn đầu công kích nhưng bọn hắn có thể đoàn kết lại sao đáp án dĩ nhiên là phủ định bọn hắn cũng không cho rằng vân hải có thể một mực duy trì cái này cái c ự đại trận pháp mà ở trận pháp sau khi giải trừ vân hải khẳng định cũng biết tiến vào thời kỳ suy yếu đây cũng là bọn hắn xử lý vân hải tuyệt hảo cơ hội nếu có thể dùng chờ phương thức suy yếu vân hải bọn hắn cần gì phải cùng người chơi khác hợp tác xung trận như thế quá mạo hiểm bọn hắn đều lo lắng vân hải đám người tụ tập hỏa công kích một cái nào đó hoặc mấy người lấy vân hải đám người thực lực tập kích m i ể sắt một hai người thực tình không khó xung trận hợp tác không an toàn chờ đợi liền có thể suy yếu vân hải bởi vậy ngoài trận người đều chần chờ ngược lại đưa ánh mắt về phía cùng ở tại ngoài trận những người khác thâm h ả i vương quyền cùng xạ t ả n đều có chức cầm tử mấy người cao thủ lại nói ý nghĩ nhưng dẫn đầu hành động lại không phải bọn hắn mà là mới tới người chơi tham dự lần này hôn chiến người chơi chừ đã chết cái khác đều đến trước hết nhất không chịu nổi tính tình là mấy cái châu mỹ người chơi bọn hắn đối với đảo quốc người chơi xuất thủ đảo quốc người chơi vậy mà rất đoàn kết hai mươi ba mươi người cùng cùng ra tay phản xát mấy cái kia châu mỹ người chơi cái này nhưng làm cái khác châu mỹ người chơi khí hỏng phải biết tại trong hiện thực đảo quốc chính là châu mỹ đại quốc theo đuôi tiểu đ ệ tiểu đ ệ d á m phản s á t đại ca cái này còn đến sáu mươi bảy mươi người chiến đấu trong nháy mắt bộc phát đảo quốc bởi vì nhân số thế yếu trong nháy mắt chết thảm năm sáu người vũ trụ đế quốc người chơi đánh c h o mù đường hơn nữa so châu mỹ người chơi còn tích cực lại là châu âu người chơi không v ừ a mắt đương nhiên cũng có ám toán thành phần giống như một đem đao nhọn cắm vào châu mỹ người chơi phía sau lưng dù sao đều là trên năm mươi cấp người chơi chiến đấu trường tướng mạo làm của mỹ thiên không ngũ thải tân phân thỉnh thoảng có người kêu thảm rơi xuống đánh lấy đánh lấy rất nhiều người xử xuất á p đáy hòm tuyệt chiêu tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt chiến đấu tác động đến phạm vi khuyết trương lớn mấy lần trừ hoa hạ quốc bên ngoài á châu các người chơi nao nao phẫn nộ tham chiến bọn họ là bị tác động đến vốn chỉ là muốn xem kịch mà thôi hoa hạ người chơi tận lực cách khá xa chút lẫn nhau để phòng lẫn nhau hoa hạ người chơi đúng là nhiều nhất hơn một trăm người không sai biệt lắm một phần ba nhân số đương nhiên trừ hoa hạ người chơi còn có một số âu mỹ người chơi không đếm xỉa đến hơn nữa đại bộ phận đều cùng hoa hạ người chơi cấu kết cùng một chỗ trực tiếp ở giữa âu mỹ khán giả đau lòng như g nao n a u khiển trách mấy cái này âu mỹ người、chơi. k hơn cáo nữa h cái tiêu phiến trận pháp trong rừng rậm còn có mấy cái ý đồ đem hoá hạ bên ngoài thế lực toàn bộ cạo t h ọ c thúng đản nếu như kiên trì đến cuối cùng trong một mươi người tất cả đều là hoa hạ người chơi như vậy cùng ngày liền có thể bị các quốc gia nhà mình truyền thông phúc chết bên ngoài trận pháp chiến đấu để vân hải đám người kinh ngạc bọn hắn còn tưởng rằng muốn lại kiên trì ba bốn đợt công kích những nhân tài này sẽ yên tĩnh không nghĩ tới vậy mà phát sinh nội đấu đây đối với vân hải bọn người tới nói là một không sai tin tức từng cái ngồi xuống hoặc dựa vào thân cây nghỉ ngơi nhiều hứng thú nhìn lấy bên ngoài chiến đấu vân hải dừng lại cổ cầm diễn tấu hô khẩu khí xoa đem mồ hôi đ ạ m lam hà diệp lập tức đưa cái trước lớn bánh mì một mặt quan tâm sư huynh ăn m a ăn l ó t giả mạo xương thể năng không phải muốn chết tạ ơn vân hải tiếp nhận bánh mì chậm rãi gầm đứng lên khoan hay nói trong trò chơi đồ ăn vị đạo so trong hiện thực còn tốt hơn nếu như không nhìn lầm lời nói bánh mì này đóng gói bên trên có mối nổi danh nhãn hiệu đánh dấu t i ê n lộ quảng cáo cắm vào thực sự là ở khắp mọi nơi a đạm lam hà diệp sư minh cái này phó bản giống như không chỉ có người chơi đi ân ân vân hải đột nhiên chừng hai mắt một cái quay đầu thấp giọng nói với đạm lam hà diệp ngươi đi nói cho dạ ảnh bọn hắn cẩn thận n ở bờ cờ a a đạm lam hà diệp lập tức triển khai có chút phấn hồng mị ma chi dực bay về phía dạ ảnh bên kia Kỳ thật không cần vân hải nói dạ ảnh bọn hắn cũng không vung lòng cảnh giới đến bây giờ đều không đụng tới mấy cái nờ cờ. trong lòng bọn họ đều có chút bất an Suy đoán cái kia không chế đế đ â cái gì thánh nữ có phải hay không là sẽ có đại động tác ngoài trận sa t ả n vẫn là hướng thâm hải vương quyền ra tay thâm hải vương quyền sớm c o đón trước trong nháy mắt triệu hồi ra đại lượng nước biển cùng sa t ả n tiến hành một phen kích tình và chạm hắn hai đạo thủ bọn hắn đồng đội đương nhiên sẽ không nhàn rỗi khác biệt là sa t ả n có bốn người đồng đội hades d ạ n nhạc dạ kỳ cùng n g ọ n g hoài tuyết mà thâm hải vương quyền đồng đội chỉ có một cái đại điệu tâm nữ đạo mà Đại điệu tâm những ữ lấy một c i cái kia không tham gia qua cá nhân thi đấu cuối cùng trận chung kết các người chơi cho tới giờ khắp này mới ý thức tới đại điệu tâm ngữ thực mạnh phi thường aos uy hiếp cùng vân hải là một cái cấp bậc hơn nữa so cái sau càng thêm linh hoạt không ít người nhìn nhau một cái ăn ý đồng thời xuất thủ từ bốn phương tám hướng công kích đại địa tâm nữ trực tiếp ở giữa trong nháy mắt nổ con mẹ nó ranh ránh mặt đâu mặt đâu mặt đâu nhiều người như vậy khi dễ một cái cô gái yếu đuối các ngươi cũng không cảm thấy ngại mẹ nó quá không biết xấu hổ bất quá ta không đồng ý trên lầu đại địa tâm nữ là cô gái yếu đuối người mắt m ù ủ a đối với đại địa tâm nữ đường truyền phấn đối với cái kia ai ai ai phân biến thành đen giống như trên người hoa thật vô sỉ con mẹ nó trên lầu trở đi tranh phong chiến đơn đấu a người hoa chính là vô sỉ đại ả o quốc dân chúng dân đã t r qua xác nhận. đạo tâm r đế quốc d n ngữ đã trải qua xác lập tức cho mình tăng thêm một mươi tầng nham thổ phòng ngự mai rủa sau đó tế ra bản mệnh pháp bảo lại triệu hồi sùng vật song đầu giàn mối s đại điệu thổ thổ thổ thổ tâm i ă ngữ cùng song đầu rắn mối cũng không tại trụ lớn trên đỉnh mà là tại trụ lớn dâng lên quá trình bên trong nhanh chóng mà ưu nhã dung nhập trụ lớn bên trong không gặp dấu vết đồng thời từng đầu thổ long tại trụ lớn mặt ngoài nô lên trừ đầu cao cao dơ lên thân thể những bộ vị khác hoàn toàn cùng trụ lớn hỏa làm một thể mỗi một đầu thổ long đều ở phun ra thổ đánh đại ư ờ n kính g mét điệu tâm ngữ quá mạnh nhất định phải nhanh giải quyết nghĩ tới đây các người chơi càng thêm ra sức phát động công kích mục tiêu không phải thổ lòng mà là cây tia chủ lớn bọn họ cũng đều biết đại điệu tâm ngữ chỉ cần chân đạp đại điệu thực lực liền cao hơn bọn họ ra một cái cấp bậc cho nên nhất định phải xuất xử lý trước nham thổ trụ lớn đem đại điệu tâm ngữ bạo lộ ra lại khiến cho nàng rời đi mặt đất nếu như đại điệu tâm ngữ lúc này vừa lúc ở trụ lớn gián đoạn làm như vậy rơi trụ lớn chẳng khác nào để đại điệu tâm ngữ rời đi mặt đất nhất cử lương thiện đại điệu tâm ngữ đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đ ạ t được một phương diện tăng tốc thổ đánh p h u n g ra một phương diện hấp thu mặt đất nham thổ thêm g à y tỏ thêm trụ lớn thế là ở những người khác xem ra đại đại tâm ngữ đây là muốn tích đất thành núi bản thân tạo nú nhất định phải làm rơi địa tâm bảo châu bản mệnh pháp bảo đại đ ị a tần suất thổ hệ kỹ năng làm lạnh trên diện rộng giảm bớt song đầu rắn m ố i nham thổ cự nhân giống nột ngạt gào thét ở trong thiên địa rung động đ ư ợ c kích cao ngất trụ lớn mọc ra tứ chi thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét lần này nham thổ cự nhân so với lúc trước cùng vân hải lúc chiến đấu to lớn hơn thân cao gần một trăm n ă m so với vân hải ba mươi sáu kim trụ p h o n g sơn đại trận trăm mét cao hơn nữa ra một mạng lớn về phần thể trọng cái này không có cách nào đo nhưng nhìn thêm g à y to thêm á vài vòng tầm vài vòng vòng eo chính là đến nó tuyệt đối vô cùng vô cùng trọng như thế cổng kềnh nam h thổ đương nhiên không được sẽ chủ động công kích đứng tại c h â vung vẩy hai tay đem từng cái người chơi bước lui hổ hổ sinh phong đều không đủ lấy hình dung hai cánh tay hắn cơ múa thanh thế quả thực là tại chế tạo tiểu vòi rồng hơn nữa trên người nó còn có năm cái thổ long tại du tẩu không ngừng phun ra đại hào thổ đánh cận chiến biên trình đồng thời có được cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu ma pháp đại địa chi nắm đột đột đột đ ộ từng t cái to lớn nam h thổ chi tay tại nam h thổ cự nhân nửa người trên đ ộ xuất mặc dù không bằng nam thổ cự nhân bản thân hai tay cường đại như vậy nhưng thân ở linh hoạt đột nhiên thêm ra trên trăm con bàn tay to lớn ba bốn người chơi nhất thời không được cha bị gắt gao bắt lấy bên trong một cái trực tiếp b ó p chết mấy cái khác đem hết toàn lực đập nát bàn tay mà chạy các người chơi nhao nhao triệt thoái phía sau hơn năm mươi mét long vẫn còn sợ hãi nhìn lấy cái kia mọc ra trên trăm bàn tay q u á i vật nàng tuyệt đối nhìn qua đảo quốc mô nhẫn giả mặt g gạ. hoa hạ cái nào đó nhị thứ nguyên kẻ yêu thích lời thề son sắt nói chiêu này tại mảng gà bên trong có cùng loại bên cạnh một người lau mồ hôi lạnh hỏi có sơ hở gì người kia lắc đầu hoàn mỹ chiêu thức không có chút nào sơ hở người có thể lăn ma pháp lục diệp quân phong đại điệu tâm ngữ thanh âm lại một lần vang lên nham thủ cự nhân trên lưng vỡ ra mấy đạo cự lỗ hồng lớn từng đạo từng đạo lục sắc tiểu vòi rồng hô hô hô địa chu i r a giống như là con sói đói để mắt tới người chơi con cựu n o n nhóm ở đây vây công nàng các người chơi mặt đều lục trực tiếp ở giữa cũng nổ chậm chọc trứng cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi ngươi xác định nàng không có mở treo nàng bản thân liền là cái treo đại điệu tâm ngữ vũ v tiếp tục hộ, ủng hộ đánh ngã hoa hạ đại điệu tâm n ữ ủng hộ đánh ngã hoa hạ đại đ i ệ u tâm n ữ tiến công đánh ngã hoa hạ nhân viên quản lý tranh thủ thời gian cấm luôn a Đám không l ệ n ra hạt lại tới. Lại nói, vì sao lệnh ra trự Trên sao A. khai hạt lệnh hạt đánh hắn bình h lại Lại đại tới. tất cả trực tiếp là lầu nói, ngớ cũng ngẩn, vì cả đều thể ự động p i chơi tiếp đại. ê n công năng.、Thượng、như là trò chơi chính bình Không dịch thức đưa cho trực Thựa trò t đưa là không nói người hoa lần này tương đối lợi hại ta đại đế quốc bên trong đều không sắc bén như vậy phiên dịch phần mềm ta đi cái này phiên dịch phần mềm vẫn là chúng ta hoa hạ khai phát đau lòng l ệ n h ra lâu đối mặt đại điệu tâm ngữ phản kích dạ nhạc dạ kỳ cùng mộng h o i tuyết đột như lui bọn hắn cũng không muốn cùng đại đ i ệ tâm n ữ liều mạng đặc biệt là có người chơi khác vây công đại đ i ệ tâm n ữ thời điểm l i ề u mạng công việc vẫn là giao cho những người khác đi thì như h a d e s h a d e s quyết đoán triệu ra bản thân sùng vật khô lâu đại tướng cổ đức liệt một tiếng gào thét thân cao ba chừng hai tay trái cầm vẫn phải tay cầm đao trên người không có gì hay huyết nhục da lông khô lâu tướng quân hứng cổ đức liệt tại thời gian qua đi hồi lâu sau lần nữa đang c h ẳ n g nguyên bản trên người hãn bộ kia cũ kỹ trọng giáp đã bị đào thải thay đổi mới mẻ xuất hiện đặt làm trọng giáp hoa h a d e s hơn một tháng tiền lương bởi vì quá lớn cổ đức liệt vừa ra trận liền dùng một đao chém nát một đạo lục sắc tiểu vào rồng nguyên lai trong gió tất cả đều là lá xanh hạ đẹp một cái lắp mình tiến vào cổ đức liệt không khống trong đầu trực tiếp cùng cổ đức liệt tâm thần kết nối tìm đến đại điệu tâm ngữ xử lý nàng tìm không thấy cổ đức liệt một ngạc thanh â m tại hạ đẹp trong đầu văng lên làm sao sẽ ngươi không phải rất am hiểu tìm có sinh mệnh đồ vật sao đó là đương nhiên nhưng là người khổng lồ kia trên người mỗi một tấc đều giàu có sinh mệnh khí tức ngươi để cho ta làm sao tìm được a thượng đế cái này sao có thể đừng cảm thắng ngớ ngẩn tranh thủ thời gian rút lui đi ta đánh không lại đạo về sau không đợi hạ đ ẹ hạ lệnh cổ đức liệt liền cất bước chạy mà phía sau hắn làm ấy đạo lục sắc tiểu vòi r đại ệ u tâm bảo châu đại điệu chạy xiết đại lượng linh lực từ đại điệu tâm ngữ trưởng bên trong bay ra dùng xuống điệu tâm bảo châu thông qua điệu tâm bảo châu ra công cường hóa sau quán t r ú cho nham thổ cự nhân đi qua nham thổ cự nhân thân thể chuyển tới mặt đất đại điệu mềm hồ hóa như l à n h ư hồng thủy lao nhanh c u ộ n c u ộ n tất cả tại mặt đất đơn vị vật thể đều chịu ảnh hưởng tất cả không một thuộc tính vật thể bị cưỡng ép kéo vào lao nhanh dòng lũ bên trong vây công đại điệu tâm ngữ người chơi phần lớn trên không trung bay lên không bị ảnh hưởng nhưng là vây xem và bên kia hôn chiến người chơi bên trong có không ít đứng trên mặt đất không có một cái nào may m chương ũ n g có m ộ ư năm trăm ba mươi chín huyết tinh đế đô mười tám mấy trăm người cứ như vậy nhìn lấy cổng kềnh nham thổ cự nhân từng bước từng bước chậm dai hướng đi cái kia phiến trận pháp rừng rậm không được đánh sao nàng giống như không phòng chúng ta đánh cái cái rắm để cho nàng cùng năm tiền đánh chính phải chính phải hai cái b ậ t hực trong đám người đấu đối với chúng ta không chỗ xấu tốt nhất là một lưỡng bại câu thương hoặc là tùy tiện một cái bị xử lý thế nhưng là năm tiền bên kia còn có phi tiền một tiền tây môn sơn trang dạ ảnh ấy còn giống như có hai gọi là cái gì nhỉ còn lại cái kia hai vô danh tiểu tốt tỉnh l ư ợ n g chờ đại điệu tâm ngữ đem trận pháp sẽ mở một cái nhân khẩu chúng ta liền độc thủ giúp đại điệu tâm ngữ ngăn lại phi tiền m ấ y cái để đại điệu tâm ngữ cùng năm tiền toàn lực một trận chiến ha ha ta thực sự là quá cơ chí chậm chứng ngươi đi cùng phi tiền đánh a Tiên kêu m ặ lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh ngay mắt sau đó con mẹ nó ngăn lại nàng ngăn lại nàng không thể để cho nàng đi qua cùng tiến lên a z a trận pháp trong rừng rậm nhìn bên ngoài lý thích long bị từng cảnh tượng ấy cho mê đi một mặt xoắn suýt cùng tô cốc báo cáo h o à người t o nghe ô n hiểu sao tô cốc khẽ lắc đầu đưa mắt nhìn sang không trung ương thần thông lý thiết long tự mình óc trứng cũng bồi dưỡng sử vật vậy mà có thể cùng hưởng tầm mắt tô cốc đột nhiên thở dài lão đại người lây là thật muốn làm lính trinh sát sao lý thiết long cười khổ nói các ngươi một cái so một cái m ã n liệt ta chỉ có thể làm cái lính trinh sát nhặt về một chút xíu mặt núi kim mỗi nhân sở lấy đại quang đầu cười ha ha ngươi cũng thừa nhận ta rất mạnh đúng không ha ha chu linh cười lạnh đầu góc không liền còn lại rút mãnh kim mỗi nhân giận dữ họ trừ ngươi khiêu khích ta chu linh không nghe ra là cái nào dù nghe vậy nhuận miệng cười đúng à ta chính là khiêu khích người trở diệt bên ngoài những cái kia chúng ta đơn đ ấ u à kim mỗi nhân đột nhiên lại không giận cười lạnh đơn đấu thật coi ta khở a lão đại đợi chút nữa chúng ta hợp tác xử lý đầu heo lý thiết long cười hắc hắc không có vấn đề tô cốc cười khẽ vậy ta hãy cùng g i ảnh một trận chiến đi chu linh cả giận nói các người dám không hỏi xem ta ý kiến kết quả chu linh bị không để ý tới gia ảnh hơi nhũ mày hướng về sau mặt chỉ chỉ b à cái kia đâu tô cốc đương nhiên là giao cho đại điệu tâm ngữ ứng phó ngươi sẽ không cảm thấy bên ngoài những cái kia liền bản m ệ n h pháp bảo đều không bỏ được lấy ra người có thể dết đến đại điệu tâm ngữ đi lý t h u ế t long tại vừa gật đầu tô cốc nói đúng những người kia thực không có một cái nào xuất ra bản m ệ n h pháp bảo không phải đại điệu tâm ngữ sống treo gia ảnh khoe miệng có chút co lại lục đục với nhau thực phiền bên ngoài chiến đấu đã trải qua thăng cấp nhưng là vẫn không ai xuất ra bản bệnh pháp bảo bao quát hà đ e s cả đám đều hy vọng người khác s u ấ t toàn lực lại đều tại che giấu mình s á t chiêu công kính nham thổ cự nhân thừa nhận vô số công kích bên ngoài thân nham thổ từng tầng từng tầng rơi xuống nhưng lại trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ tại trong lúc này nham thổ cự nhân trên người năm cái thổ long còn đang không ngừng phun ra thổ đánh nhưng là có phòng bị đ ắ n g người chắc là sẽ không bị loại này đi thẳng về thẳng thổ đánh đánh chúng mắt thấy nham thổ cự nhân khoảng cách trận pháp d ừ n g d ậ m càng ngày càng gần mấy cái vội vàng sao động người rốt cục nhịn không được tế ra bản mệnh p h á bảo thế công lập tức mãnh liệt bà phần đạo mà đúng lúc này nham thổ cự nhân đột nhiên dừng lại hơn nữa như nữa lở lở nhao nhao mà, mà cái kêu tan lở một giã sau bùn đất lại đang dâng tới trận pháp rừng rậm không có chủng kích trận pháp biên giới t n gỗ mà là cắm tới lòng đất dưới không ai nhìn hiểu nàng muốn làm gì nhưng là cũng không người xuất thủ ngăn cản bởi vì trừ phi vận dụng tiệt chiêu nếu không ngăn cản không được mà bọn hắn còn không muốn động dùng tuyệt chiêu bởi vì người khác đều không vận dụng nếu không chúng ta đi trước đem bên kia ngoại quốc bạn bè xử lý cái nào đó hoa hạ người chơi đột nhiên đề nghị nói cái khác hoa hạ người chơi lập tức hai mắt sáng lên đúng à bởi vì lẫn nhau kiên kỵ lại phòng bị những cái kia ngoại quốc bạn bè mà không dám đối với đại điệu tâm ngữ vận dụng tuyệt chiêu hiện tại lại không biết đại điệu tâm ngữ chuẩn bị làm gì nhưng nhìn tình huống đại điệu tâm ngữ rất có thể sẽ cùng một quan tiền chính diện va chạm hoặc là liên thủ loại tình huống này bọn hắn trước tiên có thể đem bên kia ngoại quốc bạn bè toàn bộ diện giải quyết bên ngoài ưu chi về sau kết quả là hoa hạ người chơi nhau nhau chuyển hướng bên kia đã trải qua ngưng chiến ngoại quốc bạn bè ngoại quốc bạn bè hiện tại liền còn lại chừng ba mươi cái có thể thấy được trước đó hôn chiến sự khốc liệt hoa hạ người chơi vui vẻ trong lòng năm sáu cái hợp tác đối phó một cái ngoại quốc bạn bè kết quả còn cần miêu tả đương nhiên là trừ số ít mấy cái thực lực cao mạnh ngoại quốc bạn bè cái khắc toàn bộ bị diệt trong ự c trước tiếp màn hình n g ạ ạ i quốc b bè nhóm v ư trận qua p pháp đ vân hải đám người cũng bị đại điệu tâm ngữ cho triệt để làm hồ đồ đây rốt cuộc là muốn làm gì đột nhiên mặt đất run lên như là địa chấn trận pháp rừng dập mặt đất từng khúc giạt nước con mẹ nó nàng thực sự là muốn đối phó ta vân hải chân kinh nhưng là đối với cái này nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt đất không ngừng mà vỡ ra vỡ ra lại vỡ ra g i ra ảnh đám người nao nao bay lên ra ảnh còn lớn tiếng nhắc nhở vân hải rút lui a vân hải cười khổ chỉ chỉ mình dưới chân ra ảnh đám người túi đầu xem xét liên tiếp sắc mặt thay đổi chẳng biết lúc nào bùn đất hội tụ mà thành cự móng v ố t lớn đã qua gắt gao bắt lấy khuyển phần thiên tứ chi cùng vân hải hai chân cùng cánh năm tiền đu đại điệu tâm ngữ nín cười ý thanh n m sau lưng vân hải văng lên một cái xa hoa cánh tay k h á c lên trên vai hắn muốn sống không Trước huyết tình Xoẹt. đế đô 19. lợi kiếm xuyên thấu bên ngoài thân tất cả đều là h ạ n các đại điệu tâm ngữ thân thể lại không mang ra một giọt máu tươi mà đại điệu tâm ngữ cũng không bị đến bất cứ thương tổn gì đại điệu tâm ngữ cười ngẩng đầu nhìn mắt xuất kiếm tô cốc cái sau chính vẻ mặt ngưng trọng đại điệu tâm ngữ không nói với hắn cái gì mà là càng thêm thân mật á p vào vân hải trên lưng vân hải cảm giác được phía sau mềm mại mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống ngay đây là năng lực gì tô cốc ngưng trọng hỏi lý t h i t long lý t h i t long lắc đầu không biết hẳn là kỹ năng mới ngành tình báo bên kia không tư liệu kim m ẫ nhân một mắt hâm mộ ư cái cái gia ảnh lạnh lùng một tiếng nghiến răng nghiến lợi vô s ỉ mỹ nhân ngư lại là cười trên nỗi đau của người khác tốt nhất vân hải bị đại địa tâm ngữ thông đồng đi đến lúc đó đội trưởng đại nhân liền chỉ thuộc về nàng nàng đều không cân nhắc qua nàng chưa bao giờ cầm giữ từng có gia ảnh chu linh mắt nhìn phẫn nộ lại không có động thủ gia ảnh cười nói chỉ cần ngươi nói một câu đ ầ n đ ộ n liền có thể tự sát ngươi tin không được gia ảnh xứng sở lập tức nộ ý tiêu giảm tiếng hử nhẹ không cần thiết、hết. chu linh cười hắc hắc trong lòng suy nghĩ làm sao cùng vân hải yếu điểm chỗ tốt dù sao hắn giút vân hải miễn một lần đau khổ ra thịt đạm lam hà diệp có chút không xác định nói người kia dùng tựa như là một loại rất kỹ năng đặc t h ủ cùng nhận thuật nước hóa rất giống nhận thuật nước hóa có thể để người ta tại thủy hình thái cùng hình dạng người ở giữa biến hóa thủy hình thái cơ hồ không nhìn tất cả vật lý công kích nghe nói đạo thuật bên trong cũng có một loại tên là phong hóa kỹ năng cùng nước hóa không sai biệt lắm vảm ạ i làm sao sẽ giải thể thành một đám con rơi chỉ cần con rơi không chết hết sẽ không phải chết sa hóa chu linh nhữ nhữ mày phải có thời gian hạn chế đợi nàng triệt để chuyển hóa làm nhân thể động thủ lần nữa tô cốc la lớn đại đ i ệ tâm n ữ chúng ta đồng ý hợp tác đại điệu n đi, tâm ngữ lập tức đình chỉ phân liệt vân hải đại trận nhưng là không đem đại trận một lần nữa tụ hợp cái này khiến bên ngoài người không hiểu rõ nổi nhao nhao suy đoán đại điệu tâm ngữ có phải hay không là lực lượng không đủ đạo về sau bọn hắn liền thấy trận pháp vị trí mặt lần nữa cấp cao liên lụy toàn bộ đế đô đại điện đều đang rung dậy bên ngoài các người chơi nhao nhao bay lên không có một cái nào giám lưu trên mặt đất lấy đại điệu tâm ngữ thực lực không có khả năng nhanh như vậy bị xử lý cho nên nàng tuyệt đối cùng một quan tiền hợp tác lần này phiền p h i lớn làm sao bây giờ một cái đại điệu tâm ngữ chúng ta nữa ngày cũng không đánh bại lại thêm một quan tiền rất có thể đánh không lại a chỉ có hai lựa chọn lựa chọn gì không được giấu giếm nữa toàn lực một trận chiến hoặc là chạy đi ổ xoa chạy tính biện pháp gì năm tiền cùng đại điệu tâm ngữ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng một mực bảo trì động tĩnh lớn như vậy trước chạy trốn che giấu chờ bọn hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm trở ra cùng bọn hắn đánh lại nói trong đế đ â còn rất nhiều nờ có thể cho nở tờ cờ nghĩ cùng bọn hắn đánh ý tưởng này rất tốt ta nhưng là quá không đáng tin cậy người xác định nở tờ cờ không được đánh chúng ta chỉ đánh bọn hắn hơn nữa a đoan chừng trốn không thoát bọn hắn phía trước trận pháp rừng rậm dưới đáy cách mặt đất đã có hai ba mươi mét từng cây từ vô số dây leo lẫn nhau dây dưa mà thành trụ lớn xông ra rừng rậm cấp tốc rơi xuống đất ném ra một mảnh bụi mủ mắt s á c người phát hiện rơi xuống đất trụ lớn dưới đáy vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành từng cái to lớn bàn chân thô sơ giản lược khe đếm chỉ ít một ngàn cây dây leo trụ lớn sau khi chết trận pháp rừng rậm dưới đáy phía dưới bùn đất chia làm hơn ngàn bộ phận cùng dây leo trụ lớn dung hợp làm một thể nếu như nói dây leo trụ lớn là k h u n g xương lời nói như vậy những cái k i a bùn đất chính là cơ bắp cùng lúc đó trận pháp trên rừng rậm bộ phận cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa mọc ra hơn ngàn đầu dây leo cánh tay cùng cùng loại với nhân loại nửa người trên đồng dạng dây leo vẫn là k h u n g xương một tầng lại một tầng bùn đất quấn tại k h u n g xương bên trên hóa thành cơ bắp một cái có hơn ngàn cái cánh tay cùng hơn ngàn đầu chân ngắn đối với chỉnh thể mà nói to lớn quái vẫn xuất hiện ở trước mắt mọi người、dầm. không ít người khó khăn nuốt nước miếng thật hối hận không toàn lực ngăn cản đại điệu tâm ngữ đi qua a đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận cái này cái này còn có đánh nếu không đầu hàng đi cái đồ chơi này thực mẹ nó lớn a ta cảm thấy chúng ta hẳn là chạy trốn chạy trốn là một lựa chọn tốt nhưng là người xác định chúng ta có thể chạy qua cái k i a đại gia hỏa đại điệu tâm ngữ tốc độ rất chậm hẳn là n a m tiền tốc độ không chậm hơn nữa ai nói cái k i a đại quái vật là hắn hai lấy ra bên trong còn có những người khác đâu những người khác gia ảnh tây môn phi tiền m t tiền. Toàn tốc hốt hốt, ta thể tự hiểu Con nó. Đừng hoàng đừng hoàng chúng không loạn mẹ am bộ độ A. r ậ n cước, mọi người cùng người mọi nhau t o à n công kích một đợt thử xem. Đúng đúng đúng, không lực kích chạy, thử thể thật một xem. mất mặt, đợt t đầu quay quá bỏ r ự c tiếp đâu? Tốt, đâu. m ọ i người đánh một đợt thử xem. Lần này đợt thử một xem. kiện h thể tăng tư. Nhất định h ô n tăng g tư. p ả toàn lực. Từng lực. k i từng kiện bản mệnh pháp bảo bị tế ra lấy kiếm làm chủ nhưng là hình t h ủ kỳ quái cũng không ít trên trăm kiện bản mệnh pháp bảo quang hoa chiếu sáng toàn bộ đế đô bởi vì chính đạo người chơi bên trong tu luyện h ắ cám hệ tương đối ít cho nên thất thải quang mang đem đế đô hắc cám xua tan không ít phản phất cầu vòng bao phủ mảnh đất này một màn này kinh động những cái kia che giấu nở t ở cờ nhóm nhưng là đại bộ phận nở t ở cờ đều không có hành động bởi vì có cái cường đại thánh nữ còn ẩ n nút trong bóng tối bất quá những cái kia không sai biệt lắm mất lý trí bản thổ ma tộc lại sẽ không cố kỵ nhiều như vậy cơ hồ tất cả còn sống bản thổ ma tộc đều ngao ngao kêu loạn hướng quang mang phát ra chi địa phóng đi lúc này khổng lồ quái vật cũng đuổi theo trăm cái người chơi toàn lực va chạm ngàn chân b ú đầu đất dung núi chuyển thiên thủ dung vầy hôn t i ê n ám n i ệ mặc dù mỗi phút mỗi giây đều có cánh tay hoặc đuổi bị người c h ặ t đứt tiêu hủy nhưng là cái kia quái vật khổng lồ sức khôi phục lại càng thêm kinh người chỉ yêu cầu ba giây liền có thể khôi phục như thế lần này thật không phải là vân hải cùng đại điệu tâm nữ g hai người cùng với sùng vật tại chiến đấu h a n g hái r a ảnh mấy người cũng gọi ra riêng phần mình sùng vật toàn lực phối hợp phật là chỉ dựa vào vân hải hai người là làm không được đến nước này chí ít hiện tại làm không được mà mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp không có tham dự vào lại phụ trách ở một bên tùy thời cho vân hải đám người bổ sung thể năng và linh lực xa tàn đang gieo họ tất cả pháp thuật nhân thuật ma pháp thực lực mạnh người đi theo ta. Tuệ chương n Tiểu t Hoa h năm trăm bốn mươi mốt huyết tinh đế đô hai mươi tình hình chiến đấu tiếp tục cấm lên nóng nảy dị thường vạn vạn vạn tại có người dẫn đầu chỉ huy về sau bên ngoài người chơi rốt c ụ c phát huy ra thực lực cường đại k h í thế ẩn ẩn vượt trên cái kia quái vật khổng lồ dù sao nhiều người a nhưng là mỗi một người bọn hắn cũng không dám trầm tính lại một trận chiến này quan hệ đến tiếp x u ố n g tranh tại là hơn trăm người đại hỗn chiến vẫn là không đến mười người tiểu hỗn chiến không chỉ có là bọn hắn ngay cả trực tiếp trước màn hình khán giả cũng không được hy vọng tiếp sau đó chỉ có thể nhìn tiểu hỗn chiến nhưng là cái tiếp như là một tòa núi nhỏ quái vật khổng lồ thật sự là quá mạnh dù cho lấy bọn hắn trăm người chi lực cũng không có cách nào trong thời gian ngắn chôn n ù i nó mà chế tạo cũng không chế nó vậy mà chỉ có sáu bảy người hai bên nhân số tranh lệch rất lớn nhưng riêng phần mình liên hợp lại thực lực sai biệt lại không phải quá lớn chuyện này đối với bọn hắn trong lòng là cái rất trầm trọng đà kích cơ hồ tất cả mọi người sinh ra kết thúc cái này phó bản s a u hảo hảo bế quan tu luyện suy nghĩ tốt ta trong trò chơi không có bế quan chỉ có tốn thời gian dùng tiền đi tăng cường thực lực vân hải đối với trận pháp lĩnh ngộ xa xa dẫn trước tại cái khác trận pháp sư cho nên tại phần lớn người xem ra hắn thuộc về tốn thời gian người chơi vô luận online bên trên vẫn là họ p h r lỉn cũng tốn siêu cấp nhiều thời gian đang nghiên cứu trận pháp về phần đại đ i ệ tâm n ữ nhất định là dùng tiền loại kia cơ hồ tất cả mọi người chỗ này cho rằng ai bảo đại địa tâm ngữ trong nhà thực đặc biệt có tiền đâu tuy nói hệ thống hạn chế người chơi mỗi ngày cùng mỗi tháng nạp tiền kim ngạch nhưng là có thể họ phờ lìn giao dịch a loại giao dịch này tại bất luận cái gì trong trò chơi đều không cách nào tránh khỏi những cái kia ra đại nghiệp đại người chơi hạ quyết tâm muốn tốn nhiều tiền những cái kia so sánh n g h è o là quyết định dùng nhiều thời gian nghiên cứu một loại tu hành nói thí dụ như một hệ đạo pháp một hệ nhân thuật một hệ ma pháp một loại nào đó kiếm đạo cơ quan tạo vật đặc thù nào đó thủ đoạn thông qua vân hải cùng đại đạo hiệu quả sẽ khá rõ ràng thượng v a n g hạ cám học tập trừ phi ngươi là tô cấp loại kia h ọ c bá nếu không tuyệt đối đem mình đùa chơi chết nói lên một lòng trừ vân hải cùng đại địa tâm nữ còn có dạ ảnh một lòng tại thuấn di ám sát chu linh một lòng tại kiếm đạo lý thiết long một lòng tại tiết thuật kim mỗ nhân một lòng tại phật môn thể t u mục tử lê một lòng tại phi đao t h ậ p chí thần cái băng phong thiên lý phật viết không thể nói hoàng tuyên hoa khai dạ kỳ thâm h ả i vương quyền con mẹ nó đột nhiên phát hiện những cái này giống như toàn bộ là cao thủ quả nhiên sở trường mới có thể trổ hết tài năng mới có thể càng chuyên càng tình càng mạnh liền đang vây công quái vật khổng lồ trong lòng mọi người bừng tỉnh đại nộ g thời điểm bản thổ ma tộc xuất hiện cơ hồ mất đi thần trí bản thổ ma tộc đối với cái này bên cạnh bị triệt để phá hủy một phần tám còn nhiều đế đô không có bất kỳ cái gì cảm tưởng bởi vì bọn hắn gần như không sẽ mớn bởi vậy bọn hắn không có một tơ một hào do dự cũng không đợi đồng bạn nhiều tụ tập một chút ra sân trong nháy mắt chính là phát động công kích trong nháy mắt vây công mọi người nhất thời quá sợ hãi bọn hắn đánh vân hải đám người đã phải dùng toàn lực làm sao còn có nhiều như vậy kẻ đánh lén đây quả thực là muốn mạng a bất quá bọn hắn không thể không phân ra một nhóm người nên kích bản thổ ma tộc. phát giác được tự thân nguy cơ bọn hắn đã trải qua không được giữ lại thực lực nữa hơn nữa nghi kỵ lẫn nhau cũng bị hung hăng quăng bay đi mấy ngàn mét hiện tại nhất định phải chân thành hợp tác nếu không chừng một trăm n g ư ờ i rất có thể toàn bộ nằm tại chỗ này bản thổ ma tộc bởi vì trùng kích hoàng cung tại đế đô tùy ý đô sát bị đế đ ô nguyên bản nờ tờ cờ cùng ngoại viện nờ tờ cờ chém giết tuyệt đại bộ phận hiện đang trùng kích người chơi chỉ có ba bốn mươi cái những cái này bản thổ ma tộc cơ hồ từng cái mang thương người chơi một cái có thể đánh hai ba cái liên thủ hai cái người chơi thậm chí có thể đánh m ư ơ i mấy nhưng là ngươi phải lấy làm bản thổ ma tộc không cái uy hết gì vậy liền mượi phần sai ngươi cho rằng đế đô đi qua gió thanh m ư a máu về sau vì cái gì trên đường không có một cỗ thi thể đế đô cận t ồ n nờ đờ cờ cùng ngoại viện nờ đờ cờ mới không đến ngàn người làm sao có thể đem đế đô mấy chục vạn thi thể cho dọn đi thi thể không có bị dọn đi mà là đại bộ phận bị bản thổ ma tộc thôn vệ bản thổ ma tộc không chỉ có thể thôn vệ nhân loại thân thể liền đồng loại mình cũng có thể thôn vệ hơn nữa thôn vệ cái sau có thể được lực lượng càng nhiều bất quá càng là thôn vệ bản thổ ma tộc thần chí liền càng ngày càng ít thẳng đến cuối cùng biến thành chỉ trị giá rét chóc binh khí những cái kia thôn vệ đại lượng thi thể bản thổ ma tộc bởi triệt để mất đi thần chí căn bản không biết tấn nút đều đã bị loài người n ở tờ cờ chém giết hầu như không còn đây cũng là bản thổ ma tộc không có cao thủ nguyên nhân chủ yếu lần này là bởi vì chính đạo người chơi số lượng nhiều ra tay toàn lực sau buộc phát ra năng lượng khuynh hướng q u a n m ì n h đem những cái này lưu lại bản thổ ma tộc hấp dẫn tới kỳ thật còn có một số bản thổ ma tộc cần giấu đi run lệ bẫy bởi vì nhân loại n ở tờ cờ nhóm đã hành động làm con người n ở tờ cờ lúc chạy đến mấy cái bản thổ ma tộc thôn vệ người chơi thi thể sức chiến đấu tăng mạnh trái lại áp chế người chơi tiểu phân đội thấy có người xuất hiện hơn nữa còn là nhân loại dạ nhạn lập tức la lớn tiền bối tiền bối nhanh tới giúp chúng ta cái k i a đại quái vật là ma tộc chế tạo ra chúng ta đều là người tốt cầm đầu nở tờ cờ ngăn cản người sau lưng xuất thủ chỉ chỉ mấy người bọn họ đâu bị hắn chỉ đến người chính là hoàng tuyền hoa khai thu phong đê ngữ những ma tộc này hoặc điểm tờ cờ rất cao nhân thu phong đê ngữ thế nhưng là điểm tờ cờ xếp hạng mười vị trí đầu người quả thực là đem tuyệt đại bộ phận ma tộc người chơi cho dâm ở dưới chân dạ nhạn không chút do dự nói mấy cái này ma tộc là ma giới phản đồ vừa mới gia nhập chúng ta đ ồ n đội mấy cái tia ác nhân quyết định đổi xấu từ thiện sa tàn đúng đúng chính là như vậy những người khác nhau nhau phụ họa hiện tại nhất định phải nắm chắc mỗi một phần đối kháng một quan tiền lực lượng lại nói bọn hắn còn có thể cùng nờ vợ cờ giao chiến sao có thể tùy tiện đem người mình giao ra đâu mặc dù nhưng cái này người một nhà là tạm thời đương nhiên cũng có người cảm thấy đem hoàng tuyền hoa khai bọn hắn giao ra cũng không sự tình nhưng bọn hắn thanh em quá nhỏ bị giữ gìn phe mình lực lượng thanh em cho gắt gao đẻ xuống nờ vợ cờ nhóm không tin tưởng lắm nhưng là bây giờ không phải tính toán chi ly thời điểm bọn hắn phân ra một nhóm người ứng phó bản thù ma tộc phần lớn người tham dự vây công bất quá nờ vợ cờ cũng không đốc không cùng các người chơi tại cùng một phương hướng mà là lựa chọn công kích k h í a cạnh to lớn quái vật thể nội vân hải sầu mi khổ kiềm những cái này chơi lớn muốn chết mặc dù h ủ r ũ nhưng là hắn không hề từ bỏ chống cự còn đang toàn lực điều khiển quái vật khổng lồ các ngươi tin tưởng ta sao đại điệu tâm ngữ đột nhiên hỏi tô cốc xoa đem mồ hôi nóng mồ hôi lạnh nghe vậy hỏi có ý tứ gì ngươi muốn làm pháp đánh bại bọn hắn đại đ i ệ u tâm ngữ lắc đầu cười khổ ta nào có mạnh như vậy bất quá ta có thể mang các ngươi đào tẩu chu linh hai mắt tỏa sáng dung nhập trong đất đại điệu tâm ngữ, đối với tô cốc cười lạnh đây mới là ngươi chân chính kế hoạch đi đại điệu tâm ngữ sảng khoái thừa nhận không sai ta tử không nghĩ tới bằng chúng ta mấy cái có thể đánh bại nhiều người như vậy độ địa chạy trốn mới thật sự là kế hoạch vân hải sau đó oanh một tiếng đám người nhưng nhưng lại t r ầ n trở, thật có thể tin tưởng đại điệu tâm ngữ sao chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến em mờ đọc tại một mảnh hỏa lực tiếng bên trong lạc diệp tân vũ hiện phía trước vật khổng lồ kia rốt cục xuất hiện không được cân đối trung môn mở rộng lập tức mang theo cường công hệ người chơi lên vòng thứ nhất công kích chỉ thấy quái vật khổng lồ bên trên ngàn cánh tay toàn bộ phân t á ngắn ra giống như muốn đem vây công người khác toàn bộ bao trọn nhưng tiết tấu có chút hỗn loạn trung ương bộ phận cơ h ộ i hoàn toàn không đề phòng tất cả người chơi cùng trực tiếp ở giữa khán giả không k hưng ô n g h ơ phấn kích động rốt cục muốn quyết nhất từ chiến sao cường công hệ người chơi không nói hai lời theo thật sắt lạc diệp tân vũ thậm chí thêm v ư ợ nàng viễn trình hệ huyễn thuật hệ phòng ngự hệ cùng hệ phụ trợ người chơi cũng không chịu từng cái tranh nhau sợ về sau giống như toàn bộ đều là cận chiến cao thủ đồng dạng nợ tờ cờ nhóm cũng không để người chơi giành mất danh tiếng c h ừ lưu lại ứng phó bản thổ ma tộc những người khác nhau nhau tốc độ bạo tăng ý đồ đoạt ở người chơi trước đó xử lý quái vật kia phân tán ra cánh tay rốt cục bắt đầu khép lại quả nhiên là nghĩ đem bọn hắn toàn bộ bao trọn đáng tiếc bởi vì lúc trước tiết tấu hỗn loạn đã trải qua không cách nào ngăn cản địch nhân đánh vào nội địa bất quá ở vào tối hậu phương mấy cái người chơi hiện dị dạng quái vật khổng lồ hơn ngàn chân nhau nhau cắm xuống lòng đất dưới mà chúng quanh mặt đất sinh g a nhập như gọn sóng ba động, hướng ra phía ngoài gia nhạn hoàng sợ nói mọi người mau bỏ đi đó là bấy dập mau bỏ đi gia kỳ t h ầ n sắc biến đổi lớn lôi kéo mộng hoài tuyết sử dụng đùa dịch chuyển tức thời rút lui gia nhạn là bắt lấy tạm thời minh hữu h a d e s t ố c độ bạo tăng rút lui còn có cái minh hữu x ả t ả n không thể rút lui bởi vì tiểu tử kêu vọt tới đệ nhất phương trận nghĩ rút lui cũng không kịp chứ bọn hắn còn có thâm hại vương quyền hoàng tuyến hoa khai t h ậ p chí thần cái bình minh thai hương đáng người bọn hắn đều thuộc về tốc độ không phải đặc biệt nhanh loại hình hơn nữa cũng không có toàn bộ công kích bị rơi vào cuối cùng nghe được dạng nhạn thanh â m bọn hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền rút lui không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất vân hải đám người hiện hữu người rút lui lúc cũng không đợi bên trên ngàn cánh tay khép lại cùng hơn ngàn cái chân dài đến địa điểm chỉ định lập tức dẫn bạo vật khổng lồ kia oanh long long có thể so với đạn đạo bạo tạc cự cây nấm lớn mây tại đế đô một góc bước lên cắt đá trùng thiên ánh lửa như trời rộng rãi đế đô trực tiếp bị tạc hủy hơn một nữa cái này còn là bởi vì bạo tạc địa điểm ở vào đế đô một góc nếu không toàn bộ đế đô đều có thể lần này trong bạo tạc hoàn toàn biến mất m á n h liệt dư âm nổ đánh bay kịp thời chạy trốn mấy người cũng nổ bay mấy cái không có bị nổ chết người chơi cùng n ở c ờ cờ, cờ những cái kia không có bị nổ ra đến khẳng định đều bị nổ thành cho bụi một màn này rung động thật sâu trực tiếp ở giữa khán giả rung động bọn hắn đều quên mưa đạn trực tiếp trên màn hình khó được sạch sẽ k h u k h ú phí sức địa đẩy ra một khối nặng nghề phiền đá đầy người cho bụi hạ đẹt khó khăn leo ra lập tức lấy ra dược cao thoa lên bị thương s o n g trên bụi dạ nhạn liền sau lưng hắn mặc dù có hắn chính diện ngăn lại dư âm nổ nhưng là dạ nhạn cũng bị không nhẹ tổn ngược lại là dạ kỳ cùng n g ậ hoài tuyết không chịu tổn thương bởi vì cái trước đùa dịch chuyển tức thời rất nhiều nhưng nhìn qua cũng rất chật vật cái khác trong phế tích cũng sáu mươi sáu tục tục leo ra từng cái thương thế không nhẹ người chơi cùng nở bờ cờ tổng cộng hơn mười người dạ kỳ cho cặp mắt mình thêm lá phủ để hắn nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn xem xét còn có ai may mắn còn sống sót thâm hải vương quyền hoàng tuyến hoa khai t h ậ p chí thần cái bình minh tha thương gỡ rằng đệ ám tinh lạc diệp tân vũ t h đi lạc diệp tân vũ không phải xông lên phía trước nhất tả làm sao còn có thể sống được ngồi xem phong lâm dạ phong lâm dạ phi vũ mục tử lê h ổ thiên quân phật viết không thể nói tân xuân tam diệt thảo hô xem ra còn có đến đánh hoa、wow. thật kịch lìa đột nhiên một cái thanh thúy âm thanh đánh vỡ bên này ngắn ngủi yên tĩnh dạ nhạn đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại con người hơi co lại người đến rõ ràng là cao thủ ma tộc tinh dạ xuân y ỉa bất quá sau lưng tinh dạ xuân y ỉa còn có mấy cái chính đạo người chơi bụng lớn khó chứa mộ dung n i ê n c h u n g không tính bình minh t h a i t ư ờ n g bụng lớn khó chứa một mặt vẻ kinh hãi đầy rốt cuộc sinh cái gì mộ dung n i ê n khỏe mắt của rút bọn hắn thật không có mát cấp sao t r u n g không tính hung hăng b ó p bản thân một chút kịch liệt đau nhức mới xác định cảnh tượng trước mắt là thật bình minh t hai hương tinh xảo cái cằm đã trải qua không nhắc lên nổi miệng há lấy hút vào không ít cho bụi đều không có thể cảm giác được tinh gia xuân y h ì lại là hưng phấn dị thường lớn tiếng hỏi là ai làm các ngươi cùng một c h ỗ sao gia kỳ cười khổ nói là chúng ta làm liền tốt là một quan tiền cùng đại địa tâm nữ tổng cộng không đến mười người lập tức diệt chúng ta không nhiều một trăm bất quá bọn hắn hẳn là cũng chết cái này là đồng quy vụ tận đấu pháp sống sót người chơi cũng cho là như vậy nếu như vân hải bọn hắn còn sống vậy l i ề n q u á n g a y t i ề n bọn hắn nhất định phải nghiêm túc kháng nghị kiên quyết khiếu nại còn tốt nờ tờ cờ cũng kém không nhiều tử quang h a d e s nhìn kỹ về sau âm thầm t h ở p h à o nờ tờ cờ càng ít đối với người trời càng có lợi về phần những cái kia bản thổ ma tộc đã trải qua trong nổ tung toàn bộ cho bụi gia nhạn đề nghị tinh giã xuân y ỉa các người trước tiên đem còn lại nờ tờ cờ xử lý sau đó chúng ta tái chiến như thế nào không đợi cái khác bốn vị vừa tới phản ứng tinh giã xuân y ỉa đã dứt khoát lưu loát kim hưng phấn gật đầu tốt lắm bên trên rồi lời còn chưa dứt tinh gia xuân y đã trải qua nhân kiếm hợp nhất thẳng hướng còn sót lại nở tờ cờ nhóm bụng lớn khó chứa bốn người nhìn nhau một chút lại đều hướng dạ nhạn mấy người đi đến dạ nhạn nhìn như sảng lắng cười nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a ha ha đến a cái khác thụ thương người chơi n h a u n h a u hướng bên này dựa s á t vào nếu như bốn người kia thực đ ộ n g thủ bọn hắn rất có cần phải liên thủ một kích toàn lực mới tới năm người có thể đều không có bất kỳ cái gì thương thế so với bọn hắn có ưu thế cho nên bọn hắn nhất định phải đoàn kết lại a đúng tinh gia xuân y có thể tạm thời bại trừ nàng đang cùng còn thừa cũng tuân ra mạnh thực lực nhưng là tinh giã xuân ý thì ấy cũng không phải ăn chay tinh giã xuân ý thì ấy lấy một địch nhiều mặc dù ở vào yếu thế lại càng chiến càng hăng càng đánh càng mạnh càng đánh càng hưng phấn đoán chừng tiếp qua một hai phút liền có thể trái lại áp chế mấy cái kia n ở bờ cờ xa tan đâu ở nơi này dương cung bạt kiếm thời điểm hạ đẹp đột nhiên kinh hô một tiếng ánh mắt nhìn về phía còn tại đ u ổ i mù quần quận trung tâm vụ nổ sẽ không chết ở bên trong đi đang ở cho bộ ngực mình bó thuốc lạc diệp tân vũ nghe vậy nói ra tên mũ ngốc kia hướng còn nhanh hơn ta ngọn cụ tỏi tê thu phong đê ngữ ở sau lưng n đem một chương thuốc cao ra cho rán tại nàng trên lưng bất tranh cãi đi ngươi thu phong đê ngữ bản thân ngoại thương cũng không nặng nội thương đang ở một hạt đan dược cao cấp tác dụng dưới làm dịu tương đối mà nói lạc diệp tân vũ ngoại thương là ở đây trong đám người nặng nhất ngực cùng phần lưng đều bị nổ t u n g xé mở mấy đạo dữ tợn nhân khẩu hai chân trên hai tay cũng không ít nhưng nàng vẫn là sống sót đồng thời nội thương không nặng lúc nói chuyện trung khí rất đủ ha ha yên tâm t bà tiểu thư còn có thể đánh mười cái thấu chương xong xin nhớ ký quyển sách xuất g a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm bốn mươi ba huyết tinh đế đô 22. chiến đấu hết sức căng thẳng nhưng là lạc diệp tân vũ tâm tình rất tốt nàng cuối cùng đem bản thân anh ruột tô cốc cho xử lý mời xem nhẹ đối phương là tự sát cái này điểm mấu chốt tân xuân tam diệp thảo tâm tình cũng không tệ dù cho lại lập tức phải chiến đấu bởi vì đường ca lý thiết long chết cùng với nàng không nhỏ liên quan hai cái hố ca mội từ tâm tình không tệ cảm giác mình còn có thể đánh mười cái đột nhiên trong hai cái ở giữa phế tích đầm một tiếng nổ tùng vài bóng người tại trong đụi mù hùng hùng hồ hồ thành âm mô hình hồ hơn nữa nương theo lấy tiếng ho khan cùng đau đến hấp khí thanh nhưng là lạc diệp tân vũ nghe được bản thân anh ruột thanh âm tuyệt đối không sai tân xuân tam diệp thảo cũng nghe đến đường ca thanh âm không có nghe nhầm hai nữ đưa mắt nhìn nhau chăm miệng một lời bọn hắn không chết đợi bụi mù dần dần tắn đi cận tồn các người chơi cùng trực tiếp trước màn hình khán giả trợn mắt hốt mồm vậy mà thực sự là vân hải mấy người bọn hắn bọn hắn vậy mà một cái cũng chưa chết mặc dù mỗi người đều có thương tích trong người nhưng là bọn hắn thật không có chết một cái người cái này cái này nhất định phải nghiêm túc kháng nghị nhất định phải khiếu nại a bọn hắn tuyệt đối g a lận trong nháy mắt off vc OF sẽ phục vụ khách hàng điện tho phản hồi hòm thư bị đại lượng biểu tiện no bạo họ phỉ xì ô hép sai lại là không đội không chậm địa phát một thông cáo tình hình cụ thể mời xem trực tiếp ở giữa khán giả một cái hốt hắt tuyến đ ầ u đen r a u muốn không ngừng lại không c h ầ n c h ờ chút nào địa quay lại trực tiếp giới diện quả nhiên trực tiếp trên màn hình cặn kẽ liệt ra song phương quá trình chiến đấu trọng điểm là vân hải bọn hắn làm sao trốn nói ngắn gọn tại quái vật khổng lồ bạo tạc trước đó vân hải đám người ngay tại đại địa tâm ngữ dưới sự trợ giúp r u n g xuống lòng đất dưới đây cũng là vì cái gì quái vật khổng k í c h sẽ xuất hiện tiết tấu hỗi loạn liên lạ bởi vì trong khoảnh khắc đó bất quá tại đi vào dưới lòng đất về sau lại thông qua đại điệu tâm nữ cùng s o n g đầu rắn mối năng lực bọn hắn lần nữa không chế lại quái vật khổng lồ đang nghe dạ nhạn tiếng la về sau bọn hắn biết mình kế hoạch khả năng bại lộ lập tức dẫn bạo quái vật khổng lồ đại điệu tâm nữ cùng s o n g đầu rắn mối vào lúc đó chi chuyên chú dẫn người tốc độ cao nhất độ địa điên c u ồ n g sâu xuống lòng đất có d à y trọng đại mà triệt tiêu bạo tạc quy lực bọn hắn mặc dù cũng bị dư ba chấn thương lại không có gì đáng ngại ngược lại là tại trở lại mặt đất quá trình bên trong đạm lam hà diệp và mỹ nhân cá hai cái bị nổ tung sau nóng rực nham thổ cho bị phòng cái này cũng được. đại đ ị a kháng áp sát thực rất mạnh có thể còn sống bình thường tuyệt đối có vấn đề đại đ ị a tâm ngữ làm sao có thể ở dưới lòng đất nhanh như vậy s n g đầu rắn mối giỏi vô cùng đ ộ đ ị a cho nên ta cho rằng không có vấn đề cái gì không có vấn đề vấn đề một đi không trở lại dù sao ta không tin bọn hắn có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đ ộ đ ị a bao nhiêu trên lầu cùng trên lầu trên lầu xuất ra số liệu biện chứng đi số liệu cái q u ạ p lông ta theo đại đ ị a tâm ngữ lại không quen mau nhìn chính thức cho ra số liệu ha ha giống như thực không có vấn đề chính thức không tiết tháo các ngươi cũng không phải không biết chính thức số liệu không thể tin cái kia có thể tin cái gì tin ngươi hồ liệt liệt sáu nhìn lấy xuất hiện ở vùng đất trung ương vân hải đám người dạ nhạn bọn hắn toàn bộ đều dừng lại g ắ t gao nhìn chằm chằm bọn hắn trong mắt không có lời giải nghi hoặc không cam l ò n g phẫn nộ sùng bái các loại rất nhiều tâm tình rất phức tạp vân hải hung hăng hút mấy cái không khí sau đó ho khan kịch liệt trong không khí cho bùi hơi nhiều những người khác nhìn thấy xuôi theo hải lang bái dạng đều k h ô n g chế hô hút trước hết nhất chậm quá mức là đại đ i ệ tâm n ữ dù sao nàng thường xuyên đi theo xong đầu rắn mối n ộ địa thói quen biển sâu tới đại đ i ệ tâm n ữ hô thâm hại vương quyền xứ sở lập tức cảm nhận được chúng quanh mấy đạo bất thiện ánh mắt không tiếp tục chần chờ nửa giây lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng đến đại địa tâm ngựa bên người ra ngoài ý định là dạ nhạn đám người cũng không cùng công kích hắn dạ nhạn đối với bụng lớn khó chứa bốn người hô nhìn thấy sao bọn hắn còn chưa có chết chúng ta hợp tác bụng lớn khó chứa mắt nhìn thương thế cơ h ộ i là không đại địa tâm ngữ quyết đoán gật đầu không có vấn đề mộ dung nhiên chúng không tính cùng bình minh thay thường ta cũng đồng ý dạ nhạn khỏe miệng kéo một cái phần thắng tăng lớn mấy phần lạc diệp tân vũ gầm thét còn đứng làm gì động thủ a、Bá. lời còn chưa dứt lạc diệp tân vũ nhân kiếm hợp nhất ngang nhiên phát động công kích tân xuân tam diệp thảo cầm trong tay cơ con nỏ bắn ra một đợt mưa tên đồng thời gọi ra năm sáu con cơ q u ò n thú gia nhạn vũ động hồng lăng hóa thành huyện chuyển nhảy múa tiên tử phát ra từng đạo từng đạo lăng lệ cương khí công kích gia k ý bắt lấy một nắm lớn phụ triện v ẩ y hướng lên bầu trời hai tay cực tốc xuất động đem phụ triện phối hợp kích phát sử dụng phong hỏa lôi thủy trợ thuộc tính quang mang chớp rượu không ngừng sùm vật khô lâu đại tướng gù ý lý đã trải qua chiến tử hạ đ è bản thân hóa thành hát sắc lưu tình cùng lưu t h ậ p chí thần cái đánh ra từng đầu ánh vàng rực rỡ linh l ự ợ lòng tiếng long ngâm vàng tận mây xanh m ộ t tử lê cực tốc chạy vung ra từng trôi không ngừng chuyển biến phi đao tìm kiếm địch nhân tốt nhất góc chết phật viết không thể nói tiếng la a di đà phật sau lưng hiện hiện phật đà hư ảnh chính diện trùng kích hổ thiên quân gọi ra một cái lại một con hung mánh hoặc phụ trợ s ú n g vật nhiệm vụ chủ yếu là lượt trận hoàng tuyến hoa khai hai tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết tấn từng cái viễn cảnh đột nhiên triển khai vô thanh vô tức vô xác vô tướng dù cho là người một nhà cũng bị lâm vào trong ảo cảnh khác biệt là hoàng tuyền hoa khai sẽ cho mình người chỉ rõ phương hướng đối với vân hải đám người tăng cường n u y ệ n thuật trung kích gợi rằng đệ ám tinh đại đao m ú a đến h ổ h ổ sinh p h ò n g nhưng không có sông lên phía trước nhất ngược lại cùng h ổ thiên quân các sùng vật ở ngoại vi thu phong đê ngữ kiếm chiêu phiêu giật như múa theo sát lạc diệp tân vũ giết tới khu nồng cốt ngồi xem phong lâm dạ theo sát lấy thu phong đê ngữ đem khí tức băng hàn đưa vào hạch tâm v ò n g chiến một chui hàn băng kiếm nặng nghề bên trong không thiếu linh xảo phong lâm dạ phi vũ khống chế ba thanh thuộc tính không giống nhau phi kiếm tại khi tất yếu công kích là đồng đội tranh thủ thời gian Phong h o k tất cả mọi người xử suất bản mệnh pháp bảo không có một cái nào tàng tư bọn hắn nhất định phải tại cực trong thời gian ngắn xử lý vân hải đám người nếu không một khi cho vân hải thời gian trận pháp sẽ muốn mạng người đương nhiên những người khác cũng không thể khinh thường chỉ là quần công không vân hải cường lực như vậy thôi xử lý vân hải cùng đại địa tâm nữ về sau d ạ n nhạn đám người liền có lòng tin cùng bọn hắn đơn đấu hoặc hai đánh một mà vân hải cùng đại điệu tâm ngữ thuộc về lấy một địch trăm loại kia không có cách nào a o e chính là ác tâm như vậy đại điệu tâm ngữ sắc mặt trắng bạch vừa nhìn liền biết mang theo nhiều người như vậy độn điệu tiêu hao rất lớn trong thời gian ngắn khó khôi phục cho nên xuất xử lý t r ư ớ c vân hải liền thành đám người chung nhận thức nam tiền an ta nhất kiếm thu phong đê ngữ t i ể u quát một tiếng nhất kiếm huyện hóa ra thải điệp b a y múa người lại không thân ảnh thải điệp đã xem kinh ngạc vân hải vây quanh chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến em m ở đọc chương năm trăm bốn mươi bốn huyết tinh đế đô hai mươi ba vân hải thân sắc khẽ biến trái tay vịn nhiếp hồn cầm tay phải mánh địa kéo một cái dây đàn nhất đọc sách có cổng nhiếp hồn cầm c h ấ n hồn ông tiếng đàn phát tán vội vàng không kịp chuẩn bị đám địch nhân toàn bộ bị choáng ẩn thân bị ép hiện hình cực tốc ra chiêu không chỉ có kỹ năng bị đánh gãy ngay cả mình thân hình đều vì đó mà ngừng lại chuẩn bị rút lui mấy bức cũng bị định tại nguyên chỗ chân hồn đối bọn hắn ảnh hưởng tối đa chỉ có một giây nhưng đầy đủ Chu Linh. rút ra bản m ệ n h pháp bảo tinh thần phi linh kiếm vạn kiếm tệ phi tô cốc đem bản m ệ n h pháp bảo phi vân lưu thủy kiếm dung nhập kịch độc trong chất lỏng điều khiển dịch thể hóa làm sương mù tràn ngập ra ra ảnh m ớ i trôi huyết ảnh phi đao như là mũi khoan đồng dạng thoát ra tự thân trong nháy mắt ẩ n nấp tuấn di kim m ỗ nhân vung vẩy lên phật tâm phục ma côn m u a ra ngàn vạn côn ảnh sau l ư n g phật đà h i ể n hiện lý t h i ế t long chân đạp ương thần thông tự tốc lên không sử dụng lông thần bạo lửa cung lôi ra một cái trang trọn quỷ thần nhất tiến ngang nhiên phát động xuyên qua không gian trực tiếp xuyên thủng phía dưới một người ngực m một cái sóng cả mãnh liệt triệu hồi quần c u ậ n nước biển chạy ngược xuống thâm h ả i vương quyền đồng dạng tế ra bản mệnh pháp bảo mượn mỹ nhân ngư triệu hoán đến đại lượng nước biển ngưng tụ ra một cái lại một đầu hung manh thủy long vồ d ế tới đại điệu tâm nữ thông qua đ i ệ u tâm bảo châu đem đại lượng linh lực chú xuống dưới đất truyền bá ra tại địch quân cận chiến cùng viễn trình ở giữa mặt đất nâng lên một vòng thâm hậu tường đất tường đất càng dài càng cao càng lên cao liền càng đi nội bộ sinh trưởng ý đồ chế tạo một cái b ă n cầu tướng địch gần chiến toàn bộ giam ở trong đó đồng thời dạng này làm sao sẽ ngăn cách hoàng tuyền hoa khai n u y ễ n thuận viễn cảnh đạm lam hà diệp triển khai một cái duy nhất phụ trợ t r ậ n pháp mặc dù rất yếu nhưng cuối cùng có thể hơi tăng lên một chút phe mình sức chiến đấu c h ó á n g v a n g kết thúc dạ nhạn một bên chết tổn thương thảm trọng lúc đầu có thể đánh giết vân hải thu phong đê ngữ chết thảm tại thâm hải vương quyền nằm con r ồ n g nước trong miệng ở chính giữa hậu phương đánh khí thế mộ dung niên bị tô cốc tươi sống hạ độc chết đến chết đều không minh bạch tô cốc làm sao sẽ lựa chọn công kích cự l i này sao xa hắn một tử lê bị đồng dạng chơi phi đao dạ ảnh đánh giết tại huyết ảnh phi đao cùng tuấn di dạ ảnh dưới sự liên thủ lợi nhận xuyên tim mà chết Thập chỉ thần cái cùng kim kết quả bị choáng một giây nửa thân thể bị chấn áp thành bánh thịt t ử t r ạ n g chi thảm đứng hàng đầu hồ thiên quân cùng mộ dung n i ê n một dạng ở chính giữa hậu phương lại cũng chạy không thoát bị đánh giết vận mệnh tại choáng váng trong lúc đó bị đại địa tâm ngữ đại địa đâm đâm cái ngàn mặc trăm lỗ t ử t r ạ n g chi thảm có thể cùng thập chỉ thần cái x á n h bay g ơ rằng đệ ám tinh bị chu linh vạn kiếm xuyên tim trên mặt hiện ra c ư ờ i khổ sớm biết sẽ không hướng như vậy phía trước tân xuân tam diệp thảo rất muốn làm rơi bản thân đường ca kết quả bị đường ca lý t h i t long một cái quỷ thần nhất tiễn miễu sát mặc dù nàng bị choáng váng thời gian rất ngắn chỉ dùng năm giây tả hữu bên cạnh khôi phục than nhưng lý thiết long mũi tên kia không nhìn không gian khoảng cách cho dù là không choáng nàng cũng khó có thể tranh n ẽ nàng cùng các người một dạng lúc trước trong bạo tạc đã trải qua bị không nhẹ tổn thương lần này lại bị nhất tiến chúng vào chỗ yếu trực tiếp bị miểu sát mở chiến không được mấy giây đã bỏ mình mấy người công thủ chi thế nghịch chuyển trong n g a y mắt dạ nhạn đám người không nói hai lời vừa đánh vừa lui hơn nữa t ậ n lực phân tán ra không cho vân hải triển khai trận pháp một lưới bắt hết bọn họ vân hải tại phát hiện tự thân nguy cơ sau khi giải trừ không chút do dự mà triển khai hai cái phụ trợ trận pháp ma phong trận làm lạnh cần năm tiếng đồng hồ còn đang làm lạnh bên trong linh ma thiên phú hắc ám chân lý máu tươi áo nghĩa cưỡng chế sử dụng kỹ năng bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi uy trong trận kỹ năng bạch h ổ xuất lồng bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ hình bóng bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi nộ giống linh ma thiên phú hắc ám chân lý máu tươi khôi l ỗ i ba một cái huyết hồng vân hải khôi lỗi hiện thần đem bạch h ổ uy lâm trận ba k i ệ n bộ đổ nghịch một lần hai bộ bạch h ổ uy lâm trận điệp ra dung hợp hiệu quả bội số tăng trưởng vân dật trận cho các đội hữu thêm gia tốc hai cái bạch hổ hư ảnh phân biệt bọc tại khuyển phần thiên cùng song đầu rắn mối trên người đồng dạng hóa thân b vì bọn họ cung cấp toàn bộ thuộc tính cường hóa phục vụ hai lần bạch hổ chi nộ hổ khiếu chấn động đến mấy nhân đại thổ huyết dạ nhạn đám người không ham chiến nữa lấy bản thân tốc độ nhanh nhất chia ra chạy trốn tiếp tục đánh xuống tuyệt đối sẽ toàn quân bị d i ệ t một vòng này chiến đấu song phương đều không có nhân viên tổn thất về phần đơn đấu nở t ỡ cờ tinh dạ xuân y dỉa tại phát hiện sự t ì n h bất thường về sau quyết đoán cái thứ nhất chạy trốn gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt ra ngoài ý định nhưng lại lý giải là vân hải đám người cũng không có truy kích dạ nhạn đám người phản mà nội đấu thảm nhất là đại đ i ệ tâm n ữ song đầu g i n mối song đầu rắn mối thân bên trên mang lấy bạch hổ áo giáp tại thời khắc này biến thành lồng giam một mực phong bế song đầu rắn mối tất cả hành vi mặc dù tối đa chỉ có thể duy trì ba giây nhưng đầy đủ song đầu rắn mối bị vân hải liên thủ với dạ ảnh đánh giết mà đại địa tâm ngữ một mặt kinh ngạc bị chu linh lý thiết long cùng kim mỗi nhân ba người liên thủ ám toán chết thảm trước khi chết kêu thảm một tiếng giữa người và người tín nhiệm đâu t h â m hải vương quyền nhìn thấy song đầu rắn mối bị đánh lén sắc mặt biến đổi lớn xoay người bỏ chạy nhưng là mượn mỹ nhân ngư mượn nhờ mỹ nhân ngư tiểu tinh linh lực lượng điều khiển nước biển vây khốn thâm h ả i vương quyền thuận tiện n h u loạn cái so đối với nước lực k h ô n g chế đạm lam hà diệp đem chính mình phụ trợ kỹ năng toàn bộ thêm tại tô cốc trên người tô cốc tại y nữ lục vân chân cùng bản bệnh pháp bảo tử đằng dưới sự hỗ trợ dây lát dây thâm hải vương quyền làm xong kết thúc công việc vân hải đem trận pháp phạm vi bao trùm trên diện rộng giảm bớt những người khác c ũ n g nhau nhau dừng tay đại đại liệt liệt ngồi xuống tu trình quá áp đi một cái đột một thanh â m tại cách đó không xa văng lên vân hải đám người giật mình cùng nhau đứng dậy nhìn lại nhìn thấy một người đầu chọc từ lòng đất leo ra tiểu hòa thượng ngươi không chết vân hải phi thường kinh ngạt tên đầu t r ọ c kia chính là tất cả mọi người coi là chết tuệ nhân tiểu hòa thượng mà ở tuệ nhân tiểu hòa thượng sau khi ra ngoài n g ậ hoài tuyết cùng trang sáng tịch lan cũng trước sau leo ra xem ra nàng hai là đạt được tuệ nhân tiểu hòa thượng bảo hộ mới có thể tại vụ nổ lớn bên trong m i ế ĩ a tử không thể không nói tuệ nhân tiểu hòa thượng phòng ngự thực lực thực tình cường hãn tại trung tâm nổ đều có thể bảo hộ lấy hai người sống sót a di đà phật tuệ nhân tiểu hòa thượng chấp tay hành lễ bất quá không được cân nhắc hắn mặt đầy máu lời nói giờ này khắp này hắn rất có cao tăng phong phạm năm tiền thi chủ các ngươi làm như vậy không đúng đại điệu tâm ngữ thí chủ cùng tâm h hải vương quyền thí chủ cùng các vị thí chủ nguyên bản thế nhưng là minh hữu quan hệ dù cho liên minh vỡ tan cũng cần phải cáo chi một tiếng động thủ lần nữa trực tiếp xuất thủ đánh lén là không đúng vân hải đám người khoe miệng cũng rút n g ư ơ i một cái tử quang đầu cũng quản quá nhiều đi tô cốc đột nhiên ý nghĩa không rõ phát ra một tiếng a c ư ờ i lạnh nói nghị kéo dài thời gian huệ nhân tiểu hòa thượng sắc mặt không thay đổi a di đà phật phi tiền thí chủ người xuất r a không nói dối tiểu tăng s á c thực nghị kéo dài thời gian có thể hay không cho chúng ta nghỉ ngơi năm phút chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến m m đọc chương năm trăm bốn mươi lăm huyết tinh đế đô hai mươi bốn g a y thẳng tuệ nhân tiểu hòa thượng để tô cốc im lặng mấy giây như thế ngay thẳng còn để tô cốc nói thế nào ra không cho nghỉ ngơi bốn chữ thế nhưng là tuệ nhân tiểu hòa thượng thương thế rất nặng ngộng hoài tuyết cùng trang sáng tịch lan thương thế cũng không nhẹ lúc này động thủ là một tuyệt hào cơ hội a tính vân hải đột nhiên lên tiếng để bọn hắn nghỉ ngơi năm phút đi tô cốc nhìn sang ánh mắt thăm thẳm coi t r ọ n ai vân hải sắc mặt biến đổi lớn đầu nhất chuyển cười định nhìn về phía dạ ảnh dạ ảnh lạnh lùng nói phi tiền hiện tại khích bác ly dán có phải hay không là quá sớm một chút tô cốc n ú nhú m a i ta nói thực đối diện cái kia hai nữ thực tình không kém ngươi làm vì muốn tốt cho sơn t r ă n g bạn nam tiền tâm khẳng định cũng không một lòng đừng quên trong nhà các ngươi còn có cái thiên hồi đây cũng đừng cho năm tiền ở bên ngoài hái hoa ngắt c ỏ cơ hội con mẹ nó vân hải vừa sợ vừa giận ta với ngươi cái gì thủ cái gì oán a k i m ỗ nhân âm trầm cười cười năm tiền dạ ảnh hợp tác đem phi tiền xử lý đi đầu heo một tiền có hứng t h ú không khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở vân hải trước người chu linh tránh ra nhìn thấy vân hải bày biện một tư thế giữa hai tay một cái làm người run sợ năng lượng màu đen cầu tựa như lúc nào cũng khả năng đạo tạng bọn hắn biết mình bị lừa gạt tại chính mình ở vào yếu thế lúc bị cường thế một phương lừa gạt tô cốc hai tay chậm rãi nâng lên dung nhập phi vân lưu thủy kiếm khói độc lần nữa dâng lên phong tỏa tuệ nhân tiểu hòa thượng ba người đừng lui chu linh vạn kiếm chẳng biết lúc nào bay lên trời lúc này từ trên trời gián g xuống gia ảnh thân ảnh trong n g á y mắt biến mất kim mô nhân ném mạnh hàng mạ s ử lý thiết long dựng cung lên kéo tiễn vân hải cười hắc hắc siêu cấp tụ lực hắc cám linh khí pháo một chiêu này tên thật kỳ thật chỉ có cuối cùng ba chữ tuệ nhân tiểu hòa thượng s u ấ t liên tục chiêu cơ hội đều không có liên bị dạ ảnh một trùy thủ trọng thương cánh tay trái đạo về sau một cái xiềng xích màu đen thoát ra khóa lại tuệ nhân tiểu hòa thượng hai tay dạ ảnh lần nữa tuấn h di biến mất mà linh khí pháo giáng lâm Vợ anh. bạo t ạ c hát sắc quan g mang bên trong hai bóng người bay ra chính là mộng hoài tuyết cùng trăng sáng tịch lan mà tuệ nhân tiểu hòa thượng như vậy bỏ mình mộng hoài tuyết cùng trăng sáng tịch lan đó là liệu mạng chạy trốn bản mệnh phát bảo u y lực toàn bộ dùng tại chạy trốn bên trên hoa dạng chồng chất chạy ra tô cốc khói độc tràn ngập tránh đi dạ ảnh liên hoàn ám sát tránh thoắt chu linh v n g tránh lý thiết long tinh chuẩn xác kích rời xa kim q u a n g lửng lánh kim mỗi nhân lại vẫn không thể nào triệt để chạy ra bởi vì đại điệu tâm ngữ chế tạo nặng nề g h tường đất vẫn còn mặc dù không thể hình thành bán cầu nhưng ngăn cản không dám bay lên trời mộng hoài tuyết cùng trang sáng tịch lan lại là đầy đủ không c h u n g có chu linh và kiếm cùng tô cốc khói độc đều không phải là thương thế càng thêm nghiêm trọng các nàng có can đảm mạnh mẽ xông tới chi điểm nhưng là bây giờ các nàng không thể không kiên trì xông lên này vân hải đám người cũng sẽ không cho các nàng đánh xuyên qua tường đất thời gian ô ô, ô. mộng hoài tuyết tiếng địch đột nhiên vân hải cùng đạm lam hà diệp hai mắt có chút thất thần lại là huyết thuật tô cốc sắc mặt biến hóa hai tay k ế c tấn đem không trung khói độc huyễn hóa thành kịch độc kiếm khí dù sao cũng là dung nhập phi vân lưu thủy kiếm khói độc chuyển hóa làm kiếm khí cơ hồ không chút nào vì là phí sức kịch độc kiếm khí cùng chu linh ma kiếm kiếm khí bao phủ cả mảnh trời không nhìn như lộn xộn địa bay v ụ lấy lại sẽ không đụng đến bất kỳ phe bạn kiếm khí n g hoài tuyết cùng trăng sáng tịch lan xông vào kiếm khí trong nội rậm lập tức mất phương hướng hơn nữa không có năng lực tránh né nhiều như vậy kiếm khí Các nàng không thể không lựa chọn sử dụng đồ phòng ngự hoặc phòng ngự loại phụ trợ trang bị đ ỉ n h lấy vô số kiếm khí xông vào đạo mà kiếm khí góc độ công kích vô k h n g bất nhập các nàng phòng được bốn phương t h ẳ n hướng lại không phòng được mỗi một góc độ a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết mậu hoài tuyết cùng trang sáng tịch lan tại kiếm khí trung thiên mặc trăm lỗ mất đi sinh mệnh khí t ứ c vật rơi tự do nhưng là tô cốc cùng chu linh nhưng không có nửa p h ầ n bông u lỏng ánh mắt quét mắt chung quanh tất cả làm làm kiếm khí chủ nhân bọn hắn có thể cảm giác được bị đánh giết cái kia hai cái tuyệt đối không phải mậu hoài tuyết cùng trang sáng tịch lan hỏng bét Ra ảnh kinh hô mỹ ộ đột t tiếng, chúng ta đều bên trong huyết thuật. Tô Cốc cùng Chu Linh lập tức tại thân Thiết nhất tiễn Linh gọi hồi kiếm nhiên giết chúng bên cùng quanh thân vần quanh. Lý Thiết Long đột nhiên nhất bắn Cốc Chu khí, đều lập Lý m nhân ngư cái so hai so m ắ trên thể người khói trắng dâng lên trong nháy mắt biến thành một người khác trăng sáng tịch lan đột nhiên chúng người cơ thể hơi run lên vân hải cùng đạm lam hà diệp hai mắt đều khôi phục thanh minh những người khác cũng phát hiện chung quanh tất cả giống như trở nên càng thêm rõ ràng huyễn thuật giải trừ k i mỗi nhân xứng sờ nói đột nhiên phát hiện cái gì quá sợ hãi ai u mỹ nhân ngư chết đám người giật mình theo kim m u nhân ngón tay phương hướng nhìn sang quả nhiên thấy mỹ nhân ngư thi thể mỹ nhân ngư biểu hiện trên mặt hay là sai kinh ngạc kinh ngạc có lẽ nàng nhìn thấy đánh giết người nàng là đồng đội mình vân hải lòng vẫn còn sợ hay nói làm ộ n g h o à i tuyết vẫn là t r ă n g s á n g tịch lan lý t h u ế t long t h a n nhẹ một tiếng huyên cảnh làm ộ n g h o à i tuyết chúng ta đều bị kéo vào h u y ế n cảnh nhưng là bởi vì huyến cảnh cùng hiện thực cơ hồ hoàn toàn tương tự chỗ lấy tất cả chúng ta cũng không phát hiện n a m tiền cùng lá sen bên trong là t r ă n g s á n g tịch lan huyết h u ậ t chăng sang tịch lan còn tinh thông biến thân thuận nàng lúc đầu dự định giết năm tiền kết quả bị ta xem phá năm tiền ta cứu người ngươi phải mời ta ăn trực ư một b ữ a vân hải cứng đầu cứng cổ gật đầu trong lòng cảm thán không thôi không nghĩ tới các nàng tại như thế sống chết trước mắt còn nghĩ phản s á t một đợt thật là có thể v ề p h ầ n bị kiếm khi đánh giết cái kia hai cái hiện nhiên không phải mộng hoài tuyết cùng trăng sáng tịch lan là hai cái bị trăng sáng tịch lan biến hình con thỏ căn cứ lý thiết long đạt được tình báo trăng sáng tịch lan tinh thông h u y ễ n thuật cùng biến thân thuật không chỉ có thể cho mình biến thân làm sao sẽ đem động vật liền thành người tự mang thỏ sống c o n chuẩn bị bất cứ tình huống nào chỉ là không nghĩ tới trăng sáng tịch lan vậy mà có thể tại như vậy trong thời gian ngắn hoàn thành đối với hai con thỏ biến thân trả lại con thỏ một chút đồ phòng ngự cùng phòng ngự lôi phụ trợ trang bị lại đối với vân hải cùng đạm lam hà diệp sử dụng h u y ễ n thuật tốc độ này cũng là không a i về phần mộng hoài tuyết chế tạo huyễn cảnh là cho trang sáng tịch lan cung cấp biến thân cùng thi triển huyễn thuật thời gian mà chính nàng là lặng lẽ ám sát mỹ nhân ngư đánh giết mỹ nhân ngư về sau mộng hoài tuyết liền phát hiện trang sáng tịch lan bị lý thiết long khám phá thừa dịp huyễn cảnh còn có thể chống đỡ một chút thời gian quyết đoán từ không trung trốn vừa vặn lúc ấy chu linh cùng tô cốc thu hồi kiếm khí thương thông tất cả về sau vân hải bọn người trầm mặc chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến mờ đọc chương năm trăm bốn mươi sáu huyết tinh đế đô hai mươi lăm làm tốt lắm sắc bén a đáng tiếc giết chết là mỹ nhân ngư không phải đạm lam hà diệp là được mỹ nhân ngư chữa bệnh phụ trợ rất mạnh hiện tại ít hậu cần xem bọn hắn còn dám p h á c h lối đại điệu tâm ngữ bị chết không đáng a h è n hạ trăng sáng tịch lan biến thân thuật bỏ đi ngày thiếu chút nữa thì có thể xử lý năm tiền kém một chút cùng kém cách xa vạn g i m kết quả là một dạng trên lầu một năm đòn ha ha, người hoa chó cắn chó con mẹ nó lệnh r a hạt còn không có bị c ầ m nói nhân viên quản lý năm tiền trực tiếp ở giữa không nhân viên quản lý hoa hạ tranh thủ thời gian soát bình a sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sáu kế tiếp còn là hành động chung đi gia ảnh nói ra t h á c h ra quá nguy hiểm kim mỗi nhân niệm n h ư mày hành động chung mục tiêu quá lớn rất dễ dàng bị phát hiện những người kia mặc dù không đánh lại được chúng ta nhưng là chạy trốn lời nói chúng ta muốn đuổi theo cũng khó gia ảnh phía sau màn bột sẽ không để cho chúng ta chơi trốn tìm tô cốc chúng ta chỉ là con cờ hơn nữa những cái kia nở đỡ cờ còn chưa chết sạch cũng nhỏng nó trong bóng tối chu linh phía sau màn bột phải có dưới tay mình đến bây giờ cũng không có xuất hiện lý thích long nam tiền có thể đem trận pháp phạm vi bao trùm toàn bộ đế đô sao vân hải lắc đầu ta còn không thành tiên đạm lam hà diệp một mặt m u n g lung cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu vân hải cười nói không có việc gì ngươi không cần động não đạm lam hà diệp cười gật đầu ân kim mỗ nhân khỏe miệng co giật nói ngươi có thể nghe được hắn nói ngươi không đầu ó c sao đạm lam hà diệp tiếu dung không thay đổi ta đầu ó c vốn là khó dùng mà kim mỗ nhân quay đầu nhìn về phía vân hải ngự trọng tâm trường nói nam tiền nàng là tẩu tử người a lan vân hải nhấc chân l i ề n đạp k i mỗi m nhân nghiêng người t r á n h né đang chuẩn bị phản kích đây đột nhiên cổ phát lệnh một chuôi t r ủ y thủ sắc bén khoác lên trên cổ hắn gia ảnh lạnh lùng nói các ngươi hôm nay cứ như vậy nghị châm ngòi ta và hắn quan hệ k i mỗi m nhân cười khăn nói hiểu lầm hiểu lầm thường n g à y miệng ba hoa đừng để ý a t đệ muội truy thủ có thể lấy ra điểm sao thấy máu ừ gia ảnh thu hồi truy thủ đi đến vân hải bên người hình cười khúc tượng một chút này chỉ có là bản trò chơi người chơi đều không xa lạ gì cơ hồ tất cả người chơi cũng làm qua cũng chỉ có những cái tia đang nhìn trực tiếp lại không phải người chơi người xem đổi tới ngạc nhiên mà thôi vân hải mấy người cũng là như thế này mọi người phân tán ra ngồi xuống giữa lẫn nhau có thể trong thời gian ngắn nhất tương hỗ cứu viện hoặc hiệp trợ yếu nhất đạm lam hà diệp đem chính mình thức ăn và dược tể phân cho mọi người nàng có thể sống đến bây giờ toàn bộ nhờ vân hải đám người cung cấp một chút đồ tiếp tế là nhất định phải người cái này mua khi mỗi nhân một mặt ghét bỏ địa sách lựu lấy một bình hát s ắ c dược tể là cái gì a có thể uống đạm lam hà diệp gật gật đầu có thể nha không chỉ có thể bổ sung linh lực làm sao sẽ tăng lên nửa giờ h á cám thuộc tính đây đồ tốt chính ta đều không bỏ được quát a đây là tự ta làm ta là dược tề sư nàng bị vân hải đ ề cử cho hồn bái vân làm ký danh đệ tử lại cùng hồn bái vân thê t ử phi y học lên dược tề học phi y h ì ể đối với nàng dược tề thiên phú rất hài lòng có thu nàng làm đồ dự định kim mỗ nhân m í mắt run mấy lần ta là đệ tử phật môn a ta chơi là quang minh thuộc tính đạm lam hà diệp bừng tỉnh đại ngộ a dạng này a ha ha không có ý tứ a a cái này cho ngươi vừa nói đem một bình huyết hồng dược tề đưa tới kim mỗ nhân nghe ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi cá thanh cái này lại là cái gì thực nhân ngư tinh huyết cồn bánh dược tề có thể huyết, bổ hết, làm sao sẽ đạm ể thể cao lực công kích vật lý, chính là sẽ giảm xuống quang minh thuộc quang qua báo trong lý, là là lòng không xuống minh tính kháng tính. Ngươi đến báo đi. Kim mỗi nhân trong lòng đã trải qua vương tin không thể nghi ngờ. Đúng giảm Kim thù thế. vật trải sẽ đi. mỗi đã đ lam hà diệp sảng khoái thừa nhận chu linh cười nói đừng làm rộn các ngươi lá sen có thể tăng lên h ắ cám thuộc tính dược tề cho ta đến mấy bình đạm lam hà diệp lập tức cho hắn bảy tám bình lại đưa ánh mắt về phía tô cốc tô cốc ngựa đầu nhìn lên trời giống như thiên không có để cho người ta mê say phong cảnh lý t h u ế t long khỏe miệng có chút kéo một cái thực là hài hòa có yêu một mặt a ta đã thu hình lại phó bản kết thúc liền cái trụ tóc đi lên không cần cảm ơn đáng người sáu ngoài mấy trăm thước trong phế tích d ạ nhạc d ạ kỳ h a d e s mặt mày xám xịt ba người hội tụ một đường làm sao bây giờ h a d e s nói chúng ta lần này tổn thất nặng nề liền còn lại mấy người d ạ kỳ chỉ còn mười một cái d ạ nhạc mười hai cái m ộ n g hoài tuyết không chết d ạ kỳ tính cả nàng d ạ nhạc lập tức vùng cái ánh mắt khi dễ đi qua ngươi lại đem mình quên d ạ kỳ a h a d e s khu khu đừng nói chuyện thiếm tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp không được để cho chúng ta thua định hơn một trăm người công kích bọn hắn à, vậy mà liền sống sót như thế mấy cái mất mặt ném đến toàn thế giới dạ nhạn niết miệng lên không hiểu cười đi t ì m bốt đầu nhập vào hà án dạ kỳ cùng h ạ đẹp lập tức trợn mắt h ố t mồm bọn họ là chính đạo người chơi à, vậy mà đi đầu quân đồ thành t à á c bốt cái kia không phải là ma tộc nên làm việc sao bột sẽ tiếp nhận chúng ta dạ kỳ biểu thị chiều sâu hoài nghi dạ nhạn bột khẳng định không hy vọng một quan tiền một nhà độc đại dù cho không tiếp thụ chúng ta quy hàng cũng biết cho chúng ta một chút trợ giút hà đ ẹ câu mày người vững tin dạ nhạn gật gật đầu đoán đoán nguy hiểm cái cọng lông đầu a daki thử xem đi nhiều nhất bị xử lý dù sao tiếp tục như vậy sớm muộn phải chết h a d e s tuất a thử xem liền thử xem ba người lần nữa đứng dậy hướng hoàng cung phương hướng đi đến bọn hắn suy đoán b ộ t hẳn là tại ở trong đó sáu một bên khác vẫn là tại trong phế tích bất quá bên này phế tích còn lưu lại đại thần phụ đệ ra đỡ còn có vài miếng có thể chống đỡ mưa gió nóc nhà ba nữ tử ở đây gặp mặt theo thứ tự là bình minh hai tường lạc diệp tân vũ cùng tinh dạ xuân ý ỉa tinh giã xuân y d ị cuối cùng đến cùng mấy cái n ở cờ huyết chiến một trận nàng vậy mà một chút tổn thương cũng không có nhưng đội trưởng tạm thời danh hiệu lại bị lạc diệp tân vũ hái được nguyên nhân chủ yếu là tinh giã xuân y dì h vừa gặp phải chiến đấu liền rất có thể tiến vào trạng thái v o n g ngã đồng đội cái gì ném đến cách xa vạn giảm bên ngoài nhất định phải đem một quan tiền chia tách bình minh thay t h ư ơ n g nói nếu không chúng ta căn bản không phần thắng bọn hắn quần công đơn thể đều là nhất lưu lạc diệp tân vũ tìm những cái kia nờ tờ cờ hợp tác tinh giã đến lúc đó ngươi ăn chút thiệt thòi không có vấn đề đi tinh giã xuân y dì hải vui t chỉ cần cho ta cơ hội cùng phi tiền hoặc là tây môn đ ơ n đấu chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến em mờ đọc chương năm trăm bốn mươi bảy huyết tinh đế đô hai mươi sáu anh xảy ra bất ngờ tiếng nổ mạnh hấp dẫn ánh mắt mọi người là hoàng cung một góc nào đó phát sinh bạo tạng mấy bóng người chính trên không trung chiến đấu ai vậy đó là vân hải hỏi lý t h i t long lý t h i t long n h n núi vai quá xa thấy không rõ vân hải người láo hưng đâu triệu hồi đã đến giờ a vân hải nhìn xem bên cạnh mình k h u y ề n phần thiên cũng không thấy vậy mà đều không được lên tiếng chiêu hô không chỉ là hắn và lý thiết long sùng vật triệu hồi đã đến giờ tô cốc t ử đẳng cùng lục vân t r â n cũng đi ba người đưa mắt nhìn nhau cảnh giác nhìn về phía những người khác bọn hắn mới phát hiện có vẻ như chu linh gia ảnh cùng kim mỗi nhân sùng vật liền không có triệu đi ra về phần đạm lam hà diệp mời không nhìn nàng gia ảnh rất tự nhiên đi đến vân hải ngồi xuống bên người cho thấy bản thân cùng vân hải là một đám kim mỗi nhân đi đến lý thiết long bên người vỗ vỗ cái sau bả vai để cho hắn yên tâm n h ạ nhõm chu linh cười hắc hắc đem đạm lam hà diệp kéo đến bên người lao tô nha ngươi liền đơn đả độc đấu đi yên tâm hiện tại không được sẽ độc thủ chờ giải quyết những người khác lại nói có lẽ tại giải quyết xong những người khác về sau sùng vật triệu hồi làm lạnh đến đâu cho nên nha chớ khẩn c h ư n g mà nói đến những người kia giống như cũng không gọi ra sùng vật đi trên cơ bản đều triệu lý thiết long nói đại bộ phận cùng bản thân sùng vật cùng chết tại bạo tạc bên trong có ít người là sùng vật chết da ảnh da nhạ da kỳ còn có về sau xuất hiện tinh gia xuân y ề mấy cái đều không triệu hồi sùng vật vân hải tinh gia xuân y không sùng vật kim mỗi nhân lập tức mắt lẽ nhìn sang ngươi rất cởi nàng vân hải cười lạnh gật đầu đúng vậy à ta còn cùng linh một xuân cung rất q u e n đây có ý kiến kim mỗi nhân lý thiết long khu khu sơn trang đừng tìm đường chết qua bên kia nhìn xem tô cốc lắc đầu không đi quá mệt mỏi muốn ngủ đám người nao h nhao, nhao ghém ắ t tô cốc cười khổ liên tục năm ngày năm đêm online đám người vân hải ta đều hơn nửa tháng không xuống d â y đám người lần nữa tô cốc trận mắt chừng một cái không giống nhau ta năm ngày đều đang chiến đấu ngươi nửa tháng đều ở tinh tu có thể cùng ta so vân hải tốt ta. lại nói ngươi làm sao chiến đấu hăng hái năm ngày năm đêm lý thiết long cười ha h a nói mang bạn gái thôi tô cốc nhàn nhạt cười cười đúng vậy a hiếm có cơ hội cùng nhau chơi đ ù a vân hải h u y ễ n triệu tịch sao từ nguyệt dạ ba đại cao thủ đến hai cái chỉ nàng không ra sân tô cốc đột nhiên sắc mặt biến hóa đ ỗ n g nhiên đứng dậy ta và nàng là cùng một chỗ tiến cái này phó bản g nhưng là c h à n g cảnh chuyển đổi sau nàng sẽ không gặp nàng còn không biết giấu ở nơi nào không biết có hay không nguy hiểm đám người cùng mắt chợt trắng nguy hiểm là bọn hắn được không n u y ễ n triệu tịch vậy mà đến bây giờ còn ẩn giấu đi thực sự là quá có kiên nhẫn am hiểu sâu thợ săn chi đạo a trực tiếp trước màn hình người có thể rất xác định nói cho bọn hắn h u y ê n triều tịch thật không có chết hơn nữa sống rất tới nhuần giờ này khắc này hoàng cung chính điện lúc trước bắt đại lượng người chơi bột vân yên thánh nữ đang đứng tại chính điện phía trước nhìn cửa hoàng cung xảy ra chiến đấu mà ở nàng bên trái là nàng thị nữ một cái bề ngoài tràn ngập dương quang thiếu nữ thánh nữ bên phải rõ ràng là tô cốc minh tinh bạn gái h u y ê n triều tịch là d i nhạng i a kỳ còn có hà đẹt huyền triều tịch cười nói thánh nữ đại nhân cần ta đi thêm cây lúc sao vân yên thánh nữ khẽ lắc đầu còn không dùng đối thủ của ngươi là cái kia chơi trận pháp h u y ễ n triệu tịch hai mắt tỏa sáng nam tiến sao ha ha rất chờ mong đâu dương quang thiếu nữ hỏi chủ nhân chủ nhân vậy ta thì sao vẫn yên thánh nữ mỉm cười cái kia ma tộc kiếm khách dương quang thiếu nữ a chính là cái kia làm ra rất nhiều kiếm khí kiếm khách hắn rất mạnh nhưng ta có lòng tin giết hắn vẫn yên thánh nữ vớt ve dương quang thiếu nữ mái tóc ôn nhu nói ta muốn sống triều tịch chơi trận pháp cái kia cũng muốn bắt sống h u y ễ n triệu tịch gật gật đầu minh mạch thông qua quan sát nàng biết rồi vân hải n u y ễ n thuật kháng tính rất kém cỏi cho nên đối với bắt sống vân hải cũng quá nhiều bất luận cái gì áp lực dương quang thiếu nữ cau mày n g ố m lại rất không tin thầm nghĩ vậy ta hết sức đi vân yên thánh nữ mỉm cười quyến rũ động lòng người thông qua bố trí tại đế đô trên không phân thân quan sát đến đế đô tất cả lúc này nàng phát hiện một chút chơi vui sự tình chỉ mô cái phương vị nói với nguyễn triệu tịch triều tịch người đem người sống sót cùng tới cứu người đều đuổi đến bên kia đi là nguyễn triệu tịch đáp đáp một tiếng thân thể một trận b và mẹo trong chấp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi liền khí tức cũng không thấy dương quang thiếu nữ phi thường nóng mắt â m mộ hành tẩu tại trong không gian t ứ nguyên n g ắ m lại đều cảm thấy rất cao lớn bên trên đây đáng tiếc ta không cái kia thiên phú vân yên thánh nữ cười cười nàng cũng rất hâm mộ ngươi kiếm thuật thiên phú dương quang thiếu nữ lập tức lộ ra nụ cười đ ạ c ý đó là đương nhiên ta lâm viện nhưng là muốn cùng thắng thần giáo đệ nhất kiếm khách người n g u y ệ n thần dạy chính đạo m ộ mươi môn phái lớn k h â m điểm mạnh nhất trong lịch sử tà giáo vân yên thánh nữ là nguyễn thần dạy đời trước t h á n h nữ thiên phú có một không hai đương đại nhạy bén t u y ệ t định lấy thiên hạ làm bản cờ bố cục hại m ư ơ i môn phái lớn cao thủ trẻ tuổi mấy trăm người h ô n g danh hiển hách làm chân ép nàng m ư ơ i môn phái lớn phái ra hơn tốn thời gian ba năm mới đưa chỉ có nguyên anh cảnh giới vân yên thánh nữ phong ấn tại cái này phó b ạ n bên trong là vân hải cùng dạ ảnh đột nhiên xâm nhập nhưng thật ra là hệ thống thiết lập không có vân hải cùng dạ ảnh cũng có biển cả cùng Mỹ ảnh sẽ xâm nhập đảo loạn cái này phó b ạ n phong ấn vì là vân yên thánh nữ đột phá phong ấn đánh mở một lỗ hổng chế tạo huyết tinh đế đô chỉ là đột phá phong ấn một cái phân đoạn mà thôi vân yên thánh nữ có một vạn phần trăm năm chất đột phá phong ấn nhưng là nàng đối với trở lại nguyện thần dạy sâu đãi n ộ cảm giác sâu sắc lo lắng nguyện thần trong giáo cao thủ nhiều như mây cho dù nàng đột c ũ n g chưa chắc có thể ở nguyện thần dạy ở trong có chỗ đứng cho nên nàng yêu cầu ẩ nút n một đoạn thời gian mà trong khoảng thời gian này nàng nhất định phải bồi dưỡng một chút bản thân thành viên tổ chức dương quang thiếu nữ lâm viện là nàng thị nữ trung thành tuyệt đối trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mới thu đồ đệ h u y ễ n triệu tịch h u y ễ n thuật cùng không gian thiên phú siêu còn kỳ thật h u y ễ n triệu tịch sớm nhất định ra mục tiêu là trở thành phụ triện sư cùng ý liệu sư hiện tại xa xa lệch khỏi quỹ đạo trung tâm xem lại có thể trọng điểm bồi dưỡng nhưng yêu cầu c h ừ chút chuẩn bị ở sau hiện tại nàng lại coi trọng vân hải cùng chu linh có thể làm xếp vào tại ma tộc lá cờ đương nhiên, Tô Cốc mấy nếu g ư ờ i như g ậ nàng n mắt, h ngài n n tạm t h không có năng ưa n nhiều người, g quá chỉ c đặc đặc có có thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến em mờ đọc chương năm trăm bốn mươi tám huyết tinh đế đô hai mươi bảy k e n người chơi nhân số không đủ hai mươi người công bố sinh tồn bên trong người chơi danh sách lưu lại tiền mãi lộ đánh giết bảy mươi hai người huyết giả bà tước băng phong thiên lý tuệ nhân tiểu hòa thượng h u y ễ n t r i ề u tịch đánh giết hai mươi một người b ì n h minh thái tường trung không tính dạ nhạ giả kỳ hạ đèn lạc d i ệ p phi tiễn đánh giết m ộ ư ơ i tám người xà tản mộ dung nhiên thâm hải vương quyền tây môn tiên tuyết đánh giết m ư ơ i năm người san thần quân gỡ giảng đệ án tây n h gia ảnh đánh giết m ư ơ i hai người mục tử lê tiên năng thông thần đánh giết m ư ơ i một người liệp thiên hành tân xuân tam diệt thảo trăng sáng tị lan tiền tài sơn trang đánh giết m ư ơ i người thậm chí thần cái tinh giã xuân y thể đánh giết năm người lạc diệp tân vũ đánh giết ba người ngồi xem phong lâm dạ đánh giết hai người phong lâm dạ phi vũ đánh giết hai người mộng hoài tuyết đánh giết một người lên bờ mỹ nhân ngư phật viết không thể nói đánh giết không người bụng lớn có chứa đánh giết không người đạm lam hà diệp đánh giết không người nhìn lấy bản danh sách này đám người phản ứng không đồng nhất vân hải đây là muốn bị bưng lấy cao cao sau đó bị treo lên đánh tiết tấu sao tô cốc vân hải rất phách lối a bất quá bạn gái còn sống rất tốt chỉ là vì cái gì xếp tại hắn phía trên đâu chu linh đại điệu tâm ngữ nhân số cũng không so v â n h ả i ít nhưng là nàng chết cho nên không có lên bảng nếu như ta đem phía trước ba cái đều giết ta liền thứ nhất ha ha ha ra ảnh mỉm cười mà nhìn xem vân hải mặc dù mình không t r e o lên đỉnh nhưng là bạn trai t r e o lên đỉnh nàng cũng thật cao hứng đồng thời phòng bị những người khác nàng rất lo lắng bạn trai đệ nhất quá kéo cử hận sẽ bị quần đầu dù sao hạng hai đến hạng năm đánh g i ế t số toàn bộ cộng lại đều không đệ nhất nhiều chỉ có đem đệ nhất xử lý những người khác mới có cơ hội tranh đoạt đệ nhất kim mỗi nhân một mặt ngốc trẻ nói cái này không khoa học chẳng lẽ lần kia bạo tạc đầu người tất cả đều là năm tiền cùng đại địa tâm ngữ đạm lam hà diệp hì hì cười một tiếng còn có hai người đồng b ạ n đâu lúc này phật viết không thể nói cùng bụng lớn khó chứa xấu hổ không chịu nổi t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào tinh giã xuân y d ề ý, ý chí chiến đấu xộc xôi nói một mình huyết tinh đế đô hai mươi bảy từ tiền tài sơn trang bắt đầu rết rết tới năm tiền ha, ha ý kiến hay đúng nếu triều tịch tinh thì vượt ai? giã nghi Cung Xuân qua có là là nửa đồng dạng nghi vẫn là vượt qua một nửa khán n giả. một như không phải trực tiếp màn ảnh đã từng chuyển tới nguyễn triệu tịch làm giới thiệu sơ lược cơ hội không ai nhận biết nàng nàng không tham gia lần trước cá nhân thi đấu bình thường cũng phi thường khiêm tốn đang luyện cấp tu luyện dù cho thân là tử nguyện dạ công hội phó hội trưởng một t r o n g hội trưởng là lạc diệp tân vũ một cái khác phó hội trưởng là thu phong đệ ngữ trong công hội cũng không mấy cái nhận biết nàng bất quá vẫn là có không ít người nhận ra nàng là một khá là danh khí minh tinh truyền thuyết nàng cùng mộng hoài tuyết một dạng bối cảnh hùng hậu không có người nào dám quy tắc lầm nàng cho tới hôm nay nàng phan hâm mộ mới biết được nàng vậy mà có bạn trai nhưng là bọn hắn lại cực độ không nổi bởi vì tô cấp quá tuân tú cho dù là nam nhân cũng không thể không thừa nhận không thể không c a m bái hạ phong khán giả bây giờ đối với h u y ễ n triều tịch nhận biết chỉ có phía dưới mấy điểm hoa hạ nổi danh minh tinh điện ảnh phi thường có bối cảnh tử nguyện dạ công hội phó hội trưởng am hiểu huyễn thuật sẽ còn quỷ dị không gian năng lực có cái xoáy tạc thiên học bá bạn trai nhiều như vậy bản g danh sách bày ra về sau bọn hắn mới phát hiện n u y ễ n triều tịch đánh giết số rất có thể gần với vân hải cùng đại địa tâm nữ lợi hại a nữ cường năng lực phi tiền nhất định rất vất vả đi ha ha các ngươi chẳng lẽ không phát hiện tổng cộng mười lăm người ta nữ nhi quốc thành viên không sai biệt lắm chiếm một nửa ha ha ha cái này có gì tốt ý xoa những cái kia nam đều là cặn bã sao nam lúc đầu so nữ nhiều nhưng là đều chiến tử nữ rất sống sót nhiều như vậy là bởi vì tránh rất tốt than bùn trên lầu ngươi xem thường chúng ta sao không có ta chỉ nói là lời nói thật h u y ễ n triều tịch nếu như không phải cùng bộ đợi cùng một chỗ nàng có thể sống đến bây giờ nàng mỗi lần xuất thủ đều không phải là chính diện chiến đấu còn có buộc hoặc là cái k h á c n ở cờ g i ú p nguyên à n n ế không nàng chết nàng Trên sớm. triệu ề u u tịch sắc thực rất giết t sắc mạnh, đang giết người y t đối không có vấn đề. không Khen. vấn có y n tịch r i ề u t thành công đánh giết bụng lớn k h ó chứa k e n tinh giã xuân ý g ì thành công đánh giết ngồi xem phong lâm dạ k e n lạc diệp tân vũ thành công đánh giết phong lâm dạ phi vũ k e n h u y ê n t r i ề u tịch thành công đánh giết phật viết không thể nói một giây bên trong liên tục bốn lần hệ thống thông cáo chấn kinh tất cả mọi người nàng đây là muốn siêu thần a tô cốc cười khổ âm thanh hắn phát hiện các đội hưu đều lẫn nhau cảnh dẫn lên hiện tại trừ ở chỗ này chỉ còn lại h u y ê n t r i ề u tịch h m ộ n g hoài tuyết lạc diệp tân vũ cùng tinh giã xuân y thì hay b n g ư ờ i mà bọn hắn nơi này khoảng chừng 7 người ta cường địch yếu không sai biệt lắm là nội bộ quyết liệt thời điểm trong không khí tràn ngập sao động khí thức từng cái điều động linh lực tùy thời chuẩn bị đặc t h ủ đạm lam hà diệp nói khẽ liền không thể trước tiên đem k e n tinh giã xuân y thì thành công đánh giết lạc diệp tân vũ đáng người nàng hai không phải là tổ đội quan hệ sao k e n tinh giã xuân y t h thành công đánh giết n ộ n g hoài tuyết đáng người đây cũng là một cái muốn siêu thần k e n tinh giã xuân y thì hoàn thành bách nhân trạm đặc biệt ban thưởng người chơi tức thời t ọ a độ đổ, đổ một phần đám người con mẹ nó chơi quần chiến vân hải cùng đại điệu tâm nữ đều không làm được bách nhân trảm tinh giã xuân y rỉa một cái chuyên môn chơi đơn đấu vậy mà chém giết trăm người hơn nữa nàng đánh giết người chơi không đủ hai tay số lượng như vậy nàng giết càng nhiều là nờ vờ cờ c h ắ c không được trước đó nờ vờ cờ xuất hiện cũng không nhiều hơn nữa vụ nổ lớn về sau nờ vờ cờ bị tinh giã xuân y rỉa giết bại về sau liền không có lại xuất hiện nguyên lai đều bị nàng xử lý trước tiên đem tinh giã xuân y rỉa xử lý vân hải đề nghị tất cả mọi người đang do dự thật sự là hiện ở phía ngoài địch nhân liền thừa hai cái nội bộ cạnh tranh đã trải qua nổi lên mặt nước lẫn nhau ở giữa rất khó lại tín nhiệm lẫn nhau đặc biệt là một quan tiền hạch tâm năm người tổ bọn hắn phi thường xác định lẫn nhau ở giữa tiết tháo là âm giá trị tuyệt đối làm được ra đâm người một nhà loại này việc nhỏ đừng nhìn vân hải đưa ra trước liên thủ xử lý tinh giã xuân y hỉa hắn rất có thể tại đối phó tinh giã xuân y hỉa lúc á m toán nhà mình huynh đệ hơn nữa vân hải chơi là quần công trận pháp án toán mình người đơn giản không nên quá nhẹ nhõm tô cốc ta xem vẫn là từng người tự chiến tương đối tốt、được. chu linh lập tức lôi kéo đạm lam hà diệp bay đi vân hải cùng dạ ảnh lướt nhau đồng thời rút lui lý thiết long cùng kim m ô nhân lại không đi mà là đem vũ khí nhắm ngay tô cốc tô cốc khỏe mắt giật giật liên minh vừa mới kết thúc cái này hai hàng liền không kịp chờ đợi muốn xử lý hắn hơn nữa bên trong hơn nữa ba người bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ sắp xếp phó bản sâu như vậy tình cảm lại dám nói vỡ tan liền vỡ tan tâm tính thiện lương tổn thương vì là di bổ đau lòng tô cốc quả quyết xuất thủ trước rất sớm liền tàng ở dưới lòng đất phi kiếm lấy thế nhanh như chấp không kịp bị h a i bắn về phía lý t h i t long chưa xong còn tiếp nếu như ngài chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến m m đọc chương năm trăm năm mươi một huyết tinh đế đô ba mươi vê anh vê anh một đôi cự trưởng rơi xuống đất đại điệu run rẩy mặt đất thôn thôn rạn n ứ c đất sụt một thức có thừa k i mỗi nhân khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ mừng như điên hắn vậy mà xử lý tô cốc cùng dạ ảnh quá tuấn tú có hay không cao hứng cái dám a ngươi d ù a tiên bối gầm thét hắn hai cũng chưa chết cái gì không có khả năng ta hai con mắt đều nhìn gặp bọn họ bị đẻ ép trông thấy ngươi một cái đại đầu quỷ ánh mắt ngươi mù a g i ả ảnh sau lưng ta phi tiền tại ta bên trái ngươi cẩn thận ngó ngó a a khi mỗi nhân quá sợ hãi đầu lập tức đi dạo quả nhiên thấy g i ả ảnh cùng tổ cốc g i ả ảnh cùng tốc độ đều phi thường chật vật trên người phòng ngự đều xuất hiện nghiêm trọng tổn hại g i ả ảnh phần lưng cùng cánh tay trái lộ ra ra thịt trắng như tuyết tô cốc phần bụng lộ ra cường tráng tám khối cơ bụng chậm trọng chứng ai có thể nói cho ta biết hắn hai vì cái gì không chết vì cái gì còn có thể sống được k h mỗi nhân bi phần a tốt như vậy cơ hội vậy mà đều không thể giết chết bọn hắn phân thân sụp đổ dẫn bạo cái nào đó hoặc mỗ mấy cái cái bóng phân thân cũng có thể là tại huyết ảnh tập kích trạng thái dưới phân thân cái sau dẫn bạo sinh ra phá hư càng lớn thời gian c ù n đồ không tại cuối cùng một khắc này gia ảnh sử dụng kỹ năng thiên phú đệ tam hiệu quả đệ tam hiệu quả kích hoạt điều kiện là vượt qua đệ nhị trọng tội ác t i ê n tiếp ba cái huyết ảnh tập kích trạng thái dưới phân thân sụp đổ sinh ra h uy lực thì mười phần to lớn cương đại sụp đổ lực lượng không chỉ có làm cho tô cốc không thể không bỏ dở đối với gia ảnh dây dưa còn chính diện cứng rắn phật đà song trường không phải mấy giây vì là gia ảnh tranh thủ được thi triển t u ấ n di thời gian. Đồng thời, tô cốc đã ở phân thân sụp đổ cùng phật đà song trưởng giáng lâm thời gian ngắn ngủi bên trong cho mình thêm một phòng ngự phụ triện lại bóp nát một trường tương đối cao cấp đùa dịch chuyển tức thời cấp thấp đùa dịch chuyển tức thời chỉ có thể thuấn di năm m mà loại này tương đối cao cấp có thể thuấn di mười mấy hai mươi m nhưng là tô cốc vẫn là bị dạ ảnh phân thân sụp đổ cho nổ bị thương là tô cốc tổn thương là dạ ảnh tạo thành cùng kim m ô nhân không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng dạng ảnh tổn thương cũng không phải kim mỗ nhân tạo thành nàng là quay người chạy trốn trong nháy mắt bị bản thân phân thân sụp đổ cho phản tổn thương may mắn kim mỗ nhân còn không biết trần tướng n hiện tại trực tiếp trước màn hình người xem đều cười co cup gần một nửa cười kim mỗ nhân bất quá vẫn là có rất nhiều người giật mình tại kim mỗ nhân thực lực đặc biệt là bái n h ậ p phật môn người chơi trong lòng suy nghĩ mình là không phải cũng làm cái sùng vật sau đó chuyên môn tu luyện phật đà hư ảnh trận đấu này bên trong dùng r a phật đà hư ảnh người chơi tổng cộng ba cái một cái là tuệ h nhân tiểu hòa thượng dùng chiêu này tại vụ nổ lớn bên trong bảo hộ lấy hai người còn có thể sống sót một cái là kim mỗ nhân cao hơn năm mươi mét phật đà hư ảnh uy thế mười phần đáng tiếc không vũ khí lúc này còn có cái một l Phật i khi mỗi nhân phật đà hư ảnh đã trải qua một lần nữa đứng lên trong tay ngưng tụ quang minh năng lượng ngưng tụ mà thành hàng ma sử trực tiếp ném mạnh hướng mặt đất tô cốc kim m ô nhân đây là muốn cùng tô cốc cùng chết tô cốc trong lòng thầm mắng một tiếng không nhân tính lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn hiện tại đại chiêu dùng hết tiểu chiêu đối với phật đà hư ảnh hoàn toàn vô dụng tiếp tục đánh rất dễ dàng bị phật đà hư ảnh cường thế nghiên ép cho nên chiến lược tính rút lui là rất có cần phải tốc độ trầm c h ậ p kim m ô nhân d ù a tiên bối cùng phật đà hư ảnh tiểu tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn tô cốc chạy trốn rơi vào đường cùng bọn hắn đành phải trước ứng phó dạ ảnh kết quả dạ ảnh cũng không thấy vậy cũng chỉ có thể cùng chu linh đánh chu linh không có chạy trốn y tứ lần nữa chế tạo vạn thiên kiếm ảnh khống chế bọn chúng như là nạn châu chấu đồng dạng bay về phía phật đà hư ảnh phật đà hư ảnh vung mấy cây hàng ma s ử đi qua rầm rầm rầm liên tục bạo tạc mạnh liệt quan g minh thuộc tính bạo tạc tiêu diệt khó mà tính toán hắc á m thuộc tính kiếm ảnh nhưng tự thân cũng bị tiêu hao hầu như không còn còn có càng nhiều hắc á m kiếm ảnh không ngừng oanh kích phật đà hư ảnh phật đà hư ảnh to lớn cơ thể hơi r u lên liền ổn định thân hình một bước một cái dấu chân đi hướng chu linh ha ha an ta một chiêu tạm điệp lãng soát soát soát lít nha lít nít h kiếm ảnh trong nháy mắt chia làm tiền trung hậu ba đợt như là sóng biển đồng dạng một đợt nối một đợt một đợt mạnh hơn một đợt mạnh liệt địa hồng thai phật đà hư ảnh trên người phật đà hư ảnh quang mang chấp nhấp nháy mấy lần cuối cùng không có mẫn diệt nhưng là quang mang ảm đạm không ít hình thể cũng thu nhỏ một vòng kim mỗ nhân nghiến răng nghiến lợi đáng giận linh lực không đủ d ù a tiên bối nớ ngẩn con l ừ a n g ố c nhỏ t a cho ngươi ấy ngươi làm sao sẽ mượn linh lực không thể vậy ngươi nói cái dám a ăn cái này một hạt đan dược từ rùa tiên bối thể nội bay ra ánh vàng rực rỡ có một cỗ nồng đậm mùi thơm rất dễ dàng câu lên người muốn ăn. khi mỗi nhân không nói hai lời lấy tới liền nhét vào trong miệng lập tức phát hiện linh lực thăng đến tám mươi linh lực tốc độ khôi phục cũng nhận được tăng lên trên diện rộng khi mỗi nhân cười ha ha không cần tiền đem linh lực chuyển cho phật đà hư ảnh ảm đạm thu nhỏ phật đà hư ảnh lần nữa nở rộ tia sáng trói mắt h ì n thể không chỉ có khôi phục lại hơn năm mươi mét còn nhiều cao ra vài mét chu linh thấy thẳng nhữ mày có hơi phiền tái nha sau đó t h u ậ n tay cho bản thân uy bình dược tề dược tề là đạm lam hà diệp cho hắn hắn sở dĩ lựa chọn cùng đạm lam hà diệp lâm thời tổ đội liền là bởi vì cái sau là một dược tề sư trên người các loại dược tề rất nhiều khôi phục loại b uff loại cường hóa thuộc tính loại đủ loại cái gì cần có đều có nếu không phải những chất thuốc này t r è o trống hắn cũng làm không được tại như vậy trong thời gian ngắn liên tục ba lần chế tạo ra đến hàng vạn mà tính kiếm ảnh nhưng là bây giờ hắn phát hiện kim mỗi nhân vậy mà cũng có khôi phục nhanh chóng thủ đoạn mà vân hải cùng tô cốc khẳng định cũng không thiếu đạm lam hà diệp dược tề lao sư chính là vân hải sư nương mặc dù hắn mua thuốc là yêu cầu trả tiền nhưng khẳng định không thiếu tô cốc nhẫn chữ vật dù sao cũng là tồn phóng đại lượng các loại vật tư khôi phục loại dược tề cùng đùa dịch chuyển tức thời nhiều nhất cái này liền có chút nhất cả trứng ngắm lại chu linh cũng chiến lược tính rút lui vẫn là để vân hải cùng kim mỗ nhân trước lẫn nhau tổn thương đi kết quả đây vân hải cùng dạ ảnh rút lui còn nhanh hơn hắn cuối cùng nơi này liền còn lại kim mỗ nhân rùa tiên bối cùng phật đà h ư ảnh chỉ ngây ngốc đứng nơi đó không biết nên truy a i trọng điểm là ai cũng đổi u không kịp sách hèn hạ nha rùa tiên bối cười khổ tiếng kim mỗ nhân trên mặt nổi lên bi phẫn c h i sắc tại phía xa ngoài chăm thức cũng có thể cảm giác được hắn bi phẫn từng cái quá vô xỉ a ha ha nơi này có một người một đạo mừng rỡ giọng nữ đột nhiên sau lưng kim mỗ nhân vang lên kim mỗi nhân kinh h ỉ quay đầu chạm mặt tới lại là một vòng kim ế quang chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc. Trước huyết tinh em rùa tiên mờ a i hư ảnh phong xuyên thấu mạc đọc â nhân. m kim mỗi thẳng Đốt. Văn tiểu Văn n ó Tổ、tử t ha ha là ta h u y ễ n t r i ề u tịch tiếng cười to tại kim mỗ nhân nghe tới bắt đầu từ bốn phương tám hướng chuyển đến nhưng là tại khán giả xem ra lại lại là h u y ễ n t r i ề u tịch ngự kiếm bay ở mai r ù a hư ảnh bên ngoài cười khanh khách nhìn lấy bên trong bồi dối kim mỗ nhân cùng r ù a tiên bối đương nhiên khán giả cũng có thể nhìn thấy h u y ễ n t r i ề u tịch chế tạo huấn y thuật cảnh tượng một màn kia kiếm quang tê sắc vô cùng địa đâm vào r ù a tiên bối trên lưng kim mỗ nhân là tránh r a nhưng là r ù a tiên bối hình thể quá lớn điểm không thể tránh g a hơn nữa rủa tiên bối cho rằng tránh g a cũng vô dụng bởi vì đó là huấn thuật không phải chân chính kiếm quang nhưng là sau một k h ắ c nàng liền hối hận không tránh h u y ễ n triều tịch vậy mà cùng mình huyễn thuật công kích đổi chỗ một chút vị trí trong nháy mắt h u y ễ n triều tịch xuất hiện ở rùa tiên bối trên lưng mà cái kia huyễn thuật kiếm quang t h ì t ạ i mai rùa hư ảnh bên ngoài chậm rãi tiêu tán rùa tiên bối n g ư ơ i liền muốn chết như vậy chết h u y ễ n triều tịch xứng sở lập tức gợi không muốn chết ta ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết sau đó cùng mây không đúng là cùng năm tiền đơn đấu rùa tiên bối ha ha chịu chết đi tiểu nhà đầu、Và、anh rùa tiên bối trên lưng trực tiếp xuất hiện nước vòng xoáy không ngừng mở rộng nước vòng xoáy mà h u y ễ n triều tịch lúc này đang đứng tại vòng xoáy trung tâm h u y ễ n triều tịch lại không chút hoang mang điệu tiểu mị cười một tiếng thực chất bên trong lộ ra gợi cảm xinh đẹp nàng một cái nhăn mảy một nụ cười đều phi thường tiểu mị môi sơn khẽ mở tiên bối ngươi triệu hồi đã đến giờ mặc dù nàng thoại âm rơi xuống nước vòng xoáy kết nhưng mà dừng lại g ù a tiên bối hai mắt mất đi thần thái a nên trở về ra g ù a tiên bối ngơ ngác nói một mình chủ động giải trừ triệu hồi k i mỗi nhân thấy thế khẩn trương không cần a đừng lên làm đó là huyễn thuật nhưng là tất cả đều muộn nước vòng xoáy lăng không tiêu tán dùa tiên bối thân ảnh dần dần mô hình hồ tại sắp trở lại thời điểm dùa tiên bối rốt cục khôi phục thanh tỉnh nhưng đã tới không kịp chỉ có thể lưu lại một câu n văn thoại họ huyễn ta nhớ ở ngươi h u y ễ n triệu tịch cười khanh khách nhìn về phía kim mỗ nhân lão kim ngươi là mình nữ đây vẫn là ta tự mình độc thủ kim mỗ nhân gượng cười hai tiếng không chế phật đà hư ảnh hóa thành to lớn hàng ma sử đập tới quang minh hàng ma sử muốn đồng quy v u tận sao h u y ễ n triệu tịch cười n h ạ t một tiếng hai tay nhắm ngay cây kia to lớn hàng ma sử há mồn quắc nhẹ không gian và mẹo n h y mắt sau đó kim mỗ nhân liền phát hiện phía trước cảnh vật toàn bộ phát sinh vật mẹo mà to lớn quang minh hàng ma sử cũng phát sinh vật mẹo đồng thời cải biến phương hướng quang minh hàng ma sử mới nhất mục tiêu công kích kim mỗ nhân cái này còn có thể đánh kim mỗ nhân khỏe miệng co giật mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới xoay người chạy lại phát hiện phía sau hắn không rằn cũng phát sinh vật mẹo hắn không dám đem chân bước vào vê và anh mạnh liệt quang minh chiếu sáng huyết tinh mà lờ mờ đế đô mặc dù vẹn vẹn duy trì ba giây nhưng đầy đủ trong đế đâu người chơi thấy rõ trên bầu trời hư ảnh vân yên thánh nữ cự đại hóa hóa nhìn thẳng hí giống như nhìn xuống xu phảng phất một cái thiên địa chúa tể mà người chơi thì là trong tay nàng từng mai từng mai nho nhỏ con cờ cảm giác này để cho người ta rất bị khuất nhưng không có cách nào bọn họ cùng vân yên thánh nữ trên lệnh quá lớn trừ đạm lam hà diệp còn sinh tồn lấy tất cả người chơi đều khiêu chiến qua vân yên thánh nữ không có chỗ nào mà không phải là bị bại hoàn toàn người nào đó chết vân hải đột nhiên phát hiện việc này kém chút lớn tiếng kinh hô lúc này mới qua bao lâu một phút vẫn là hai phút làm sao liền nhanh như vậy chết đây cũng quá nhanh đi gia ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói huyên triệu tịch thực lực ra ngoài ý định mạnh a cách đó không xa tô cốc cũng mới phát hiện nhà mình bạn gái so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều có chút kinh h ỉ nhưng là lại rất lo lắng lo lắng cho mình bại ở trong tay nàng đã trải qua nửa tàn hắn không có lòng tin đánh bại thế như trẻ che nguyễn t r i ề u tịch h nếu như hắn bại sẽ bị bản thân thân mội mội chế rêu đi trong gia tộc những cái k i a lão ngoan cố tuyệt đối cũng biết hung hăng mang hắn bởi vì hắn mất hết tô ra mặt mũi mặc dù chính hắn cảm thấy không có gì nhưng là những cái k i a lão ngoan cố mấy ngàn năm nay kiên trì cho rằng người tô ra vô luận nam nữ đều phải so người nhà họ d ư ơ n mạnh mà tô dương hai nhà là đời đời thông gia quan hệ tô cốc là tô g i a thế hệ này người thừa kế hợp pháp thứ nhất mà h u y ễ n triều tịch lại là dương gia đợi gà trí nữ ở nhà họ t ô người xem ra tô cốc chính là chủ mà h u y ễ n triều tịch là tử chủ sao có thể bại bởi tử thua về sau làm sao sẽ chấn nổi phu cương cho nên tô cốc nếu như tại trước mặt mọi người bại bởi h u y ễ n triều tịch hạ tràng tuyệt đối rất thế thảm nghĩ đến khả năng nhận trừng phạt tô cốc không tự chủ được đánh cái dùng mình lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ chạy trốn hắn nhất định phải chạy xa xa sau đó lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục định phong chiến lực dù cho khôi phục không được tới đ ỉ n h phong cũng phải khôi phục cho bảy t ă n g phần đến lúc đó liền có lòng tin cùng n g u y ê n triều tịch một trận chiến mà chu linh cùng đạm lam hà diệp cũng là xa xa chạy trốn hắn cũng cần thời gian để kỹ năng kết thúc làm lệnh trạng thái tuy nói chu linh hiện tại chủ tu kỹ năng ma kiếm vạn kiếm quy tông là không làm lệnh nhưng là chỉ dựa vào cái này một cái kỹ năng là tuyệt đối không cách nào đánh bại n g u y ê n triều tịch điểm ấy sức phán đoán hắn vẫn là có hắn cũng không phải tự tin quá mức người đương nhiên hắn tin tưởng mình tại kỹ năng đại bộ phận kết thúc làm lệnh về sau nhất định có thể đánh bại nguyễn triều tịch tương đối mà nói vân hải cùng gia ảnh rút lui tốc độ chậm hơn giống như cũng không lo lắng h u y ễ n triều tịch truy sát h u y ễ n triều tịch nhắm mắt lại từ sư phụ vân yên thánh nữ nơi đó thu hoạch địch nhân vị trí đột nhiên nàng mở mắt ra đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía một chỗ nơi đó một đạo thoăn t h o á t thân ảnh khốc bảo đồng dạng địa hướng bên này thẳng tiến tinh giã xuân y rỉa cái này chiến đấu cuồng h u y ễ n triều tịch đau đầu nàng không muốn nhất ứng phó chính là tinh giã xuân y rỉa bởi vì tinh g i xuân y hoàn toàn không thèm để ý bản thân bên trong không chúng huyết thuật chỉ cần quyết định một vị trí nào đó chính là một bộ sắc bén liên chiêu quan trọng hơn là tình báo này nơi phát ra là một quan tiền phòng làm việc tình báo tổ ai bảo nàng bạn trai là một quan tiền thành viên trung tâm một trong thu hoạch một chút điểm tình báo cái gì quá đơn giản không thể không nói một quan tiền tình báo tổ hiệu suất làm việc cực cao tình báo giá trị cũng rất cao đáng tiếc bọn hắn không bán tình báo trở lại chuyện chính mặc dù h u y ễ n triệu tịch rất muốn đi ứng phó những người khác để dương quang thiếu nữ lâm viện ứng phó tinh giã xuân y l ì nhưng là tinh giã xuân y l ì hiển nhiên sẽ không bỏ qua cùng với nàng chiến đấu cơ hội ha ha tìm tới ngươi thiếp chiêu đi h u y ễ n triệu tịch rút kiếm thuật chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến em mờ đọc chương năm trăm năm mươi ba huyết tinh đế đô ba mươi hai quá trực tiếp đi ha ha ta tránh mỗi lần nhìn thấy tinh giã xuân y l ì lên tay chiều h u y ê n triệu tịch đều không nhịn được cười mãi mãi cũng là rút kiếm sau đó như thế đi thẳng về thẳng gian v ạ n n Vạ. vạn vạn vạn h ử thu kiếm thuật bên cạnh b ư ớ c thu kiếm thuật bá ta lại loại lên có thể tới điểm mới người muốn c h ế t cả ngàn người đồ huyết khí chi nhận huyết khí chi nhận kỹ năng chủ động xưng hào kỹ năng ma tộc đặc thù xưng hào ngàn người đồ kích hoạt điều kiện đánh giết người chơi gì nở cờ số lượng đạt tới một ngàn hy sinh tự thân màu tươi ngưng tụ ra một thanh khả năng khống chế huyết kiếm huyết kiếm có rất mạnh mẽ tấn công kích lực vô luận là có hay không trong số mệnh mục tiêu đều có thể bạo tạc bạo tạc tổn thương cực cao chí ít yêu cầu hy sinh một điểm hp mới có thể phát động này kỹ năng huyết kiếm tốc độ mặc dù không nhanh nhưng phạm vi nổ rất lớn tinh giã xuân ý tại thu kiếm về sau lập tức xử suất chiêu này hơn nữa khoảng cách gần trực tiếp dẫn bạo Vâng huyết h tinh bạo tạc nhuộm đỏ một khu vực huyết tinh biên giới huyết triều tịch có chút chật vật từ trong không gian thứ nguyên đi ra cánh tay trái bị tạc tổn thương bên ngoài thân đồ phòng ngự xuất hiện một chút tổn hại trọng điểm là kém chút bị hủy dung mặc dù ở trong game bị hủy dung Chết một l ầ người hoặc là lần sau h danh trò chơi lúc, dung liền có thể khôi phục h i liền dung n trò lúc, có mạo lúc là là còn được cho ban nhan nhưng dung không n đầu, đối tuyệt hủy thể phép ư g chết chắc h u y ễ n t r i ề u tịch mắt lộ ra h u n g quang sắc ý bừng bừng tay trái nhắm ngay tinh dạ xuân ý ỉa ngự khí băng h ẳ n không rút kiếm thuật bước chân dung rút kiếm thuật bước chân dung rút kiếm thuật tại rút kiếm thuật hiệu quả một phổ thông rút kiếm thuật thường dùng thức mở đầu phổ thông rút kiếm thuật có thể liên tục sử dụng hai lần trên cơ sở dùng hợp nhận thuật áo nghĩa gia tăng một lần ảnh chi rút kiếm thuật tức liên tục rút kiếm hai lần ảnh chi rút kiếm thuật lực công kích là chân chính rút kiếm thuật một nửa trước tiên có thể tay cũng có thể chuẩn bị ở sau thực c u n g ảnh chi rút kiếm thuật có thể trung điệp lực công kích vì là phổ thông rút kiếm thuật gấp hai không cách nào liên tục sử dụng gần như thuấn di tinh giã xuân y di xuất hiện hai cái một trước một sau một giảm ộ t thật không phân rõ hư thực nàng kiếm đến quá nhanh huyễn triệu tịch không kịp công kích chỉ có thể lần nữa để cho mình dung nhập thứ nguyên không gian nhưng là tinh giã xuân y kiếm thật sự là quá nhanh một kiếm đâm xuyên nàng vai trái ảnh kiếm càng là vạch phá mặt nàng a a a đi chất đi không gian sụp đổ dầm dầm dầm. liên tục mấy lần chói h a i nổ đùng tinh giá xuân y thì hiện thân sau vị trí hiện thời không gian liên tục sụp đổ tinh giá xuân y thì cũng c o i chút hoảng loại này chiêu nàng trước kia chưa thấy quá bất quá không quan hệ thiện chiến như nàng luôn có thể lấy đơn giản nhất phương thức phá giải phức tạp nhất đ ị c h nhân thu kiếm t h u ậ t nghiêm được thu kiếm t h u ậ t l i ệ n tại không gian sụp đổ sắp thôn vệ nàng thời điểm nàng lại động thu kiếm t h u ậ t hiệu quả một bên cạnh b ư ớ c thu kiếm t h u ậ t có thể liên tục sử dụng hai lần trước đó dùng qua một lần thu kiếm phật hiệu quả hai nghiêm được thu kiếm phật lấy thủ pháp đặc biệt cùng bộ pháp thu kiếm trở vào bao tiêu hao hai trăm thể năng thân thể nghiêng đi tới nhiều ba m vòng tròn thu kiếm đối với nghiêng đi đường bên trên một m bên trong tất cả mục tiêu tạo thành kết xù vật lý tổn thương địch càng nhiều người tổn thương càng thấp sử dụng nghiêng được thu kiếm thuật đem thay thế một lần bên cạnh b ư ớ c thu kiếm thuật tinh giã xuân y hiện nghiêng được vòng tròn góc độ nắm chắc địa c ự tốt vậy mà có thể từ gần như vậy không gian sụp đổ trong khu vực tìm tới khe hở từ trong khe hở trực ra thuận thế kiếm khi công kích n u y ễ n triều tịch n u y ễ n triều tịch lần này bay thẳng lui né tránh đồng thời sử dụng không gian năng lực để sau lưng không gian rú kỳ thật nàng tốc độ vẫn là như thế chỉ là không gian bị người vì là r u ngắn tại nàng lui ra phạm vi nguy hiểm về sau không gian khôi phục tinh giã xuân y vì hai mắt càng thêm loé sáng loé sáng ngươi là một cái đối thủ tốt ta nhất định phải giết ngươi h u y ế n triệu tịch khán giả trực tiếp trước màn hình tinh giã xuân y h ì hảo c ơ hữu linh m ộ t xuân cùng trực tiếp một đầu đập trên bàn ảnh ma thiên phu tàn ảnh phân thân cái bóng phân thân ba đạo phân thân từ đang di động tinh giã xuân y vì sau l ư n g p â n ra cực tóc chạy ảnh trung kiếm tinh giã xuân y vì bản thể đột nhiên cùng kiếm hòa làm một thể cùng cái nào đó phân thân hợp hai là một ba cái phân thân hơi tách ra đối với h u y ễ n triệu tịch hình thành n ử a vây quanh h u y ễ n triệu tịch hai tay nhắm ngay hai cái phân thân ánh mắt h à n ý bắn ra bốn phía nồng đậm không gian lực lượng tại nàng đôi thủ trưởng tâm ngưng tụ ảnh ma thiên phu tàn ảnh phân thân huyết ảnh tập kích bá bá bá b a đạo phân thân tốc độ bạo tăng hóa thành ba đạo huyết quang tiêu xạ mà đến không gian phong tỏa không gian lực lượng từ h u y ễ n triệu tịch đôi thủ trưởng tâm p h u n g trào bao trùm ba đạo huyết quang vị trí khu vực ba đạo huyết quang trong nháy mắt bị đứng im lộ ra nguyên hình ba đạo huyết sắc phân thân ha ha phân sụp đổ vâng. Vâng. hai lần mánh liệt bạo tạc không gian phong tỏa bị tạc đến bông lỏng không phải mấy giây cái này chút thời gian đầy đủ còn sót lại huyết sắc phân thân đột phá không gian phong tỏa vọt tới h u y ễ n triều tịch trước người h u y ễ n triều tịch rốt cục lộ ra bối rối s ắ c mặt một lần nữa phân thân sụp đổ vê anh a a ha ha hai tiếng kêu thảm thiết nhưng bên trong một cái giọng nữ kêu thảm rất nhanh liền biến thành cục tiếu h u y ễ n triều tịch là cái kia chỉ ở kêu thảm bị tạc bay hơn mười mét cánh tay trái trực tiếp không trái nửa người thương thế thảm trọng nửa bên phải hơi hảo như vậy ném một cái ném trên người đấm máu nàng làm sao cũng không nghĩ tới tinh giá xuân y ghi vậy mà lại đem chính mình bám thân phân thân cũng tự bạo đơn giản là đồng quy vu tận đấu pháp a như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương điên cuồng như vậy thế là h u y ễ n triều tịch trúng chiêu kém chút trực tiếp treo mà một bên khác tinh giá xuân y t h ì cũng rất thảm nhưng thân thể rất hoàn chỉnh mặc dù máu me khắp người nhưng thương thế tuyệt đối so với h u y ễ n triều tịch nhẹ hơn nhiều dù sao tinh giá xuân y t h ì sớm có phòng bị dù n g tạm thời nhân kiếm hợp nhất vũ khí ngăn cản đại bộ phận tổn thương tạ thắng tinh giá xuân y ghi cao giọng tuyên bố đối với n u y ễ n triều tịch xử xuất tuyệt sắt một chiêu bởi vì nguyễn triều tịch là nàng nhận những đối thủ cho nên nàng nhất định phải dùng lợi hại kỹ năng kết thúc đối phương lần này sinh mệnh chỉ thấy tinh giã xuân y vi hạnh nhân kiếm hợp nhất lần này là thực nhân kiếm hợp nhất không phải ảnh chúng kiếm sơn trại tác phẩm người cùng kiếm trong nhận chứa đồ dự bị t r ư ở n g kiếm hóa thành ánh kiếm màu đỏ s ẫ m điên cuồng hấp thu c h ú n g quanh hắc ám cùng hết u y tinh chi lực đồng thời mượn nhờ hắc ám cùng hết u y tinh lực lượng định trụ huyện triều tịch cuối cùng thượng như tia chấp tích đi qua huyết xác lôi đỉnh tuyệt xác làm tiếng sắt thép va chạm và anh đại điệu toán nước l ộ ngạt văn minh bùi đất tung bay siêu ánh kiếm màu đỏ sấm lách mình bay ngược một lần nữa chia làm tinh giã xuân y cùng trường kiếm chỉ là xem như công kích mới tinh giã xuân y lại khỏe miệng đổ máu cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ duy chỉ có hai mắt lóe sáng lóe sáng lóe sáng khu khu khụ trong bụi mù vang lên rất nhỏ tiếng ho khan lại là một giọng nam bụi mù dần dần tàn đi lộ ra tô cốc cái kia không cao to lắm cũng rất vĩnh ạ n thân thể kiên định không thay đổi địa thủ hộ tại sắc mặt trắng bạch huyện triều tịch sâu cạn tô cốc khỏe miệng đồng dạng có một vệt máu mới mẻ thật có lôi ho khan xong tô cốc thản như nói nàng là ta không quan hệ ngươi thay thế nàng đánh với ta đi chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến mờ đọc Trước huyết tinh đế đô vô luận đối thủ là ai chỉ cần là cái đối thủ tốt tinh giã xuân ý t h a đều có thể tiếp nhận thậm chí nàng đều không ngại tô cốc liên thủ với nguyễn triều tịch đối thủ thực lực càng mạnh nàng càng cao hứng chỉ cần có thể thể nghiệm chiến đấu k h á i cảm đương nhiên nếu như đối thủ mạnh nàng quá nhiều so như vân yên thành nữ vậy liền không có gì chiến đấu k h á i cảm đều bị dây còn nói cái dám khoái cảm mà tô cốc liên thủ với h u y ễ n triều tịch còn không có đủ m i ệ u s á t nàng năng lực nàng hưng phấn nhưng tô cốc đau đầu lúc đầu muốn tìm một địa phương ẩn nút nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng khi nhìn đến h u y ễ n triều tịch bộ dáng thê thảm về sau nhịn không được xuất thủ cứu rút hiện tại hắn phải lấy n ử a tàn trạng thái cùng chiến đấu cùng một trận chiến có chút hư a để hắn cùng h u y ễ n triều tịch liên thủ hắn kéo không xuống cái mặt này nói thế nào hắn là như vậy tự phong một quan tiền phòng làm việc đệ nhất cao thủ người sao có thể cùng người khác tổ đội đánh một người đâu cảm nhận được sau lưng n u y ễ n triều tịch thâm tình ánh mắt tô cốc đột nhiên ngẩn đầu giữa n g ư ỡ n h ắ c bụng cao thủ chi tư giang hắn ra t ra tay đi tô cốc lạnh nhạt nói tiểu lưới kiếm sắc bén ánh mắt nhếp tâm vào người tinh giã xuân y di hay liếm liếm ở môi chậm rãi thu kiếm vào vỏ trước đó không lâu ta vượt qua đệ nhị trọng tội ác t i ê n k i ế p khai phát ra rút kiếm thuật cùng thu kiếm thuật giai đoạn thứ ba hiệu quả xin chỉ giáo nhiều hơn đồng thời chân phải làm sơ lui về phía sau chân trái có chút ối lượng đặt tại trên vỏ kiếm ngón tay dựa theo một loại nào đó tiết tấu nhẹ nhàng mà gõ nắm lấy chui kiếm tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết tấn tô cốc hơi n h ữ mày thần sắc phá lệ ngưng trọng tay phải cầm kiếm tay trái quang minh chính đại tại t h u y ễ n t r i ề u tịch cùng chỗ tối vây xem vân hải đám người cùng người xem các bằng hữu đều nín hơi ngưng thần chăm chú nhìn hai người nhất cử nhất động cái này ấn là lôi đ ộ n nhất thuật ghi lại tất cả nhân thuật kết ấn quy luật vân hải kinh ngạc nói hắn muốn l i ừ u mạng rút kiếm thuật cây hoa anh đào rơi vụt kiếm quang lại lên cây hoa anh đào bay xuống mà tinh giả xuân y thì kiếm y dung nhập mỗi một phiến cây hoa anh đào bên trong người nàng lại mất đi tung tích lôi đ ộ n h u y ế n lôi phân thân cây hoa anh đào rơi xuống thời khắc tô cốc trên người lôi sáng lửng lánh thân ảnh r ú lên huyền hóa ra ba đạo hư ả o lôi thuộc tính phân thân bốn cái tô người trước ta về sau rất có cảm giác tiết tấu mà ra kiếm công kích một cái nào đó chống giống vị trí không được tô cốc mục tiêu công kích không phải chống giống vị trí mà là nơi đó phiêu đãng một mảnh cây hoa anh đào cây hoa anh đào khe dun tinh giã xuân y t hiện h ra nguyên hình k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc và hưng phấn bốn cái tô cốc không có bởi vì bước ra tinh giã xuân y gì hẻm mà cao hứng bởi vì có mấy cánh hoa rơi tại bên trong một cái hư hảo trên phân thân cái kia hư hảo phân thân chu vì cây hoa anh đào lập tức giống thiết phấn bị sắt nam châm hấp dẫn điên cùng hướng về thân thể hạt t i ế p mặt khác ba cái tô cốc lập tức phân tán ra rời xa đạo kia phân thân đồng thời không quên vung ra từng đạo từng đạo kiếm khí công kích tinh dạ xuân y liên bản thể tinh dạ xuân y huy kiếm nhẹ nhõm đó n ữ a cũng muốn rời xa cái kia bị cây hoa anh đào quấn thân hư hảo phân thân nhưng là tô cốc ha có thể làm cho nàng toàn nguyện đạo kia phân thân biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ liều lĩnh nào về phía tinh dạ xuân y liên đáng tiếc cây hoa anh đào bên trong kiếm ý bộc phát so hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều vẹn vẹn một giây trước hết nhất rơi ở trên người hắn cây hoa anh đào bên trong kiếm ý bộc phát sụp đổ hắn tay trái cánh tay ngay sau đó sụp đổ không ngừng ki ở đây cảnh đẹp bên trong hư hảo phân thân hóa thành hư vô giống như chưa bao giờ xuất hiện cái khác cây hoa anh đ à o còn tại tung bay lấy hướng về còn lại ba cái tô cốc tinh giã xuân y đi hẹn lần nữa dung nhập một phiến cây hoa anh đ à o bên trong trong bóng tối thăm dò ba cái tô cốc rửa lưng vào nhau đồng thời vung vẩy lên kiếm gậy ra từng đạo từng đạo kiếm ý chi p h o n g thổi tan chung quanh cây hoa anh đ à o cây hoa anh đ à o t sau khi hạ xuống cũng không có tại một giây sau kiếm ý bốc phát ngược lại giống bình thường cây hoa anh đ à o một dạng lẳng nằm chờ đợi phong nhi đưa chúng nó thổi lên Hoàng bét. tô cốc đột nhiên nghĩ đến cái gì quá sợ hãi mạnh nhưng q u a y đầu nhìn hướng một cái hướng khác nơi đó quả nhiên nói xinh đẹp thân ảnh đáng tiếc đã bị cây hoa anh đào r á n đầy thân thể rầm rầm rầm tiếp tục gần ba giây bạo tạc cầm đến đến thân ảnh triệt để n u ố t hết liền một chút c ặ n bát đều không còn lại tô cốc ngầm cười khổ vẫn không thể nào bảo vệ được h u y ệ n triều thì ta ha ha giải quyết một cái phi tiền giáp lộ đi tinh giã xuân y d ì tiếng cười từ bốn phương tám hướng chuyển đến sau đó tại thực thể tô cốc ngay phía trước hiện thân hai người cách xa nhau không đủ ba mét đang ở thu kiếm thu kiếm thuật anh hoa vũ cây hoa anh đào chúng kiếm ý bị đều rút lấy ra hội tụ thành một c h ù m vô hình vô sắc kiếm ý chi trụ kiếm ý chi trụ lấy nàng kiếm làm điểm xuất phát lại chưa có xác định điểm cuối cùng tất cả cây hoa anh đào hướng kiếm ý chi trụ hội tụ kiếm ý chi trụ như là lỗ đen đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt điều khiển cây hoa anh đào hóa thành một đạo diễm lệ tiểu vòi rồng đem nàng thân hình lần nữa biến mất kiếm ý chi trụ điểm cuối cùng liền xác định chính là ba cái tô cốc chính giữa bởi vì trong nháy mắt hiện thân tinh giã xuân ý t h liền xuất hiện ở nơi đây cây hoa anh đào tiểu vòi rồng theo kiếm ý chi trụ tiêu xạ mà đến có một tại cố khí thế này phía dưới tô cốc hành động phản ứng đều trở nên chậm trơ mắt nhìn cây hoa anh đào vòi rồng đánh tới bởi vì quá gần cây hoa anh đào vòi rồng tốc độ cũng không chậm cho nên mặc dù tô cốc tại nửa giây sau liền lấy được tự do lần nữa nhưng thực thể tô cốc đã tới không kịp né tránh một k h ắ c cuối cùng thực thể phân thân cùng một cái hư hảo phân thân, đem bên trái hư hảo phân thân đạp ra ngoài cây hoa anh đào vòi rồng mang theo hư khí bao phủ thực thể phân thân cùng một đạo hư hảo phân thân thuận tiện đem khắc một đạo hư ả o phân thân bả vai cướp đi một khối nhỏ kiếm ý trở về đến tinh g i xuân ý gì trên thân kiếm cây hoa anh đào cũng đi trong khoảnh khắc không lưu một mảnh tinh giã xuân y rìa lần nữa rút kiếm không phải kỹ năng công kích cuối cùng đạo kia hư hảo phân thân hư hảo phân thân không tránh không né tùy ý nhất kiếm đ â m t r ú n g kết quả là tinh giã xuân y rìa người cùng kiếm đều mặc qua hư hảo phân thân lại không có thể lên hắn mảy may ngược lại là tinh giã xuân y rìa bản thân tay chân hơi có chút cảm giác tê dại bị điện giật kích không nhìn vật lý công kích tinh giã xuân y rìa kinh hô nói hư hảo phân thân bưng bít lấy bả vai trầm giọng nói anh hoa vũ có thể công kích hư hóa thân thể tinh giã xuân y rìa rất thành thật gật đầu không sai lợi hại không. n g ư ơ i cái này đem bản thể giấu ở phân thân bên trong phân thân lại có thể miễn dịch vật lý công kích kỹ năng cũng rất lợi hạ nha tạm được hư hảo phân thân dần dần n g ư n g thực chuyển hóa làm thực thể thở dài động t h ủ đi tinh giá xuân ý vì càng thêm kinh ngạc ngươi không được đánh tô cốc nhún núi bay một kỹ năng cuối cùng lúc đầu muốn kéo dài một phút không nghĩ tới động t h ủ đi tinh giá xuân ý vì gật gật đầu hai tay cầm kiếm một mặt nghiêm túc hảo mời phi tiền chỉ giáo tại hạ kiếm thuật tô cốc thuần tuy dùng phổ công chiến đấu ta đi ngươi liền không thể dứt khót điểm xin chỉ giáo kiếm thuật ai n g ư ơ i cái này đầu góc đừng vứt bỏ liệu a n h a xem kiếm chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất động lực điện thoại người sử dụng mời đến m m đọc chương năm trăm năm mươi lăm huyết tinh đế đô ba mươi bốn h a a ta nói zhit ngươi tiền bối xin chỉ giáo tinh giã lưu ba bước liên hoàn trạm chiêu này không sai không đúng ta nói ngươi một bước đừng đua rồi hai bước mang đến tuyết xác ba bước quắt kỹ năng được không chỗ tối vây xem vân hải đám người trực tiếp trước màn hình khán giả mặc dù tinh giã xuân y dì thanh â m rất thêm t hay tư thái cũng không tệ động tác rất đẹp trai chiêu thức sắp bén nhưng là vì cái gì bọn hắn đều có điểm nhàn nhạt, nhạt yêu thương là ở vì là tinh giã xuân y dì hề náo tàn cảm thấy yêu thương vẫn là vì là trên đời không có náo tàn phiến cảm thấy yêu thương vì cái gì xinh đẹp như vậy lại lợi hại m ộ i tử lại là một náo tàn đâu rõ ràng trực tiếp dùng kỹ năng liền có thể kết thúc chiến đấu tại sao phải phổ công chiến đấu con mời đối với ngón tay chỉ đương nhiên Cũng、có ũ n g c người cho rằng tinh giã xuân y ở đây là đang kéo dài thời gian kéo tới kỹ năng làm l ệ n h kết thúc gian vản n vạn vạn vạn nhưng là nàng ấy phần đầy nhiệt tình hưng ơ phấn dị thường chiến ý cho thấy nàng thật không phải là kéo dài thời gian thực sự là tại mời tô cốc chỉ điểm nàng kiếm thuật suy nghĩ một chút cũng phải liền chiến đấu này cùng đ ấ u góc có vẻ như liền loại trình độ này mưu kế cũng không nghĩ đến rơi vào đường cùng thiết tháo còn chưa đạt tới âm tô cốc liên tục v h ả i kiếm bức l u i tinh giã xuân y ở, sau đó nhất kiếm tự vật chết hắn là một cái duy nhất tự giết người rất nhiều người đang cho hắn niềm khen vì hắn tiết tháo điểm khen tinh giã xuân y cứ thế mấy giây sau đó buồn dầu vớt vớt mái tóc còn có mấy chiêu không thỉnh giáo đâu tính đợi chút nữa tìm tây môn tiền bối thỉnh giáo tây môn tiền bối kiếm thuật cũng phi thường lợi hại đâu chờ ta kiếm thuật tinh tiến ta nhất định có thể tự sáng tạo ra chuyên thuộc về mình kỹ năng ân nhất định phải nhất định sẽ còn không biết mình cũng bị để mắt tới chu linh không tim không phổi cười đối với bên người đạm lam hà diệp nói ngươi xem phi tiền là thuộc về điện hình trang bức thất bại ngươi về sau thực lực mạnh cũng không thể học hắn đạm lam hà diệp lại nói hắn là một người đàn ông tốt thực hâm mộ n u y ê n triều từ đâu Chú l i n gia ảnh nhàn nhà à là nữ, ơ n nữa còn tướng n h chỉ. thanh bên liền không có tiếng vân hải đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì cũng không biết nói chút gì đột nhiên chu linh bên kia bộc phát chiến đấu chiến đấu này đến quá mức đột nhiên đột nhiên đến liền cẩn thận chu linh đều hoàn toàn không phát hiện bị đánh lén trọng thương cánh tay phải chỉ còn một nửa phần bụng còn bên trong n h ấ t kiếm quá thư giãn tập kích đắc thủ dương quang thiếu nữ lâm viện cũng không truy kích nhìn lấy chu linh có chút thất vọng lắc đầu chu linh tay trái tràn ra linh lực đem rơi xuống trên mặt đất lợi kiếm cách không kéo trở về phát động công kích cho dù là kiếm tay trái hắn kiếm y nguyên rất nhanh nhanh đến, mức để cho người ta hoa mắt, nhanh đến mức để kiếm khí so kiếm chiêu còn chậm nửa phần nhưng là dương quang thiếu nữ chơi cũng là khoai kiếm nhanh như thiểm điện công thủ đều có trong lúc nhất thời kiếm khí tu hành kiếm ý ngập trời dưới chân bọn hắn hở sợ ưu h u, u hoàn g không chịu nổi kiếm khí hóa thành một vòng quang bay đến mười mấy mét bên ngoài hóa thành một thiếu nữ ưu h u, u hoàn gặp g chủ nhân rơi vào hạ phong lập tức mọc ra dài ba tấc lợi chảo quắt to một tiếng nào về phía dương quang thiếu nữ dương quang thiếu nữ lấy một trọi hai không sợ h ã i chút nào ngược lại càng chiến càng hăng kiếm ý càng thêm n g ư n g thực đồng dạng chỗ ở trong chiến đấu tâm đạm lam hà diệp liền khổ cực nàng làm một liền phụ trợ đều tính gà mở dược tề sư đánh nhau cái gì thực không thích hợp nàng từng đạo từng đạo kiếm khí thổi qua hoặc là trực tiếp đánh ở trên người giờ này k h ắ c này không người để ý nàng vân hải cùng dạ ảnh đang ở thẳng hướng tinh dạ xuân y khán giả khẩn trương lại kích động tại hai cái chiến đấu trường mặt ở giữa h o a đổi bên kia đặc sắc nhìn bên nào tinh dạ xuân y thì tiến công vẫn như cũ tê sắc vô cùng quần công năng lực không mạnh nhưng là đơn thể quá cường đại nhất kiếm liền đánh bay dạ ảnh nhất kiếm nữa giết tới vân hải trước người vân hải một bút lông đụng nghiêng nàng kiếm thuận thế đem bút lông khảm nạm tại nhớp hồn cầm dưới đáy m á n địa gậy một cái dây đàn t i ế n g đàn thê lương như quỷ khóc sói gạo một sóng lớn linh lực tiếp được dây đàn chi lực hóa thành từng nhát vô trong không khí phun ra một n g ụ m máu tươi một bóng người dần dần hiện hiện lại là hẳn là bị tinh giã xuân y để xử lý h u y ễ n t r i ề u tịch đang chuẩn bị một vòng mới công kích tinh giã xuân y rỉa đều cả kinh dừng lại ngươi không chết h u y ễ n t r i ề u tịch đương nhiên không trả lời nàng trở tay nhất kiếm đâm thẳng Khen. ở sau lưng nàng ra ảnh hiện hình trường kiếm cùng trùy thủ giao phong trường kiếm khó mà di động trùy thủ khó vào máy may ông vân hải lần nữa ba động dây đàn từng thanh từng thanh vô hình đại khảm đao lật qua lật lại chém về phía tinh g ã xuân y r ỉ tinh g ã xuân y r ỉ nhìn không thấy những cái kia đại khảm đao nhưng là có thể cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm lập tức đem linh lực rót vào trong kiếm kích phát từng đạo từng đạo kiếm khí bắn hướng về phía trước kiếm khí hoàn toàn ngăn không được vô hình đại khảm đao trong nháy mắt bị chém vỡ đại khảm đao chỉ bị tiêu hao hai thành còn lại tốc độ không giảm tiếp tục chém xuống tinh giã xuân y gì từ kiếm khí tiêu tán tình huống phân tích ra vô hình công kích lộ tuyến lách mình tránh né tránh không khỏi địa sử dụng kiếm đón đỡ nhưng là thử lợi nhận nhập thể huyết n ụ c văng tung tóe tinh giã xuân y gì trên vai trái lưu dưới một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thật là lợi hại tinh giã xuân y gì từ đáy lòng cảm hai mắt sáng có thể so với giữa mùa hạ lớn thái dương lưu quân lại đến vân hải vì là cảm giác gì không đến nửa điểm làm bị thương địch nhân vui sướng đâu đinh đinh đinh đinh đinh phu cận gia ảnh cùng h u y ễ n triều tịch triển khai kịch liệt cận chiến gia ảnh k h ó được sử dụng trường kiếm chiến đấu bởi vì h u y ễ n triều tịch kiếm thuật rất mạnh gia ảnh đơn thuần dùng truy thủ lời nói bị giới hạn truy thủ n g ắ n nhỏ rất dễ dàng ăn thiệt thòi cho nên hoán đổi vũ khí trường kiếm bất quá truy thủ cũng không có dấu đi một mực bị gia ảnh nắm tại tay trái tùy thời có thể cho địch nhân đến cái xuất kỳ bất ý vân hải lúc này mới phát hiện h u y ễ n t r i ề u tịch đầu kia bị tinh giã xuân ý g bạo chết cánh tay vậy mà mọc ra lần nữa tinh giã h u y ễ n t r i ề u tịch đột nhiên hô lớn chúng ta trao đổi đối thủ h u y ễ n t r i ề u tịch càng hy vọng cùng vân hải một trận chiến bởi vì vân hải là vân yên thánh nữ vì nàng chỉ định đối thủ không đổi tinh giã xuân ý, ý kêu to thẳng hướng vân hải vân hải đem đơn độc thêm tại dạ ảnh trên người trận pháp triệu hồi sửa đổi vì là thường dùng hình thức trận pháp quần thể bao trùm hình thức đây cũng là bình thường trận pháp sư trận pháp sử dụng phương thức trước mắt trong người chơi chỉ có vân hải có thể làm được đem phạm vi trận pháp áp xúc ra chỉ tại một cái nào đó người chơi trên người hắn hiện tại yêu cầu một chút thuộc tính tăng thêm nếu không thực không có lòng tin cùng tinh giã xuân y hẹn một trận chiến đúng lúc này không khí huyết tinh đột nhiên nồng nặc lên trên đường phố dần dần dâng lên huyết sắc sương mù mấy cái phủ văn màu vàng từ lòng đất bay ra xua tan một mảnh huyết vụ rơi vào mấy cái thân thể hoàn chỉnh người c h ơ i trên người chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ngài ủng hộ chính là ta to lớn nhất đ ộ n g lực điện thoại người sử dụng mời đến em người chơi hoàng tuyền hoa khai thành công kích hoạt đế đô dưới mặt đất thánh lâm phục sinh đại trận đang ở phục sinh người chơi đại điệu tâm nữ tuệ nhân tiểu hòa thượng h ạ đ è s san thần quân hỏa nhưng văn, văn vạn vạn đang giao chiến vân hải đám người lập tức riêng phần mình tàn ra kinh nghi bất định nhìn lấy những cái kia phụ văn màu vàng nguyên lai、like、người chơi sau khi chết thi thể bảo tồn tại phó bản bên trong là vì thuận tiện người chơi phục sinh a thế nhưng là bọn hắn không nhớ rõ hoàng tuyền hoa khai còn sống giống như cũng không nhớ rõ hắn chết trước đó công bố còn thừa sinh tồn người trong danh sách không có hắn nhưng là giống như cũng không người nghe nói hắn bị giết、chết. không nghĩ tới hắn vậy mà tìm tới phục sinh đại trận còn chuẩn bị đem bốn cái nguy hiểm hệ số cực cao người sống lại nếu để cho hắn thành công phục sinh bốn người kia về sau chiến đấu lại hiểu được đánh mặc dù bọn hắn rất muốn ngăn cản nhưng bọn hắn liền hoàng tuyền hoa khai vị trí cụ thể đều không rõ ràng cho nên cũng chính là ngẫm lại mà thôi bất quá liền tại bọn hắn coi là bốn người kia sắp phục sinh thời điểm một cái bình thản giọng nữ đột nhiên vang lên rốt cuộc có người tìm tới phục sinh đại trận sao là vân yên thánh nữ thanh âm nàng thân hình cũng dần dần tại vân hải đám người khu giao chiến vực trung ương hiện, hiện hai mắt tinh quang nói lên hoàng tuyền hoa khai ha, ha. vậy mà không phải ta xem trọng người bất quá cũng không quan trọng chỉ cần tìm được đại trận là được hiện tại trận pháp giao cho ta đi chỉ thấy vân yên thánh nữ t u vung tay lên nguyên bản bị phủ văn màu vàng xua tan huyết khí một lần nữa hội tụ hóa thành thao thiên cự lãng đem phủ văn màu vàng trấn áp càng nhiều máu hơn hóa khí làm to lớn mũi khoan tiến vào hơn ba trăm mét có hơn mặt đất mũi khoan lặn xuống nhất định chiều sâu sau đó hóa thành một cái mâm tròn càng chuyển càng lớn huyết sắc mâm tròn bàn đá xanh trải thành mặt đất bị xinh xinh chui ra một cái cự đại hình tròn hố to đợi huyết khí phân tán ra lộ ra hố to phía dưới đại trận màu và nóng phía trên đại trận có vô số lưu động kim s ắ t s ợ i tơ đường k í n h vượt qua trăm mét nhưng cái này còn không là trận pháp toàn bộ chỉ là trận pháp hạch tâm bộ phận hoàng tuyến hoa khai đang nằm tại trận pháp trong trung tâm phi thường suy yếu dù sao trận pháp này năng lượng là quan minh mà là hắn đen ám ma tộc không chết đều tính lợi hại vân yên thánh nữ không thấy hoàng tuyến hoa khai cũng không nhìn đại trận màu và nóng mà là tại quan sát đại địa thiết diện phía trên có rất nhiều kỳ quái đường vân ta nói làm sao không tìm được nguyên lai toàn bộ đế đô dưới mặt đất m ư ơ i mét đều khắc lấy ở nạp trận pháp chật chật vì là vây k h ô n ta thực sự là vung phí khổ tâm đâu Nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Vân hải người, nếp miệng đột đám phía Hải quay về lúc ê n tiền mãi lộ, tây môn tiến tuyết, giả ảnh, tinh giả xuân lưu lại lộ, l tuyết, mãi giả giã tây đầu trong các ngươi cuối cùng còn sống người mới có tư cách cùng ta tiến trận nhưng là bây giờ trong trận đã có m ộ t cái chỗ lấy các ngươi đều có thể đi vào tiến trận chính là cuối cùng nhiệm vụ đặc thù sao vân hải khe nhữ mày nhớ tới tiến vào phó bản lúc đạt được hệ thống nhắc nhở Dựa Sau theo thể một hoạch, chỉ chơi. nguyên cùng còn sống chỉ có thể là một cái người cuối kế có cái đó là là đẳng cấp về không siêu cấp chủ thành đem tại sau ba ngày mở ra nhưng từng cái siêu cấp chủ thành truyền t ố n g công năng tạm không mở ra liên quan tới siêu cấp chủ thành bộ phận vân hải không được rất cảm thấy hứng thú nhưng là đẳng cấp về không mấy chữ này để trong lòng của hắn khó có thể bình an mặc dù trong lòng khó có thể bình an nhưng hắn đối với sống đến cuối cùng sống đến cuối cùng đồng thời khiêu chiến nhiệm vụ đặc thù vẫn rất có hứng thú hoàn thành nhiệm vụ đặc thù cá nhân ban thưởng khẳng định phi thường phong phú các loại nói lên ban thưởng vân hải đột nhiên nghĩ tới bản thân giống như có cái ban thưởng không lĩnh cái kia chính là cá nhân thi đấu mười hạng đầu ban thưởng h ắ nguyễn còn i h hạng triệu không không t tịch r ư cùng dương quang thiếu nữ lâm viện bay đến vân yên thánh nữ sau lưng đối với cái danh to kia bên trong trận pháp lộ ra cảm thấy rất hứng thú thân sắc khác biệt là nguyễn t r i ề u tịch là đơn vần địa cảm thấy hứng thú mà lâm viện tâm tình có chút kích động lâm viện là cùng vân yên thánh nữ cùng một chỗ thôi phong ấn tại cái này phó bản nhưng nàng bị phong ấn lúc mới hai ba tuổi trí nhớ chỉ có mấy phút đã sớm đem bên ngoài cảnh sắc quên mất sạch sẽ mặc dù phó bản bên trong cũng có đủ loại cảnh sắc chủ nhân vân yên thánh nữ làm sao sẽ tùy tâm s ở dụng biến ảo mỹ lệ phong cảnh nhưng là những cái kia cho nàng cảm giác đều là không chân thực nàng rất nghĩ đến bên ngoài nhìn xem chân thực phong cảnh t hưởng thụ một chút tự do bay lượn đi thôi vân yên thánh nữ mỉm cười chỉ chỉ cái danh tok i a bản thân chủ động điểm a không chủ động người sẽ chết a không đúng là từ ma chật h i ệ nghe tại í n được vân yên thánh nữ lời nói chính đạo các người chơi tương đối xấu hổ không ít người trực tiếp che mặt hạ tuyến lúc này vân hải lôi kéo ra ảnh hướng hố to bay đi chu linh vững vàng đuổi theo tinh giã xuân ý vì do dự một giây Cũng t hắn e theo o nào to, sau, s địa mang xuống Vân không trần nhảy ảnh đằng phải tránh, tránh Hải chờ chút hô phải trái đi kim một ít dạ t tơ, sợi tờ, lại cố ý đ ụ g vào một ít kim sợi hắn không i sợi m sắt tơ. ắ n k h chỉ không có xúc động trận pháp tự vệ phản kích ngược lại trên người mình thương thế tại khôi phục nhanh chóng tinh k h í thần ổn thỏa trên mặt đất dương đợi đến hắn đạp vào trận pháp trong trung tâm khu vực mặt đất hắn tất cả trạng thái đều đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất gia ảnh đến đúng lúc không nhiều như vậy nhưng là khôi phục hơn phân nửa bất quá chu linh cùng tinh giã xuân y coi như thảm những t i tuyến kia là sẽ lưu động mặc dù hắn hai đều đang tận lực bắt t r ư ớ c vân hải nhưng là không cách nào tránh khỏi địa chạm đến một chút không thể đụng vào s ợ i tơ lúc này những t i tuyến kia chính là vô cùng sắc bén cắt gọt dây vô thanh vô tức đem thân thể bọn họ mở ra hai người ý thức được không đúng lập tức l i ề u mạng thụ thương bay trở về không trùng nhưng thân thể đã bị cắt đứt một chút da thịt đ ấ m máu gặp lại bên dưới trận pháp vân hải đột nhiên phất tay hô to chu linh khẽ giật mình sau đó c á i hót một chóng mơ hồ nhìn thấy vết thương chảy ra chất lỏng màu và nóng tinh giã xuân ý t ì theo sát chu linh bước chân treo sợi tơ bên trong lẩn chứa phi thường nồng đ ậ m lực lượng ánh sáng mà hắn hai đều là ma tộc không chịu nổi mạnh như vậy quan minh về phần vân hải mang theo dạ ảnh tận lực đụng vào sợi tơ mặc dù cũng là kim sắc nhưng trong đó cũng không có ánh sáng rõ lực lượng ngược lại có không ít khuynh hướng hắc cám lực lượng quan minh cùng hắc cám là tương đối có ánh sáng địa phương tất có hắc cám không sai biệt lắm vân hải thở dài mắt nhìn trên mặt đất nằm sấp hoàng tuyền hoa khai lại nhìn về phía dạ ảnh cho các ngươi làm điểm chỗ tốt các ngươi cũng đi thôi còn lại nhiệm vụ đặc thù giao cho ta chưa xong còn tiếp chương năm trăm năm mươi bảy huyết tinh đế đô xong cái gì ý tứ hoàng tiến hoa khai miễn cưỡng ngầm đầu phát ra thanh âm khẳng khản ngươi muốn nuốt một mình vân hải khỏe miệng kéo một cái liền ngươi dạng này còn muốn tiếp tục hơn nữa nhiệm vụ đặc thù khẳng định cùng trận pháp có quan hệ ngươi có thể làm được nói xong ngầm đầu nhìn về phía không trung vân yên thánh nữ lớn tiếng hỏi thánh nữ đại nhân ta trước làm ít đồ cho bọn hắn được hay không vân yên thánh nữ thưởng thức địa l i ế t hắn một cái khẽ cười nói chỉ cần không được làm hỏng đại sự của ta không có vấn đề bất quá ngươi làm sao đồng ý chia xong c h ỗ cho người nam kia người ta tìm tới trận pháp nhất định phải cho điểm chỗ tốt vân hải vô tình cười cười sau đó sắc mặt nghiêm một chút thể nội bay ra từng mai từng mai hát cám thuộc tính trận pháp linh tinh trận pháp linh tinh có bay ra ngoài cùng kim sắc sợi tơ hòa làm một thể đem kim sắc sợi tơ chuyển hóa làm hát sắc sợi tơ có là rung xuống mặt đất bộ phận mặt đất c h ả y ra đỏ sấm huyết dịch theo trận pháp linh tinh không ngừng dung nhập thánh lâm phục sinh đại trận trận này kết cấu cùng hiệu quả cũng bắt đầu chậm c h ạ ả biến hóa mà trong đế đô huyết khí cùng oán khí cũng theo trận pháp cải biến mà không ngừng rót vào trong trận pháp còn thừa kim sắc sợi tơ tại hướng màu đỏ sấm chuyển biến ngược lại là mặt đất vừa mới xuất hiện đỏ sấm đến tại mặt đất lại bắt đầu phát ra kim sắc quang mang bất quá những cái này kim sắc quang mang cũng không lẩn chứa lực lượng ánh sáng đồng thời tại chữa trị hoàng t u y ể n hoa khai thường thế đồng thời gia ảnh cùng hoàng t u y ể n hoa khai phát hiện mình thanh điểm kinh nghiệm tại sinh trường tốt nhưng chỉ lên tới năm mươi cấp liền bị vân hải cưỡng ép gián đoạn lại tăng lên đi cũng không phải giúp bọn hắn mà là tại hại bọn hắn mỗi cái m ộ ư ơ i cấp đều có cảnh giới nhiệm vụ chỉ có tại mỗi cái m ộ ư ơ i cấp giai đoạn hoàn thành cảnh giới nhiệm vụ mới có thể thu được cao nhất thuộc tính ban thưởng hoàn thành cảnh giới nhiệm vụ lúc đẳng cấp càng cao đạt được thuộc tính ban thưởng lại càng ít vân hải lần này là thật muốn cho bọn hắn làm điểm chỗ tốt bao quát hoàng tuyền hoa khai cho nên nhất định phải ngăn chặn kinh nghiệm sinh trưởng tốt kinh nghiệm về sau là thuộc tính cường hóa từng đạo từng đạo sen lẫn hát sắc đường vân kim sắc v ư n sáng một đợt tiếp một đợt rót vào dạ ảnh cùng hoàng tuyền hoa khai thể nội tăng lên bọn hắn năm hạng thuộc tính cơ sở hát ám thuộc tính cường hóa hát ám thuộc tính kháng tính quang minh thuộc tính kháng tính chờ thuộc tính mặc dù tăng lên không ít nhưng là tuyệt đối không đạo tăng khống chế tại toàn bộ thuộc tính hai mươi phía dưới lại nhiều vân hải cũng không đạo tăng khống chế tại toàn bộ thuộc tính hai mươi phía dưới gia ảnh không để vân hải xoắn suýt tự sát hảo vân yên thánh nữ mở miệng bắt đầu đi vân hải gật gật đầu uy bản thân uống xong một bình liều lượng cao tiếp tục khôi phục linh lực d ự thể sau đó hít sâu một hơi càng nhiều trận pháp linh tinh từ trong cơ thể hắn bay ra vân yên thánh nữ cũng không chỉ nhìn chế tạo ra đại lượng cùng trận pháp linh tinh cùng loại tinh thể vân hải chủ nội vân yên thánh nữ chủ ngoại đúng lúc này trực tiếp đột nhiên quan phó bản bên trong tất cả quần chúng người chơi bị cưỡng ép trở về tư nhân nơi ở buổi sáng ngày kế tám giờ siêu cấp chủ thành mở ra đồng thời tội ác bảng xếp hạng đệ nhất lưu lại tiền mãi lộ điểm tờ cờ, cờ tiêu thăng trực tiếp bao tô đến 1561-20 điểm tờ cờ, cờ trọn vẹn so hạng hai giả n h bảy m ư năm mươi cùng hạng ba bách vạn đồ phu 72.240, cộng lại còn nhiều hơn nữa vân hải trực tiếp từ 50 cấp lên tới 55 cấp càng khiến người ta nghẹn họ nhìn g n chân chối là hắn nhất định nhưng đã vượt qua đệ tam trọng tội ác t h i ê n tiếp lượt thiên k i ế p thứ ba tại điểm tờ cờ, cờ hoặc điểm công đức đột phá m ộ ư ơ i vạn sau giáng lâm vân hải thu hoạch to lớn chu linh bọn hắn từng cái la hét muốn hắn mời khách vân hải vui vẻ đồng ý kết quả lại là trong nhà mời khách còn mời người máy mặc cựu hỗ trợ mới là một b à n lớn m ỹ thực thành ý không đủ à? khi mỗi nhân dùng ngón tay nặng nề g h mà gõ mặt b à n làm sao cũng phải ăn mười cân bên trong tôm hùm l ư ô n à? lý thiết long chính phải chính phải lại đến mấy cân vây cá chu linh vẫn phải có bảo ngư gia ảnh cười không nói vân hải cười ha ha nói nguyên liệu nấu ăn đều là chuyện nhỏ ăn ngon mới là vương đạo tới tới tới đừng k h á c h khí mọi người ăn lời còn chưa nói hết liền đem to lớn nhất con cua cướp đi chu linh tay mắt lanh lẹ khối lớn nhất thịt bỏ chín đến bản thân trong chén khi mỗi nhân trực tiếp đưa tay đem một b ồ n nhỏ nước nấu cá bưng đến trước mặt mình lý thiết long nổ đi tất cả lớn đùi gà quỷ chết đói đầu thai a các ngươi tam sư tỷ hà vũ y tức giận nói nàng vậy mà đoạt không qua lý thiết long cái này không thể nhịn n h ị sư m i n h trịnh vũ thản nhiên nói ăn cơm đến có quy củ không thể loạn người nào đó đem cá t r à về còn có lao ngũ mới vừa đem cả bàn thịt bò chín bưng đến trước mặt mộ dung hồ nghe vậy sững sờ sau đó lập tức nhét hai khối tiến nhanh trong miệng lại đem đĩa đẩy trở về thu tay lại lúc lại lấy đi một khối l a tứ cổ khê hà khẽ cười nói mọi người hài lòng liền đột nhiên hắn r ộ i ra đ u ô muốn kẹp chén kia xào bánh mật bị trịnh thái hòa cả bắt lấy đi lão già điên a ngươi thế nhưng là cái thanh quan sao có thể làm loại chuyện này có nhục nhã nhận a trịnh thái hòa cười nói cái này thanh quan cùng nhã nhận không có tất nhiên quan hệ hơn nữa thanh quan đều là hảo mấy trăm năm trước sự tình ta hiện tại chính là một thỉnh thoảng nổi điên lão già điên thôi cổ k h ế hà nói xong có đạo lý nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng không ai ăn cái này đi thiên hồi chỉ một bàn tam tiên sủi cảo nói ra sau đó không đợi người khác trả lời cả bàn mừng đi hà vũ y khỏe miệng có giật thiên hồi tị ngươi là quỷ à, ngươi ăn nhiều như vậy làm gì chia cho ta phân nửa thiên hồi trận trắng mắt sủi c ả o một cái hai cái địa nhét vào trong miệng không cho ra ảnh làm vung tay lên xào rau xanh hướng nàng bay tới đám người xem xét là rau xanh lập tức không hứng thú không ai cùng với nàng đoạn nàng phân một nửa rau xanh cho vân hải hai người ăn say sương ngon lành phản phất cái này bản rau xanh chính là trên bản món ngon nhất thức ăn lại nói chu linh ăn cái gì hoàn toàn như trước đây địa nhanh lại nhiều trực tiếp đem mặc kiểu bưng tới một nồi sủi cào lay đến trước mặt mình cuộc ăn lúc nói chuyện cả lâm vẫn là rõ ràng như vậy nam tiền ngươi làm sao đ ậ tiếp vân hải cười nói vân yên thánh nữ giúp ta đ ậ kiếp hâm mộ đi lý thiết long kinh ngạc nói nàng vì cái gì giúp ngươi tú đâu vân hải ta đáp ứng giúp nàng liên lạc sư phụ ta nàng muốn theo thiên kiếm môn làm giao dịch hiện tại đoán chừng giao dịch hoàn thành chu linh hoác ứ nguyên lai là giao dịch bất quá ngươi kiếm u ộ t đúng ngươi vận rủi có phải hay không là chuyện gì cho hoàng tuyền hoa khai nghe nói hắn tại ngươi bế quan đoạn thời gian kia liên tục rất cấp ba lần tổng cộng rơi cấp năm lần này cần không phải ngươi giúp hắn cường hóa một chút trực tiếp thăng năm mươi cấp còn không biết lúc nào có thể thăng lên gia ảnh đoạn thời gian kia giống như cũng thật xui xẻo nhiệm vụ thường xuyên xong không được một mực kẹt tại bốn mươi chín cấp vân hải kinh ngạc một chút sau đó bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được hôm qua giúp bọn hắn cường hóa thời điểm cảm giác ai ra nguyên lai là đều không năm mươi cấp a gia ảnh không chỉ ta cùng hoàn g tuyển thiên kiếm môn người chơi trừ chu linh những người khác trong khoảng thời gian này đều ở không may hẳn không phải là ngươi vấn đề có thể là cái nào đó nhàn nhức cả chứng ngớ ngẩn tại làm nghiên cứu chưa xong còn tiếp chương năm trăm năm mươi tám đại quy mô công thành trong trò chơi thiên kiếm môn trưởng môn lầu cát lại một lần gánh nhâm trưởng môn yến không v ậ không đ ân thừa dịp bây giờ còn chưa người xuất hiện ta được thật tốt nghiên cứu một chút khí vận nghiên cứu một chút có lẽ liền có thể nghiên cứu ra vân hải suy thần phụ thể nguyên nhân hắn đem khí vận quang đoàn thu vào thể nội nón giữa tay phải bán ra bán ra số cái chấm đen bay ra mấy giây sau từng cái thiên kiếm môn trưởng lão lục tục đến cùng tính đứng ở bên cạnh đến nơi trước tiên là hắc á m thôn trang thôn trưởng ngũ trưởng lão hồn bái vân mượn la lục trưởng lão thất trưởng lão cùng bài vị thấp hơn các trưởng lão chờ bài vị thấp trưởng lão đến đông đủ về sau tứ trưởng lão đỉnh g i ã mới đ ế n trận đỉnh g i ã phụ trách sùng vật chăn nuôi vân hải khuyển phần thiên chính là từ hắn nơi đó mua bình thường rất ít tham gia môn phái sự vật chuyên trú vào bản thân sùng vật mục t r ư ờ n g nhưng hôm nay trưởng môn tổ chức là toàn thể trường lão hội hắn không thể không đến từ trước đến nay đ ệ thấp hắn mặc dù đứng ở hồn bái vân phía trước nhưng tồn tại cảm rất thấp kỳ thật hắn ở ngơi chơi nhóm trước mặt biểu hiện ra ngoài hình tượng cùng cái này kém rất、nhiều. người chơi trong mắt hắn là người nói nhiều bắt được bản môn người chơi liền trào hàng sùn g vật phiền phức vô cùng nhưng là tại trưởng lão đoàn bên trong hắn tồn tại cảm giác nhưng vẫn là thấp nhất c ự c ít tham dự môn phái sự vật các trưởng lao khác mặc dù biết hắn lần này thất đến nhưng không nghĩ tới hắn đã trễ như vậy bình thường mà nói đỉnh giá hẳn là thứ bảy hoặc cái thứ tám đến vừa vặn thẻ ở giữa không còn sớm không mượn mà hôm nay đây đỉnh giá vậy mà đếm ngược thứ tư trình diện không phù hợp hắn phong cách ra bất quá ngoài ý muốn về ngoài ý muốn nhưng các trưởng lão đều không dám hỏi bởi vì trưởng môn chính ở đằng kia im lặng đây sau đó đến là tam trưởng lão đỗ túc sau đó đến chính là nhị trưởng l ã o tuyết nguyệt tình gia ảnh tri sư kỳ thị nam tính một mươi một to cấp thiên ma mà ở tuyết nguyệt tình phía dưới tất cả t r ư ở n g lão tất cả đều là một trăm linh cấp địa ma kém m t mươi cấp cộng thêm một cảnh giới thói quen tại khi dễ hồn thoái vân nàng vừa tới trận liền ném chương kỹ năng thông quan đi cho người đồ đệ nguyên anh cảnh giới chật pháp hồn thoái vân sầm mặt lại không nhọc hao tâm tổn trí vừa nói phất tay đem kỹ năng thẻ đánh lại tuyết nguyệt tình tiếp được kỹ năng thẻ nhìn về phía yến không yến không cười nói thoái vân hãy thu đi hôm qua ngươi đồ đệ làm không tệ đây là cho hắn ban thưởng hồn thoái vân lập tức lộ ra có chút cứng ngắc tiểu dung hướng tuyết nguyệt tình vươn tay tuyết nguyệt tình hơi bĩu môi đem kỹ năng thẻ một lần nữa ném đi qua lại hỏi yến không đồ đệ của ta đâu yến không cười cười cũng đem một chương kỹ năng thẻ ném cho tuyết nguyệt tình đây là một trận giao dịch ngày hôm qua cái phó bản ban thượng kết toán vô cùng ít ỏi bởi vì chân chính đồ tốt đều ở phó bản bên trong tại đế đô trong phế tích nhưng là các người chơi đều chỉ lo chiến đấu không có người nào đi thăm dò phế tích cho nên người chơi đạt được lợi ích xa thấp hơn nhiều nỗ lực xem như cuối cùng người chiến thắng vị trí môn phái thiên kiếm môn trưởng môn yến không cảm thấy có cần phải ngoài định mức cho điểm ban thưởng hơn nữa còn là tất cả tham dự trận chiến này đệ tử bản môn đều có chỉ là căn cứ biểu hiện có bất đồng riêng vân hải cười đến cuối cùng miễn cưỡng xem như biểu hiện tốt nhất cho nên nhất định phải cho tốt nhất mà đối với vân hải mà nói tốt nhất ban thưởng chính là trận pháp nhưng là yến không trong tay không có trận pháp kỹ năng bất quá yến không biết rồi tuyết nguyện tình trong tay có một chương nguyên nữ hải cấp kỹ năng thẻ cho nên cùng tuyết nguyện tình làm cái giao dịch t u đương nhiên kỹ năng thẻ đều không cách nào người ta đều không thượng đến đâu kỹ năng tạp cương trao đổi xong đại trưởng lão ti đốc rốt cuộc đến đại trưởng lão cũng là thiên kiếm môn vị thứ tháng hai năm trăm một mươi hai o cấp thiên ma cùng yến không cùng một cái cấp bậc cùng cảnh giới nhưng thực lực nhưng khác biệt rất nhiều bởi vậy ti đốc đối với yến không tương đối kính sợ mở miệng nhân tiện nói thật có lỗi thật có lỗi tiểu lao nhân lại tới t r ư m yến không cười nói ngươi mỗi lần đều cuối cùng thói quen ha ha tới tới tới tất cả mọi người ngồi vung tay lên tất cả mọi người hậu phương đều nhiều hơn ra một cái băng ghế đá chúng ma riêng phần mình ngồi xuống trước đây có cái nho nhỏ để cử yến không cười híp mắt nhìn lấy chúng ma tinh giã xuân ý n g a mọi người đều biết đi hôm qua nàng biểu hiện phi thường tốt cho chúng ta thiên kiếm môn tăng thể diện ân đương nhiên hôm qua kiên chỉ đến cuối cùng năm cái tiểu ra hỏa bên trong có bốn cái là chúng ta môn phái ta đặc biệt cao hứng nhưng là đây ta hiện ở tinh giã xuân y không có bản thân sư phụ cái này là một khối ngọc thô a các ngươi liền bất động tâm t i đ ốc khu khu kia cái gì trường môn đại nhân ta là chơi pháp thuật tinh giã xuân y y hẻ nhà đầu kia chơi là kiếm thuật ta cảm thấy đi toàn phái trên giới liền ngài thích hợp làm sư phụ nàng tuyết n g u y ệ t tình n ú n ú n vai ta kiếm thuật rất bình thường hơn nữa ta có hảo đồ đệ hôn vai vân đồ đệ của ta so tuyết nguyện tình còn tốt vô số lần đoạn thời gian trước còn nhiều cái ký danh đệ tử lại nói ta am hiểu là c h ấ pháp đồ túc một mặt cười khổ các ngươi đẩy cái gì đấy trường môn không muốn đem nàng đề cử cho các ngươi là đề cử cho ta trường môn cái này tinh giã xuân y đi ở đâu đúng là khối ngọc thô nhưng là nàng cái này đầu góc có chút ta là dựa vào đầu góc ăn cơm kiếm khách chúng ma trầm mặc không nói bọn hắn không chịu thu tinh giã xuân y đi h a nguyên nhân chính là nàng đầu góc toàn cơ bắp dễ dàng hố sư phụ t i ế n không khoát khoát tay thiên tài nha luôn có điểm thiếu hụt ân cứ như vậy định đồ túc ngươi hôm nay liền thu nàng làm đồ hảo bồi dưỡng ta rất xem trọng ngươi đồ túc tốt ta nếu trưởng môn đều nói như vậy ta liền cố gắng một chút đi yến không hài lòng gật đầu t u t nên nói chính sự chính đạo bên kia cấp chủ thành mở ra từng cái chủ thành ở giữa có thể thông qua cấp chủ thành lẫn nhau an thông đối với chính đạo mà nói là một tin tức tốt nhưng là đối với chúng ta mà nói là một tin tức xấu ta cùng các bốn cái trưởng môn mặc dù là tứ đại ma tộc môn phái nhưng phi hoa cũng có hai cái trưởng môn thương lượng qua định tới một lần đại quy mô công thành công thành đại quy mô tuyết nguyệt tình hai mắt sáng lên tiến đánh tất cả chủ thành y ế n không gật đầu đúng liền là tất cả chủ thành bởi vì hôm qua chúng ta đệ tử biểu hiện phi thường tốt cho nên ta tranh thủ được đông nam hai khối lớn lục tiến đánh quyền a chúng ta chính là trấn trân tràng chân chính phụ trách công thành là môn hạ đệ tử ti đốc n h ũ n mày làm sao phân phối binh lực nơi nào đến t ấ u c h ư ơ n g xong xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm năm mươi chín hoàng tuyền hoa khai tại sao phải giết ta nam tiền gia ảnh tây môn tinh giã r i ê n g phần mình đơn độc xuất quân công thành tiến không nói đương nhiên trừ nam tiền cái khác bốn cái mang binh năng lực đáng lo nhưng là có thể an bài cái có kinh nghiệm phụ tá m à ti đốc hỏi đệ tử khác đâu không có một mình lĩnh quân y cũng đều an bài phụ tá tiến k ô n g khẽ gật đầu mỗi khối đại lục đều có chủ thành chín tòa không tính siêu cấp chủ thành liền tám tòa là bỏ đi bốn tòa còn lại một ư ơ i hai tòa đúng chúng ta có bao nhiêu đệ tử chuyền công trưởng lao đ ồ túc ba trăm hai mươi bảy cái trong đó có một người là người loại chuyển hóa m ị ma h ồ n t pai vân cái kia chính là ta ký danh đệ tử phi y h i ệ dự định thu nàng làm đồ tuyết nguyệt tình đã trải qua thu làm đồ n g ư ơ i một cái làm trượng phu vậy mà không biết thật thất bại h ồ n t pai vân yên không h ư h ư vậy trước tiên xác định năm tiền bốn người tiến đánh chủ thành sau đó đem còn lại chủ thành danh sách công bố để còn lại đệ tử tự chọn nhưng không có chủ thành không thể vượt qua ba mươi đệ tử đồ túc được không có vấn đề yến không đem khó khăn nhất bốn tòa chủ thành phân cho năm tiền bọn hắn chúng ma cũng không cảm thấy ngoài ý mớn có năng lực liền gặm khó khăn nhất gặm rất bình thường hơn nữa bọn hắn tuyệt đối sẽ phái một chút thực lực mạnh mẽ thủ hạ cho bọn hắn chỉ huy t i đốc vậy liền đem kính vũ thành cho năm tiền tây môn phụ trách cựu vương thành giả ảnh thiên trúc thành tinh g ã n g u y ệ t vũ thành như thế nào yến không trầm lâm nói đem năm tiền cùng tây môn đổi một chút chúng ma không hiểu yến không giải thích nói cựu vương thành có rất nhiều chất pháp yêu cầu tinh thông trận pháp năm tiền phụ trách chúng ma nhưng, ngừng lại ta h không nghị, phải h ì gì kiến. có cứ đốc có bất Ti ý kiến. -đốc đề y không là cho thêm 5 tiền phái điểm tinh binh? 5 tiền thống tác phái binh? binh chiến điểm năng lực rằng ấ t tinh thật thể thể đặt thành. ta mạnh, nếu như hắn binh, đúng xuống vương Hồn Vân, cho cho cựu có có Pai là r có thể lần này toàn diện công thành mặc dù là vì là c h ấ n nhiếp chính đạo biểu hiện ra ta ma tộc cường hãn vũ lực nhưng là nếu quả thật có thể công tòa tiếp theo chủ thành c h ấ n nhiếp hiệu quả tuyệt đối có thể vượt qua mong muốn ta đề nghị phái ra bên trong cấp thấp ma tộc tham chiến đương nhiên chủ công vẫn là ma hóa sinh vật cùng những cái kia tôi tớ quân bên trong cấp thấp ma tộc có thể làm tiêm đào sử dụng tuyết n g u y ệ t tình có được không được phản bác hồn pái vân nói ra ta cũng cho rằng có thể thực hiện vì là tăng lên xác suất thành công ta đề nghị phái hai cái giỏi về thống binh c h u n g đảng ma tộc hiệp trợ năm tiền đồ túc lại hát lên tư n g phản ta cảm thấy không ổn hiện tại ma tộc còn yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức còn không thích hợp cùng chính đạo khai chiến nếu quả thật công t ò a tiếp theo chủ thành chính đạo rất có thể vượt qua biệt cả đến vạn ma đ ả o cùng chúng ta chính thức khai chiến tuyết n g u y ệ t tình âm thanh lạnh lùng nói đánh thì đánh sợ cái gì hồn pái vân không thể nói như thế chúng ta bây giờ xác thực không thích hợp cùng chính đạo phía trước khai chiến bất、quá. đình o r n giã ngươi nói yến không đột nhiên một chút tên chút ít trong suốt tên đình giã giật mình đột nhiên ngồi thẳng a ta à cái này sao ta cảm thấy đi trưởng môn ngài cho là thế nào đ á người t i ế n không bật cười nói ngươi cũng không có nghe do đi ha ha đến nói một chút ngươi cảm thấy để cho năm tiền công phá một tòa chủ thành có thể hay không dẫn phát chính ma chiến tranh toàn diện đỉnh giã ngẫm lại trầm n g â m nói cái này cần nhìn năm tiền làm tới trình độ nào chỉ cần không được đô thành hẳn là sẽ không xảy ra chuyện tiến không gật đầu tỏ ra hiểu rõ t ố t cứ như vậy định tuyết nguyệt tình a n bài hai cái am hiểu thống binh trung đ ẳ n g ma tộc cho năm tiền hồn thoái vân đi bên trong cấp thấp ma tộc bên kia điệu một chi hôn hợp tinh binh cho hắn tan hợp l ờ i còn chưa dứt tiến không đã trải qua hư không tiêu thất không phải hắn cấp tốc mà là vạn ma điện cấp tốc toàn diện công thành là tứ đại môn phái sự tỉnh nhưng vạn ma điện xem như ma tộc quyền lực tối cao trung tâm nhất định phải hỏi đến việc này đương nhiên chỉ là hỏi đến hỏi nhiều nhất hỏi cần gì trợ giút vạn ma điện đối công thành một chuyện l ạ rất tán thành bất quá lần này tứ đại môn phái dồn hết đủ sức để làm muốn xuất làm náo động cho nên đều không được yêu cầu vạn ma điện trợ giúp vạn ma điện cũng vui vẻ thanh nhàn mới vừa lên dây vân h ả i còn không biết mình bị ký thác kỳ vọng đang ở tư nhân trong chỗ đánh mở một cái hệ thống đưa tặng gói quả cái lễ này bao chính là lần kia cá nhân thi đấu hạng sáu ban thường hệ thống trực tiếp phát đến người chơi tư nhân nơi ở ngay tại trên đầu giường nhưng là tối hôm qua hắn nóng lòng hạ tuyến tiến tư nhân nơi ở liền xác định ra dây ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến gói quả hôm nay vừa lên nét liền thấy gói quả trên người hắn mặc chính là cấp bốn mươi bố giáp đồ phòng ngự cùng hệ thống đưa bộ này hoàn toàn tương tự hỗ trợ hệ thống a thính treo phòng đấu giá hẳn là làm sao sẽ bán mấy đồng tiền trọng điểm là phụ trợ trang bị tên trọng viên pha kính loại hình trang bị phụ trợ phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu bốn mươi cấp cảnh giới yêu cầu kim đan công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không thuộc tính kim một thủy h ỏ a thổ thuộc tính ngũ hành cường hóa riêng phần mình hai mươi hai hiệu quả đặc biệt thay đeo người ngăn cản một lần trí mạng thương hại tiếp nhận trí mạng thương hại về sau bản kính pha thoái nhưng đang hấp thu tốc lượng ngũ hành lực lượng sau đem khôi phục như lúc ban đầu gươm vỡ lại lành cân đối thủy tinh hai mươi cấp tranh sắt pháp khí kim một khí hậu hỏa năm thuộc tính cường hóa giá trị mười thuộc tính này tăng lên không chỉ gấp đôi còn nhiều cái phi thường ra sức hiệu quả tuyệt đối nhất định phải thay thế thủy tinh hơn nữa liền hướng trọng viên pha kính hiệu quả đặc biệt vân hải cảm thấy cái này pha lê kính rất có thể có thể dùng đến m ắ t cấp nghe nói chu linh đạt được ban thưởng cùng hắn phong cách chiến đấu không đáp xứng cho bắn đi thật là một cái đáng thương hải tử mặc dù vân hải cười tất cả mọi người bắt đầu không may vân hải trong lòng cân bằng bất quá cũng có chút lo lắng căn cứ ra ảnh điều tra trong khoảng thời gian này thiên kiếm môn người chơi cơ hồ toàn bộ đều tại không may mà cái khác ba đại môn phái người chơi cũng có bộ phận bắt đầu không may thì như điển hình nhất hoàng tuyền hoa khai hoàng tuyền hoa khai vận rủi đều sắp tới tu luyện trước vân hải mỗi lần đổ bộ đều có thể gặp được điểm chuyện xui xẻo có lẽ nên tìm hắn tâm sự vân hải nghĩ đến lôi ra hảo hữu danh sách tìm tới hoàng tuyền hoa khai cái sau vừa mới lên lên dây kết quả không chờ hắn phát tin tức đi qua hoàng tuyền hoa khai ra tay trước nói chuyện diễn tới họ vân ta với ngươi cái gì thủ cái gì oán tại sao phải giết ta xin nhớ ký quyển sách xuất g a đầu tiên tết miền b ả nhưng điện t o ạ i di Internet, động đọc địa chỉ c h ơ trận pháp kỹ năng cùng xưng Vân pháp hảo. Hải kỹ là i cái dấu hỏi, biết đối nói cái ề n bản thân không biết đối phương đang cho dấu thấy gì. l là, hắn là ở trong game giết qua Hoàng、tuyền、Hoa Khai, ngay tại tối hôm qua, tại huyết tinh trong Tuyền ngay là ở giết tại tối tại game qua qua, đây ế đô đ phó Nhưng bản bên trong.、Nhưng、là, đây chẳng qua là ở trong game sát s á t mà thôi a mà hoàng tuyền hoa khai trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ rõ ràng không được là bởi vì ở trong game bị hắn đánh giết một lần mà là bởi vì tại trong hiện thực nhận hắn hãm hại thế nhưng là vậy làm sao có thể vân hải đều không biết hoàng tuyền hoa khai tên thật cái sau lai lịch cái gì cũng toàn bộ không được các loại vân hải đột nhiên nghĩ tới bản thân bỏ qua một sự kiện hoàng tuyền hoa khai là thời kỳ viễn c ủ a một vị tên là giả bán ma tôn cường giả người thừa kế mà hắn xem như truyền thừa hủy diệt giả cùng người thừa kế ở trong game là có thể chân chính lẫn nhau tổn thương thậm chí sát hại giả lập tổn thương đem chuyển hóa làm chân thực tổn thương n à m cái lớn r á n h hôm qua hắn kém chút giết chết hoàng tuyền hoa khai còn tốt còn tốt hoàng tuyền hoa khai hôm nay làm sao sẽ thượng tuyến chất vấn hắn nói rõ người không chết hơn nữa thương thế cũng không nặng trong bất hạnh vạn hạnh a thật có lỗi thật có lỗi lúc ấy đầu co lại cấp quên vân hải tự nhận là rất có thành ý địa trở lại. nói lời xin lỗi liền xong vậy ta đem ngươi giết đến ngươi trước mộ phần xin lỗi hảo khu khu k ê u cái gì ngươi thế nào không chết ngươi thật muốn giết ta không phải không phải liền là tò mò không nhất định hẳn phải chết đúng không lao tử hảo vận giá bán ma tôn truyền thừa có thể làm cho ta phân ra có được huyết đ ụ c phân thân mấy ngày nay tiến trò chơi là phân thân ta bất quá phân thân ta bị diệt ta bản tôn cũng bị thương nghiêm trọng ngươi nhất định phải bồi thường một trăm tám mươi kiện cao đẳng pháp khí là nhất định phải ha ha ha cái này trò cười không tệ lắm tiếp tục tiếp tục nam tiền a t i ế t tháo là cái thứ tốt hy vọng ngươi có ổ xoa là ngươi không tiết tháo đi chẳng phải là không cẩn thận làm thịt ngươi phân thân sao lại muốn một trăm tám mươi kiện cao đẳng pháp khí ngươi tại sao không đi thưởng thiên c u n g a vậy liền mười món tám món yêu cầu rất thấp giao ra trên trời trả tiền ngay tại chỗ ha ha gặp mặt nói chuyện chính ta đều không cách nào khí dụng đâu làm sao có thể ngươi thế nhưng là truyền thừa hủy diệt giả a truyền thừa hủy diệt giả liền truyền thừa đều không hoàn toàn nếu không phải thân phận này không có cách nào vứt bỏ lão tử đã sớm bỏ gánh không làm tính không được muốn cái gì coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tỉnh được tôi hảo s à n g khoái đúng hiện tại có r ả n h đi cùng một chỗ thí luyện phó bản không r ả n h sư phụ tìm ta vân hải không có qua loa bởi vì mới vừa vừa lấy được hồn thoái vân truyền âm kết thúc nói chuyện riêng hắn lập tức chạy tới nhà trường thôn hồn thoái vân trước nói cho hắn giảng toàn diện tiến đánh chính đạo phổ thông chủ thành một chuyện vân hải kỳ thật không được muốn công thành tâm mệt mỏi hơn nữa dễ g i ả n g tội nhân đặc biệt là nghe nói trong môn phái cho hắn hạ đạt nhiệm vụ là công phá c ử u vương thành cấp sạch mười môn phái lớn p â n bộ cùng thần bộ ti chờ chính đạo chính thức cơ cấu mẹ nó đây nếu là làm trong u y ệ t đ lúc h này h đạo treo g i hoàng tuyến r hoa khai mỹ nhân ngư vợ dù sơ ngư vương giã chiến y địa sinh đạm lam hà diệp tiểu tam phế phế chỉ lâu chờ cùng hắn quen biết người nhao nhao cẩn tờ c ờ nói chuyện riêng cái khác biểu hiện qua cường đại thống binh năng lực người chơi cũng thành bánh trái thơ ngon dị vật trà không ngừng nói lên những người này đều là người quen vân hải chỉ có thể từng bước từng bước hồi đem tình huống mình phục chế dán mấy chục lần đám người nhao nhao đến hâm mộ ghen ghét tin tức bọn hắn cũng muốn bản thân có thể đơn độc tiến đánh một tòa phổ thông chủ thành đơn độc tiến đánh chỉ muốn lấy được một chút c h i ế n quả cuối cùng nhiệm vụ kết toán ban thường chắc chắn sẽ so tổ đội nhiều bị ép đón lấy nhiệm vụ về sau h ồ n thoái vân mới đem tấm kia kỹ năng thẻ cho hắn tên nhân sơn nhân hải kim thân trận loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu năm mươi cấp cảnh giới yêu cầu nguyên anh công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu tam trọng đ t r ậ n này chỉ c g thời tác nên sinh vật h sẽ được nhất định thuộc tính cơ sở tăng thêm tự mang thuộc tính trận pháp linh tinh đem giao phó nên sinh vật một chút thuộc tính cường hóa đồng thời nên sinh vật đem phản hồi một phần lực lượng cho thi thuật giả tất cả phản hồi về đến lực lượng vô hạn điệp ra chỉ cần thi thuật giả thân thể chịu được vì là thi thuật giả tạo nên cường đại kim thân kim thân phòng thủ cao công kích cao nhanh nhẹn cao lại có thể phát thiên tướng n i ệ nếu như thi thuật giả đối với trận pháp lĩnh ngộ đầy đủ lực độ trưởng khống đầy đủ có thể đem phản hồi về đến lực lượng gia trì cho một cái nào đó phe bạn đơn vị nhưng tự thân giữ lại chí ít ba phần sức mạnh trận này yêu cầu thi thuật giả tiếp tục giữ gìn tùy ý một cái sinh vật trong vòng một ngày chỉ có thể tiếp nhận một lần trận này trận pháp linh tinh tùy ý một cái phe bạn đơn vị trong vòng một ngày chỉ có thể tiếp nhận một lần trận này lực lượng gia trì thời gian c ù n đồ mười hai giờ ghi chú người đó là càng nhiều càng tốt ta con mẹ nó xem hết kỹ năng giới thiệu vân hải vui vẻ bạo cái nói t ụ kỹ năng này thật cương đại hơn nữa thích hợp nhất t h ố n g minh lúc tác chiến sử dụng một kiện đoàn chiến lợi khi a không nói hai lời trực tiếp trang bị bên trên n à y kỹ năng thay thế sơ kỳ hữu dụng nhưng gần nhất cơ h ộ i chưa bao giờ dùng qua kỹ năng huyễn ảnh phá h ồ n g trâm còn nhớ kỹ cái sau là dạ ảnh đưa cho hắn kỹ năng kỳ thật không kém có thể đánh gậy người khác chính đang duy trì sử dụng tất cả kỹ năng đối với triệu hồi loại người chơi mà nói xem như tiểu thiên địch nhưng đây chẳng qua là tại trò chơi sơ kỳ hiện tại đã trải qua không có gì dùng cơ hồ không có cơ hội không lên trường đương nhiên kỹ năng hắn không bỏ được tùy tiện bắn đi đặc biệt là kỹ năng này vẫn là dạ ảnh t h i ê n hắn cho nên kỹ năng này cũng tiến nhẫn chữ vật làm dự bị k e n kiểm tra đến người chơi lưu lại tiền mãi lộ có được trận pháp kỹ năng sáu cái thuần thục sử dụng tới trận pháp chủng loại tổng số qua hai mươi cái lại đối với các chủng loại hình trận pháp tràn đầy nghiên cứu đối với v i ê n cổ trận pháp có linh n g ộ khôi phục như cũ v i ê n cổ cường đại trận pháp bởi vậy đặc biệt ban thưởng lưu lại tiền mãi lộ xưng h à o đại sư cấp trận pháp sư tên đại sư cấp trận pháp sư loại hình trang bị xưng hảo xưng hảo thuộc tính trí lực ba mươi thấu i n thần hào xưng năng, sư kỹ đại c p t r ậ chương á p t r tất xong i l xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên tên linh miệng Bản đằng sau cái này còn chờ thảo luận tóm lại bởi vì đạt được một cái sắc bén s ư ơ n g h à o cùng một cái cường đại kỹ năng nguyên bản bởi vì bị ép buộc vân hải lập tức vui vẻ ra mặt đem mọi phiền não phiền muộn ném ra ngoài thiên ngoại thiên công thành tại ba ngày sau đừng quên hồn t h á i vân nói xong một câu cuối cùng liền đem nốc t i ê u vân biển ném ra nhìn lấy nhà mình đồ đệ tại cười ngây ngô hắn cảm thấy rất ném ma chỉ là ném ra bị người khác nhìn thấy giống như càng ném ma nghĩ tới đây hồn t h á i vân với tay cách không đem đồ đệ kéo trở về nga xuống đất cái này một ném liền đem vân hải quan tỉnh một mặt mờ mịt s i n chuyện gì lan chính đạo nam đại lục kính vũ thành thành này gần biển hàng năm trời mưa nhưng phần lớn là nhẹ nhàng bạo vũ ít theo một quan tiền phòng làm việc q u ậ t khởi mạnh mẽ thành này trở nên rất có nổi tiếng cấp chủ thành mở ra về sau rất nhiều cái khác chủ thành người chơi thông qua cấp chủ thành c h u y ể n t r ạ m lại tới đây người đến bên trong đa số nữ tử là vì gặp tô cốc một mặt đa số nam tử là vì nhìn một chút huyện t r i ề u tịch lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ bình minh hải h ư ơ n g tân xuân tam d i ệ p thảo nguyệt nha tử khoan khoan khoan khoan mỹ nữ lý t i ế t long cùng kim m ỗ nhân khóc ngất tại nhà vệ sinh tàn đao đạo kiếm bất khuất quy hồn chính khí trường tồn thiết huyết lăng nha Các l đoàn đoàn là đối mặt đoàn trưởng loại này nhàm chán chiến đấu liệp nhật dong binh đoàn nhau nhau phản đối nhưng là tại khiêu chiến người xuất gia tặng thưởng về sau từng cái lập tức đại nghĩa lẫm nhiên địa tiếp nhận khiêu chiến đột nhiên hệ thống thông cáo vang lên keng nam đại lục kính vũ thành khu vực thông cáo căn cứ đáng tin tình báo ma tộc đem ba ngày sau quy mô tiến công chính đạo phổ thông chủ thành năm khối lớn lục bốn mươi tòa phổ thông chủ thành cùng tán lạc tại hải ngoại hòn đảo phía trên phổ thông chủ thành đều bị công kích tiến đánh bản thành đại quân thông xoáy là ma tộc thiên kiếm môn trưởng môn đệ tử tây môn tiên tuyết keng keng cho dù là khu vực thông cáo cũng phải vòng truyền bá ba lần tại bản khu vực cùng thế giới thông cáo là cùng một cái đãi ngộ đầu heo tô cốc hai mắt hơi sáng Khoe miệng có c hừ hừ. lý thuyết c long hiện tại ai còn có tâm tình chơi đoàn chiến người ta đều chạy quả nhiên những cái kêu đến từ cái khác chủ thành người chơi nhau nhau chuyển chạm ngồi h bản thân chủ thành vì là ba ngày sau đại chiến chuẩn bị một chút lần này ma tộc vậy mà tiến đánh tất cả phổ thông chủ thành có thể thấy được kích thước to lớn đầu nhập binh lực nhiều thời khắc thế này chính là chính đạo người chơi giết địch cầm điểm tích lũy thời điểm có thể nào không được sớm chuẩn bị chuẩn bị chính đạo đông đại lục nguyệt vũ thành cùng nam đại lục thiên trúc thành tình huống cùng kính vũ thành không sai bị lắm vừa qua tới cái khác chủ thành người chơi trong khoảnh khắc về nhà nhưng ở đông đại lục cựu vương thành đã có điểm khác biệt cựu vương thành thế lực lớn nhất chính là thiên tinh công hội hội trưởng thiên tinh tôn giả nhưng đệ nhất cao thủ lại là mội mội của hắn tinh n ữ lâu chủ vẹn vẹn hơn nửa tháng thiên tinh công hội tại nàng xuất lính dưới quét ngang cũng hợp nhất cựu vương thành tất cả đại hình công hội lại đem cỡ trung tiểu công hội cùng dong binh đoàn lôi kéo đến chiến xa bên trên bây giờ cựu vương thành chỉ có một cái đại hình công hội cái tiết chính là thiền tinh công hội cầm giữ có vài chục cái phân hội thiên o à n t à n h tinh tôn i u c giả h c ù quản lý năng lực cũng coi như không tệ hơn nữa còn mời mười cái nghề nghiệp trò chơi người quản lý hiệp trợ hắn quản lý công hội ngẫm lại hiện tại thành cựu thiên tinh tôn giả cảm giác đang nằm mơ làm sao đột nhiên liền vừa thống nhất tòa chủ thành đâu nhớ kỹ lúc mới đầu thiên tinh công lại ở chỗ này cũng không cường đại trong thành còn có bốn năm cái đến từ trung ngoại quốc độ uy tín lâu năm cường đại đại công hội nhưng là trong nháy mắt uy tín lâu năm công hội một cái tiếp theo một cái địa bị hắn thân mội mội hoàn t ạ o hy vọng g i ấ c m ộ n g này keng đông đại lục cựu vương thành khu vực thông cáo căn cứ đáng tin tình báo ma tộc đem tại ba ngày sau đều bị công kích tiến đánh bản thành đại quân thống x o á y là ma tộc thiên kiếm môn ngũ trưởng lao thân truyền đệ tử lưu lại tiền mái lộ keng Ken. thiên tinh công hội hạch tâm cao tầm thuê trong tiểu lâu tinh ngữ lâu chủ bỗng nhiên đứng dậy không cẩn thận một quyền đem bên người thiên tinh tôn giả đánh ra máu m ũ i Ca, n g ư ơ i đứng bên cạnh ta ngồi cái gì tinh ngữ lâu chủ ác nhân cáo trả trước hảo giống mình mới là người bị hại thiên tinh tôn giả thuộc ta đều là ta sai ta nói ngươi có cần phải kích động như vậy sao không phải là một lưu lại tiền mãi lộ sao ngươi sẽ không coi trọng hắn đi tinh ngữ lâu chủ lạnh lùng nói lần này ta muốn đảo hắn ra thiên tinh tôn giả lo lắng nói mội mội ủ, hắn chính là một c ặ n bã ngươi không cần thiết để ý hắn lấy ngươi vốn là sự tình phất phất tay cũng có thể dịp hắn thực triệu tập từng cái phân hội, hội trưởng đến nơi lê hợp còn nữa để cho người ta lưu lại những cái kia đến từ cái khác chủ thành người chơi tán nhân trực tiếp đưa về phân hội có công hội don g binh đoàn có thể thương lượng hợp tác ta nhớ được có cái gì chủ thành khai báo tạm trú đồ vật đi có lấy chúng ta bây giờ thực lực địa vị nợ tợ cờ khẳng định lớn mở cửa sau đúng khai báo tạm trú cho những cái kia công hội don g binh đoàn đối với về p h â n tán nhân nguyện ý gia nhập phân sẽ trực tiếp xử lý hộ khẩu được không có vấn đề ân những cái này ngươi giải quyết ta tự mình đi tìm những môn phái kia người phụ trách nói chuyện t ấ u trương xong xin nhớ ký quyển sách xuất g a đầu tiên tên miền Bản điện trong ba ngày thí luyện phó bản máu thạch mục giam tranh phong chiến chờ tuần hoạt động hoặc thường ngày hoạt động vân hải một cái cũng không rơi xuống hơn nữa mỗi lần đều cùng dạ ảnh cùng một chỗ đáng tiếc mỗi lần đều không phải là tình lưỡng ngăn chu linh đám người tổng l à ưa thích làm bóng đèn lớn mặc dù rất cố gắng nhưng vân hải mấy ngày nay thu hoạch lít đến thương cảm máu thạch mục giam đột nhiên biên khó tổ đội vỡ quan chỉ xông đến tầm thứ sáu liền liên tục mấy lần toàn quân bị diện ma tộc người chơi tự hồ tại tập thể không may không chỉ có vũ giả tiểu đội chỉ tới tầng thứ sáu cái khác ma tộc đội ngũ cũng không có một cái nào có thể đột phá tầng thứ sáu thậm chí có chút đội ngũ chỉ đánh tới tầng thứ ba mà ở chính đạo bên kia hảo mấy c h i đội ngũ đánh tới trấn ma chi tháp tầng thứ tám thậm chí có một c h i đội ngũ kém chút đột phá thứ tám đặt vào tầng thứ chín còn kém một chút như vậy c h i đội ngũ kia liền muốn sáng tạo ghi lại đáng tiếc chính là kém một chút như vậy Thí thông kết toán thường một phó nhưng không luyện lần là đều quan, ngày việc bản, ban có t r bởi vậy dù cho tăng thêm thắng liên tiếp kèm theo phần hắn cũng không thể thu hoạch được thấp nhất đẳng cấp mặt khác cái khác ma tộc người chơi mấy ngày nay tranh phong chiến thành tích cũng không để ý nghĩ thậm chí có người là bị sân thi đấu đặc thù hoàn cảnh giết chết đến tận đây có thể ra kết luận ma tộc người chơi thực bị vận rủi quấn lên đại bộ phận ma tộc người chơi cũng ý thức được điểm này cho nên đối với hôm nay toàn diện tiến đánh chính đạo tất cả phổ thông trụ thành thường cái có điểm tâm hoang mang dối loạn mặc dù hoảng hốt nhưng là vẫn tại riêng phần mình trong môn phái tập hợp vân hải cái này còn là lần đầu tiên cùng thiên kiếm môn các người chơi tụ cùng một chỗ cảm giác duy nhất chính là h ọ hét t â m ý. vân hải bên trái là dạ ảnh bên phải là chu linh lại bên phải là đạm lam hà diệp phía sau là tinh dạ xuân ý ỉa phụ cận còn có kiếm tâm kiếp tử vong nhất chỉ kiếm đạn bắt hoang hỏa tinh truy lạc thâm viên của kiếm đều là nhận biết lại hợp tác qua người chơi bọn hắn cũng bởi vì vũ dạ tiểu đội duyên cứ lẫn nhau ở giữa cũng t tử vong nhất chỉ cùng kiếm đáng bắt hoang cuối cùng đến cái sau cùng kiếm tâm t i ế p cùng chu linh so sánh có chủ đề trước người là hướng đi vân hải s ư n g hào làm sao tới tử vong nhất chỉ hỏi hạ từ hoàng tuyền hoa khai nơi đó biết được vân hải mới s ư n g hào đại sư cấp trận pháp sư cũng là hắn muốn à đúng tử vong nhất chỉ cũng là chơi trận pháp mặc dù trận pháp thiên phú không được như vân hải nhưng thắng ở từ nhỏ nghiên cứu vì trận pháp này trình độ còn cao hơn vân hải như vậy ném một cái ném nhưng là tự phụ trận pháp thực lực tạm thời toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất hắn vậy mà không được đến cái kia xưng hào rất là đánh bại xoắn suýt ba ngày mới bằng lòng thấp cao n g o đầu cùng vân hải nói chuyện vân hải lập tức đem xưng ơ hào thuộc tính sức dính xuất cho hắn ngươi còn kém cái viễn cổ trận pháp lĩnh lộ thử vong nhất chỉ viễn cổ trận pháp cái đồ chơi này hắn sẽ không hoàn toàn không đầu mối a xoắn suýt nửa phút hắn lần nữa n g n g đầu bờ môi động động gạt ra mấy chữ có thể dạy ta không vân hải vui vẻ gật đầu có thể a không có vấn đề bất quá ta cũng muốn từ ngươi nơi đó học điểm ma tộc trận pháp c h i thức tử vong nhất chỉ không chút do dự mà gật đầu chỉ có thể là cơ sở vân hải đủ hợp tác vui vẻ ân sau đó vân hải liền đem mình đối với viễn cổ trận pháp tất cả càng ộ t ổ n gia cộng l ề n một chút xíu l ảnh g dùng văn tự nói g chuyện riêng hỏi vân hải tới tay lưu lại tiền mãi lộ đại sư cấp trận pháp sư nhất định phải rất đủ tử vong nhất chỉ trận pháp cơ sở rất vững chắc ca là một đối thủ mạnh mẽ gia ảnh ngàn người đồ công thành sau khi kết thúc tìm tịch bắc phong nhìn xem chớ để xảy ra vấn đề ma tộc đều là không đáng tin lưu lại tiền mãi lộ đại sư cấp t r ậ n pháp sư ừ sẽ trường lão đến lúc này mấy bóng người chậm rãi bay tới chính là thiên kiếm môn mấy vị t r ư ờ n g lão trường lão đoàn đương nhiên không có toàn bộ đến liền đến ba vị vì là là đại trưởng lao ti đốc bên trái là nhị trưởng lao tuyết nguyệt tình bên phải là tam trưởng lao đồ tốc Khu khu. đồ tốc đột nhiên lên tiếng hai tiếng ho nhẹ trong nháy mắt hấp dẫn tất cả thiên kiếm môn người chơi lực chú ý hôm nay là một ngày tốt lành cho nên liền quyết định hôm nay tiến đánh chính đạo chủ thành tất cả mọi người đã trải qua biết mình muốn đi tiến đánh nơi đó tình báo loại hình khẳng định thu thập qua đi đương nhiên rồi không thu thập tình báo chúng ta cũng mặc kệ bản thân tìm đường chết dưng dưng cũng phải làm xong đ á n g người tuyết nguyệt tình lạnh lùng nói nếu như ngay cả tường thành đều không công đi lên như vậy chờ các ngươi chính là chí ít dáng cấp hai mươi cấp trừng phạt hoa một mảnh xôn xao mặc dù biết sẽ có trừng phạt nhưng không nghĩ tới trừng phạt sẽ như vậy trọng hai mươi cấp a đỉnh tiêm cao thủ có thể trong nháy mắt biến thành cựu lưu người chơi t i ế n lặng đồ tốc quát khổng lồ mà nồng đậm sát khí mánh liệt quận trào ra đem tất cả thanh âm toàn bộ chấn áp xuống dưới không ít người chơi không chịu nổi trực tiếp quỳ g i ả xuống đất ti đốc ân xem ra tất cả mọi người không muốn giáng cấp nhà cái này rất tốt có thể kích mọi người tiềm lực À, đ ú n g lưu lại tiền mãi lộ dạ ảnh tây môn tiên tuyết tinh gia xuân y bốn người các ngươi đứng ra để mọi người xem nhìn vân hải khỏe miệng hung hăng rút một chút kiên trì đi theo dạ ảnh tiến lên chu linh cùng tinh gia xuân y đi theo sát phía sau ti đốc mỉm cười gật đầu cái này bốn cái tạm thời là trong các ngươi ưu tú nhất bốn cái lần này phụ trách đơn độc thống binh công thành rất được trưởng môn coi trọng các ngươi phải lấy bốn người bọn họ làm mục tiêu vượt bọn họ đánh ngã bọn hắn g i m lấy bọn hắn tự vị như vậy trưởng môn không chỉ có sẽ không trách trách các ngươi ngược lại sẽ đại gia tán thưởng bất quá nha bản trưởng lão cho là các ngươi hy vọng rất xa vời nha ha ha t ố t ra đi ti đốc tiện tay vung lên tất cả người chơi đồng thời hóa thành một sợi hát quang bay vào không trung không trung xuất hiện một cái hát sắc vòng xoáy sắp tối quan g toàn bộ hấp thu đi vào sau m ộ t khắc các người chơi nhìn thấy chính là một mảnh hướng về sau mưa sa băng khi phía trước xuất hiện quang minh thời điểm bọn hắn đã đến bạn thân sớm chọn tốt chính đạo chủ thành bên ngoài khoảng cách chủ thành đều có mấy ngàn thước khoảng cách mà quân đội liền ở chung quanh đột nhiên nhìn thấy đến mười vạn nhớ ma hóa sinh vật cùng tôi tớ quái vật hơn phân nửa người chơi dọa kêu to một tiếng thậm chí có đùi người đều dọa mềm cựu vương thành vân hải rất bình tĩnh đừng nói mười vạn đại quân hắn liền trăm vạn đại quân đều gặp còn tại trong trăm vạn quân tung hoành qua trước mắt điểm nhỏ này tràng diện không dọa được hắn thống lĩnh một cái vóc người thon dài huyết tộc nam tử bay tới cùng kính túi người trào k h á c một cái cao lớn cường tráng trung niên người sói xa xa kính cái lễ nhưng không tới t ấ u trương o n g xin nhớ ký quyển sách xuất g a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm sáu mươi ba hai vị phụ tá vân hải mỹ mắt có chút nhảy một cái hai cái phụ tá lại có thủ chuyển tiếp sư phụ cái này tuyển phụ tá thực sự là lợi hại à sợ hố không chết nhà mình đồ đệ đúng không đang nhìn ra hai cái phụ tá chủng tộc về sau vân hải liền không so đo trung niên người sói không đến kiến lễ sự t ì n h dù sao người sói cùng vảm ải rất khó sống c h u n g hòa bình cùng một chỗ tới lời nói có khả năng hai ba câu liền dù mẹ cung ân vân hải khẽ gật đầu chắp hai tay sau lưng một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g ngươi tên gì gia tộc nào mặt tướng bị lý tư đến từ liệp tinh gia tộc là luyện huyết gia tộc gia tộc phụ thuộc Bị Lý Tư á ra ra, nghe h mắt nói mó càn dỡ thực i n h lực không kém chút nào phi hoa cúng huyết tuyền tông bất quy cốc trưởng môn nhóm khả năng cùng thiên kiếm môn đại trưởng lão ti đốc là cùng một cấp bậc mà liệp tinh gia tộc là luyện huyết gia tộc phụ thuộc huyết tộc tục xưng vàng ái bên trong cường đại nhất mấy cái một trong những gia tộc vân hải tại tiên hiệp tam quốc phó bản bên trong gặp được huyết tinh ma vương kỳ thật chính là liệp tinh gia tộc trước kia một vị trưởng lão mặt khác vân hải tại trò chơi sơ kỳ lần thứ nhất giã ngoại phó bản lúc còn gặp được liệp tinh gia tộc hai vị tộc trưởng c h i tử b ì lý tư cùng tia -E. trong đó tia -E、nhưng thật ra là máu cản r ỡ cùng liệp tinh gia tộc tộc trưởng phụ nhân thông cái kia sản phẩm đây cũng là máu cản dỡ so sánh chiếu cố liệp tinh gia tộc một trong những nguyên nhân hơn nữa chuẩy đem chính mình thân nhi từ đẩy lên t r ư c tộc、trưởng. l i ệ p tinh gia tộc tộc trưởng muốn lộng chết cái tiện nghi này nhi tử lại bị bản thân thân nhi tử bị lý tư cứu đi tiện nghi nhi tử bị lý tư cùng tie là cùng một cái mẫu thân huynh đệ quan hệ tốt không lời nói vì là đệ đệ bị lý tư hảo không do dự địa phản bội bản thân cha ruột đầu nhập máu cản dỡ dưới trướng máu cản dỡ biết mình nhi tử kém chút bị hại tức giận phi thường đem người tộc trưởng kia cho hữu cấm bây giờ l i ệ p tinh gia tộc là từ tộc trưởng phu nhân và tie cộng đồng cầm quyền bởi vì máu cản dỡ cùng tie quan hệ bị lộ ra lại thêm máu cản dỡ cựu ra tận lực tuyên truyền cho nên việc này tại ma tộc não xôn sao cơ hội vô ma không biết, vô ma không hiểu. vân ô ma k h hải quan sát tỉ mỉ lấy bỉ lý tư biết rõ còn cố hỏi bỉ lý tư chúng ta gặp quà b ì lý tư cơ thể hơi run lên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi quả thực là gạt ra nịnh nọt tiểu dung ngẩng đầu lên mặt tướng từng hư hạnh được chứng kiến thống linh phong thái vô thượng đến nay ngưỡng mộ không thôi a nhớ rất rõ ràng không không phải là cái này bị lý tư hoảng vội vàng quỳ xuống mời đại nhân b ấ t giận mặt tướng tuyệt không dám trong lòng còn có lời hắn giận a nhưng thật ra là có đi ha ha chớ khẩn trương a dù sao cũng là chúng ta kém chút giết chết người cùng người đ ệ có đoán khí rất bình thường mà vân hải cười híp mắt nói ra một mặt hiền lành ta xem một chút năm mươi cấp nguyên anh cảnh giới không tệ lắm tiểu ra hỏa cái này tốc độ lên cấp cùng chúng ta người chơi so cũng không kém ngươi lần này là coi t a phụ t a đi chớ khẩn trương khẩn trương còn làm sao đánh giặc thả lỏng chỉ cần ngươi lần này biểu hiện tốt một chút lần trước sự tình ta sẽ quên bị lý tư liên tục gật đầu không đúng v â n v â n m ặ t tướng nhất định dốc hết toàn lực vì là thống lĩnh đại nhân làm trợ thủ kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm mắng mở lần trước rõ ràng là hắn cùng đệ đệ của hắn thiệt thòi lớn kém chút bị vân hải đám người giết chết lần kia mặc dù không chết nhưng là huynh đệ bọn họ căn cơ bị hư hao gần một nửa đã đưa bọn họ không thể khâm phục dùng đan dược đến tăng thực lực lên đan dược phụ trợ tu luyện không có vấn đề nhưng là lấy đan dược làm chủ đến tăng thực lực lên liền có vấn đề rất dễ dàng tạo thành căn cơ yếu ớt cảnh giới bất ổn linh lực phù phiếm trở rất nhiều vấn đề trước mắt bọn hắn còn không có xảy ra vấn đề nhưng là cảm giác được đan dược hiệu quả càng ngày càng kém sớm muộn sẽ sinh ra đan dược khẳng tính bọn hắn hiện đang tu hành điểm cuối cùng rất có thể lúc trước trong tu hành điểm thu này một đi không trở lại nhưng là hắn không dám đệ đệ của hắn t i e cũng không dám không dám hướng vân hải đám người báo thủ vân hải bọn người là có một phái hơn nữa còn đều là cao đẳng ma tộc lại thực lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh bọn hắn của n g ă n đ a n dược mới lên tới năm sáu mươi cấp mà vân hải đám người không uống thuốc đều muốn vượt qua bọn hắn địch nhân càng ngày càng mạnh bọn hắn chỉ có thể đem đầu trôn giấu càng ngày càng sâu trừ phi gặp được tuyệt hảo phản s á t cơ hội bằng không bọn hắn rất có thể cả đ ờ i làm đại biểu vân hải mỉm cười gật đầu nhìn về phía một vị khác phụ tá trung niên người sói xa xa nhìn lấy bên này tất cả phát hiện cái kia đáng giận vạm ả i rất sợ thống lĩnh về sau trong lòng đại định chậm rãi bay tới lần này trung niên người sói dùng lạ quỳ một gối xuống lễ mặt tướng tàn đoạn gặp qua thống lĩnh tàn nguyệt gia tộc vân hải lông mày hơi nhỉ, sư phụ thực sự là làm kiện đại hảo sự a tàn nguyện gia tộc cũng là luyện huyết gia tộc gia tộc phụ thuộc nhưng là nó cùng liệp tinh gia tộc có huyết hải t h â m cửu cơ hồ hàng năm đều công kích lẫn nhau là mặt tướng là tàn nguyện gia tộc tộc trưởng đương thời sáu mươi cấp hóa thần thực lực mặc dù mặt tướng thực lực là qua nhiều thế hệ tộc trưởng bên trong yếu nhất một cái nhưng mặt tướng đ ố i chiến trận chi đạo rất có nghiên cứu nhất định có thể hiệp trợ thống lĩnh công phá c ử u vương thành mặt tướng đã xem đại quân trình đốn đầy đủ chỉ trợ thống lĩnh ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát thẳng tiến vân hải hài lòng gật đầu đây là thật kiện người sói không tệ không tệ b ì lý tư không cam lòng yếu thế nói mặt tướng lúc trước phụ trách tinh binh chỉnh đốn chi này nhiều cái bên trong thấp các loại chủng tộc tạo thành hỗn hợp tinh binh có một vạn đã tại bên kia xếp hàng mặt tướng biết rõ năng lực có hạn còn mời thống lĩnh tự mình thống x o á y tinh binh vân hải ân tinh binh cùng viễn trình binh chủng giao cho ta tàn đoạn phụ trách kỵ binh cùng bộ binh b ì lý tư chỉ yêu cầu phụ trách không quân liền có thể tàn đoạn mắt lộ ra tinh quang ba một chút một cái tiêu chuẩn quân lễ là bị lý tư cũng không chút do dự một cái quân lễ là vân hải hảo tàn đoạn bị lý tư đem lính trinh sát toàn bộ phái đi ra lại mệnh lệnh toàn quân theo cố định trận liệt h ư ớ n g cựu vương thành thẳng tiến kỳ thật hắn không muốn theo cố định trận liệt bởi vì đó là tại đem mấy chục vạn đại quân một nhóm một nhóm địa phái đi chịu chết nhưng là không có cách nào à đây chính là quy tắc trò chơi nhất định phải một nhóm một nhóm địa phái Tấu chương xong, chương 564, trước khi chiến đấu. Vương thành, đặt đến hơn 50 mét trên tường thành. Tinh một bộ da chất trang, không chỉ có thể hiện ra tư thế an, càng đem nàng mê người tư thái phát đấu. Cựu lâu đung chương chương chiến chủ chỉ có càng khi hơn không hiện hiên hỏ vương người song, đến ngữ nang, nàng ra đem mê bộ da đứng ở bên người nàng thiên tinh tôn giả cảm giác gáp lực núi lớn nhưng vẫn là cắn răng căng cứng lên đứng đấy chính là không được chuẩn bị phòng làm việc người đều nói hắn là trọng độ mượn khống hiện nhiên không phải không có lựa thì sao có khói tất cả sẵn sàng tinh ngữ lâu chủ đột nhiên hỏi thiên tinh tôn giả nghe vậy gật đầu tất cả sẵn sàng tuyệt đối để năm tiền có đi mà không có về tinh ngữ lâu chủ nghiêng hắn một chút làm sao cảm giác người đối với hắn đ o á n khí rất lớn a ngươi cùng hắn giống như không có thủ gì đi thiên tinh tôn giả g ọ n g c m hận nói hắn mo đưa ngội mội ta cướp đi tinh ngữ lâu chủ đừng làm rộn không náo người đối với hắn quá để、ý. q u ích ta không nói nhìn lấy đã trải qua đưa tới cổ họng trường kiếm thiên tinh tôn giả thức thời ý miệng nhưng là thể xác tinh thần đều tràn đầy lo lắng tinh ngữ lâu chủ mặc dù nhìn như rất ôn lu đối nhân xử thế rất bình thản nhưng là nàng nội tại là vô cùng cao ngạo từ nhỏ đến lớn không có một người đàn ông có thể vào được nắng mắt bao quát tất cả quen biết trường mối cho dù là nàng đại học cái tia trọng điểm đại học hiệu trưởng thậm chí đã gặp mặt vài lần vốn là con lớn đều không thể để cho nàng sinh sinh kính sợ hoặc hứng thú nhưng là liền trước đây không lâu nàng đột nhiên đối với vân hải cảm thấy hứng thú nguyên nhân có mấy cái một là vân hải hố nàng mấy lần hai là khí chất dung mạo càng hơn nàng dạ ảnh vậy mà coi trọng vân hải ba là vân hải thực lực tự hồ là cầu thang thức tăng trưởng bốn là nhìn như phổ thông vân hải giống như khắp nơi lộ ra nhiều lấy thần bí trong truyền thuyết tu chân giả tìm tới nàng mời nàng gia nhập môn phái tu chân hoặc gia tộc thậm chí còn có đến từ tu chân liên minh yêu cầu nàng từ những ngày nhân khẩu bên trong biết được dạ ảnh tây môn t i ễ n tuyết lạc diệp phi tiễn bọn người là tu chân giả nhưng là hỏi một chút đến vân hải những người kia liền nhìn trái phải mà nói hắn bởi vậy nàng kết luận vân hải cũng là một vị tu chân giả hơn nữa thân phận tương đối mất cảm tu chân giới các vị tựa hồ cũng đối với hắn so sánh để ý không thích làm hắn nhưng lại không làm gì được hắn tại cự tuyệt những cái kia mời về sau nàng lợi dụng thiên tinh phòng làm việc mạng lưới quan hệ điều tra vân hải t r a được tin tức càng làm cho nàng đối với vân hải sinh ra nồng đầm hứng thú vân hải lại là một liên tiếp hơn hai mươi năm đều ở người xui i xẻo hơn nữa vậy mà đến bây giờ còn nhảy nhót tưng ơ bừng cũng liền tại mấy tháng trước bắt đầu tiếp xúc tu chân giới lại rất nhanh liền thành tu chân giới một cái mẫn cảm nhân vật nàng càng là xâm nhập h i ể u vân hải càng là đối với cái sau cảm thấy hứng thú thời khắc bí mật chú ý nhà mình mội mội thiên tinh tôn giả rất nhanh liền phát giác nhưng là tìm không ra hữu hiệu ngăn cản phương án giống hôm nay lời như vậy thiên tinh tôn giả nói qua rất nhiều lần nhưng không chỉ không có thu đến mong muốn hiệu quả ngược lại để mội mội bắt đầu rời xa hán hãn tâm can đau quá tinh n ữ lâu chủ n ữ trọng tâm t r ư n g nói k làm phiền ngươi lần sau nói những lời này thời điểm tại không người khác trường hợp nói được không nhiều người nhìn như vậy đây ngươi không ngại mất mặt ta còn có chuyện ta chính ta có thể xử lý ngươi phong lưu nợ tự mình giải quyết ta ngày mai sẽ đổi di động hào đừng có lại đem ta số điện thoại di động xem như ngươi cho những nữ nhân kia các nàng rất phiền có biết hay không cuối cùng a ngươi đi quản hậu cần đã chiến sự tình giao cho ta thiên tinh tôn giả đang nghe phong lưu nợ thời điểm liền xấu hổ không dám nữa nói chuyện bùi lựu lựu địa chạy rất nhanh thiên tinh công hội phân hội trưởng nhóm lần lượt đến đối với tinh n ữ lâu chủ tự linh thông xoáy tối cao chi vị không ai có dị nghị theo o đáng tin tình báo hắn lần này thống xoáy t h í ít hai mươi vạn đại quân trong đó rất có thể tồn tại chính thức ma tộc tinh binh hơn nữa cao thủ ma tộc cũng xuất hiện bất quá đã bị mười môn phái lớn phân bộ trưởng lão nhóm kiềm chế lại cho nên địch nhân chúng ta chỉ có năm tiền cùng hắn hai mươi vạn đại quân hai mươi vạn không nhiều bởi vì chúng ta có sáu mươi vạn hơn nữa chúng ta có thể phục sinh t á i chiến nhưng là nếu như bởi vậy xem thường địch nhân vậy liền mười p h â n sai bọn hắn mặc dù số lượng không bằng chúng ta chết cũng không thể phục sinh nhưng là bọn hắn tuyệt đối có năng lực đột phá chúng ta phòng ngự vượt qua chúng ta tường thành ở trong thành cướp bóc đất giết cướp đi vốn thuộc về chúng ta tài nguyên tinh ngữ lâu chủ ngừng lại lại nói ta còn nhớ rõ lần trước công thành trong chiến đấu năm tiền chỉ dùng một vạn binh mã liền ngăn chặn nguyệt vũ thành gấp bội người chơi dẫn đến nguyệt vũ thành bị công phá chúng ta nhất định phải hấp thụ giáo huấn cũng có người nói trực tiếp thủ thành không là được ta trả lời là không được đại đa số người cũng sẽ không đồng ý bởi vì chỉ có ra khỏi thành một trận chiến mới có thể thu được càng nhiều điểm tích lũy cho nên đợi chút nữa ra khỏi thành chiến đấu tuyệt đối không thể xuất hiện từ người n g tự chiến cục diện quân chủ lực đem là chúng ta thiên t i n h công hội cùng phân hội cái k h á c công hội do binh đoàn cùng tán nhân mời đi theo chúng ta về sau cụ thể an bài ta sẽ thông báo cho các ngươi hội trưởng hoặc đoàn trưởng tán nhân lời nói trực tiếp cho ta thống lĩnh dựa vào cái gì nghe ngươi lập khắc liền có người phản đối nhưng là sau một khắc phản đối người liền bị người bên cạnh trực tiếp giết chết tinh ngữ lâu chủ cười lạnh nói ta cho phép các ngươi không phục nhưng là nhất định phải nghe theo mệnh lệnh không phục tại công thành sau khi kết thúc có thể khiêu chiến ta nếu như ngươi thắng ta ngay trước mấy chục vạn người chơi mặt xin lỗi ngươi chúng người đưa mắt nhìn nhau không nghĩ tới tinh ngữ lâu chủ chơi lớn như vậy thiên tinh công hội người chơi rất nhanh kịp phản ứng cao hô tinh ngữ lâu chủ có cố cuồng nhiệt khí tức tiếp theo phân hội người chơi cũng học cao hô nhưng là thanh thế cũng không như chủ sẽ mặc dù bọn hắn nhân số vượt qua chủ sẽ mười mấy gấp hai mươi lần tinh ngữ lâu chủ đem phân hội đám hội trưởng bọn họ kéo vào bản thân sáng tạo lâm thời đội ngũ lại chia xứng công tác cụ thể trong đó mấy cái hội trưởng đem phụ trách những cái tia tiểu công hội cùng don binh đoàn mặt khác còn có một số xin cựu vương thành lâm thời ở lại chứng ngoại viện phần lớn là thiền tinh công hội dùng tiền thuê cái khác chủ thành công hội hoặc don binh đoàn cũng có một chút cao thủ những người này cùng b ả n thành người chơi tự do để cho tinh ngữ lâu chủ tự mình thông soái cùng ngoại viện mấy cái người dẫn đầu sau khi trao đổi tinh n ữ lâu chủ kinh ngạc phát hiện trong bọn họ chỉ ít có một nửa đến từ kính vũ thành kính vũ thành áp lực rất nhỏ nàng kinh ngạc hỏi cái nào đó người dẫn đầu cười nói, vẫn được ma t ộ c thống xoáy là tây môn tiết tuyết thống binh không được hơn nữa kính vũ thành là một quan tiền đại bản doanh một quan tiền cùng l i ệ p nhật dong binh đoàn cao thủ quá nhiều chúng ta rất khó ra mặt không bằng tới bên này thử thời vợ chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi lăm đao nhọn tiểu đội nghe được người kia lời nói tinh ngữ lâu trụ như có điều suy nghĩ cựu vương thành cao thủ quả thật có chút ít mà kính vũ thành cao thủ s á c thực quá nhiều điểm có phải hay không là từ liệt nhật dong binh, binh đoàn mặc dù là lấy một quan tiền phòng làm việc làm chủ thể nhưng trong đó người chơi tự do cũng chiếm chừng phân nửa có lẽ sức có tinh h ể đào mấy n g ư ờ t i ngữ đột nhiên một cái có chút quen thai thành â m chuyển đến tinh ngữ lâu chủ quay đầu nhìn lại s ư ớ n g sở lập tức vui vẻ kém chút quên cựu vương thành còn có vị này người đến chính là thập trì thần cái cựu vương thành bên trong công nhận gần với tinh ngữ lâu chủ cao thủ t á n nhân có phải hay không là ta mang thập trì thần cái hỏi chúng ta nhiệm vụ là cái gì tinh ngữ lâu chủ cười nói có ngươi hỗ trợ ta thì ung dung nhiều t á n nhân liền toàn bộ giao cho ngươi phụ trách mai phục cụ thể hành động ngươi tự quyết định ta tin tưởng ngươi phán đoán à đúng nếu có cơ hội trực tiếp giết chết năm tiền tốt nhất xử lý mấy cái quân địch tướng lĩnh cũng được tận lực làm phá hư đi t h ậ p c h ỉ thần cái gật gật đầu không có vấn đề vì là điểm tích lũy ta sẽ dốc toàn lực ứng phó vậy ta đi trước nói xong t h ậ p c h ỉ thần cái liền đi hướng người chơi tự do khu tụ tập lấy ra mấy cái tại tán nhân bên trong hy vọng tương đối cao người chơi xung làm bản thân phụ tá tinh ngữ lâu chủ là mệnh lệnh các công hội ra khỏi thành bại trận nàng mang theo ngoại viện dẫn đầu ra khỏi thành nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng thiên tinh phòng làm việc các thành viên nòng cốt có chút tảm đạm thiên tinh thành viên trung tâm tại dĩ v ã n g trong trò chơi đều là nhất lưu cao thủ là tinh ngữ lâu chủ phụ tá đắc lực nhưng là tại cái trò chơi này bên trong bọn hắn tại sơ kỳ thực lực vẫn là rất lợi hại nhưng không đến hai tháng bọn hắn liền bị cái này đến cái khác người chơi vượt qua mặc dù rất cố gắng nhưng thủy trung không cách nào quay về một đường chỉ có thể bồi hồi tại hàng hai trung tầng như hôm nay tinh phòng làm việc cơ hồ là tinh ngữ lâu chủ một người tại giữ thể diện bọn hắn những cái này thành viên trung tâm đều sắp trở thành bối cảnh bản nếu là lúc trước suất lĩnh người chơi tự do nhiệm vụ nhất định sẽ giao cho bọn hắn nhưng bây giờ tinh ngữ lâu chủ lại chỉ có thể giao cho thậm bởi vì bọn hắn thực lực không cách nào phục chúng ngay cả lão đại bọn họ thiên tính tôn giả cũng đã từ tiền tuyến tối lui đến phía sau màn đi thôi tinh tinh điểm đang thở dài mặc dù không có khả năng tiếp tục cùng tình ngữ xông lên đầu tiên dây nhưng tuyệt không thể cho nàng cản trở chúng ta trông coi điểm những cái kia phân hộ i trưởng đám người có thở dài có mặt không biểu tình hữu thần sắc thất lạc lại đều theo sau mặc dù không có khả năng lại theo tình ngữ lâu trụ xông lên đầu tiên dây nhưng mỗi người quản lý mấy cái phân hội vẫn là không có vấn đề mỗi người bọn họ thực lực đều chấn được mấy cái phân hội dù sao nội tình vẫn còn phòng làm việc tài nguyên cũng rất hậu đãi ngoài thành t h ậ p c h ỉ thần cái mang lấy mấy vạn người chơi tự do phân tán rời đi cũng không biết bọn hắn sẽ ẩn thân tại nơi nào tinh ngữ lâu chủ để ngoại viện xếp một cái phương trận lại để cho thiên tinh chủ sẽ liệt ra một cái phương trận về sau mới là những cái kia phân hội từ trên đầu thành xem t i ế p đi phương trận liền cùng một chỗ có điểm giống một cái bắt quái đồ thủ thành tướng quân npg kinh ngạc đối tả hữu nói tinh ngữ đứa nhỏ này đối chiến trận chi đạo cũng có chút nghiên cứu nha vẫn rất giá dáng phó tướng cười nói nàng dù sao tại ngài nơi này học mấy ngày thủ thành tướng quân cười nói ta có thể không dạy qua nàng chiến trận nàng là một thiên tài tương lai chinh phạt ma tộc trong chiến tranh nàng nhất định có thể hiện lộ tài năng trở thành danh lưu sử sách nữ anh hùng đúng mười môn phái lớn hứa hẹn kỵ binh tới sao phó tướng đã đến tùy thời có thể cho quyền tinh ngữ ân cho nàng đi ma tộc cũng mau đến là đạt được mười môn phái lớn nở tờ cờ đệ tử cùng t ọ a kỵ sùng vật tạo thành kỵ binh về sau tinh ngữ lâu chủ lòng tin tăng nhiều đem bắt quái trận bày càng thêm linh hoạt không bao lâu phía trước bụi mù cuồn cuộn ma khí ngập trời một mảnh to lớn mây đen đang ở dần dần bay tới chính đạo người chơi nhau nhau im lặng khẩn trong ư lại lấy hương phấn mà nhìn mà ma tộc đó i q u â con rết kỵ binh là nhiều cái kỵ binh dùng chung một cái to lớn ma hóa con g rết đơn thuần số lượng k binh, binh, những cái này binh chủng chủng tộc có riêng phần mình trận luyện nhưng không phải cùng một nghề nghiệp tất cả thuộc về đến cùng một cái trận luyện mà là lấy các loại am hiểu thuộc tính tiến hành trận l i y ệ n phân phối trong đó cung binh cùng lao binh thuộc về không được cân nhắc thuộc tính hai cái này binh chủng trực tiếp dựa theo nghề nghiệp phân chia trận liệt ở trong đó có một đạo hết sức rõ ràng bóng người to lớn đó là một cái chiều cao trăm t r ư ợ n g ma long đen như mực thân thể thu liễm uy áp mạnh mẽ nhưng là chính phía dưới nhóm sinh vật vẫn là có thể cảm giác được gáp lực rất lớn vân hải chắp hai tay sau lưng nạo nghệ đứng ở ma long đỉnh đầu miệt thị quan sát chính đạo trận liệt nhìn xuống cựu vương thành con mẹ nó chính đạo trận danh nhiều hơn p â n nửa người chơi nhịn không được bạo nói tụ thật sự là đầu này ma long khá quen không được là nhìn rất quen mắt phi thường nhìn quen mắt t ự a n h ư là năm tiền bắt quái ma long trận chế tạo ra ma long vậy mà có thể tự do hoạt động không hề bị giới hạn trong trận pháp bỏ đi trời ạ tinh ngữ lâu chủ mánh địa vung tay lên cao dọa quát đừng hoảng hốt không phải ma long thoát ly trận pháp là trận pháp bị di động bay trận dùng vật liệu khẳng định thả tại trên người quái vật lại dùng quái vật sắp xếp trận pháp hắn đây là tự tìm đường chết chỉ muốn xử lý một bộ phân thân hoài trận pháp vật liệu quái vật thậm chí chỉ yêu cầu xáo trộn những quái vật kia trận hình trận pháp này tự sụp đổ hơn nữa năm tiền tất nhiên sẽ nhận phản vệ tinh tinh điểm đăng đầu tiên là xương sở ngẫu nhiên lại hỉ ra khỏi hàng tinh ngữ lâu chủ người xuất lính đao nhọn tiểu đội mục tiêu phá hư ma l o n g tinh tinh điểm đăng là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mà sau đó xoay người cao dọa quát phá vân tinh quân cùng tinh đồ say nằm tinh hải trích tinh các chủ liệt dương tính, tiểu tinh cựu tinh liên châu các người đi theo ta hảo ha ha ta tới rồi lập tức tới ngay tuân lệ hưng phấn tiên tinh các thành viên nòng cốt lập tức tập hợp tạo thành lâm thời đao nhọn tiểu đội mai đao xoèn xoẹn tùy thời chuẩn bị xông vào quân địch trận doanh tinh ngữ lâu chủ k h ẽ nhữ mày người hơi ít tinh tinh điểm đăng mời đại tỷ đầu yên tâm chúng ta bảy cái đầy đủ hảo chờ ta mệnh lệnh là chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi sáu công thành bắt đầu rất đẹp trai nhìn mình cho mình sắp dính sót vân hải chỉ có một cái cảm giác bản thân rất đẹp trai mặc dù tướng mạo không thay đổi vẫn là như thế phổ thông nhưng là có lấy mấy chục vạn đại quân làm bối cảnh nạo nghệ đứng ở trăm trượng ma long phía t r ê n hắn chẳng lẽ còn không đủ soái đơn giản xoánh ố c nhất định phải nhiều cho mình s ắ n h sót đoạn cái mấy ngàn tấm liền không sai bị lắm nhưng là vì là bảo trì h uy nghiêm hắn không dám làm ra bao nhiêu động tác để tránh phá hư hình tượng bất quá dù cho chỉ có chắp hai tay sau lưng thế đứng xin sót cũng có thể đánh ra vô số hiệu quả chỉ cần tìm đúng góc độ là được hắn không am hiểu chụp ảnh cho nên là mỗi cái góc độ đều đập để ô út ra nghỉ ngơi sẽ chậm chậm chống a đúng hắn bây giờ còn mở ra trực tiếp đâu khu khu vân hải thông qua trò chơi hệ thống trực tiếp phụ trợ công năng miệng không trường nhưng ở trực tiếp thời gian hồ, người xem các bằng hữu các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bạn đại hiệp hiện tại xoái ngốc sao tranh thủ thời gian giúp ta xin sót càng nhiều càng tốt công thành kết thúc b ả n đại hiệp làm cái s ự c x n x o ấ t bình xét giải thi đấu thu hoạch được mười hạng đầu người xem có thể thu hoạch được tưởng tượng phong phú a phần thưởng này mà không chỉ là tiền tài thân bút ký tên cũng là có không chỉ là ta thân bút ký tên a gia ảnh tây môn phi tiền đều có thể có ưa thích mỹ thực người cũng có thể cùng ta nói chuyện ta chủ nghệ kỳ thật rất không tệ tốt a xem ở mọi người nhiệt tình như vậy phân thượng danh n g ạ c h gia tăng đến một trăm đi sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu dẫn chương trình tranh thủ thời gian tư thế đứng chú a hai tay sớm đã chuẩn bị ổ tỏa cái này có thể có rất tốt rất tương đại không nghĩ tới dẫn chương trình cũng lạ như thế phong quét nói thật dẫn chương trình hiện tại thực rất đẹp trai dẫn chương trình đem màn ảnh nhắm ngay phía dưới a gần trăm vạn đại quân a thật là đồ sộ nói đến chúng ta khen thưởng cho dẫn chương trình tiền thật đúng là không có nhiều nếu như dẫn chương trình lần này thực cho ra một trăm phần b a n thưởng có thể hay không nhập không đủ suất trên lầu đậu bỉ dẫn chương trình cũng không phải chuyên môn làm trực tiếp người ta cao thủ a ở trong game liền có thể lừa rất nhiều tiền không đúng sao trận pháp sư phi thường phí tiền dẫn chương trình cái này toàn bộ sẽ vỡ thứ một trận pháp sư khẳng định càng phí tiền đoan chừng thiếu nợ đâu q u ả n n h i ê u như vậy làm gì có phúc lợi các ngươi không cần lại nói dẫn chương trình còn chưa nói làm sao chọn lựa một trăm người đi dựa theo f a n hâm mộ giá trị đúng nga hơn hai vạn ta đi quan sát nhân số làm sao tại b ả o tăng bình thường a như thế b ù n g v ị công thành chiến sao có thể không được vây xem chính đạo bên kia giống như cũng không dám đem màn ảnh lên tới không trùng không dám đập t o à n cảnh sợ bản thân bố trí bị tiết lộ chủ kia truyền bá làm sao dám dẫn chương trình kẻ tài cao gan cũng lớn thôi cho nên tranh thủ thời gian soát lễ vật đi ta muốn m ư ơ i vị trí đầu ta cũng phải m ư ơ i vị trí đầu ta muốn dẫn chương trình thân bút ký tên cùng thực đơn dẫn chương trình làm có thể ăn cầm tới thực đơn nhìn xem phải nghĩ thế nào đen dẫn chương trình cái này đợt nhất định phải sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu trực tiếp phụ trợ công năng đem người xem nói trực tiếp chuyển vào trong đầu hắn không có nửa điểm cảm giác khó chịu nhưng là nói nội dung để vân hải không biết nói gì trọng điểm là x ì n s o ạ được không lâu nay l ệ n h ra quá nhanh quá xa đi còn nữa nói xong khen t h ư ờ n g đâu tại sao còn không nhìn thấy một cái hắn thực rất thiếu tiền còn thiếu nhà mình sư phụ thật nhiều tiền đâu à giống như có chút không đúng một quan tiền sau màn l ã o bản quân bộ hôm qua cho hắn một bút hai mươi vạn tiền mặt tiền thưởng ban thưởng hắn tại huyết tinh đế đô phó bản cường thế biểu hiện còn nói nếu như hắn hôm nay có thể công phá cựu vương thành lại thưởng hắn một trăm vạn nói cách khác hắn gần thành trăm vạn phú ông mặc dù bây giờ trăm vạn cấp phú ông giống như đặc biệt nhiều ân chờ công thành kết thúc chính là cầm tiền mặt mua sắm tiền của trò chơi sau đó trả nợ thời điểm trước tiên đem nợ tiền đều còn sau đó bắt đầu kiếm tiền nhất định phải kiếm tiền không thể để cho người cho là hắn trò chơi thực lực đều là dùng tiền tích tụ ra đến nghĩ tới đây ánh mắt của hắn trở nên phá lệ nghiêm túc chiến ý đột nhiên hừ hừ hắn cười lạnh cũng dám tại giã ngoại tác chiến lá gan không nhỏ nếu như các ngươi coi lại trong thành ta chỉ có thể theo quy củ từng đợt từng đợt phái binh nhưng là bây giờ ha ha chính các ngươi muốn chết ta sau một khắc lệnh kỳ vung đ ẩ y người sói tàn đoạn lập tức hạ lệnh bọ cạp nhập điện xa xa xa bọ cạp loại ma hóa sinh vật đào hang bản sự không nhỏ trong khoảnh khắc nhau nhau nhập điện mặt đất lại nhìn không ra bất kỳ biến hóa thực thi quỷ đuổi theo thực thi quỷ nhóm ra ý nghĩa không rõ rợn người giống lên một tiếng theo bọ cạp đào g a địa động nhập đ i ệ trong khoảnh khắc hai cái phương trận t h ô n g ngay tại chính đạo người chơi không coi vào đầu tiềm nhập lòng đất mà cái sau còn không có gì phương pháp hữu hiệu dò xét dưới nền đất tình huống có ai tinh thông thổ hệ tinh ngữ lâu chủ nhữ mày hỏi tại kênh đội ngũ bên trong hỏi ta thổ hệ vẫn được nhưng là không có cách nào dò xét dưới nền đất tình huống ta cũng không được bọ cạp nhập địa cũng không sâu mấy người các ngươi thổ hệ liên thủ có thể dò xét đến sao có thể thử xem tinh ngữ lâu chủ cao dọ quát toàn quân đề phòng từng cái phương trận thống xoáy nhìn ta nói chuyện riêng đều cho t á động bắt q á i trận sau đó một khắc bắt đầu chậm rãi chuyển động rất là không thạo sơ hở nhiều hơn chỉ cần bị công kích một đợt liền phải tán nhưng là không đến nửa phút tinh ngữ lâu chủ liền căn cứ tình huống thực tế làm ra điều chỉnh bắt quái trận trong nháy mắt trôi chảy nhiều sơ hở lấy mắt trần c ó thể thấy tốc độ giảm b ấ t cho đến biến mất rất nhanh nguyên bản bài xích lẫn nhau từng cái phương trận lẫn nhau dung hiệp phản phất đã trải qua hợp vì là một cái trình thể tinh ngữ lâu chủ lông mày không có gian ra một chút bởi vì nàng biết rồi cái kia cái gọi là trình thể chỉ là biểu tượng nội tại vẫn còn có chút hỗn loạn bởi vậy bắt quái trận sơ hở còn rất nhiều chỉ là người bình thường nhìn không ra mà thôi nhưng năm tiền tuyệt đối nhìn ra được đúng lúc này mặt đất rung động phía trước chuyển đến g i ư ờ n g như sấm xét tiếng vang là ma tộc kỵ binh động động trước là bán nhân mã ma hóa sinh vật cùng tượng kỵ binh ma hóa sinh vật hai cái này thuộc về kỵ binh hạng nặng toàn bộ công kích lực phá hoại cực mạnh bán nhân mã phía trước tượng kỵ binh ở phía sau bọn hắn mục tiêu rõ ràng là bắt quái trận tử môn vậy mà trực tiếp công tử môn tinh ngữ lâu chủ hít sâu m ộ t hơi hắn điên không được hắn không điên tinh ngữ lâu chủ rất nhanh kịp phản ứng trên trán tung ra mấy giọt m ù hối lạnh tử môn quá nhỏ căn bản chịu không được công kích hơn nữa chưa hẳn thực công tử môn chuyên lệnh mở rộng tử môn lỗ hổng, thả bán nhân mã đi vào. ngoài trận kỵ binh cắt đ ứ t tượng kỵ binh trợ rút đem tượng kỵ binh dẫn vào kinh môn trên bầu trời nhìn lấy bát quái trận cùng ngoài trận kỵ binh động tĩnh vân hải khẽ cười lạnh đứng nước cao thấy toàn bộ quân địch tất cả động tĩnh đều ở hắn dưới hai mắt còn muốn đánh bại hắn n a mơ m bất quá tinh ngữ lâu chủ vậy mà đối với bát quái trận rất quen hơn nữa biến trận rất nhanh như thế có chút vượt quá hắn đoạn trước nhưng là không quan trọng lan g kỵ binh thử vong kỵ sĩ công kích t ấ u chương xong xin nhớ ký quyển sách xuất g a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm sáu mươi bảy trong khi công thành、Z. g i dưới tình huống như vậy người chơi mặc dù còn rất nhiều chiến đấu thủ đoạn còn rất nhiều kỹ năng vô dụng nhưng là bọn hắn căn bản không năng lực không có thời gian không cơ hội sử dụng bản thân chiến đấu thủ đoạn cùng kỹ năng gần trăm vạn người chiến tranh trừ phi cá nhân chiến đấu lực biêu hãn đến có thể lấy một chống trăm linh nếu không vẫn là ngoan ngoãn làm một tên linh quẻn có lẽ có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng thử môn thông đạo hỗn loạn dòng dã tiếp tục ba phút tinh ngữ lâu chủ lông mày chăm chú nhăn lại không ngừng thông qua nói chuyện riêng ra lệnh mà ánh mắt chuyển hướng tượng kỵ binh tượng kỵ binh đã bị mười môn phái lớn cung cấp kỵ binh dẫn vào kinh môn tao nộ phong hỏa công kích l o ạ n nhưng là phụ trách kinh môn người chơi l o ạ n hơn có người sợ hãi rút lui có người quá liều lĩnh thậm chí có một số người hoàn toàn không biết nên làm gì tượng kỵ binh tác dụng lớn nhất là dùng thể trọng n h i n ép nhưng tiến vào kinh môn sau liền không có phát huy ra thể trọng ưu thế công kích đều không nâng lên nửa nhanh nhưng mà tượng kỵ binh tạo thành nguy hại viễn siêu lực sát thương càng hơn nửa hơn nhân mã kinh môn hỗn loạn đã bắt đầu tác động đến cái khác môn người chơi tinh ngữ lâu chủ không ngừng ra lệnh miễn cưỡng ngăn chặn hỗn loạn vì là kết thúc hỗn loạn nàng hạ lệnh đem những cái kia đoạt đầu người giết chết bất l u ậ t tội đoạt đầu người chi phong quyết không thể phong túng nếu không bắt quái trận liền triệt để xong lúc này lan kỵ binh cùng tử vong kỵ sĩ cũng vọt tới trước trận tinh ngữ lâu chủ đã sớm chuẩn bị từng d â y từng nhóm t u ẫ n binh dơ đủ loại t â m chắn ngăn lại hai c h i kỵ binh đường đi k i n h kỵ binh công kích không có kỵ binh hạng nặng cường thế cho nên sử dụng t u ẫ n trận có thể cản đến xuống tới nhưng mà k i n h kỵ binh ở cách t u ẫ n trận còn có trăm mét thời điểm đột nhiên chuyển hướng hướng hai bên trái phải phi nước đại hắn muốn làm gì tinh ngữ lâu chủ khe nhữ mày hạ lệnh t u ẫ n binh triệt thoái phía sau chuẩn bị ứng phó tức sắp đến quân địch bộ binh về phần k i n h kỵ binh là giao cho mười môn phái lớn k i n h kỵ binh ứng phó mười môn phái lớn k i n h kỵ binh số lượng nhiều đối phương căn bản không hợp cựu vương khinh kỵ chính diện va chạm lang kỵ binh cùng tử vong kỵ sĩ đó là gặp được địch nhân liền phân tán hoặc thay đổi tuyến đường sau đó kéo cung cải tên tùy ý xa kích tinh ngữ lâu chủ hận đến hiến răng kỵ xạ lang kỵ binh cùng tử vong kỵ sĩ chiến thuật chính là kỵ xạ cùng du kích chiến kết hợp lấy quay dối là chủ yếu mắt mặc dù cựu vương khinh kỵ số lượng cùng chiến lực đều cao hơn đối phương nhưng là tốc độ không được ca đối phương k i n h kỵ đó là tới lui như gió cựu vương k i n h kỵ chỉ có thể cùng ở sau lưng hít bụi quá khó nhìn hiên ngang hiến ngang kỳ tiếng quái khiếu l ma tộc không quân rốt c ụ c đ ộ n g t ì n h ngữ lâu chủ c h o mày bởi vì ma tộc không quân trận hình thật sự là quá loạn không được phải nói bọn hắn căn bản cũng không có trận hình nhưng là loan t h o á n g nàng giống như nhìn thấy bọn hắn có chút cấp độ cảm giác lẫn nhau ở giữa có một ít khó mà phát hiện liên hệ ma tộc không quân nhìn như h ỗ n loạn nhưng không có thực h ỗ n loạn một đợt nối một đợt công kích từ xa hướng về bắt quái trận tử môn kinh môn bọn hắn đang cấp bán nhân mã cùng tượng kỵ binh g i ả i vây nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ bắt q á i trận bên trong cũng là có thái bình hơn nữa tất cả tấm chắn đều là cao hơn hai mét loại kia vâng, vâng, vâng. như s ấ m rền tiếng vang từ quân địch chủ trận chuyển đến không ít chính đạo người chơi cùng nhau nhìn qua chỉ thấy tam đại bộ binh phương trận đang chậm rãi mà đến một bước một cái dấu chân rất đồng bộ cho nên động tính đặc biệt lớn mà bộ binh phương trận đằng sau từng cái viễn trình phương trận cũng tới cái này đến cái khác phụ trợ tăng thêm quần x ã thể kỹ năng rơi vào tam đại bộ binh trên phương trận mỗi hơn trăm mét bộ binh phương trận khí thế liền lên thăng một bậc thang trên người quang mang càng ngày càng hắc cám cơ hồ muốn bị hắc á m t h u n vệ đột nhiên bắt quái trận phía trên công kích đình chỉ ma tộc không quân phân tàn một phía tập kích quấy dối bắt quái trận bên ngoài cùng cựu vương k i n h k � tinh ngữ lâu chủ lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía phía trước t r ê n không quả nhiên đầu kia chăm trượng ma long động giữ im lặng động cực kỳ âm hiểm tinh ngữ lâu chủ án hận nói năm tiền cái kia hèn hạ ra hỏa vậy mà nghĩ làm đánh lén ân nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì xem trước một chút ma long nhìn nhìn lại phía dưới bộ binh phương trận cuối cùng lại nhìn ma long sau đó cười thì ra là thế quay đầu nói với tinh tinh điểm đăng năm tiền ma long trận có một bộ phận tại bộ binh trong phương trận ở giữa ngưu đầu nhân phương trận tuyệt đối có vấn đề đợi chút nữa giao chiến về sau các người tìm cơ hội xử lý ngưu đầu nhân thông soái tinh tinh điểm đăng trịnh t r ọ n gật đầu là ngài nhìn tôi ta tinh ngữ lâu chủ lắc đầu bật cười dạng ngày ngươi ta đều có chút không biết trong lòng ta tinh tinh điểm đăng thế nhưng là cái văn học thiếu nữ tinh tinh điểm đăng cười nói đều lão còn thiếu nữ nhiệm vụ lần này rất trọng yếu ta cũng không thể tái chỉnh ra thư quyền khí yên tâm đi tuyệt đối giúp ngươi xử lý năm tiền tinh ngữ lâu chủ hảo t a tin ngươi tinh tinh điểm đăng ân trong lòng ngủ ấm giống như có liên tục không ngừng lực lượng rót vào trái tim bên trong giống ma lòng rốt c u c gào thét cái kia rít lên một tiếng giống như cựu thiên kinh lôi nhưng đến mà vạn cựu vương kỵ binh lần nữa phát huy cường đại đại tác dụng cựu vương kỵ binh tọa kỵ cũng không phải phổ thông tọa kỵ vậy cũng là trong môn phái nuôi nuốt sủng vật bản thân thực lực cũng không yếu mặc dù đối mặt l o n g uy bọn chúng cá thể rất yếu nhưng là bọn chúng cùng một môn phái cộng lại liền có thể chống cự l o n g uy toàn bộ khí thế tụ lại liền có thể phản kích l o n g uy trong lúc nhất thời các loại gầm rú g à o t h é t l o n g uy tại loạn thất bát tao giống lên một tiếng bên trong dần dần tiêu tán chính đ ạo người chơi một lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu hăng hái ẩm ẩm ẩm mặt đất đột nhiên nổ tung bọ cặp loại ma hóa sinh vật tại bát quái trận trung ương đăng tràng trong nháy mắt đảo loạn cái này có được rất nhiều t a i họa ngầm chiến trận chính ạo người chơi hoảng nhưng là tinh n ữ lâu chủ k h ư n g hoảng nàng lần nữa hạ đạt từng đầu mệnh、lệnh. trực tiếp vứt bỏ một phần ba bắt quái trận một lần nữa xây dựng trận pháp ngũ hành thần thú đ ạ i trận vân hải có chút meo cặp mắt lại cái này tốt giống không phải chiến trận đi ta đi là trận đồ trận pháp khi nhìn đến tinh ngữ lâu chủ lấy ra một tờ trận đồ thời điểm vân hải trong nháy mắt minh bạch vân hải lập tức một mặt nghiêm nghị hai tay phi tốc kết tấn ma long tụ lực linh khí pháo chưa xong c ò n tiếp chương năm trăm sáu mươi tám công thành tiếp tục bên trong ma long h á miệng giống như có thể thôn nhật nguyệt vạn vạn vạn một điểm đen tại ma long trong miệng hiện hiện chậm rãi bay ra miệng rồng thấy g i bành trướng cửa ra thời điểm điểm đen đã trưởng thành là bóng rổ lớn như vậy hát sắc viên cầu hơn nữa còn tại bành trướng không ngừng bành trướng mặt đất tinh ngữ lâu chủ sắc mặt nghiêm trọng triệu ra bản thân sùng vật mượn dùng thể năng hùng sư xích cuộc ngửa mặt lên t r ờ i gào thét khí thế giống như rất đủ chỉ là khi nhìn đến ma long cái k i a khổng lồ hình thể thời điểm hai mắt khẽ r u lên nó vô cùng n u thuận thuận theo nâng lên nữ chủ nhân đem thể năng và linh lực liên tục không ngừng đưa qua sùng vật cùng chủ nhân ở giữa có thể làm được thể năng cung hưởng nhưng là linh lực truyền thâu nhưng có chút hao tổn nói như vậy chính bà phụ ở giữa chỉ tiến hành thể năng cung hưởng sùng vật giữ lại cho mình linh lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng là bây giờ s í c h c u ồ n g quyết định giữ lại cho mình linh lực là vô dụng bởi vì địch nhân công kích quá cường đại chính nó ngăn không được nhất định phải mượn nhờ chủ nhân thủ đoạn hơn nữa mỹ lệ lại mạnh mẽ nữ chủ nhân đã mở ra ngũ hành thần thú đ ạ i trận lấy mấy chục vạn người thể năng linh lực làm tế phẩm ngũ hành thần thú đ ạ i trận trận này tuyệt đối có thể chống lại đầu kia trăm trượng ma long an ngay nói thật trăm trượng ma long long uy thiếu chút nữa đem nó thật sự kinh khủng tinh ngữ lâu chủ tại s í c h c u ầ n trên lưng ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền hai tay lấy mắt thường miễn cưỡng có thể thấy rõ tốc độ kết tấn không ngừng kết tấn theo nàng kết tấn đông tây nam bắt chung năm cái phương vị không gian xuất hiện từng vòng từng vòng ba động năm đạo cự đại hư hào thân ảnh dần dần h i ệ n hiện rõ ràng là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng kỳ lân thanh long chiều cao trăm mét bạch hổ không hề yếu chu tước kiệt ngạo mà đứng huyền vũ chiếm diện tích cực lớn kỳ lân chân đạp tường vân đông tây nam bên trong tứ phương thần thú đem từ người chơi trên người rút ra thể năng linh lực truyền t ố n g cho huyền vũ huyền vũ có chút ngầm đầu từng vòng từng vòng màu lam ba động từ trong cơ thể nộ tản ra b a động truyền xa bao trùm phương viên hơn nghìn nước Tuyệt đại bộ p h ậ nhưng người c ơ i đều đ là có siêu n hiện tầng trong một cao phòng ngự chính đạo người chơi rất nhanh liền tổ chức lần nữa lên mấy cái công thủ trận hình do trời tình công hội từng cái phân hội trưởng chỉ huy tác chiến ổn định thế cục ma tộc bán nhân mã cùng tượng kỵ binh đã ở trong vòng đây kỵ binh hạng nặng bọn chúng rất khó thi triển ra phòng ngự phạm vi đang bị áp suất nhưng mà ở ngoại vi lại là ma tộc có ưu thế tuyệt đối lan g kỵ binh cùng tử vong kỵ sĩ kỵ s ạ cho chính đạo người chơi cùng cựu vương k i n h kỵ tạo thành cực lớn q u á n nhiễu chế tạo tử vong cũng không ít ma tộc tam đại bộ binh phương trận cũng đến như đầu nhân tôi tới quân chủ công chính diện kiềm chế chính đạo thuận binh phương trận hình người ma hóa sinh vật cùng song đầu xà ma hóa sinh vật là công kích chính đạo hai bên ý đồ áp xúc địch nhân t r ậ tuyến đồng thời ma tộc viễn trình bộ đội đã ở cùng oanh loại tạc mục tiêu tấn công chính rõ ràng là chính đạo trận doanh hai bên trái phải đối với ngăn tại ngay phía trước thuấn binh phương trận làm như không thấy binh chủng phụ trợ còn đang không ngừng soát lấy bờ uff cùng trị liệu ma tộc không quân cũng đang hành động đã trải qua rút khỏi ngũ hành thần thú đại trận trên không bởi vì nơi đó quá nguy hiểm bọn chúng đang ở hiệp trợ viễn trình bộ đội đẩy ngang sao tinh ngữ lâu chủ khe n h ư mày ma tộc giống như đã bỏ đi cứu viện bị nhốt hai tri kỵ binh cùng hai tri bộ binh mặc dù có chút nghĩ không thông nhưng là tinh ngữ lâu chủ cũng không có bông l ò n g cảnh giác đem vây công đã vây quanh ma tộc binh mã sự tỉnh giao cho mấy cái chỉ huy lực không sai phân hộ i trưởng ma nang tự mình chỉ huy nên chiến địch nhân đợi ngang đồng thời điều khiển ngũ hành thần thú đại trận cho mình người thêm m ở uff lại đối kháng không trung sắp ra chiêu ma long ma long còn không ra chiêu miệng d ư ớ i điểm đen lúc này đã trải qua trưởng thành đến đường kính m ộ mươi m đại hắc cầu tinh ngữ lâu chủ biết rồi nó tại n g ẹ n đại chiêu mặc dù rất muốn điều khiển đại trận trực tiếp q a n h sát ma long nhưng là nàng không thể làm như vậy nếu như làm như vậy ma long hẳn phải chết nhưng là không có đại trận ra chỉ chính đạo người chơi khẳng định trong nháy mắt bị nghiền ép ma tộc binh chủng sức chiến đấu quá mạnh t ù y ý binh chủng cũng có thể làm được một trọi năm sáu cái người chơi dù sao đại đa số người chơi là một hai tháng trước mới tiến vào trò chơi có không ít người đẳng cấp vẫn chưa tới cấp bốn mươi mà đối phương tùy ý phổ thông tiểu binh chí ít cũng là cấp bốn mươi năm mặc dù người chơi nhân số chiếm ưu nhưng thật không đủ đánh nếu như không phải nàng có ngũ hành thần thú đại trận lá bài tệ này nàng cũng không dám lôi kéo đại quân ra khỏi thành tác chiến t ạ vụ nàng lần nữa đem lực lượng truyền cho huệ vũ huyền vũ thân thể tăng vọt mà cái khắc bốn thần thú hình thể lại đang thu nhỏ lại ba giây ở giữa hư hảo huyền vũ thân thể đã biến đến to lớn vô cùng đem tất cả chính đạo người chơi đều bao phủ ở bên trong phòng ngự sao vân hải khỏe miệng kéo một cái sáng suốt lựa chọn nhưng là ngươi phòng được sao sau một khắc ma long trong miệng lần nữa bay ra mấy chục cái điểm đen phân tán tung bay ở đường kính m ộ mươi m đại hắc cầu t r u n g quanh tựa như hưng thú hưng thú vây quanh thái dương giống như đại hắc cầu đột nhiên bắt đầu tự chuyển vẫn đang hấp thu lực lượng còn tại bành trướng cho đến đường tính đạt tới hơn hai mươi m lực lượng hấp thu cũng không đình chỉ chỉ là bắt đầu áp s u ú t lực lượng mà t r u n g quanh điểm đen thì tại bành trướng dài đến đường k í n h ba đến năm mét lớn nhỏ không giống nhau đột nhiên nhỏ nhất một k h o a hắc cầu theo vân hải ngón tay một c h ỉ như sao t r ổ i giống như rơi xuống n g n ở huyền vũ quy giáp bên trên vây anh huyền vũ to lớn cơ thể hơi run lên nhưng viên hắc cầu kia cũng không thể tổn thương nó mảy may chỉ là cái k i a tiếng vang cực lớn lại kém chút đem chính phía dưới người cho chân đ i ế t lực phòng ngự không tệ lắm vân hải hơi có chút ngoại ý mới lại chia ra ba cái tiểu hắc cầu làm theo đập cái điểm kia vây anh vây anh dây đã quanh tạng huyền vũ thân hình rõ ràng run rẩy mấy lần cái kia bị h oanh nổ khu vực bị tạc ra một cái lỗ nhỏ nhưng trong nháy mắt liền chữa trị vân hải cười một tiếng tinh ngữ lâu chủ sắc mặt chấp nhận thấy cảnh này chính đạo người chơi đều tìm mật c ô rung động trực tiếp thời gian xong cựu vương thành xong ba khỏa liền chịu không được cái này mai r ù a quá vô dụng đi to lớn nhất cái kia còn vô dụng đây tinh ngữ lâu chủ nghiêm trọng đánh giá thấp năm tiền ma long lực lượng a ma long là đem lực lượng tập trung vào một điểm huyền vũ là đem lực lượng phân tán ra bảo hộ tất cả mọi người cho nên huyền vũ ngăn không được ma long công kích rất bình thường trong h ư trò chơi vân hải lần này đem tất cả hắc cầu xuất động bao quát to lớn nhất hắc cầu cảm giác được hắc cầu nội bộ ẩn chứa lực lượng khổng lồ tinh ngữ lâu chủ phán phất trông thấy trên trời nện xuống đến chính là phiên bản thu nhỏ thái dương hệ chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi chín công thành chuẩn bị kết thúc tất cả mọi người tinh ngữ lâu chủ đột nhiên đem đại lượng linh lực tập trung ở trong miệng tiếng truyền mấy ngàn thước ô m đầu nam xuống a tất cả mọi người được nhưng về sau bọn hắn đã nhìn thấy huyền vũ cực tốc thu nhỏ thanh long cấp tốc bành trướng bạch hổ chu tước huyền vũ cùng kỳ l ầ n trực tiếp chui vào bạch hổ thể nội thanh long tăng vọt đến trăm trượng long thôn thiên hạ ngang thanh long bay lên hám i ệ n g c u ố n lên cùng phòng đem tất cả hắc cầu hút vào trong miệng vê a cái nào đó hắc cầu tại thanh long thể nội bạo tạc cái sau một mình bỗng nhiên nâng lên giống thanh long thay đổi lăng đầu nhắm ngay ma tộc viễn trình bộ đội há mồm phun r a to lớn hát sắc cột sáng cột sáng quét ngang mà ra qua chi địa tất cả sinh mệnh đều hóa thành bụi bặm mặt đất lưu lại thật dài danh sâu trên đó còn lưu lại nồng đậm hắc cám khí tước vân hải khỏe mắt quất thẳng tới tinh ngữ lâu chủ cấp tốc hủy h o i song phương đại quân đều kinh ngạc đến ngây người người xem các bảng hưu trực lăng lăng nhìn chẳng chẳng màn hình giống như còn trộn thống khổ bi ca sau một khắc thanh long từ phần bụng bắt đầu hát hóa trong nháy mắt biến thành hát long từ phần bụng bắt đầu mánh nhân nổ tung Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. giờ khắp này đám người rốt cuộc minh bạch t ì n h ngữ lâu chủ để cho người ta ôm đầu nắm sấp tự động đáng tiếc phần lớn người đều không tuân theo nàng kỳ quái mệnh lệnh thanh long nổ tung vì là vô số khối vụn h ư là mưa đá giống như nghiêng rơi xuống đồng thời nổi lên một cỗ tràn đầy khí tức hủy diệt hướng ngang cồn u g phong tất cả đứng đấy sinh mạng thể so cồn u g phong quét bay bị mưa đá trọng điểm đ ạ kích trong chấp mắt ngàn mặc trăm lỗ tại sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong cồn u g phong liền cặn bã đều không còn lại mà những cái kia nằm trên đất không có bị cồn phong nổi lên nhưng phần lưng cũng lọt vào cồn phong ăn mòn mưa đá cũng có một bộ phận đ t h ư ơ nhưng g t ế mặc nặng, dù thật h n số người chết không đủ một phần、trăm. Nhưng chết một trăm. đủ là bởi vì đứng đấy quá nhiều người cái này một đợt phía dưới chính đạo người chơi cũng chỉ thừa chừng mười vạn cựu vương khinh kỵ tại một khắc cuối cùng liên thủ nhánh lên mắt xích phòng ngự liên miễn c ư ơ n g gánh vác hát cám hủy diệt quần phong nhưng nở t ờ cờ cùng với các sùng vật cũng đều thương thế không nhẹ ma tộc bên kia tình huống chẳng tốt đẹp gì kỵ binh nao n h a u bỏ qua toạc kỵ thành bộ binh bộ binh cũng có không nằm xuống thương vong hơn phân nửa ngược lại là không quân tổn thất nhỏ bởi vì bọn hắn tại phát hiện không hợp lý về sau lập tức bay vụ độ cao tránh đi tàn phá bừa bãi q u ầ phong nhưng là bọn hắn cũng tổn thất kho cùng lúc đó vân hải dưới chân ma long hóa thành hát quan g điểm điểm tiêu tán bởi vì những cái kia mang theo bảy trận vật liệu cung cấp trận pháp lực lượng tướng sĩ đã ở làn công kích này bên trong bị diệt hơn phân nửa trận pháp không có khả năng lại duy trì trực tiếp thời gian thật là đồ sộ mấy trăm ngàn người cùng q u á i vật đều chết ta đáng tiếp dẫn chương trình không phải nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp không phải có thể đập càng đ ế mắt có hệ thống thu hình lại công thành sau khi kết thúc chính thức liền sẽ tuyên bố hoàn chỉnh video đến lúc đó lại cẩn thận m o n nó cái kia đến m o n nó lại nói không phải sẽ ngự kiếm phi hay sao vì cái gì chính đạo cũng không bay a không phải không bay là bay không được công thành chiến trong lúc đó chủ thành sẽ mở ra khẩn cấp hệ thống phòng ngự trong đó có một hạng công năng chính là cấm bay trận pháp trừ tiên h sinh biết bay cùng thực lực vượt qua trận pháp giam cầm p h ạ m vi những người khác không có cách nào bay người chơi bên trong cũng có rất nhiều tiên h sinh biết bay đi đúng a tướng yêu hạc yêu yêu tinh đều có cánh đi mau nhìn biết bay đăng tràng cựu vương thành trên không từng đội từng đội phi hành yêu tộc người chơi bay ra kiếm phong trực chỉ ma tộc không quân ma tộc không quân tại bị lý tư dưới sự chỉ huy vẫn là như vậy nhìn như dối bời địa phản xu hướng phi hành yêu tộc song phương đầu tiên là cách không ném kỹ năng ngắn nữa binh giao chiến đánh cho khó phân thắng bại trong ngươi có ta trong ta có ngươi trên mặt đất tàn đoạn tổ chức lần nữa lên bộ binh và kỵ binh tuốt ta không kỵ binh h n tự mình xuất lĩnh bộ binh công kích vân hải dương cánh không có hạ xuống huy động lệnh kỳ để viễn trình bộ đội theo sát bộ binh tinh ngữ lâu chủ đã trải qua m ệ t m ỏ i ghé vào xích quẩn g trên lưng nhưng vẫn khống chế còn lại bốn cái thần thú bốn cái thần thú riêng phần mình cho chính đạo người chơi soát tầm bờ uff sau đó hình thể lần nữa bành trướng cùng vân hải ma long khác biệt bốn thần thú lực lượng bắt nguồn từ trong trận pháp người chơi không giống ma long lực lượng chỉ từ vân hải cùng bảy trận vật liệu cái sau năng lượng là có hạn lại khôi phục c h ậ m c h ạ m trước người năng lượng có thể thông qua người chơi cắn thuốc mà khôi phục nhanh chóng cho nên chỉ nói trận pháp lời nói ngũ hành thần thú đại trận so bắt quái ma long trận càng có chiến lược ý nghĩa người khoác tầm bốn thần thú bờ uff thương vong thảm trọng chính đạo người chơi một lần nữa phân chấn tinh thần gầm t h é t phản kích cựu vương khinh kỵ thương thế đã ở thần thú bờ uff ra chỉ dưới giảm yếu rất nhiều tổ chức lần nữa lên thực lực mạnh mẽ công kích vân hải sớm coi đoán trước mệnh lệnh cựu vương khinh kỵ công kích lộ tuyến bên trên ma tộc bọn quái vật chủ động nhường đường đem cựu vương khinh kỵ bỏ vào viễn trình bộ đội đã kích phạm vi nhưng về sau viễn trình bộ đội một đợt phạm vi lớn q u ò n công không thể so với ma long linh k h í pháo kém mây năng lượng tại cựu vương khinh kỵ phía trên đ ệ a ra lại đập xuống vê anh đại địa chấn động mặt đất giảm nứt cựu vương khinh kỵ trong nháy mắt bị diệt mất hơn phân nửa còn lại tất cả đều là có chức vị mang theo hơi mạnh hơn một chút nở tờ cờ cùng sùng vật trong đó còn có một nửa bởi vì thương thế quá nặng mà lại không cái gì chiến lực bất quá đồng dạng tại làn công kích này bên trong bỏ mình còn có ma tộc bọn quái vật vân hải trong mệnh lệnh nhưng không có nói muốn cố kỵ ma tộc bọn quái vật mà là mệnh lệnh trực tiếp phạm vi lớn nhất của công nhưng là tổng mà nói vẫn là ma tộc bên này lừa không chỉ có là bởi vì d i ệ t kỵ binh đối phương còn bởi vì cái này một đợt giết địch xa so với tự tổn thêm ra gấp ba có thừa tinh ngữ lâu chủ bị hắn quyết đoán tàn nhẫn chấn kinh một chút uống xong một bình thể n ă n g dự t ể một lần nữa ngồi dậy đột nhiên lòng có cảm giác nàng xem hướng không chung nàng rốt cục nhìn ra ma tộc không quân hỗn loạn nguyên nhân thực sự khác biệt chủng tộc ở giữa phối hợp lẫn nhau Lẫn nhau trên ô đ thực tế đây là muốn đem tất cả lớn bắt đầu tinh trận hòa làm một thể lúc đầu ở trên không tập chính đạo bộ đội trên đất liền thời điểm đã nhanh hòa làm một thể chỉ là bị tinh ngữ lâu chủ long thôn thiên hạ cưỡng ép tắt ngang hiện tại đang cùng chính đạo không quân tắc chiến quá trình bên trong bọn hắn rốt cuộc hoàn thành một cái cục bộ lớn bắt đầu tinh trận dung hợp dung hợp thành công một giây sau cơn bão năng lượng từ trung ương trận pháp tiêu xạ mà ra theo dọc đường tất cả chính đạo không quân tướng sĩ trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t miệng chính đạo không quân bại cục đã định mà ma tộc không quân lớn bắt đầu tình trận dung hợp vẫn còn tiếp tục thua tinh ngữ lâu chủ chán nản thở dài ai không nghĩ tới hắn không cần kỹ năng và t r ậ n đồ cũng có thể bố trí chiến trận xích c u ầ n vội la lên chủ nhân đường ủ dũ a chúng ta còn có cơ hội tinh tinh điểm đăng bọn hắn đi ám sát năm tiền chỉ cần giết năm tiền chúng ta nhất định có thể thắng chương năm trăm bảy mươi công thành còn tại chuẩn bị kết thúc tinh ngữ lâu chủ khe giật mình nhìn lại quả nhiên không gặp tinh tinh điểm đăng người m u ố n đọc sách m u ố n thưa bọn hắn cũng nhìn ra phe mình thua nhiều t h ắ n g ít cho nên mạo hiểm ám sát năm tiền đi nhưng là năm tiền là tốt như vậy ám sát sao mặc dù cho rằng bọn họ không có khả năng thành công nhưng nàng cũng không có nói chuyện riêng gọi về bọn hắn bởi vì nàng trong lòng còn có may mắn may mắn giết năm tiền bọn hắn liền kiếm muộn kỳ thật ám sát vân hải không ngừng tính tinh điểm đan bảy người còn có thập trì thần cái xuất lĩnh tán nhân cao thủ thập trì thần cái l h t t h ầ n cái lúc đầu tại chiến trường bên ngoài một cánh rừng bên trong hai phục chuẩn bị tại ma tộc đại quân ngăn lại hoặc bị đánh loạn về sau bọn hắn liền xuất kích tiến đánh ma tộc đại quân Hậu Phương. nhưng là tình hình chiến đấu thay đổi trong n á y mắt ngắn ngủi trong vòng một canh giờ chính đạo người chơi bị xử lý hai phần ba còn nhiều mà ma tộc đại quân còn đứng trên ưu thế trạng thái theo ma tộc không quân quật khởi mạnh mẽ thắng lợi cán cân không cách nào ngăn cản hướng ma tộc nghiêng vì là đem cán cân lôi kéo trở về t h ậ p c h ỉ thần cái quyết định xuất lĩnh tinh anh tiểu đội ám sát ma tộc thống xoáy tối cao vân hải đắc ý quyên hình vân hải bị xử lý chuyện đã xảy ra kỳ thật rất đơn giản đơn giản đến thậm chí thần cái cùng tính tinh điểm đăng hai cái tiểu đội đều khó có thể tin không thể tin được bản thân vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền rết rơi vân hải chuy thập chỉ thần cái để số lớn người chơi tự do tiến đánh ma tộc hậu phương hấp dẫn ma tộc lực chú ý sau đó tinh anh tiểu đội chui vào ma tộc trong quân tìm tới vân hải tinh tinh điểm đang sử dụng phụ chú định trụ vân hải nửa g i â y trích t i n h các chủ thừa cơ vung ra mấy cái kịch độc á m khí trong số mệnh vân hải dẫn đến vân hải lại choáng một g i â y đặc biệt là hai tay cứng ngắp phá vân tinh quân bắn ra một đống lớn cỡ nhỏ cơ quan tạo vật bổ nhào vân hải trên người sau lẫn nhau tương liên hóa thành lít nha lít nít chất gỗ sở liệu khóa lại vân hải cuối cùng chính là thập trị thần cái đám người trước sau phát ra một kích mạnh nhất dây vân hải một đọc sách. toàn bộ quá trình vân hải đều không làm ra bất luận cái gì phản kháng giống như liền đứng tại đang chờ ở đó bị bọn hắn giết cái này liền kết thúc rồi t h ậ p chí thần cái nháy nháy mắt trong giọng nói tràn ngập không tin tinh tinh điểm đang biểu lộ cũng không khá hơn chút nào có chút n g ơ n g ác giống như kết thúc nhưng mà ra ngoài ý định là ma tộc cũng không có bởi vì thống xoáy tối cao bị g i ế t mà bồi dối ngược lại buộc phát ra càng thêm lực công kích cường đại người sói tàn đoạn hóa thân người sói bản thể hình thể tăng vọt đến cao mười mét phát ra rung trời gầm rú con giết kỵ binh xuất chiến nghe nói như thế chính đạo người chơi đều sắc mặt biến đổi lớn đánh đến bây giờ bọn hắn lại đem ma tộc đại quân một cái phương trận cho quên ma tộc ngũ đại kỵ binh trong phương trận k ỳ nhất ba con giết kỵ binh vậy mà từ đầu đến cuối không tham chiến hơn nữa bây giờ lại cũng tìm không thấy con giết kỵ binh vị trí dưới đất tinh ngữ lâu chủ kinh hô hô to tất cả mọi người công kích mặt đất Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm a a a a a t ư n g đầu vừa dài lại buồn nôn ma hóa con g ế t phá đất mà lên bọn hắn trên lưng kỵ sĩ quái vật vung vẩy lên vũ khí đem chung quanh người chơi đều chém nát đâm xuyên trong nháy mắt sát thương mấy vạn người chơi cùng lúc đó, b thành thành. Thành tại thời khắc này cấm bay trận pháp vẫn hữu hiệu bởi vì cấm bay trận pháp thiết trí tại c ự u vương thành bên trong dưới nền đất nhất định phải đánh xuyên qua mặt đất mới có thể phá hư cấm bay trận pháp lúc này nợ vợ cờ thuẫn binh xuất hiện ở trên tường thành dựng lên từng mặt to lớn tầm chắn đây là cuối cùng thủ đoạn phòng ngự tại dưới tấm chắn nợ t ờ cờ tướng sĩ thỉnh thoảng phản kích chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ cửa thành thủ tướng sắc mặt nghiêm nghị quát hỏi viễn trình bộ đội còn chưa tới phó tướng viễn trình bộ đội đem tại mười cái hô hấp sau đến hảo hiện tại cho lão tử ngăn trở bọn hắn tuân mệnh cửa thành thủ tướng đi đến trên bài cao dơ lên trường kiếm trực chỉ ma tộc không quân thể sống chết bảo vệ c ử u vương thành Giết, giết, giết, đám người kinh hãi cùng nhau nhìn về phía vân hải thi thể rơi rơi xuống đất vân hải trên người nổi lên nhàn nhạt màu sắc quả a mang một chiếc gương hư ảnh tại trên thân thể hắn mới hiện ra sau đó tấm gương pha thoái phụ trợ trang bị trọng viên pha kính hiệu quả đặc biệt thay đeo người ngăn cản một lần trí mạng thương hại tiếp nhận trí mạng thương hại về sau bản kính pha thoái nhưng đang hấp thu tốc lượng ngũ hành lực lượng sau đem khôi phục như lúc ban đầu gương vỡ lại lành bởi vì cái gương này cho nên vân hải có một lần đắc ý q u ê n hình cơ hội cũng bởi vì tấm gương này tàn đoạn cùng bị lý tư tại phát hiện sau khi hắn chết đều không hoảng tiếp tục theo kế hoạch làm việc tại vân hải tử vong trong lúc đó p h ù cận bên trong cấp thấp ma t ộ c mấy đội tinh binh đã xem t h ậ p chí thần cái đám người đoàn đoàn bao vây t h ậ p chí thần cái đám người vốn là ô m hẳn phái chết quyết tâm đến ám sát vân hải cho nên tại bị bao vây sau rất không quan trọng dù sao mục tiêu đã thành nhưng là bây giờ mục tiêu vậy mà không chết t h ậ p chí thần cái cùng t ì n h tinh điểm đăng lướt nhau đồng thời đối với vân hải lần nữa phát động công kích vừa ra tay chính là một kích mạnh nhất ách không đúng là mạnh thứ hai một kích một kích mạnh nhất vừa mới dùng qua những người khác cũng là như thế chỉ là chậm nửa nhịp nhưng là mắt đều là giống nhau trước khi chết kéo lên năm tiền đệm lưng ngây vân hải lạnh lùng khinh thường cười một tiếng đột nhiên hư không tiêu thất sau một khắc vân hải xuất hiện ở ma tộc viễn trình trong bộ đội nơi đó có năm cái ma pháp sư trang phục cấp thấp ma tộc chính làm thành một vòng tròn mà trong vòng chính là vân hải truyền t ố n g trận t h ậ p chí thần cái khỏe miệng co giật thực mẹ nó có tiền vân hải lắc đầu cười nói giản dị truyền t ố n g trận rất rẻ đến a giết bọn hắn là ma tộc tinh binh cùng kêu lên q u á t lớn điên cùng người giết t h ậ p chí thần cái cũng là lợi hại tại dạng này hắn phải chết dưới cục diện lại còn có thể phản xát hai ba mươi cái ma tộc tinh binh nói thật t h ậ p c h ỉ thần cái cái gì long thập bát trưởng rất lợi hại đáng tiếc bởi vì đẳng cấp cảnh giới cùng công đức thiên kiếp chờ nguyên nhân trường pháp còn không có học hết nếu như ngày nào hắn học hết trong trò chơi khả năng là hơn cái càng chiến càng hăng càng đánh càng mạnh một đấu một vạn cao thủ giải quyết xong những cái này không chuyên nghiệp thích khách vân hải lần nữa đem ánh mắt k hóa chặt tinh ngữ lâu chủ tinh ngữ lâu chủ nhớ tới một sự kiện một kiện đối với cựu vương thành cực kỳ có lợi sự tình chính đạo người chơi tại công thành trong lúc đó tử vong sẽ không rất cấp rơi kinh nghiệm rơi trang bị có thể hoàn mỹ phục sinh chỉ là phục sinh thời gian sẽ theo tử vong số lần tăng nhiều mà gia tăng lúc này nhóm đầu tiên bỏ mình chính đạo người chơi đã trải qua hướng ra khỏi cửa thành lần nữa tham chiến ngũ hành thần thú đại trận còn lại bốn thần thú đạt được m á u mới bổ sung năng lượng một lần nữa tỏa sáng phồn binh mạnh mẽ sức sống vì là người chơi ra chỉ bờ uff càng thêm cường đại tinh ngữ lâu chủ đem chu tước huyền vũ cùng kỳ lân lực lượng chuyển tới bạch hổ trên người tăng lên công kích loại bờ uff hơn nữa cũng là thời điểm p h ả n kích thông qua chủ sát phạt đưa tay bạch hổ p h ả n kích chưa xong còn tiếp chương năm trăm bảy mươi một công thành thực đến kết thúc ra đi khuyển phân thiên hắc vụ bốc lên địa ngục tam đầu khuyển, khuyển phần thiên lấy hình người thái đăng tràng xem xét thư thư khuyển phần thiên vạn mẹo cổ hai mắt lộ hôm quang nam tiền làm sao hiện tại mới gọi ta vân hải cười nói hiện tại mới là thời khắc mấu chốt khuyển phần thiên lúc này mới thỏa mãn câu hạ m i ệ n g s ử n g nhìn phía xa còn tại sinh trưởng to lớn bạch h ổ chiến ý bừng bừng phân chấn đối thủ của ta là cái tia thần thú hư ảnh giống như vĩnh vô chỉ cảnh hắn bên ngoài thân l ó e ra hát sắc cùng kim sắc trộn lẫn song sắc vầng sáng bất quá hắn rất nhanh liền đem vầng sáng đi vào khuyển phần thiên thể nội khuyển phần thiên kinh ngạc phát hiện bản thân không chỉ có thực lực tăng lên thậm chí ngay cả cảnh giới đều bị cưỡng ép tạm thời tăng lên càng lên càng cao từ nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ hậu kỳ đỉnh p h o n g viên mãn đột phá tới hóa thần sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh p h o n g viên mãn lại đột phá đến hợp thể cảnh giới sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phòng viên mãn dừng ở đây thực lực bạo tăng mấy chục hơn trăm lần nhưng là chính hắn lại không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào tất cả lực lượng điều khiển như cánh tay đồng thời đối với hóa thần hòa hợp thể cảnh giới cảm ngộ cũng bị cưỡng ép quán t r ú đến hắn trong linh hồn nhân sơn nhân hải kim thân trận khuyển phần thiên sợ hay nói xấu xí trên mặt vừa khiếp sợ lại là kích động còn có chút bi thương bi thương là bởi vì nguyên bản so với hắn yếu rất nhiều vân hải hiện tại mạnh hơn hắn quá nhiều để hắn có loại bản thân tư chất quá cặn bã cảm giác nhất nhìn thư nhìn vân hải nhìn như chất phác cười cười là cái này trận lúc này vân hải thân bên trên mang lấy tầng một hát sắc cùng kim sắc giao nhau lấp lóe kim thân hư ảnh đ ặ t đến chừng mười thước khí thế so khuyển phần thiên yếu một mảng lớn khuyển phần thiên minh bạch đây là vì cái gì bởi vì vân hải đem trận này phản hồi về đến bảy thành lực lượng cho hắn vân hải vẹn vẹn giữ lại cho mình ba thành khuyển phần thiên lúc này hóa thành hình t h ú thái đem vân hải nâng lên hiếu kỳ nói ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy linh lực ha ha ngươi xem đằng sau ân con mẹ nó ngươi lai、like, ở tại bọn hắn hậu phương viễn trình bộ đội ba bốn trăm cái ma pháp sư đạo sĩ nhẫn giả tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi sắc mặt trắng bạch thân thể co lại co lại đó là linh lực bị rút ra làm biểu hiện vân hải giải thích nói sớm trên người bọn hắn khắc trận pháp cùng trên người của ta khắc trận pháp đem liền bọn hắn có thể gần khoảng cách truyền thống ta ta cũng có thể thông qua trận pháp rút ra bọn hắn linh lực ha ha lợi hại không ta với ngươi giảng trận pháp này cũng không phải chính ta phát minh ta không bản sự kia là sư phụ ta hôn qua dạy ta hắn nói không cần đem bên trong cấp thấp ma tộc làm bản thân ma tùy ý sử dụng lúc khi tối hậu trọng yếu có thể trực tiếp rút ra sinh mệnh bất quá hắn không dạy ta rút ra sinh mệnh trận pháp t h i trận pháp ra chỉ dưới tạm thời được đề thăng đến hợp thể viên mãn quyển phần thiên huyện hóa ra trăm mét cao to lớn thân hình mánh địa nhảy lên bụi nào còn không có định hình hư hóa bạch hồ đồng thời vân hải tại hiện tại cái trạng thái này dưới xử suất bạch hồ y lâm trận bạch hồ hình bóng to lớn bạch hồ hư ảnh bọc tại quyển phần thiên trên người vì hắn tăng thêm tầm một bạch h ổ áo giáp nhưng u mà bạch hổ áo giáp lại đem nhiệt độ cao cùng liệt diễm ngăn cản ở ngoài mặc dù chỉ là tạm thời nhưng là đầy đủ quyển phần thiên tàn phá bừa bãi nội dẫn quyển phần thiên toàn bộ địa đồ không khác biệt công kích càn quét một nhóm lại một nhóm chính đạo người chơi cùng rất nhiều không kịp chạy trốn ma tộc ma hóa sinh vật cùng tồi tớ quân Đối vân ớ i cái này, v hải, thường thường hải đột nhiên nhẹ nói câu thanh âm chỉ có cùng hắn có khế ước khuyển, khuyển phần thiên nhưng hai cái trái phải đầu tiếp tục tùy ý công kích trung ương đầu bắt đầu tích xúc ma hỏa năng lượng tinh ngữ lâu chủ nhìn thấy lại vô lực ngăn cản chỉ hy vọng trên thành quân coi giữ có thể đỡ nổi trên thực tế quân coi giữ nở vợ cờ nhóm bây giờ là úc còn không mang nổi mình úc vân hải s ử xuất nhân sơn nhân hải kim thân trận lúc đã đem tất cả không quân đơn vị đều dung nhập trận pháp linh tinh ma tộc không quân thực lực tăng lên gấp đôi công kích càng thêm c n g mãnh cho dù là viễn trình bộ đội toàn bộ đổi tới quân coi giữ cũng ngăn không được bởi vì thuẫn binh quá ít lúc này cửa thành thủ tướng đã trải qua tự thân lên trận dẫn đầu tinh anh tiểu đội đột nhập ma tộc không trong quân định tới cái trạm thủ hành động bị lý tư tự mình cùng cửa thành thủ tướng dây dưa chờ chính là giờ khắc này là tinh ngữ lâu chủ kịp thời điều lực lượng chống đỡ lấy huyền vũ quy giác màn sáng cựu vương thành ngoại bộ hệ thống phòng ngự sớm bị ma tộc không quân cho thai họa sạch sẽ nhưng mà huyền vũ quy giác màn sáng căn bản ngăn không được ma hỏa đạn đạo trong khoảnh khắc phá toái tiêu tán vê anh ma hỏa đạn đạo phía dưới cửa thành cái tiêm một khối bị triệt để xuyên thủng khói đặc c u ấ n c u ộ n ma diễm tàn phá bờ bãi con giết kỵ binh và o thành tàn đoạn xa xa trợt quát một tiếng con giết kỵ binh lập tức bỏ qua cùng chính đạo người chơi chiến đấu tốc độ cao nhất xông vào cái hang lớn kia một con đường một con đường địa tùy càn quét chính đạo các người chơi hoảng. hoàng đến không chịu lại nghe từ tinh ngữ lâu chủ mệnh lệnh nhao nhao giết trở về trong thành mà cái này chính là chính đạo người chơi triệt để tan tắc bắt đầu đừng quên ngoài thành còn rất nhiều ma t ộ c quân đội chính đạo người chơi dám đưa l ư n g về phía bọn hắn đây không phải muốn chết sao hơn nữa theo lấy bọn hắn giết trở về trong thành ngũ hành thần thú đại trận trên diện rộng mất đi lực lượng nguồn suối chính đang thu nhỏ lại dần dần tiêu tán thế là toàn diện tan tắc bắt đầu tinh ngữ lâu chủ vô lực nhìn qua một màn này thật dai thở dài quay đầu nhìn về phía quyển phần thiên trên l ư n g vân hải quyển phần thiên trên người bạch hổ áo giáp đã bị chu tức phần thiên tiêu hủy k h A đúng tàn i cũng đoạn ra lệnh cho bọn họ không được công kích một mươi môn phái lớn phân bộ ách mặt tướng tuân mệnh chưa xong còn tiếp chương năm trăm bảy mươi hai công thành điểm cuối để khuyển phần thiên đi phối hợp không quân chính diện mới vừa cựu vương thành quân coi giữ về sau vân hải bay đến tinh ngữ lâu chủ trước người muốn nhìn thư thư muốn đơn đấu sao hắn cười hỏi tinh ngữ lâu chủ cười khổ không cần ta thua thua rất triệt đề trước khi chiến đấu quá lý tưởng hóa bố trí bắt quá trận đáng tiếc người chơi dù sao cũng là người chơi không phải binh sĩ có thể tạm thời nghe lời cũng rất không tệ ngươi cuối cùng đó là cái gì trận cảm giác cùng ta ngũ hành thần thú đại trận có điểm giống ân tay ngươi vân hải hai tay còn duy trì kết ấn tư thế nghe vậy cười nói ta trận pháp cần ta duy trì ta là nhân sơn nhân hải kim thân trận cùng n g ư ơ i trận pháp khác biệt n g ư ơ i trận pháp lực lượng bắt nguồn từ trong trận pháp phe mình tất cả đơn vị ta trận pháp lực lượng đến từ a bên kia một cái tiếp một cái ngã xuống chính là tinh ngữ lâu chủ quay người nhìn lại quả nhiên thấy ma tộc hậu phương có một bộ phận viễn trình bộ đội không có tiến lên hơn nữa cái này tiếp theo cái kia ngã xuống thật tác đ ộ c tinh ngữ lâu chủ mỹ mắt nhảy mấy nhảy đạt được cái kết luận không có việc gì chính là hư thoát mấy tháng căn cơ có chút tổn hại mà thôi cái này còn không hung á t ta là ma tộc không muốn bọn chúng mệnh cũng rất k h ô n tệ tinh ngữ lâu chủ cẩn thận nhìn xem vân hải thấy cái sau đầu đầy mồ hôi ta nói ngươi muốn làm gì vân hải bay ngược mười mét sao động linh lực tại quanh thân lưu động tinh ngữ lâu chủ lắc đầu bật cười không có gì chỉ là giống như minh bạch ngươi vì cái gì nhìn qua rất nhẹ nhàng nguyên lai、like、dùng không phải ngươi linh lực ngươi động thù đi ta không phản kháng vân hải tính ngươi tự sát đi ta là chủ tướng không được yêu cầu công thành điểm tích lũy tốt h ta tinh ngữ lâu chủ cũng không nói nhảm hoành kiếm tự vận chỉ là trước khi chết nhìn lấy vân hải ánh mắt giống như có không hiệu qua mang trực tiếp thời gian sáu trăm sáu mươi sáu dẫn chương trình qua sáu khẩu độn vô địch trực tiếp đem người nói chết dẫn chương trình sáu đến không bằng hữu dẫn chương trình đây là thương hương tiếp ngọc sao vậy mà không bỏ được tự mình đọc thủ không sợ bị nhà ngươi vị kia biết rồi ta đã đi dạ ảnh trực tiếp ở giữa bang chủ truyền bá tuyên truyền một mặt này không cần cảm ơn xin gọi ta lôi phong ta là sát vách lao vương dạ ảnh liền giao cho ta đi trên lầu trên lầu nói năng bậy bạ cũng phải xem tình huống người ta dạ ảnh căn bản liền không có mở qua trực tiếp hại ta còn đi lục soát một chút lãng phí thời gian chính l à mưu tài hại mệnh a nói thật kỳ thật cựu vương thành vốn là còn chuyện bại thành thắng cơ hội ừ ta đồng ý trên lầu dẫn chương trình cùng khuyển phần t i ê n đều sắp bị tiêu chết bọn hắn vừa chết cựu vương thành bộ đội trên đất liền tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng dù cho đốt không chết bọn hắn cũng trọng thương cựu vương thành cũng có cơ hội chiến thắng đáng tiếc c ử a thành bị công phá liền hoảng vậy mà toàn bộ hướng trong nhà chạy không biết trong thành các môn phái trụ sở còn có nở ở cờ sao bọn hắn nói thế nào cũng có thể ngăn cản một hai giờ đi không ngừng môn phái có nở ở cờ mỗi cái trụ thành đều có thần bộ ti đi ta có thể không nhìn thấy thần bộ ti ra khỏi thành người ta liền trong thành chợ l ấ cùng ma tộc chiến đấu trên đường phố đâu cái này nổi đoán chừng phải tinh ngữ lâu chủ cóng ai cái này nổi tinh ngữ lâu chủ cóng định ai bảo nàng là chủ tướng đáng thương a kỳ thật còn có nguyên nhân cái kia chính là dẫn chương trình biểu hiện qua cường thế cường thế đến để cho người ta cho là bọn hắn ở bên trong liệt hỏa sẽ không chết ta đều thấy dẫn chương trình bị bỏng người xem dẫn chương trình cánh tay trái bỏng rất rõ ràng chân trái cũng có chúng ta thượng đế thị giác đương nhiên có thể nhìn thấy trên chiến trường nhìn không thấy ấy các người nói chúng ta bây giờ đi diễn đàn trước tiên đem việc này định tính như thế nào làm sao định tính đương nhiên là n â n tinh ngữ lâu chủ a nàng thực rất lợi hại chỉ là gặp được quá nhiều heo đồng đội ừ cái này có thể có đúng thuận tiện cho thập chỉ thần cái bọn hắn cũng tuyên truyền dưới bọn hắn thiếu chút nữa thì thành công ám sát dẫn chương trình cái này cũng có thể có đi đi đi diễn đàn gặp chẳng lẽ liền không có người cho dẫn chương trình soát chút lễ vật dẫn chương trình nói chiến hậu phơi ảnh chụp đưa phần thưởng việc này không đ ổ i dẫn chương trình còn không có hạ tuyến đâu hơn nữa dẫn chương trình vẫn phải là một để cho chúng ta phơi chiếu phiến địa phương không phải ấy có đạo lý nha đi đi ta cũng đi diễn đàn soát một đợt keng thế giới thông cáo cựu vương thành công thành trong chiến đấu lưu lại tiền mãi lộ thống xoáy ma t ộ c công phá cựu vương thành ở trong thành tùy ý cướp bóc đốt g i ế t hai họa vô số đặc biệt ban thưởng điểm t ở cờ mười vạn k e n thế giới thông cáo cựu vương thành k e n thế giới con mẹ nó tám mươi phần trăm tham dự công thành chiến người chơi trong miệng hoặc trong lòng xuất hiện phía trên hai chữ cẩn thận tính toán từ công thành bắt đầu đến bây giờ còn giống như không đến bốn giờ đi bốn giờ liền công phá một tòa chủ thành hơn nữa thành công cướp bóc rết người đây là bật đặc đi tuyệt đối là bật đặc đi kính vũ thành ngoài thành Ma Ma ra đang giao tộc toàn trận xuất tộc thống thống Tô trường cùng chính chiến, có chiến cục Chu cùng chính Cốc chiến chỉ cho diện hình, nhưng hiện hôn diện. Linh đơn đấu, về phần song phương chiến trường chỉ huy đều giao cho người huy đạo đều đã đạo đấu, đều xoáy xoáy về kỳ h á c k thật ma tộc một phương chỉ huy quan tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là chu linh là thiên kiếm môn an bài cho hàn phó tướng tô cốc ngược lại là tại sơ kỳ chỉ huy chính đạo người ấy chơi tác chiến nhưng rất nhanh liền bị chu linh tìm tới đơn đấu không thể không đem chỉ huy quyền chuyển giao cho lý t h i t long lý t h i t long thế nhưng là đi qua chuyên nghiệp quân sự hóa bồi dưỡng mặc dù chỉ coi qua tiểu đội cơ giác đội trưởng nhưng là chỉ huy quân đoàn tác chiến cũng không sợ húng chi bên cạnh hắn còn có cái tân xuân tam dự thảo hắn đường bội cũng là từ nhỏ tiếp nhận quân sự hóa bồi dưỡng huynh bội liên thủ chỉ huy lại không có thể lấy được ưu thế cái này để bọn hắn có chút xấu hổ không thể không lại tìm mấy cái chỉ huy qua đại quy mô đoàn chiến người chơi hiệp trợ cho nên chính đạo bên này trí tuệ có chút loạn mà ma tộc bên kia một cái phó tướng có chút chỉ huy không đến hôn chiến loạn chiến đang ở giáng lâm nghe được thế giới thông cáo bị kích thích người chơi bạo nói tục về sau chiến đấu nhiệt tình lên cao gấp bội lần thứ nhất trên khí thế áp đảo ma tộc quân đoàn gia ảnh tiến đánh, thiên Trúc thành, tinh xuân tiến đánh nguyệt vũ thành tình huống cùng nơi này không sai biệt lắm khác biệt là n g u y ệ t vũ thành nơi đó ma tộc quân đoàn đã lộ bại tướng thống xoáy tối cao tinh giã xuân y liệt đều không biết chạy nơi đó cùng người đơn đấu đi chiến đấu cùng không thương nổi a thiên trúc thành lại là ma tộc chiếm thượng phong tuyệt đối mặc dù thiên trúc thành quang minh hệ người chơi đặc biệt đặc biệt nhiều nhưng là còn liền ngăn không được dạ ảnh dẫn đầu tinh anh tiểu đội ám sát thiên trúc thành các quan chỉ huy một cái tiếp một cái bị ám sát những hội trưởng kia nhóm cũng không ngoại lệ cho nên không có thống nhất chỉ huy thiên trúc thành người chơi là năm vệ bạy mạng có thể cùng có thống nhất chỉ huy ma tộc quân đoàn cũng là phó tướng chỉ huy Đánh đến bởi â y giờ đã trải qua rất không、tệ. Không ngừng trải đã rất tệ. t r qua lên thành, cơ hồ tất cả chủ thành chính n ba tất hồ chủ cơ cả đạo g ư ờ chơi đều lựa chọn cùng ma tộc chiến, giã đều lựa ma bởi vậy ì Vì giã chiến điểm tích lũy nhiều. Vì là điểm tích tích h n điểm lũy là lũy, n vương thành luôn hám thích, chính đạo người chơi chiến ý nghiêm nghị. Nhưng là, hương phấn dị thường ma tộc người chơi cũng không phải dễ chơi, sẽ không thống cửu thích thích, chơi tộc chơi hám phải chơi, là, á ma đạo o ý dị dễ sẽ x cũng chơi hoặc công thành. biết Bởi sát ám vậy, đại bộ phận chủ thành tình hình chiến đấu thuộc về đánh g ràng co Đợt, về sau tận lực 3 ngày lực đổi mới. Ch nếu như g nhớ g không lầm ạ lời nói hắn hiện tại ở là thiên hồi biệt thự kề bên này duy nhất một rừng cây nhỏ đã tại một lần nào đó trong chiến đấu bị hủy hơn nữa cái kia phiến rừng cây cũng không phải rừng lá phóng a như vậy mảnh này phong diệp là thế nào đến chẳng lẽ là ám sát ám sát h u y ế t tuất giết khí độc giết chẳng lẽ là phi hoa trích diệp giết vô số huyết tinh khủng bố xuất hiện ở trong đầu hắn lấp lóe hắn lần thứ nhất phát huy ra kim đan cảnh giới thực lực bay ngược lui nữa đem người đụng bay ai đu vân hải ánh mắt người trường chỗ nào là người quen thanh âm vân hải bỗng nhiên quay người dẫn theo người kia liền chạy chạy mau có người muốn giết ta ai ai muốn giết người người kia vội la lên có chút khẩn trương có chút hưng phấn không biết vừa mới bay phiến phong diệp tiến đến người nói phong diệp người k i u biểu lộ lập tức trở nên tế nhị nhìn về phía vân hải ánh mắt liền có chút giống đang nhìn đồ đẩn đó là ta cả a vân hải khẩn cấp thang xe như đao t ử sắc bén con mắt chăm chú khóa chặt người kia triệu đ a n viêm ngươi ở đây nói đùa ta đại tụng côn cười nói sao có thể a là cái kia gọi trịnh thái hòa người làm năm khoả cây phong loại ở bên ngoài hắn nói thời cổ có cái ngũ liêu tiên sinh hắn phải là một ngũ phong cư sĩ ngươi nói đùa không đùa vân hải mặt lập tức liền cứng ngắc lại là tự mình nghĩ quá nhiều phải nói bản thân phi thường cơ cảnh đây hay là hại hãm hại chứng vọng tưởng cho tới bây giờ hắn còn không có bị ám sát qua cho nên hẳn là cái trước ân chính là như vậy a người kia đầu góc có chút vấn đề nhỏ biết rồi phong diệp nơi phát ra về sau vân hải liền bình tĩnh như tiên nhân bung ô ra đại tụ n g côn ngươi hôm nay làm sao tới đại tụ n g côn sửa sang lại quý báo âu phục nghe vậy cười nói a lam diệp không phải tham gia kia là cái gì công thành chiến sao ta xem trực tiếp rất nhiều kỹ có thể bại binh bố trận cái gì xem không hiểu không biết lam diệp bên kia là có ưu thế còn là ở thế yếu trực tiếp mưa đạn lại quá nhiều căn bản thấy không rõ lắm cho nên tìm ngươi làm giải thích a vân hải lý do này quá mạnh l a m diệp h a i vậy chính là đạm lam hà diệp a là cô bạn gái nhỏ ngươi lần này là thực động tâm ta lần nào không động tâm nha trước kia là sát tâm bây giờ là thực tình đại tụng côn trầm mặc nhữ n g mày trong lòng cũng không có một minh s á t đáp án vân hải dẫn hắn một lần nữa về đến phòng liền thấy thiên hồi ôm bụng co lại trên giường vân hải kinh hãi vội vàng chạy tới thiên hồi xảy ra chuyện gì không không có việc gì cười đáp đau bụng phức ha ha ha vân hải hai tay dừng tại giữ không trùng chậm rãi thu hồi yên lặng q u a n người ngồi ở trước bàn máy vi tính mở ra trực tiếp trang web ra vẻ chấn định hỏi lao triệu ngươi cô bạn gái nhỏ tại đây cái trực tiếp ở giữa t ử vong nhất chỉ hoặc còn là người quen vân hải lấy ba trăm tốc độ tay tại lục x o á t cột đưa vào chữ mấu chốt tìm ra tử vong nhất chỉ trực tiếp ở giữa nhưng về sau bắt đầu hắn nhân sinh lần thứ nhất giải thích kiếp sống mặc dù giảng rất loạn nhưng là đại tụng côn có thể hiểu được đặc biệt là đối với tử vong nhất chỉ trận pháp lý giải rất sâu hơn một giờ sau đại tụng côn đột nhiên hỏi đúng ngươi không phải hẳn là cũng tham gia công thành chiến sao nghe nói ngươi và dạ ảnh bốn người một người công một tòa chủ thành rất lợi hạ nha làm sao sớm như vậy liền bại ta thắng vân hải đắc ý cười bất quá đối thủ cũng rất mạnh nếu như bọn hắn không có bản thân sụp đổ lại nhiều kiên trì một phút ta cũng chỉ có thể thắng một nửa thắng một nửa có ý tứ gì đã trải qua công phá cửa thành nhưng là không có thai họa trong thành chỉ có thể coi là thắng một nửa đại tụng côn có chút không hiểu trong thành còn có đ ị c h nhân vân hải gật gật đầu rất nhiều bất quá ta vẫn là thắng c à m t ạ người chơi không được có khống chế tính đại tụng côn nói thật là nói nghe không hiểu ta đã nói với ngươi lúc ấy à, vân hải đến lập tức hai mắt tỏa sáng kém chút đem việc này cấp quên vân hải mở ra phần mềm trang tìm tới một quan tiền phòng làm việc ngành tình báo người phụ trách cùng hắn giảng bản thân muốn làm sự tỉnh hy vọng bọn họ giúp đỡ chút người k ê u biểu thị hoàn toàn không có vấn đề bởi vì một quan tiền tại lần đó cá nhân thi đấu cùng huyết tinh đế đô bên trong cường thế biểu hiện một quan tiền phòng làm việc hiện tại rất nhiều fan hâm mộ một quan tiền sau màn l ó o bản quân bộ quyết định có thể thông qua phòng làm việc lợi nhuận không thể chỉ xuất tiền không phải lợi nhuận kế hoạch liền không được yêu cầu vân hải quan tâm người ta có chuyên nghiệp đ o à n đội hơn nữa phòng làm việc bên ngoài lao đại lý thiết long tự mình giám sát việc này về sau một quan tiền sẽ làm một chút hoạt động đến lúc đó liền yêu cầu vân hải những người này ra mặt bởi vì bọn họ là phòng làm việc bề ngoài quân bộ thông qua một chút quan hệ đã tại thu mua lạc diệp tân vũ t ử nguyệt dạ phòng làm việc thuận tiện đem liệp nhật dòng binh đoàn nhập vào một q u a n tiền quân bộ mặt mũi lớn những cái kia tán nhân cao thủ khi nhìn đến lương cao cùng bối cảnh về sau rốt cục thoát ly tán nhân hàng ngũ t ử nguyệt dạ hơi có chút phiền phức bởi vì lạc diệp tân vũ có tu chân bối cảnh bất quá tô ra cùng quân bộ quan hệ cũng không tệ lắm có thể thông qua tô ra gia tộc lực lượng thu mua t ử nguyệt dạ trừ cái đó ra một quan tiền còn đang hấp thu cái khác chủ thành cao thủ lấy tán nhân làm chủ hiện tại siêu cấp chủ thành khai thông địa vực khác biệt đã không phải là vấn đề hiện tại biết được vân hải muốn làm hoạt động một quan tiền ngành tình báo rất o a n g lên quyết định làm cái lớn đầu tiên làm một chuyên thuộc về một quan tiền trang ép. tiếp theo phòng làm việc người chơi chuyên mục mà vân hải mấy cái hạch tâm cao thủ chuyên mục nhất định phải tại bắt mắt nhất vị trí trang ép thành lập cái thứ nhất hoạt động chính là vân hải phơi ảnh chụp hoạt động kinh phí hoạt động một quan tiền ra sẽ còn cho vân hải đám người một chút tiền bởi vì bọn hắn phải dựa theo c h ú n g thưởng người yêu cầu tại phần thưởng bên trên ký tên đối với ngành tình báo người phụ trách tại cuối cùng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện ngươi có thể đem vũ g i đi săn đổi toàn bộ kéo vào một quan tiền sau đặc biệt là đội biệt t là r ư ở nếu như nhớ không lầm lời nói mỹ nhân ngư sinh ra ở âu mỹ bên kia cái nào đó mà pháp sư gia tộc thì ra là thế vân hải cho là mình tìm tới câu trả lời chính xác mặc dù có một chút như vậy phản cảm nhưng hắn không có cự tuyệt bởi vì hắn mình cũng muốn đem mỹ nhân ngư triệt để kéo vào trận doanh mình dù sao cũng là bằng hữu mặc dù mỹ nhân ngư thường xuyên nghĩ đến làm sao ở trong game giết hắn m ớ i cấp tích tích đột nhiên có người thêm hắn h ả o hữu ấn mở xem xét thiên tinh tôn giả vân hải điểm kích đồng ý lập tức nhảy ra thiên tinh tôn giả phát tới k h u n g chích chát cách mội mội ta xa một chút vân hải đại tụ côn u、uh, ngươi cua người ta mội mội rồi vân hải lan không có chuyện gia hỏa này tuyệt đối nhẫm lẫn cái gì thiên hồi che miệm mà cười kỳ hỉ không nhất định chứ tinh ngữ lâu chủ đối với ngươi giống như thật có điểm khác ý tứ không tin ngươi xem nàng tự sát lúc ánh mắt ta thu hình lại a vân hải khỏe miệng co quắp rút ngươi liền đừng làm loạn tích tích lại có người thêm hắn h ả o hữu lần nữa lựa chọn đồng ý bởi vì là người quen tinh ngữ lâu chủ tinh ngữ lâu chủ trong lòng t h ậ t phiền có thời gian không theo giúp ta nói chuyện phiếm vân hải ánh mắt sâu kín nhìn về phía thiên hồi phun ra ba chữ miệng có đen thiên hồi đã trải qua cười đến gặp cả người đại tụng côn cười ha hà nói tiểu hải người e gờ tăng trưởng mạ vân hải xoa xoa lông mày rất đau đầu dạ ảnh nói ta đang tu hành về sau thân bên trên tán phát lấy một c ô rất kỳ lạ khí t ứ c đối với nữ hải tử rất có lực hấp dẫn đặc biệt là ở trong đêm thiên hồi ngươi không có cảm giác sao bất quá cái này lực hấp dẫn giống như đối với không trong lòng người nữ hải hữu hiệu vỡ chứng đ ề u thiên hồi lắc đầu không có đây là dạ ảnh lừa ngươi đơn giản như vậy hoang nôn đều nhìn không thấu thật là ngu ngốc đâu nàng hẳn là phát hiện có mấy nữ hải tử thích ngươi cho nên cô ý nói như vậy nhờ ngươi có chút chuẩn bị sẽ không bị đột nhiên thổ lộ đánh cái trở tay không kịp chỉ cần ngươi không hoảng hốt nàng liền có biện pháp đem k i n h địch từng cái tiêu diện tại nảy sinh trạc r ấ thiên có tâm â kế đ Phúc. Phúc. hồi cùng đại tụng côn trước sau phun tinh ngữ lâu chủ nói xong giống ngươi đối với ta có ý tứ giống như ngươi có sao không có chứ cho nên không cần lừa gạt ta ta so ngươi không khéo bất quá ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú tạm thời còn chưa lên lên tới cái tia phương diện theo giúp ta tâm sự tâm tình thực thật không tốt bị cựu vương thành người phun đúng họ phỉ ì ô hép sai những cái kia ủng hộ dẫm cựu vương thành những người khác thế i mời có phải hay không là người để làm ta xem những người kia giống như đều là người trực tiếp ở giữa f a n hâm mộ đâu còn có việc này vân hải lớn cảm thấy ngoài ý mớn ta f a n hâm mộ có thể như thế đoàn kết không đúng ta có f a n hâm mộ thiên hồi cùng đại tụng côn cùng nhau ghé mắt ra hỏa này rốt cuộc là có bao lâu thời gian chưa có xem bản thân trực tiếp ở giữa tình huống giống như... vân hải mỗi lần đều là thông qua trò chơi hệ thống trực tiếp phụ trợ công năng mở ra trực tiếp cơ hội không o n l i n e giới điều tra bản thân trực tiếp ở giữa tình huống tinh ngữ lâu chủ ta với ngươi cùng một cái trực tiếp bình đại từ khi cái kia một tỷ không hiểu thấu thoái ẩn về sau trực tiếp bình đại cơ hội bị chúng ta chơi thiên lộ người bao có mấy cái so sánh người gây nên hỏa hoạn truyền bá tỷ như tây môn tiễn tuyết cùng lạc diệp phi tiễn bởi vì xoáy lại tỷ như ta và lạc diệp tân vũ bởi vì xinh đẹp chúng ta đây muốn nhan chị có nhan chị muốn thực lực có thực lực cho nên hốt phấn những thế lực kia cường đại nhưng là nhan chị không đủ p a n hâm mộ chướng không được nhưng ngươi giống như lúc đầu nhìn ngươi trực tiếp đều là hy vọng ngươi không may chân thiết phấn bất quá về sau liền càng ngày càng nhiều người không nhìn ngươi không may bởi vì ngươi gần nhất rất ít không may lưu lại tiền mãi lộ những cái kia thiết phấn đâu tuyệt đối bị mô chen thiên hồi cùng đại tụng côn đã trải qua cười có cáp tinh ngữ lâu chủ bây giờ nhìn ngươi trực tiếp người thành phần so sánh phức tạp có nhìn ngươi không may có coi trọng ngươi trương này đại chúng mặt cũng có trong trò chơi trận pháp sư thông qua trực tiếp nghiên cứu ngươi còn có chuyên môn nhìn ngươi làm lớn sự tình giống như gần nhất tất cả đại sự đều cùng ngươi thoát không quan hệ đúng còn có chuyên môn mắng ngươi mắng lấy mắng lấy liền thói quen tiến ngươi trực tiếp ở giữa nghe nói ngươi trong phấn t i ngoại quốc bạn bè thật nhiều mặc dù bọn hắn đại đa số nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì xem không hiểu mưa đạn lưu lại tiền mãi lộ đến từ nước ngoài f a n hâm mộ nhóm xem không hiểu cũng đừng nhìn tôi h làm gì bảo vệ cái kia một chút ý tứ đều không có trực tiếp ở giữa đâu thiên hồi trực tiếp cười từ vân hải trên vai nga xuống may mắn đại tụng côn xuất thủ kịp thời đưa nàng đỡ lấy thiên hồi ôm chặt lấy vân hải cổ dán lỗ thai hắn tiếp tục cười to cười đến nước mắt đều mau ra đây vân hải dùng linh lực phong bế hai l lưu lại tiền m ã i lộ tinh ngữ chúng ta vẫn là nói chuyện đ ừ n g đi thì như t r ậ n pháp cái này ta lành nghề tinh ngữ lâu chủ phát một ghét bỏ biểu lộ cùng mỹ nữ nói cái này cho nên nói ra ảnh rốt cuộc là làm sao coi trọng ngươi nghe nói nàng hôm nay cười lưu lại tiền m ã i lộ tinh ngữ lâu chủ ra ảnh mặc dù không có mở trực tiếp trên bình đài cũng không lục ra được nàng trực tiếp ở giữa nhưng là thiên trúc thành bên k i a rất nhiều người mở ra trực tiếp đang nghe ngươi thắng về sau ra ảnh rốt cuộc tại quảng đại quần chúng trước mặt cười à lúc ấy trên mặt nàng ảnh ma hắc khí bị lực lượng ánh sáng xô tan cho nên có thể thấy được nàng mặt k vân g hải ể so v tốc độ tay lần nữa bộc phát lên mạng các loại lục soát thật đúng là tìm ra giả ảnh chuyên môn biểu lộ bao những cái này nhàm chán vong du là có nhiều nhà na bất quá giả ảnh chuyên môn biểu lộ bao làm còn rất khá có cái gì theo thói quen lanh gốc lẳng lặng nhìn ngươi trang bức ta rất thưởng thức người nữ vương chi miệt thị thích khách chuyên chú các loại biểu lộ thật u t i ệ n hắn còn lục soát ra bản thân biểu lộ bao nội dung so dạ ảnh càng thêm phong phú đương nhiên trừ bọn hắn còn có không ít trò chơi cao thủ bị làm thành biểu lộ bao chủ loại phong phú tùy ý cho tuyển luôn có người ưa thích lúc này tinh ngữ lâu chủ phát một năm tiền cao cao tại thượng biểu lộ cái này không tệ chứ ta thích nhất chương này mỗi lần nhìn thấy liền muốn cười lưu lại tiền m ã i lộ địa điểm tùy ngươi tuyển quyết đấu đi chương năm trăm bảy mươi lăm dạ ảnh chúng ta đến trong trò chơi dạ phố tại tinh n ữ lâu chủ trong tiếng cười vân hải cùng nàng nói chuyện phiếm kết thúc tinh n ữ lâu chủ tâm tình thoải mái vân hải tâm tình có chút hỏng lúc chạm vào tối tất cả công thành chiến đều kết b u ộ c gia ảnh công thành kỳ thật sớm tại một giờ chiều liền kết thúc lấy ma tộc công phá thiên trúc thành cửa thành làm điểm cuối ma tộc cuối cùng không thể ở trong thành tàn phá bừa bãi thiên trúc thành bị phá thành sau sức phản kháng tốc độ thật sự là quá mạnh cơ h ồ một nửa người chơi hô to thành quang khởi xướng tự sát thức công kích sinh sinh mải chết ma tộc quân đoàn gia ảnh bị trọng điểm vây công hơn ba ngàn người vây công nàng một cái có thể còn sống sót mới là lạ bất quá nàng cũng phản xát gần trăm người gọi là một cái hung danh hiền hách tất cả mọi người lúc này mới phát hiện mặc dù tại lần trước huyết tinh đế đô bên trong dạ ảnh biểu hiện không có bất kỳ cái gì điểm sáng nhưng đây không phải là nàng thực lực không đủ mà là bởi vì đồng đội quá mạnh không cho nàng cơ hội biểu hiện một cái thích khách có thể ở hơn ba người dưới sự vây công đánh giết gần trăm người phần này biểu hiện kém chút đem mắt người cho sáng ngủ nhiệm vụ thất bại hồi h ắ t cám thôn trang dạ ảnh liền bị sư phụ nàng tuyết nguyện tình gọi nói lời nói nói đến bây giờ mới hạ tuyến nàng mới vừa hạ tuyến liền thấy vân hải ôn cái giữ ấm hộp cơm tiến đến u tỉnh rồi vân hải cười vẫy gọi hô hắn đem giữ ấm hộp cơm bỏ lên trên bàn mở ra bay ra nhàn nhạt canh thịt mũi thuốc chứa ra một bát thuốc canh thịt cho nàng vân hải cười nói uống lúc còn nóng rất bổ à đúng không phải phổ thông dược liệu là trịnh thái hòa không biết từ nơi nào làm ra linh dược còn gà kia cũng là có chút điểm tu vi linh thú ta dùng ta lôi điện lực lượng nấu canh chịu đến t r ư a mới làm xong dùng lôi điện nấu canh ra ảnh khỏe miệng hung hăng rút một chút cẩn thận cảm giác một chút quả nhiên có thể cảm giác được lôi điện lực lượng bất quá canh uống rất ngon cũng xác thực được không chính là uống nhiều miệng sẽ có chút ma ma vân hải hỏi chúng ta ngày mai đi dạo phố y mua cho ngươi mấy bộ y phục n g ư ơ i lúc đó đến b ộ i vàng không mang bao nhiêu quần áo còn có một bộ phận là cổ trang c h u y ế n đi có chút không thích hợp là nên mua mấy bộ quần áo mới ngươi cứ nói đi gia ảnh mỉm cười gật đầu ân ngươi lấy đồ không có vấn đề làm sao đột nhiên nghĩ hại ta ha ha đại tụng côn nói ta thật không có tư tưởng xác thực gia ảnh n ế t miệng lên hai mắt con thành mượn nhà nếu không đêm nay đi vân hải s ư n g sở lập tức cười một tiếng có thể không có vấn đề dứt lời có phải hay không là có việc không có chính là nghĩ đối tốt với ngươi điểm thực thực đúng cho ngươi thêm mua sợi dây truyền thế nào ta hiện tại không có tiền mua pháp khí vòng cổ chỉ có thể dùng c h ứ c thế gian vòng cổ thay thế ân hảo ta muốn kim cương ngươi có tiền đi một ngàn trong vòng được không vân hải cười xấu hổ cười kia cái gì ta đem phòng làm việc ban thưởng tiền tặng người ra ảnh sắc mặt k h ẽ hơi t r ầ m xuống một cái ai t r í n h thái hòa vân hải ánh mắt có chút tung bay hắn cầm lấy đi làm bảo vệ môi trường từ thiện hắn cùng ta giảng một giờ con người cùng tự nhiên sau đó đưa ta linh dược linh thú ta không thể làm gì khác hơn là đem tiền đều cho hắn ngươi cũng biết hắn đầu góc có chút vấn đề mấy trăm năm trước làm qua thanh chính liên minh quan tốt gần nhất bị hiện đại hóa chủng kích tam quan cho nên gia ảnh thần sắc hơi chậm về sau tiền t a quản vân hải n g ẩ n ngơ k i ê u cái gì chúng ta còn không có gia ảnh cười nhạt một tiếng đơn giản ngày mai linh chứng giấy hôn thú đêm nay liền mua nhẫn kim cương đi cùng thiên hồi vay tiền nàng rất có tiền vân hải cái này tiết tấu có chút không đúng thiên hồi lắc cung dung điện từ vân hải phần lương chui ra ngoài n g h o đầu nói một trăm triệu trong vòng không có vấn đề ta còn muốn điện ảnh không thể cho thêm vân hải bị thổ hào nữ lóe mủ hai mắt gia ảnh đối với vân hải n h á y dưới mắt có đi hay không vân hải giống như bất kể thế nào trả lời đều có thể đem mình hố khu khu tiệc cái gì đột nhiên không đóng kỹ trong khe cửa n ô ra một cái đầu là chu linh hắn nói gia ảnh người cô câu nghe thấy sau đó cửa bị đ ẩ y ra gia ảnh cô cô tu chân giới mạnh nhất nữ tu sĩ diệp chi nghệ mặt lệnh lấy đi tới tràn ngập sát ý địa trường vân hải một chút vân hải thể nội bốn k h ỏ kim đ a n chậm rãi chuyển động phân tán cũng ma diện cái này cổ sát ý mặt ngoài vân hải cơ thể hơi phát lạnh lại trong nháy mắt khôi phục bình thường diệp chi nghệ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nhìn về phía gia ảnh người hôn sự không phải người nói tính cái kia quan hệ đến diệp ra mà gia ảnh lạnh lùng nói ta biết ta vừa rồi chỉ là nói một chút mà thôi sau đó quay đầu nhìn về phía vân hải vân hải s ư n g sở đây là muốn hắn tỏ thái độ sao vân hải đối với diệp chi nghệ cười nói cô cô cô chúng ta có chừng mực sẽ không bỏ trốn cũng sẽ không một mình linh chứng xin yên tâm chờ ta ngày nào có nghiền ép diệp ra thực lực về sau ta sẽ đích thân đi diệp ra cầu hôn ở đây cùng ngoài cửa nghe lén cùng nhau ngoi đầu lên nhìn về phía vân hải biểu lộ một cái so một cái kinh ngạc diệp c h i nghệ cười lạnh nói lá gan đủ mật a vân hải nhìn như chất phác mà cười bắt một chút cái hót đó là nhất định phải mà ra ảnh hai mắt lần nữa hoàn thành mượn nhà ý cười làm sao cũng không che giấu được đắc ý nhìn về phía diệp c h i nghệ hừ ta c h ờ ngươi diệp c h i nghệ lạnh lùng ném câu tiếp theo quay người hóa thành một s ợ i ánh sáng bay đi mộ d u n g hổ cười lớn cất bước tiền đến có thể a tự tử ta ủng hộ ngươi một trường nặng nghề mà đập vào vân hải trên bay cái sóc nhưng cái gì cũng không có cảm giác đến giống như vân hải thể nội bốn khỏa kim đan chủ đan vì là cựu văn kim đan không thuộc tính đệ nhất phó đan chính là cự lực thuộc tính trải qua hơn tháng dung hợp hắn hiện tại đã trải qua nắm giữ cái này khỏa kim đan lực lượng cường đại vô cùng thuận tiện thể chất cũng tăng cường lại một khỏa phó đan là lôi điện thuộc tính vừa mới dùng để nấu canh một viên cuối cùng phó đan là an thần thuộc tính phụ trợ hiệu quả cực kỳ rõ rệt các phương diện phụ trợ hiện tại trừ phi mộ dung hồ tác dụng ba thành lực đạo trở lên nếu không khó làm thương tổn hắn mảy may chu linh cũng cười nói đến lúc đó ta cho ngươi làm phù rể thiên hồi ta ta ta còn có ta, ta muốn làm phù dâu hà vũ y hừ nhẹ nói đừng để dạ ảnh chờ quá lâu nói xong quay người đi mặt lệnh nhị sư h u y n h trịnh vũ theo thói quen lạnh lùng nói nghe nói diệp ra am hiểu kiếm thuật đến lúc đó có lẽ có thể thỉnh giáo một ít đám người mồ hôi một cái ra hỏa này là liệu định đến lúc đó khẳng định đến đánh nhau đúng không vân hải h ả o h ả o ta theo dạ ảnh còn có chút việc dạ phố không được trịnh vũ lạnh lùng nói ngươi không thể ra cửa vân hải t r â n kinh vì cái gì các ngươi còn hạn chế ta tự do lý t h i t long giải thích nói những người thừa kế kia cha được ngươi ở nơi này rất nhiều tàng trong thành liền chờ ngươi trên đường phố vân hải gia ảnh đưa lưng về phía đám người đối với vân hải mỉm cười không có việc gì chúng ta đến trong trò chơi d ạ n phố đám người t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu mở tiệm h tám t h ô n trang trên đường vân hải lôi kéo dạ ảnh tay nhỏ khắp nơi lót o lắc trọng điểm vẫn là nói chuyện phiếm hơn nữa còn là thông qua nói chuyện riêng người qua đường sẽ thêm xem bọn hắn vài lần nhưng sẽ không lên trước cái giày bởi vì không dám hôm nay công thành kết quả đã trải qua toàn bộ đi ra hắn mà biểu hiện ư u dị nhất tự nhiên là vân hải cái k i a b ắ t q u á i ma long trận lớn bắt đầu tinh trận nhân sơn nhân hải kim thân trận cho người ta áp lực quá lớn mà dạ ảnh biểu hiện cũng cực kỳ đột xuất ám sát chưa bao giờ thất thủ đặc biệt là cuối cùng tại hơn ba ngàn người bao vây rồi còn phản s á t gần trăm người nàng cũng cho người mang đến áp lực rất lớn cho nên tại đôi tình lữ này dạo phố thời điểm hay là chớ đi lên q u á i dày tương đối tốt mặc dù h á cám thôn trang chỉ có mấy cái hệ thống cửa hàng không có gì hào đi dạo bất quá h á cám thôn trang phòng ở s á t thực thật nhiều vân hải thương lượng với dạ ảnh lấy có phải hay không là lấy vũ dạ tiểu đội danh nghĩa thuê một phòng nhỏ làm chút buôn bán nhỏ cái gì chỉ là ma tộc người chơi quá ít mặc dù trong khoảng thời gian này có chính đạo người chơi sa đọa ma hóa nhưng là ma tộc người chơi tổng số còn chưa đủ nàng người người lưu lượng nhỏ mở tiệm không được kiếm tiền nhưng là tiền thuê lại tương đối quý mướn một viện tử lớn gia ảnh đề nghị ngươi không phải có hai quyển phó chức bí tịch sao có thể hoàn mỹ thu thập cùng xem xét linh dược loại điểm linh dược treo phòng đấu giá mua hoặc là bán cho sư mẫu của ngươi là hoàn mỹ thu thập cùng xem xét hai mươi cấp phía dưới tất cả cùng mũ hành tài liệu tương quan không chỉ là linh dược khoáng vật cũng được một quyển khác bí tịch là xử lý vật liệu có thể chiết xuất pha lê phân hóa dung luyện các loại trồng thuốc bán thuốc là con đường có thể thử xem vậy ta đây là muốn đi rừng sâu núi t h ẳ m hái thuốc tiết tấu ai quản lý dược viên a đạm lam hà diệp nàng không thích hợp chiến đấu làm rộng rất thích hợp với nàng ha ha kém chút đem nàng quên cũng được ấy đúng còn kém cái trông tiệm đi bản thân bán ma tộc người quá ít cấp thấp linh dược có thể bán được gia công sau có thể cấp thấp vật liệu cũng có thể dùng đến cao cấp vật phẩm chế tạo bên trong ta ma long trận bảy trận vật liệu bên trong thì có cấp thấp g a ảnh ngẫm lại đột nhiên chỉ, chỉ phụ trợ tiệm trang bị tiểu liệt ma nghe lời cần cụ thiện nghi chỉ là có chút đơn vân hải lập tức hai mắt sáng lên nhìn lấy phụ trợ tiệm trang bị bên trong mấy cái bận rộn tiểu liệt mà khe cười nói là hắn đóm ta đi cùng sư phụ nói chuyện hắn phải có phương pháp ra ảnh cười nói không cần tìm sư phụ ngươi tìm ngươi cái tia tân thu tiểu đệ gọi tàn đoạn đúng không a hắn lúc nào trở thành tiểu đệ vân hải biểu thị rất kinh ngạc chính hắn cùng người nói còn coi đây là q u a n vinh đều nhanh đem ngươi thổi thật t i ê n nửa giờ sau vân hải thông qua thiên kiếm môn tam trưởng lao đô túc đem tàn đoạn tìm đến vì thế hắn kết xuống đồ túc phát bố một cái rất khó khăn môn phái nhiệm vụ đoàn đội tính chất tàn n g u y ệ t lang nhân tộc trưởng tàn đoạn tại nhìn thấy vân hải về sau gọi là một cái khiêm tốn a hoàn toàn nhìn không ra hắn là tộc trưởng cùng trên chiến trường kiên cường ngạnh hắn hình tượng khác biệt hiện tại tàn đoạn có điểm túi đầu không lưng nịnh n ọ dạng phong cách tranh lệch quá lớn lớn đến vân hải hoa hảo mấy phút mới thích ứng bất quá bị người thổi phồng cảm giác thật cố gắng hảo hơi có chút tung bay hừ, hừ. vân hải chú ý tới bên người dạ ảnh q á i dị ánh mắt tranh thủ thời gian bỏ dỡ tàn đoạn không hạn cuối thổi phồng một mặt nghiêm túc nói ra t mua chút vật liệu trang bị cái gì nhưng là thiếu một quản cửa hàng người bên kia có hay không so sánh nho nhã người sói tiểu liệt ma dù sao cũng là đê đẳng nhất ma tộc hơn nữa kém tính khó sửa đổi đầu óc không đủ dùng vẫn là dùng chung đẳng ma tộc người sói sẽ tốt hơn điểm hơn nữa cái này còn có thể kéo gần cùng tàn đoạn gia tộc quan hệ c ớ sao mà không làm đâu tàn đoạn như vậy đối với mắt sói có chút tỏa sáng cười rặn g d ỡ có có mấy cái từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh tiểu g i a hỏa bởi vì tố chất thân thể tương đối kém cho nên không có kế thừa người sói truyền thống tốt đẹp trở thành chiến sĩ đều nên học đạo thuật ma pháp vân hải cười nói học đạo thuật ma pháp đối với linh dược hẳn là đều tương đối quen vừa vặn phù hợp làm nhân viên cửa hàng trước phái hai cái đến đây đi tàn đoạn bọn hắn ngày mai sẽ đến vân hải k h o á t khoác tay được a đúng cái này đưa ngươi vừa nói vân hải đem một khối đấm máu thạch đầu móc ra đưa cho hắn tàn đoạn cơ thể hơi run lên hai tay đánh lấy run dậy đem thạch đầu tiếp nhận con mắt đều ướt át tạ ơn chủ nhân vân hải cái này thực chỉ là một cái thù lao không được làm m u ố n cho người nhận chủ a bất quá nhiều cái tiểu đệ cũng là không sai tảng đá kia là vân hải dùng máu thạch mục giam điểm tích lũy tại máu thạch ngục giam điểm tích lũy cửa hàng hối đoái theo nói mặt trên có người sói thủy tổ dòng chính tôn tử một dọn tâm đ ầ u huyết mặc dù huyết mạch lực lượng hơi yếu nhưng dù sao cũng là người sói thủy tổ đích hệ huyết mạch bảng chi người sói đều có thể từ phía trên lĩnh nội chút gì mà ta nguyệt gia tộc chính là so sánh bảng chi người sói hơn nữa đối với mấy trăm năm tu vi không có nửa điểm tiến triển tàn đoạn mà nói nếu như hắn có thể đem bên trong tâm đầu huyết lấy ra cũng tăng thêm luyện hóa hấp thu như vậy hắn liền rất có thể làm ra đột phá cho nên tàn đoạn cảm động a trong lòng thể phải thật tốt hiệu trung vân hải người sói trung thành vẫn tương đối đáng tin cậy chỉ ít mạnh hơn vàng hải nhiều đây cũng là vân hải nguyện ý tiêu hết bản thân tất cả điểm tích lũy cũng phải đưa tảng đá kia cho tàn đoạn nguyên nhân đuổi đi tàn đoạn vân hải liền cùng dạ ảnh triệu tập vũ dạ tiểu đội những người khác mọi người tại nhà trường thôn trước cửa tập hợp sau đó cùng hồn thái vân h ả o h ả o có kẻ m ặ t cả hơn nửa giờ mới thuê một bộ kế không lớn không nhỏ phòng ở trước cửa nhà phủ lên hồn thái vân tiện tay chế tạo bảng hiệu trên đó viết vũ dạ tiệm tạp hóa như vương cho bảng hiệu đắp lên một tấm vải đỏ chỉ chờ hàng đến mở tiệm vân hải mừng khấp khởi nói rốt cục có thuộc về mình tiểu điếm muốn làm l ắ bản hào có cảm giác thành công giá chiến y thí sinh đột nhiên toát ra một câu nếu không được là hôm nay gầy dựng vì cái gì sớm như vậy liền thuê phòng đám người cùng mắt chợt trắng vân hải cười nói ngươi chờ chút mà sau đó hai mắt đăm đăm đang cùng hệ thống nói chuyện năm giây sau giá chiến y thí sinh vân hải cười nói đừng nắm vội còn có vân hải ha ha hiểu không ta liền nhanh hơn bọn họ mấy giây thiếu chút nữa thì bị súng đệ nhất chương năm trăm bảy mươi bảy một văn tiền họ phi co website một quan tiền phòng làm việc ngành tình báo có thể là phi thường lợi hại đặc biệt là đang quyết định thương nghiệm hóa đồng thời đại lượng thu nạp tán nhân cao thủ về sau ngành tình báo lại nhiều mấy người cao thủ hiệu suất lại tăng lên gấp đôi mới đến ngành tình báo là quân nhân giải ngũ bọn hắn tại bộ đội lúc đúng vậy làm tình báo hơn nữa quân bộ cố ý đem ngành tình báo bên trong quân nhân hiện dịch từng cái chậm rãi rút khỏi đem danh ngạch dần dần toàn bộ đưa cho quân nhân giải ngũ đây là đang cho quân nhân giải ngũ một cái mới mưu sinh đường đi đồng thời giảm bớt quân bộ tự thân đầu nhập một công nhiều việc tất cả mọi người thắng mà ở hôm qua ngành tình báo liền biết được săn thần hội phòng làm việc cùng trong đêm diệp gia tộc chuẩn bị tại buổi tối hôm nay mở tiệm nhưng là cụ thể là mấy điểm mở tiệm n vân hải lúc đầu cũng không biết nhưng ngay vừa mới rồi hắn cùng hệ thống biên tập thế giới thông cáo tin tức lúc nhìn thấy bọn hắn biên tập thông cáo tin tức thế là lập tức phát a đúng bọn hắn thông cáo tin tức là thiết lập hảo thời gian thời gian là chín điểm cả vân hải không quan tâm cả điểm cho nên nhanh như vậy mấy giây hiện tại săn thần hội hội trưởng săn thần quân đã tại quảng cái bản mà trong đêm diệp gia tộc dạ nhạn gào thét như sấm ba vị trí đầu cái mở tiệm mặc dù đều có thế giới thông cáo nhưng là chỉ có vị thứ nhất mới có tư cách phát quảng cáo tức giận nhất vẫn là dạ nhạn nàng có thể là chuẩn bị tại từng cái chủ thành mở đại lia hiện tại tốt danh tiếng đều bị cái kêu đoạt tỉ tỉ của hắn hôn đạn cướp đi thu này không đội trời chung tất sát năm tiền hai mươi lần dạ nhạn âm thầm thể vừa lòng thỏa ý vân hải tướng lĩnh đến cao nhiệm vụ khó khăn chia sẻ cho các đội hưu ta liền làm mấy cái phụ trợ chất pháp chiến đấu sự tỉnh đều giao cho các ngươi chu linh ngạc như nói h ô mọi nay đánh mệt m lại lại biểu hiện, biểu hiện. Người, tuyên tuyên người tại dọc theo đường ma tộc người chơi nhìn soi mói đi vào truyền thống quảng trường trực tiếp truyền thống đến vạn thú thành vạn thú thành ở vào đông đại lục đất liền địa khu nơi này thú loại rất nhiều nhưng là chỉ tiếp tục sùng vật khế ước nơi này có một cái rất nổi danh người chơi tự do cùng một cái rất cường thế đại công hội cái tia người chơi tự do tên là hồ thiên quân là hiện tại cực kỳ thưa thất thuần triệu hồi người chơi tốt ta nói hắn là thuần túy sùng vật thầy huấn luyện có lẽ sẽ thích hợp hơn cái k i a cường thế đại công hội chính là hoàng kim vương t ọ a hội trưởng thâm hải vương quyền không phải rất nổi danh nhưng mặc kệ công hội sự vật phó hội trưởng đại điệu tâm ngữ cực kỳ nổi danh đặc biệt là lần công thành này trong lúc đó đại đại ệ u tâm ngữ tại một trăm p ụ trợ dưới sự trợ rút lấy sức một mình chấn áp thô bạo ma tộc một cái phà làn lực đây chính là đến hàng vạn mà tính quái vật ta bất quá vũ dạ tiểu đội vẫn là duy trì cao nhất cảnh giác bởi vì bọn hắn địch nhân không phải người chơi mà là trong rừng nhóm sinh vật bọn hắn chuyến này nhiệm vụ mục tiêu là chiếm lấy một khỏa đa quý một khỏa đối với một cái sùng vật tộc đàn rất trọng yếu đa quý cụ thể là sùng vật gì tộc đàn trong nhiệm vụ không nói cũng không biết cùng vấn hại đám người sùng vật phải chăng có quan hệ nếu có quan vậy thì không thể đem mình sùng vật gọi ra đến bởi vậy bọn hắn đã trải qua chuẩn bị kỹ càng tại không sử dụng sùng vật tình huống dưới chiến đấu vân hải ra ảnh cùng chu linh cũng là muốn khoanh tay đứng nhìn cho nên rơi vào phía sau cùng n h ư u vương thân là thuật binh đi tại phía trước nhất mỹ nhân ngư dương cánh s u n g làm không trung cảnh giới binh b ợ rủ sở theo sát nhu vương lợi nhận nơi tay thân là chiến sĩ hắn thời khắc chuẩn bị chiến đấu giã chiến y di sinh tại b ợ rủ sở về sau gần nhất tinh tu huyễn thuật có chút thành t ự hắn trong lòng suy nghĩ làm sao hảo hảo bộc lộ tài năng đạm lam hà diệp khẩn trương cùng sau lưng bọn họ thỉnh thoảng qu nhìn thấy vân hải nàng liền có thể an tâm một chút cũng không phải nàng đối với vân hải có ý tứ cũng không phải chỉ có vân hải có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn mà là bởi vì vân hải là nàng bạn trai triệu đan viêm hào hữu lại là nàng ở trong game sư minh vẫn là nàng sa đọa ma hóa người dẫn đạo hơn nữa vân hải gần nhất biểu hiện được vô cùng vô cùng cường thế tông nói đến vân hải có thể nhất cho nàng mang đến cảm giác an toàn vân hải lúc này đã trải qua mở ra trực tiếp đem trên đường đi tất cả nhìn thấy có giá trị cái gì cũng vơ vét trong đó lấy phổ thông thảo dược linh dược làm chủ còn có một số k h â đẳng cái gì khoáng thạch một khối cũng không gặp được một bên vơ vét vân hải còn một bên cho người xem các bằng hưu giới thiệu vật phẩm bởi vì bí tịch ngũ hành vật liệu thuật thu nhạc hoàn mỹ thu thập cùng xem xét công năng chỉ muốn cái gì đẳng cấp không cao tại hai mươi cấp hắn đều có thể phi thường cặn kẽ giới thiệu khán giả thu hoạch rất nhiều nhưng bọn hắn quan tâm hơn mấy ngày công thành bán thưởng dẫn chương trình mau đưa phần thưởng phơi đi ra chính đạo bên kia thế nhưng là tất cả đều phơi đi ra các người ma tộc làm sao như thế lề mề đúng vậy ma tộc còn một cái đều không phơi chính đạo bên kia biểu hiện tốt nhất là đại địa tâm nữ khá lắm trực tiếp thu hoạch được một chương nguyên nữ hải cảnh giới kỹ năng thẻ còn có một cái năm mươi lăm cấp binh khí đây vẫn chỉ là ban thưởng không phải điểm tích lũy hối đoái nàng điểm tích lũy khẳng định nhiều đến dọa người cũng không biết sẽ hối đoái cái gì giống dẫn chương trình dạng này đơn độc thống xoáy một quân giống như không điểm tích lũy đi cho nên dẫn chương trình khẳng định trực tiếp lấy được được thưởng cho nên nhanh phơi a lưu lại tiền mãi lộ khu khu mọi người chớ quấy d ậ y ma tộc bên này công lao tính toán có hơi phiền thoái không nhìn giết người bao nhiêu nhìn chỉnh thể công hiến chậm một chút rất bình thường đoán chừng buổi sáng ngày mai ban thưởng liền có thể xuống tới đến lúc đó khẳng định p ơ i a đúng một quan tiền phòng làm việc muốn nối mạng đứng về sau một quan tiền người chơi trực tiếp hẳn là đều sẽ đặt tại trang web không ở nơi này ta cái kia phơi ảnh chụp hoạt động đã ở trang web tiến hành mọi người cũng không nên quên a đương nhiên các ngươi ở chỗ này khen thưởng sẽ không có dùng sẽ sửa thành trang web bên kia điểm tích lũy cái gì cụ thể ta cũng không hiểu chính các ngươi đi xem hòa xoa thật là có một quan tiền chuyên môn trang web tên chữ vẫn là như vậy kém vậy mà liền gọi một quan tiền họ phỉ xì ô website ô biểu tượng đúng vậy một cái đồng tiền l ư ờ i có thể a các ngươi ta cũng tìm tới xóa tên chữ cùng ô biểu tượng cái khác đều rất tốt mọi người mau qua tới bên kia trực tiếp ở giữa cao hơn rõ ràng vân hải âm thầm sợ h ã i thán phục không hổ là có chính thức bối cảnh liền nhanh như vậy đem trang web làm tốt chương năm trăm bảy mươi tám vân hải ta muốn ngược phấn rồi hoán đổi không có cái gì hào do dự hoán đổi tới vân hải liền phát hiện bên này vậy mà có thể nhìn thấy trực tiếp ở giữa số liệu tại nguyên lai、like、trực tiếp trang web người chơi ở trong đêm là nhìn không thấy trực tiếp ở giữa số liệu mà bên này có thể khán giả cũng ưa thích bên này bởi vì hình ảnh càng cao hơn rõ ràng lễ vật hoa dạng cũng thật nhiều trọng yếu nhất là bên này vẫn còn có đại minh tinh trực tiếp ở giữa nguyên lai、like, một quan tiền đã trải qua cùng huyên âm thành thủ trích tinh thần cái này đặc thù công hội trở thành quan hệ hợp tác cái này c ô n g có tất cả người chơi đều đưa tại một quan tiền họ phỉ p xì ồ p sẽ tiến hành trực tiếp vô luận ở trong đêm vẫn là tại họ phở lìn mà cái này công hội thành viên tuyệt đại bộ phận đều là trên quốc tế nổi danh phim ảnh và ca hát tinh đó là cái lấy giải trí vì chúa công sẽ cùng f a n hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tương đối nhiều nhưng là thực lực bọn hắn quá kém trước kia tại trực tiếp lúc thường xuyên bị g ã quái hoặc người chơi khác xử lý cái này rất mất mặt ta như vậy hiện tại một quan tiền hứa hẹn phái người tại g ã ngoại bảo vệ bọn hắn mà bảo tiêu tiền lương đem từ minh tinh trực tiếp đoạt được bên trong c ấ u trừ hơn nữa cái này bảo tiêu không chỉ là bảo vệ bọn hắn còn có thể thuận tay dẫn bọn hắn qua nhiệm vụ đại minh tinh nhóm hành động trực tiếp điểm này tiền bọn hắn thật không phải là rất quan tâm quan tâm là cùng bản thân f a n hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại quan tâm mình ở trước mặt f a n bảo c h í nên n có phong độ có lẽ có lòng dạ thanh thản tận lực khôi hài giả ngây thơ chỉ có tại tự thân đầy đủ tình huống an toàn dưới bọn hắn mới có thời gian cùng tâm tình cùng p a n hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thuận tiện khôi hài giả ngây thơ cái gì hơn nữa một quan tiền cho minh tinh chia rất cao rất thành có c ý, so như vân hải giá trị bản thân h ư n quan tiền g là bởi vì một không phải cao nhất bởi vì vân hải am hiểu là quân chiến quân đoàn chiến cùng cường lực phụ trợ đang bảo vệ đừng người phương diện giống như rất bình thường giá trị bản thân cao nhất cũng không phải chu linh hoặc tô cốc gia ảnh cái này thích khách càng là chen không vào năm vị trí đầu mỹ nữ bảo tiêu lạc d i ệ p tân vũ thu phong đê ngữ huyên triều tịch mấy người cũng không thể trèo lên đỉnh cuối cùng trèo lên đỉnh rõ ràng là tiền tài sơn trang kim mỗi nhân kim mỗi nhân phòng ngự là rõ như ban ngày ngay cả tô cốc mạnh nhất đạo pháp vân trận hóa long đều không làm gì được hắn cho nên đem hắn mang theo trên người rất an toàn có bảo hộ nhưng sau lại xứng một cái công kích cường đại bảo tiêu đại minh tinh liền có thể an nhàn cùng p a n hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mặc dù kim mỗi nhân rất đắt nhưng là đại minh tinh nhóm liền nguyện ý dùng tiền thuê h hôm nay trang web mới vừa xây thành bảo tiêu xin chỗ liền bị đại minh tinh cường thế s ầ m lấn kim mỗi nhân tại danh tự sau khi xuất hiện không đến một giây liền bị một cái âu mỹ bên kia quốc tế siêu sao đập đi vân hải đám người không có bị đập đi bởi vì hôm nay chính bọn hắn có nhiệm vụ kim mỗi nhân đã trải qua quyết định làm cái kim bài bảo tiêu dùng tiền thuê ném ra một thân hảo trang bị bảo hộ đại minh tinh thời điểm thuận tiện luyện cấp cùng cường hóa kỹ năng bí tịch cái gì một công nhiều việc À, đúng dù cho vân hải gia ảnh chu linh chờ ma tộc một quan tiền có rành có vẻ như cũng không có cách nào đi làm đại minh tinh bảo tiêu bởi vì đại minh tinh tất cả đều là chính đạo người chơi bỏ lỡ kiếm tiền cơ hội tốt vân hải đau lòng bà dày có thừa p h â n chân tinh thần vân hải đối với trực tiếp ở giữa khán giả h ô người xem các bằng hữu chờ trang web đem cái kia phơi ảnh chụp hoạt động bạn khối lấy ra các ngươi liền đi phơi ảnh chụp đi ta sẽ mau chóng cùng nhân viên công tác từ tác phẩm ưu tú bên trong chọn lựa ra một trăm danh lạch cái này một trăm người có thể bản thân đưa yêu cầu chỉ cần không quá phận hơn nữa chúng ta có thể làm được đều cho các ngươi xử lý những cái kia thuần bị quấy dối đừng nghĩ có phần thưởng cầm không phục đánh với ta thi đấu a dẫn chương trình sáu trăm sáu mươi sáu sáu ta không phục chúng ta sân thi đấu gặp ta ai đi là hoa xoa trên lầu muốn chết cầu trực tiếp dẫn chương trình hiện đang bận điệu đây chờ nhiệm vụ kết thúc chúng ta cùng một chỗ vây xem dẫn chương trình ngược phấn nói đến mỗi cái người chơi mỗi ngày chỉ có thể tham gia ba lần thi đấu dẫn chương trình chỉ có thể ngược phấn ba lần khó chịu à? trên lầu khẳng định không thấy trò chơi nói rõ là chủ động tham dự thi đấu ba lần nhưng là có thể bị khiêu chiến vô số lần ấy chẳng lẽ ta xem là giả trò chơi nói rõ không được bị khiêu chiến cái kia là ngày hôm qua cầu vào mọi người đều biết chính thức cái hót có hố nói là chính thức vận d o a n đi thế nhưng là thường xuyên các loại công năng tu tu bổ bổ bất quá phần lớn đều là căn cứ người chơi nhu cầu tu bổ cho nên không ai mắng ngược lại có người khen tóm lại dẫn chương trình chờ n g ư ờ i nhiệm vụ kết thúc đi sân thi đấu ngược phấn đi ngược phấn ngược phấn ngược phấn c â u ngược trên lầu đường phá hư đội hình trên lầu mới phá hư đội hình vân hải những cái này đen đ u ổ i phấn nhất định là giả phấn đi bất quá ngược phấn giống như rất có ý tứ bộ dáng hảo vân hải trở lại bất quá thức đêm không tốt cho nên xế chiều ngày mai đi hai giờ triệu đến bàn mượn năm giờ Buổi tối 7 giờ đ ế ngươi điểm, t ổ n cộng 6 tiếng, thế nào? Trực một tiếng, nào? trên màn hình một mảnh gọi thế tiếp tốt m a đạn, cùng bị hảo cùng 6666 soát nhiều ư làm gì đâu bên cạnh chu linh hiếu kỳ hỏi ngóc cười cái gì vân hải cười nói ngày mai ta muốn bắt đầu ngược phấn chu linh a vân hải ngươi không hiểu bởi vì ngươi quá đần ra ảnh nghiêng hắn một chút ta cũng không hiểu vân hải liền vội vàng giải thích nói ngươi quá bận rộn không hiểu những chuyện nhỏ nhặt này rất bình thường chính là ta chuẩn bị ngày mai bắt đầu mỗi ngày cố định cái thời gian cho mình phan hâm mộ tại sân thi đấu lượt bàn bọn hắn khiêu chiến ta ta có thể vô hạn bị khiêu chiến nói như vậy khẳng định đều là ta thắng có thể đối với bọn hắn các loại ngược gia ảnh biểu thị khinh bỉ chu linh biểu thị khinh bỉ những người khác biểu thị khinh bỉ đạm lam hà diệp hảo tâm quyết nhủ sư minh ngược phấn không tốt vân hải cười to nói là bọn hắn chủ động phải cho ta ngược không được ngược không được à, ta cũng không có cách nào không phải đám người cùng nhau biểu thị khinh bỉ như vương đột nhiên nói ra đ ú n g sân thi đấu vô luận thắng thua đều có kinh nghiệm năm tiền có thể soát thi đấu thăng cấp vân hải cùng chu linh lập tức hai mắt tỏa sáng Cái sau lập tức cùng bản thân f a n hâm mộ bảo ngày mai cũng đi chơi thi đấu nhưng về sau đám người cùng nhau khinh bị chu linh gia hỏa này cùng vân hải kẻ giống nhau ngưu vương lại nói bất quá kinh nghiệm không nhiều muốn thông qua thi đấu thăng cấp lời nói nhất định phải mỗi ngày có nhiều hơn một nửa thời gian tại sân thi đấu hơn nữa tùy thời có thể có người khiêu chiến các ngươi những cao thủ này khẳng định không thiếu đối thủ không nói nhiều như vậy vạn f a n hâm mộ đúng vậy những cao thủ khác cũng biết chủ động khiêu chiến người nhóm vân hải không có cao thủ khiêu chiến ta nha gia ảnh ta cũng không có chu linh ta cũng là giã chiến y vệ sinh mọi người vội vàng s o á t đẳng cấp điểm tích l ư ớ đây cùng năm tiền một dạng n g ư ợ c quét vôi phân đám người chương năm trăm bảy mươi chín gia quân bất lợi đang khi nói chuyện đám người đã đi tới mục tiêu địa điểm phụ cận nhất đọc sách muốn nhìn dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở giá chiến y dự sinh ghé vào tiểu trên gò núi nhìn chăm chú lên ngàn mét có hơn một cái tràn đầy phòng trúc bộ lạc nhỏ đ ồ vật hẳn là liền ở trung ương cái k i a tháp cao tầng cao nhất nhưng là bây giờ còn chưa hiểu trong bộ lạc có cái gì ta đề nghị phái cái điều tra viên đi qua nhìn một chút mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư đưa lên một đôi thuần chân hai mắt ngươi để cho ta đi giá chiến y dì sinh đưa mắt nhìn sang vân hải cái sau cười vỗ n g ư ợ c một cái không có vấn đề lời còn chưa dứt vân hải đã trải qua bay lên đeo lên mắt ứng mặt nạ mắt ứng mặt nạ chỉ có thể là phi hành chủng tộc đeo phụ trợ trang bị đeo lúc hướng bên trong rót vào linh lực có thể nhìn thấy càng xa địa phương cùng loại kính viết vọng rót vào linh lực càng nhiều thấy càng xa tự mang cố định thuộc tính tốc độ phi hành mười phần trăm sinh mệnh một trăm linh lực một trăm bởi vì mặt nạ không dễ nhìn lắm cho nên vân hải không có tùy thời đeo phải dùng lúc mới lấy da leo lên vân hải lên tới không trung nhưng không có bay đến bộ lạc chính trên không chỉ là xa xa nhìn lấy từng điểm từng điểm cẩn thận q u é t hình rất nhanh tình báo siêu tập hoàn tất vân hải bay trở về hẳn là tóc vàng gấu trúc chi nhánh thực lực mạnh nhất hẳn là chỉ có nguyên anh định phong vân hải nói bất quá nghe nói tóc vàng gấu trúc có một môn t i ê u đốt sinh mệnh bí thuật có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần sức chiến đấu ngữ vương tóc vàng gấu trúc là sức chiến đấu mạnh phi thường gấu trúc nhìn qua giống như là đem phổ thông gấu trúc hắc m a u nhuộm thành kim sắc bọn hắn không chỉ có ăn cây trúc còn ăn kim loại đặc biệt là hoàng kim cho nên có thể khẳng định bọn hắn răng cùng tiêu hóa dịch đặc biệt cường đại. khó là cái kia tháp xem xét thư chung quanh hắn giống như có trận pháp đi vân hải gật đầu cười nói yên tâm đi trận pháp ta giúp các ngươi giải quyết như vương tiếp tục nói cái kia liền còn lại trong tòa tháp cơ quan khả năng cùng đánh máu thạch n g ụ c giam cùng loại không biết là cái gì cửa hại vợ dù sợ nên chuẩn bị đều chuẩn bị bây giờ nghĩ bổ sung cũng không địa phương bổ sung cho nên đừng ở chỗ này s ứ n g sở động thủ đi như vương gật gật đầu nhìn về phía giã chiến y địa sinh ngươi ở tại bọn hắn chuẩn bị thi triển bí thuật thời điểm xuất thủ để bọn hắn quên bản thân sẽ bí thuật chuyện này đạm lam hà diệp khéo léo mở ra phụ trợ trợ pháp lại cho ngư vương soát mấy tầng phòng ngự bờ upf hiện tại đạm lam hà diệp đã trải qua thành công hướng thuần phụ trợ chuyển biến thuận tiện kiêm chức dược tề sư tiện h tay móc ra các loại thành phẩm dược tệ vân hải nhìn lấy một màn này trong lòng hạ quyết tâm để đạm lam hà diệp làm ruộng không đúng là gieo trồng linh dược quả thực là tuyệt phối tiếp xuống chiến đấu không phải rất thuận lợi như vương xác thực rất mạnh làm ra cái cự đại tâm chắn hư ảnh hoành đẩy vào đạp đổ từng dây phòng trúc đem tóc vàng gấu trúc đều t r ọ c giận đi ra hơn nữa hắn thuận lợi giữ chặt chỗ có cựu hận một quần thể t h u ậ n kích tròn v á n g cho bờ rủ sở cung cấp toàn lực chuyển vận cơ hội vấn đề nằm ở chỗ bờ rủ sở trên người bờ rủ sở công kích kỳ thật rất mạnh một đợt liên chiêu xuống dưới xử lý ba bốn con yếu kém tóc vàng gấu trúc đánh cho tàn phế gần một nửa tóc vàng gấu nhưng là hắn phạm vi công kích không đủ lớn a hơn phân nửa tóc vàng gấu trúc hắn đều không thể đánh tới tóc vàng gấu trúc nhóm không có một con sử dụng bí thuật thủ thương toàn bộ l u i da những cái k i a toàn thắng trạng thái tóc vàng gấu trúc phân ra một nửa vây dết tới bản lưu bi kịch lực công kích của hắn mạnh nhưng là phòng thủ hơi yếu giá chiến y di sinh không thể không sớm xuất thủ huyễn thuật khống chế tất cả gấu trúc lại đến liên tục ba lần huyễn thuật oanh kích linh hồn đánh bại một mạng lớn gấu trúc vợ dù sợ thuận thế xuất thủ tiêu diệt linh hồn bị thương nặng gấu trúc lúc này tóc vàng gấu trúc giá chiến y di sinh xuất thủ lần nữa lại là quần thể huyễn thuật cưỡng ép ngăn cản bọn hắn kích hoạt bí thuật nhưng là tóc vàng gấu trúc đã trải qua đối với hắn huyễn thuật có đề phòng bởi vậy chúng chiêu cũng không nhiều kích hoạt bí thuật gấu trúc có mười mấy con sức chiến đấu bạo tạc nếu không phải n h ư vương kịp thời hồi viên giá chiến y di sinh cùng b ở r ụ sở khả năng liền muốn ở đây sớm bỏ mình mỹ nhân ngư quyết đoán xuất thủ chiến trường trị liệu kỹ năng không được gián đoạn đem ba người thực lực bảo trì đang đến gần trạng thái toàn thịnh giá chiến y hy sinh sùng vật đ ị vận mỹ nhân điệp am hiểu huyễn thuật chế dược chữa bệnh và mỹ thực sức chiến đấu không mạnh sớm đ ă n g chặn g một trận thơm tung bay bụi phụ trợ chủ nhân huyễn thuật trong nháy mắt khống chế lại tất cả g ầ u trúc có đ i ệ p v ậ n phụ trợ giá chiến y sinh cũng đưa ra tay xông vào quân địch trận doanh tiến hành cận chiến giá chiến y sinh sát t r i ê u chân chính cho tới bây giờ đều là cận chiến đó là cái không làm việc đàng hoàng t ì n h ma vân hải cùng chu linh phan hâm mộ đang ở như thế đánh giá hắn thân là t ì n h ma không nên chủ công huyễn thuật pháp thuật n h â n thuật loại hình sao dù sao chủ thêm trí lực nhà pháp thuật công kích cường đại nhất nhưng là giá chiến y sinh u y thuật mặc dù rất mạnh nhưng chỉ là dùng để phụ trợ hắn c ậ chiến bỏ gốc lấy ngọt cơ hồ tất cả trực tiếp ở giữa người xem đều cho rằng như vậy c h ắ c không được hắn được không đỉnh tiêm cao thủ thì ra là thế a nếu như hắn có thể chuyên tu huyễn thuật có lẽ có thể trở thành lại một cái hoàng tuyển hoa khai công nhận ma tộc đệ nhất huyễn thuật đại sư trên lầu đường nói dỡn hắn nhiều nhất trở thành một cái khác cạn bã khúc quân hành vân hải vị t i a đại học bạn cùng phòng nghề nghiệp mạng gạ c ạ rất nhiều người cho là hắn huyễn thuật trình độ gần với hoàng tuyển hoa khai các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện giá chiến sủng vật rất manh sao to bằng bàn tay sủng vật sức chiến đấu khẳng định không mạnh các loại các ngươi nhìn giá chiến con mẹ nó đây là món thăng t i ê n a nhìn kỹ mới phát hiện giá chiến y di sinh cận chiến năng lực chiến đấu rất mạnh giá chiến y di sinh trang bị cực ít cận chiến cách đấu kỹ có thể nhưng là từng cái thời gian cung đồ đều rất ngắn để hắn có thể tiếp tục tác chiến đương nhiên hắn cũng có thời gian cung đ ộ trường nhưng là bộc phát m ộ ư ơ i phần cận chiến cách đấu kỹ có thể nói ví dụ như bây giờ hắn liền hóa thân hát sắc tula một quyền đánh nổ vừa mới chạy ra huệ y thuật khống chế đại tướng cấp tóc vàng gấu trúc cương đại quên ép trên mặt đất lưu lại một hình tròn hô sâu thuận tiện mai tàng chung quanh mười mấy con gấu trúc đánh lấy đánh lấy huệ thuật khống chế đã đến giờ tóc vàng gấu tr cơ h ộ i không có chút gì do dự tập thể tiến vào bí thuật trạng thái như vương giơ lên một mặt đầu c h â u hình dạng hát sắc đại thuẫn lại đến vừa phát quần thể t h u ẫ n kích choáng váng mà bợ rủ sợ xuất ra một thanh hư hào cự kiếm chém ra như gió bao kiếm khí giã chiến y dĩ sinh rút ra một cây lưu động kim sắc tinh quang cây gậy vũ động cây gậy tại tóc vàng gấu trúc từ đó xuyên toa những cái này đúng là bọn họ bản m ệ n h pháp bảo chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm trăm tám mươi phật ma s o n g tu bản m ệ n h pháp bảo tế ra sức chiến đấu tăng lên mười phần trăm rốt cục đánh ngã tóc vàng gấu trúc đọc sách rất gian khổ chiến đấu giá chiến y hy sinh ba vị tay chủ công thể năng và linh lực đều tiêu hao hết hơn phân nửa nhưng còn không dám lưu lại nghỉ ngơi nhất định phải nhanh tiến tháp mặc dù kề bên này giống như không có đường sinh vật vốn lấy phòng ngựa vạn như ta nhiệm vụ độ khó khá cao ngoài tháp chỉ có tóc vàng gấu trúc cái này một hạng lực cản giống như có chút không thể nào nói nổi hơn nữa nồng như vậy hát huyết mùi tanh khẳng định cũng biết dẫn tới cái k h á c k h á c máu sinh vật hoặc là cùng cái này tóc vàng gấu trúc bộ l ạ quan hệ không tệ sùng vật tộc đàn bởi vậy mau chóng tiến tháp tương đối tốt lại nói thực sự đánh không lại không phải còn có vân hải ba người sao chỉ là tiếp xuống tình huống có chút ra ngoài ý định trong tháp cũng không có cơ quan chứng n g ạ i chỉ có ở tầng chót vót có một thủ hộ giả một cái giàn m u a thủ hộ giả đầy tóc vàng nhưng lại có đông phương gương mặt vành mắt là màu vàng kim nhạt kẻ xông vào thủ hộ giả chậm rãi ngần g đầu tập nhang tóc vàng che hắn khuôn mặt k h ô gầy tay phải chiến chiến nguy nguy nâng lên bảo tàng thuộc khắp thiên hạ gấu trúc nhất tộc nhưng là lão hủ thực sự nhịn không được vô luận ngươi là người hay là ma là yêu chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm bảo tàng đều đưa thuộc về ngươi chỉ hy vọng ngươi thể đạt được bảo tàng sau không làm thương hại gấu trúc nhất tộc đủ khả năng thời điểm giữ được bọn hắn khu khu, ai tới trước? chỉ có ba lần cơ hội ba lần về sau lão hủ đem theo bảo tàng cùng một chỗ tan thành mấy khói bảo tàng đem tại ba trăm năm sau lại lần giữa thiên địa ngưng tụ chúng người đưa mắt n h ì nhau n giã chiến y hy sinh cẩn thận từng ly từng t í hỏi chúng ta có thể vây công n g ư ờ i sao thủ hộ giả lập tức g ư ờ i hỏi ngược lại các người tốt ý tứ liên thủ ứng phó ta một cái chỉ có ba lần cơ hội xuất thủ giả yếu l ư n g quong giã chiến y hy sinh ngưu vương cùng bở r ụ sợ đồng thời gật đầu không có chướng ngại tâm lý thực đằng sau năm cái cùng mắt trợt trắng trực tiếp thời gian khán giả đều cười lận nhất đọc sách thư thủ hộ giả xứng sợ lập tức lắc đầu thở dài người tuổi trẻ bây giờ à quá không hiểu đến tính g i ả yêu trẻ đã như vậy chiêu thứ nhất uy áp tứ phương vê anh như núi cao uy áp khổng lồ từ trong cơ thể hắn phát tán ra, mặt đất thôn thôn dạn n ứ c vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn chỉ là trong nháy mắt vân hải đám người toàn bộ bị uy áp bao phủ cảm giác trọng lực đột nhiên bạo tăng gấp ba ẩm vang ngã sấp xuống ném ra từng cái hình người hố cạn mấy cái bộ mặt chạm đất mặt đều dẹp mó m ũ i chảy ngang trọng lực còn tại tăng cường uy áp tiếp tục cường hóa thể phách tốt nhất như vương hai tay trống cắn răng gấm nhẹ vậy mà chầm rãi từng điểm từng điểm đứng lên thủ hộ giả lông mày hơi nhũ khẽ cười nói ngươi cái này n h à n g mà coi như có thể như vậy tiếp xuống hai chiêu đều do ngươi tiếp nhận đi chiêu thứ hai gấu trúc với cảnh vô hình ba động đào qua ngưu vương lập tức ngốc trễ bất động những người khác còn nằm dạp trên mặt đất con mắt nhìn qua nhìn c h ầ m c h ầ m ngưu vương mặc dù rất muốn hỗ trợ nhưng là thực đứng không dậy nổi à bọn hắn không chỉ có đứng không dậy nổi mặt ngoài thân thể da rẻ cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu vết rách uy áp đối bọn hắn là toàn phương vị trấn áp nhất không chịu nổi trước tự nhiên là mặt ngoài ngư vương tình huống càng thêm thảm liệt da rẻ rán nước trọng giáp đ ồ phòng ngự cũng xuất hiện đại quy mô vết rách lõm máu tươi thuận lấy trọng giáp đ ồ phòng ngự vết rách chậm rãi chảy ra lúc này vân hải đám người rất may mắn bản thân mặc không phải trọng giáp trọng giáp cứng rắn tại trọng áp sau sẽ vỡ vụn sẽ đâm vào thể nội bố giáp cùng áo ra mặc dù lực phòng ngự không được nhưng là thắng ở không được cứng rắn à, nát cũng chỉ là vài rách điều hòa rách ra cách đâm không vào trong máu thịt À, còn giống như có cái mặc trọng giáp vợ dù sơ mặc trọng giáp với ma hiện tại toàn thân trên dưới cũng đều là máu tươi không thể so với ngư vương tốt hơn chỗ nào vân hải đám người cứ như vậy chịu đựng gian khổ nhặt méo mà nhìn xem như vương bị khảo nghiệm cái gì cũng giúp không được cái gì nhìn không thấy bọn hắn chỉ biết là mười phút sau thủ hộ giả rốt c ụ c ra chiêu thứ ba chậm trọng chứng vẫn là một cái chỉ nhằm vào như vương nguyễn cảnh cho nên bọn hắn làm theo khổ bức đ ị a n ằ m sấp tại nơi đó cái gì cũng làm không được cái gì cũng không nhìn thấy bất quá tại chuẩn bị kết thúc lúc như vương trên người nổi lên kim sắc quang mang quang minh thuộc tính hết sức rõ ràng đồng thời như vương trên người cũng hiện lên hát sắc h á cám lực lượng vừa mới bắt đầu quang minh cùng h á cám va chạm kịch liệt ngươi xé ta cán đánh quên cả trời đất c ò nhưng u ệ n giống thú hình thái tiến hành chiến n hóa thú thái h ra các đấu.、Nhưng、là từ t bởi vì ngư vương c h sớm đã bỏ lỡ tốt nhất tu chân tuổi tác hơn nữa niên kỷ có chút lớn thân thể cố hóa có chút nghiêm trọng dù cho có một ít tốt nhất đan rửa phụ trợ cũng tiến độ chậm chạp có lẽ từ vừa mới bắt đầu như vương liền không nên lựa chọn tu đạo mà hẳn là phật mà song tu g i ã chiến y di sinh cắn răng nói đặc biệt mô m ô làm sao lại không nhanh c h ú ta chấm như vậy g i ã chiến y di sinh nói đúng cái này quá trình thật đúng là phi thường chậm chạp quang minh cùng h ắ t cám dung hợp dòng giã dùng hơn ba giờ mà vân hải đám người cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất hơn ba giờ người xem các bằng hữu đã sớm đổi trực tiếp ở giữa rốt cục hơn ba giờ về sau như vương trên người quang minh cùng h ắ t cám triệt để dung hợp trở về thể nội không gặp tung tích tất cả phán phất từ không phát sinh thủ hộ giả thân thể đang ở hóa thành ánh sao lấp lánh chậm rãi tiêu tán nhưng mặt hiện lên lại là giải thoát tiểu dung hai tử chúc mừng ngươi vậy mà có thể thu được kim gấu c h ú c thiền sư truyền thừa mặc dù thân ngươi tại ma tộc sinh trưởng ở ma tộc nhưng lão hủ hy vọng trong lòng ngươi có một phần chính nghĩa thủ hộ phần này chính nghĩa đúng cái này về ngươi lời còn chưa dứt thủ hộ giả hoàn toàn biến mất một cái cổ kính hộp gỗ chậm rãi bay đến như vương trước người như vương bôi đem mồ hôi và máu máu tơi ư cùng mồ hôi d u n g hợp vật tiếp được hộp gỗ lại phát hiện mình mở không ra không nên a như vương nghi ngờ n h ị nhũ mày chu linh bỏ lên cười nói Thứ n à y c ù n g n g ư ơ i cái kia chuyển thừa đoán chừng không quan hệ nhiều lắm. Ngươi có đoán kia nhiều ngươi ngoài thừa quan thừa không hệ thể chuyển Ngưu hẳn mớn. được lắm, là ý vương gật gật đầu nhìn về phía các đội hữu đột nhiên kinh ngạc nói vợ rủ sợ đâu đám người khoe miệng đồng thời co lại vân hải ánh mắt buồn b ã n ó i lại muộn mấy phút chúng ta đều phải treo đạm lam hà diệp vợ rủ sợ bị trên người trọng giáp mảnh vỡ đ â m tâm phi thường t h ả m đâu ngưu vương gia ảnh đi thôi về thành vân hải đoán chừng đi không được bên ngoài đến rất nhiều gấu trúc gia ảnh đột nhiên đưa tay đánh xuống đầu hắn、đẩn. tự sát về thành vân hải chu linh rút kiếm gác ở vân hải trên cổ huynh đệ ta cảm thấy vẫn là lẫn nhau giết tương đối tốt còn có thể điểm này điểm tờ cờ chật chật nghe nói ngươi điểm tờ cờ đều vượt qua hai mươi vạn không biết giết ngươi có thể hay không rơi xuống điểm tờ cờ ngớ ngẩn làm sao có thể a chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt ba cái bật ổ t ổ hát cám t h ô n trang vạn vạn vạn võ i ờ tờ vạn c om vũ dạ tiệm tạp hóa hậu viện trong lương đ ỉ n h vân hải vô cùng ú hoán nhìn qua chu linh cứ như vậy nhìn qua nhìn qua cái gì cũng không nói tất cả đều ở trong ánh mắt chu linh bị nhìn thấy toàn thân run dậy không phải mái địa xoay mấy lần trận trắng mắt nói c ầ n thiết hay h k ô n g n g ư ơ i nói về phần ngươi sao không được đúng vậy giết ngươi một lần mà thôi ngươi lại không dứt cấp cũng không tổn thất cần thiết hay không ngươi hơn nữa ta còn giúp mọi người thí nghiệm một sự kiện cái kia đúng vậy xử lý điểm thợ cờ vượt qua hai trăm ngàn người sẽ không rơi xuống điểm thợ cờ ngươi xem một chút cái này cỡ nào cống hiến lớn a vân hải cũng không nói chuyện tiếp tục nhìn qua nhìn qua chu linh quay đầu hướng dạ ảnh cầu cứu đội trưởng ngươi cũng mặc kệ quản ngươi ra trước tia con tán đi trên mặt ảnh ma hắc khí dạ ảnh khẽ cười nói làm sao quản hiện tại vô luận là ở trong g a m vẫn là tại bên ngoài ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn quản không được rồi vân hải lập tức thu hồi ánh mắt gần như nịnh hót đối với dạ ảnh cười nói sao có thể a bất cứ lúc nào chỗ nào tình huống như thế nào ta đều nghe ngươi dạ ảnh nụ cười trên mặt gặp nhiều những người khác nổi ra gả cả người mỹ nhân n g ư đem gương mặt kia lại gần ta ta ta ta cũng vĩnh viễn nghe đội trưởng đội trưởng ngươi chính là cùng ta t ố t ta cùng giới mới là chân ái a vân hải mặt tối sầm dạ ảnh mặt càng thêm đen dạ ảnh thật có lỗi chúng ta là không thể nào ta không chấp nhận mỹ nhân n g ư ánh mắt lập tức vô cùng ủ t o á n trứng mắt về phía vân hải Cái sau hưởng thụ một phen vừa rồi chu linh tang o ộ giá chiến y di sinh uống chút rượu hiếu kỳ nói các người nói ngưu vương phật ma song tu về sau lại biến thành cái dạng gì mà có phải hay không là một nửa đen một nửa trắng và dù s ờ lắc đầu không được không được không được ta cảm thấy là một nửa đen một nửa kim phật quang là kim sắc đang ở cho linh dược tới nước đạm lam hà diệp cũng tích cực phát biểu hẳn là hát sắc cùng kim sắc trộn lẫn rất có cấp độ cảm giác đám người không hiểu nghĩ đến cách từ sam a linh dược là vân hải ngắt lấy vừa mới g e o xuống đi vệ là phần ngư là vương linh đang ở bất quý cốc ngư vương môn phái truyền công trường lao dưới sự trợ rút tiến hành phật ma xong tu nhập môn tu luyện ma tộc lòng dạ là phi thường bao la không ngại con em nhà mình tu hành chính đạo công pháp thậm chí một ít ma tộc căn bản là không có nghỉ ngơi qua ma tộc công pháp sẽ chỉ chính đạo công pháp cũng có thể tại ma tộc địa bàn an toàn còn sống nếu như trái lại tại chính đạo như vậy n h u vương khẳng định không sống ba chương bất quá n h u vương cũng không có bởi vì lần này kỳ ngộ đạt được môn phái cường địa bồi dưỡng bởi vì toàn bộ ma tộc chỉ có một cái n h u vương phật ma song tu có thể tu được vẫn phải chính hắn suy nghĩ người khác giúp không được gì cũng nói đúng là n h u vương đến cùng sẽ có cái gì thành t ự u không ai có thể đ o á n trước đạt được bởi vậy bất quy cốc không có ý định trọng điểm bồi dưỡng n h u vương mặc dù thiên kiếm môn rất có hứng thú nhưng người ta n h u vương là bất quy cốc đúng vân hải tiếp môn phái kia nhiệm vụ không hoàn thành mặc dù nhiệm vụ mục tiêu là đạt được tóc vàng gấu trúc thủ hộ cái hộp kia trong hộp đồ vật là chân chính mục tiêu nhưng là chân chính hoàn thành nhiệm vụ là ngưu vương a trọng điểm đến vân hải tiếp là thiên kiếm môn môn phái nhiệm vụ ngưu vương là bất quy q u ố c đ ệ tử môn phái không liên quan cho nên vân hải bị ngưu vương hố vì thế vân hải còn bị nhà mình sư phụ phê bình giáo dục trọn vẹn mười phút vì là cầm lại hộp thiên kiếm môn không thể không nỗ lực một chút độ tốt bút chướng này đều tính tại nhận nhiệm vụ vân hải trên đầu đi qua việc này vân hải khắc sâu cho rằng môn phái nhiệm vụ tuyệt đối không thể tìm không bản môn người chơi tham dự nếu không rất có thể tại trong lúc vô tình bị hố đám người khó được tập hợp một chỗ nói chuyện t h ế m cho chuyện gọi là một cái loạn thất bát tao tướng ngưu vương cho tới thiên kiếm môn trước cửa trên trụ đá có trời mới biết bọn hắn sao có thể trò chuyện đến nơi đó đi nam t i ệ n về môn u phái vân hải s ư ơ n g sở tựa như là sư phụ thanh âm gia ảnh đột nhiên đứng lên nói tuyết n g u y ệ t tình gọi ta ta đi trước chu linh cười nói ta cái kia tiện nghi sư phụ cũng gọi ta đi gia chiến y thiệ sinh hẳn là công thành điểm tích lũy tính ra đi thôi vợ dù sở cùng đạm lam hà diệp cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi đi vào thiên kiếm môn trụ sở lúc môn phái trên quảng trường đã trải qua tụ tập đại bộ phận online ma tộc người chơi xuất hiện ở trước mặt mọi người vẫn là đại trưởng lao tý đốc nhị trưởng lao tuyết nguyệt tình tam trưởng lao đô túc công thành động viên hội cũng là bọn hắn ba cái chủ trì đô túc xem như truyền công trường lão liên quan tới người chơi sự vật cơ hồ tất cả đều là hắn xử lý cho nên hắn lên tiếng trước nhất lần này toàn diện công thành ta thiên kiếm môn thu hoạch to lớn tổng cộng công phá chủ thành ba tòa cướp bóc chủ thành một tòa bất quy cốc chỉ công phá hai tòa chủ thành phi hoa cung cũng chỉ có một tòa huyết tuyển tông ba tòa chúng t a xa xa dẫn trước cho nên lần này ban thưởng phi thường phong phú ở đây đầu tiên đến khẳng định lưu lại tiền mãi lộ cố gắng hắn là một cái duy nhất công phá chủ thành đồng thời tiến hành thuận lợi cướp bóc đốt giết mọi người đưa lên tiếng vô tay hoa lạp lạp lạp tiếng vô tay như sống động đều là xuất phát từ chân tâm vân hải công tích không thể xóa n h ò a đồ t ú c đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá ở đây cũng muốn phê bình một chút tiếng đánh vạn thú thành tiểu đội lại bị người tại giã ngoại nghiện ép cái này không thể nhịn a phụ trách vạn thú thành tiểu đội tự giác một chút đứng ra hai ba mươi cái người chơi một mặt chán nản đứng ra đúng là bọn họ tiến đánh vạn thú thành nhưng là bọn hắn nói ra suy nghĩ của mình trường lão thực không phải chúng ta không được cố gắng thật sự là địch nhân q u á cường đại đúng vậy a trường lão đại điệu tâm nữ căn bản đúng vậy bật đọc ta chúng ta đã trải qua hết sức nếu như không có đại điệu tâm nữ chúng ta nhất định có thể công phá cửa thành đúng vậy tất cả đều là đại điệu tâm nữ sai các người chơi đều hướng bọn hắn phát ra đồng tình ánh mắt vậy mà gặp đến đại điệu tâm nữ hơn nữa còn là tại cấm bay pháp trận bên trong đứng trên mặt đất đại điệu tâm nữ đơn giản vô địch thực sự là bi kịch mặt khác bọn hắn nhất định dám ngay ở ba vị ma tổ chức mặt trường lão giải thích là đang tìm cái chết sao ma tộc gần như không nhìn quá trình chỉ thấy kết quả ti đốc lạnh lùng nói đủ thất bại chính là thất bại đại điệu tâm nữ mặc dù mạnh nhưng có thể mạnh hơn có được ngũ hành thần thú đại trận tinh ngữ lâu chủ lưu lại tiền mãi lộ một mình liền có thể đánh bại tinh ngữ lâu chủ các ngươi chung vào một chỗ cũng đánh không lại đại điệu tâm nữ các ngươi không nên kiểm điểm sao đám người khỏe miệng cũng rút cái kia hai ba mươi cái người chơi nhìn về phía vân hải ánh mắt t h ấ hoán như biển t h i ê n kia cùng tinh ngữ lâu chủ cũng là bật ổ、tổ. hơn nữa vô luận năm tiền vẫn là tinh n ữ lâu chủ đều mượn nhờ lực lượng bên ngoài mới có thể làm ra lớn như vậy trợ thế nhưng là đại điệu tâm ngữ đâu nàng chỉ là phân phối trên trăm cái phụ trợ mà thôi cơ h ộ i không mượn nhờ lực lượng bên ngoài liền nghiền ép một cái ma tổ quân đoàn phương trận bởi vậy có thể thấy được đại điệu tâm ngữ hẳn là so năm tiền cùng tình ngữ lâu chủ cường đại vân hải như có gai ở sau lưng căn bản không dám nhìn trở về Ti tại tích tự HTTB tiền Hiện điểm Linh Chi rối. lại mãi đốc, đầu bố công Lúc chương cũng rực hảo. Phệ nhận ảm, bị ma lũy. Lưu lộ, 400. Tây môn Tiện Tuyết, 890, 000. Thử Môn vân o Hoang, n Nhất Đạn g h Trị, Bát t Kiếm m Cùng Kiếm, hải ỏ a Lam Tinh Truy lạc, 195, 750. Đạm Lam Hà Diệp, 9, 650. Vân Hà h Lạc, Đạm gia ảnh chu linh cùng tinh giã xuân ý ỉ chiếm lĩnh trước bốn cũng không được khiến người ngoài ý dù sao bọn hắn đều một mình lĩnh quân tiến đánh một thành nhưng là vân hải một cá nhân điểm tích lũy so mặt khác ba cái cộng lại còn nhiều cái này cũng làm người ta theo quên t r ê n l ệ n h quá lớn tiếp xuống tử vong nhất chỉ biểu hiện không để cho người ta đặc biệt kinh ngạc bởi vì cái này gần với năm tiền trận pháp sư s á c thực thực lực mạnh mẽ tại quần công phương diện để cho người ta sợ hãi bất quá đang nhìn xong mười hạng đầu về sau tất cả mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía vân hải bên kia không vì cái gì khác liên bởi vì mười hạng đầu bên trong có chín cái đều tại nơi đó có vẻ như bọn hắn bình thường cùng một chỗ tổ đội cái gì cũng không ít chẳng lẽ cao thủ đều là tập hợp một c h ố sao là có thể truyền nhiễm sao có lẽ có cơ hội đến cùng bọn hắn thân cận một chút năm tiền biểu hiện đặc biệt ưu dị đồ t ú c mặt tươi cười nói mặc dù vừa mới làm hư một kiện môn phái nhiệm vụ nhưng là công thành trong lúc đó biểu hiện s á t thực rất không tệ cho nên đi qua trưởng lão đoàn nghị định miễn trừ năm tiền tất cả tại ma tộc phạm vi bên trong nợ nần tốt phía dưới mọi người bản thân đi điểm tích lũy hối đoái điểm hối đoái điểm tích lũy đi nói xong ba vị trưởng lão đồng thời tiêu tán các người chơi còn tại mộng bức bên trong biểu hiện cực kỳ ưu dị điểm tích lũy có một t r ă n h hai ma tộc năm tiền thu hoạch được khen thưởng thêm cũng chỉ là miễn trừ nợ nần đây cũng quá h ố đi chẳng lẽ là vì là cân bằng một chút bất quá khi nhìn đến vân hải mặt lộ vẻ thiếu dung giống như còn có chút kích động cảm xúc về sau đại đa số người cơ hồ không nghĩ ra chỉ có số người cực ít đoán được đàm h n năm tiền tại ma tộc phạm vi bên trong thiếu nợ nần vô cùng vô cùng trọng không nợ một tiếng nhẹ a vân hải tại đi săn đội trong kinh nói chuyện cảm thán nói các trưởng lão quá thân mật biết rồi vân hải thiếu kết xù nợ nần các đội hữu có thể hiểu được tâm tình của hắn giống như vân hải thiếu nhà mình sư phụ tiền liền vượt qua một vạn k i n h tệ sau đó đám người nhao nhao tiến về điểm tích lũy hối nói điểm hối nói bản thân sớm liền muốn đồ vật hối đoái điểm kỳ thật đúng vậy đô túc văn phòng bình thường môn phái điểm tích lũy hối đoái điểm cũng là nơi này có chuyên môn thiên kiếm môn nở tờ cờ đệ tử phụ trách hối đoái công việc có điểm giống cửa hàng vân hải mấy người mặc dù là cuối cùng đến lại bị người để tiến phía trước nhất tất cả mọi người nghĩ xem bọn hắn muốn hối đoái cái gì lôi ra hoán đổi vật phẩm danh sách vân hải trực tiếp lựa chọn phía trước nhất mấy thứ vật phẩm không có cách nào hắn điểm tích lũy thật sự là quá nhiều xếp ở vị trí thứ nhất là một cây truy thủ tên phệ linh chi nhận loại hình vũ khí trang bị phẩm chất lục xác linh khí đẳng cấp yêu cầu sáu mươi cấp cảnh Tam、trọng a m t đặc thù yêu cầu truy thủ loại tinh thông bí tịch đạt tới tam giai trở lên lúc đ e o yêu cầu sửa đổi vì là đ ẳ n g cấp năm mươi cấp cảnh giới nguyên anh tội ác thiên kiếp nhị trọng thuộc tính không thay đổi chủng tộc yêu cầu ma tộc thuộc tính lực công kích vật lý bốn trăm bốn mươi bốn lực lượng bốn mươi bốn nhanh nhẹn bốn mươi bốn tốc độ công kích bốn tốc độ di chuyển bốn ẩn thân lúc tốc độ di chuyển năm mươi ngoài định mức thuộc tính m ô i đánh giết cũng hấp thu mười cái trở lên sinh mạng thể linh hồn lực công kích vĩnh cử bốn lực lượng vĩnh cử một nhanh nhẹn vĩnh cự một ghi chú tuyết nguyện tình tự mình rèn đúc trưởng thành hình vũ khí bản vũ khí cực hạn mời mình đi phát hiện hối đ o i điểm tích lũy, 3, 000, 000. vân hải khi nhìn đến tuyết n g u y ệ t tình c ù n g ba điểm tích lũy đồng thời nhớ tới dạ ả n h tuyết n g u y ệ t truy thủ tinh thông vừa vặn đạt tới tam giai lúc liền biết cái này vũ khí là tuyết n g u y ệ t tình chuyên môn để ở chỗ này cho hắn nhìn bởi vì chỉ có hắn hối đoái nổi hối đoái cái này vũ khí về sau hắn cũng đừng nghĩ lại hối đoái đ ổ tốt nhưng là hắn có thể không được hối đoái sao không nói trước hắn m u ố n là muốn mua đến đưa cho dạ ả n h liền nói nếu như hắn không mua lời nói nhất định sẽ bị tuyết nguyện tình đánh chết đi cơ hồ không có do dự hắn đem vệ linh chi nhận hối đoái đi ra lục s ắ c bên trong mang điểm hết u y khí t r ù y thủ ra hiện trong tay hắn trên t r ù y thủ mặt không có bất kỳ cái gì khí thức phản phất đúng vậy một thanh bình thường t r ù y thủ nhưng là tất cả mọi người khi nhìn đến lục s ắ c quan g mang thời điểm liền biết cái này đem vũ khí tuyệt đối là trước mắt nhất cao cấp bậc vũ khí sáu mươi cấp vũ khí trước mắt còn không có một cái nào người chơi đạt tới sáu mươi cấp hơn nữa năm mươi lăm cấp trở lên người chơi có thể có được năm mươi cấp vũ khí cũng không nhiều chớ nói chi là sáu mươi cấp trở lên vân hải đem truy thủ đưa cho ra ảnh ra ảnh cái gì cũng không nói rất tự nhiên tiếp nhận trong bóng tối nhìn trộm tuyết nguyện tình thấy cảnh này khỏe miệng hơi vệt lên không còn nhìn trộm về phần đồng dạng đang dình coi hồn thái vân đã trải qua đụng đầu vào trên mặt bàn còn lại hai mươi b ố vạn điểm tích lũy vân hải hối đoái điểm bảy trận dùng vật liệu sau đó không sau đó dạ ảnh tiến lên mắt nhìn xếp tại đệ nhất đã bị hối đoái vệ linh chi nhận hối đoái giá cả ảnh ma hắc khí dưới trên mặt nổi lên khó được c ấm áp tiểu dung phản phất có thể h ò a tan vạn miên huyền băng dạ ảnh phơi bảy một ít truy thủ đi có người đề nghị đúng đúng h ơ i bảy một ít để cho chúng ta cùng bái cùng bái linh khí cấp vũ khí a cầu biểu hiện ra dạ ảnh không phản ứng đến hai nhóm nhìn về phía xếp tại đệ nhị vật phẩm cái kia là một đôi giới chỉ tên bị rực ma giới hùng loại hình trang bị phụ trợ phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu năm mươi cấp cảnh giới yêu cầu nguyên anh tội ác thiên kiếp yêu cầu nhị trọng đặc thù yêu cầu t ì n h lữ bên trong nam tính đeo chủng tộc yêu cầu ma tộc thuộc tính lực lượng ba mươi ba trí lực bốn mươi b ố sinh mệnh hạn mức cao nhất năm trăm hai mươi ngoài định mức thuộc tính một đang cùng bị rực ma giới thư tổ đội lúc nhanh nhẹn ba mươi ba song p h ò n g bốn mươi b ố linh lực hạn mức cao nhất năm trăm hai mươi ngoài định mức thuộc tính hai đang cùng bị rực ma giới thư tổ đội lúc mỗi lần tổ đội kết thúc tự thân trị số cao nhất một hạng thuộc tính vĩnh cửu một chí ít tổ đội một giờ lại k ể vai chiến đấu về sau mới có thể có hiệu lực ghi chú đời đời kích k i ế p thủ hộ không ngừng gia ảnh hai mắt có chút tỏa sáng nhìn về phía một cái khép ai tên bị rực ma giới thư loại hình trang bị phụ trợ phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu năm mươi cấp cảnh giới yêu cầu nguyên anh tội ác thiên kiếp yêu cầu nhị trọng đặc thù yêu cầu tình lữ bên trong nữ tính đeo chủng tộc yêu cầu ma tộc t h u tính lực lượng ba mươi ba trí lực bốn mươi b ố linh lực hạn mức cao nhất năm trăm hai mươi ngoài định mức thuộc tính một đang cùng bị rực ma giới hạng mức nhanh nhẹn 3 a ba song p h ò n g 44, linh lực hạn mức cao nhất 520 n g o à i định mức thuộc tính 2, đang cùng bị rực ma giới hùng tổ đội lúc mỗi lần tổ đội kết thúc tự thân trị số cao nhất một hạng thuộc tính vinh tử m ộ chỉ ít tổ đội một giờ lại kể vai chiến đấu về sau mới có thể có hiệu lực ghi chú đời đời k i ế p k i ế p t ì n h nghĩa bất diệt đồng dạng không do dự gia ảnh trực tiếp lựa chọn hối đoái đ â y đối với giới chỉ giá trị một trăm vạn điểm tích lũy giới chỉ đeo lên gia ảnh đem thư giới cho vân hải vân hải xem xét thuộc tính sắc mặt trở nên là lạ hắn là nam a gia ảnh đem chính mình ngón giữa tay phải vươn đi ra chưa xong c ò n tiếp tám mươi ba mạng tiếng trung chương năm trăm tám mươi ba vân hải rốt cuộc là ai để lộ bí mật sau một giờ trò chơi h ọ ặ c phì co website tràn ngập vô số bị đẹp đẽ tình yêu t h i ế t mời sự kiện chính là vân hải cùng gia ảnh lẫn nhau mang bị rực m a giới hơn nữa quá phận nhất là gia ảnh lúc ấy vậy mà thông qua trò chơi hệ thống phụ trợ công năng leo lên một quan tiền h ọ ặ c phì co website sau đó lần đầu mở ra n à n g cá nhân trực tiếp rất nhiều tại một quan tiền du đã người xem trong nháy mắt bị hấp dẫn sau đó hung hăng bị vung một đợt thức ăn cho chó bởi vậy o a n khí rất lớn a ngồi trước máy vi tính Vân cũng Hải mặt h cảm khác gần nhất đoán k h công thành chiến mặc dù kết thúc nhưng là nhiệt độ vẫn còn không hạ xuống cho nên lần này công thành đệ nhất vân hải được chú ý cái này đợt thức ăn cho chó vung nội vàng không kịp chuẩn bị bao quát vân hải chính mình cũng không nợ rằng vất quá vân hải biết rồi d i ả n h không phải vì vung thức ăn cho chó chỉ là hướng tất cả mọi người cho thấy hắn là nàng vân hải phần mềm c h á t tích tích tích một vang cơ hồ tất cả nhận biết người đều phát tới đ i ệ n mừng bao quát những cái k i a đã nhiều năm không gặp bạn học thời đại học mặc dù chỉ đồng học một năm trước kia hắn không có tiếng tăm gì về sau ở trong game nổi danh cũng không bị đồng học chú ý nhưng lần này vậy mà ông mỹ nhân về liền đến một đoàn bắt quái đảng c ạ t b ã khúc quân hành xem như vân hải đã từng bạn cùng phòng đánh tới điện thoại riêng hỏi thăm kỹ sao tạt gái vân hải quyết đoán tắt máy rất ngọt nào đâu thiên hồi tung bay ở vân hải bên người tham thảm thở dài mặc dù nhưng đã tiếp nhận vân hải cùng với dạ ảnh hiện thực nhưng nhìn đến bọn hắn đẹp đẽ tình yêu thiên hồi trong lòng rất không thoải mái vân hải cười khổ nói ta lòng đang cũng không dám vào trò chơi những cái kia nữ bắt quái liền chết còn không sợ thiên hồi s ữ n g sở lại giết người rồi không có cách nào a bị người vây không được giết ra một đường máu căn bản ra không được đáng h ậ n là đầu heo cái kia hôn đản lại là bọn hắn đồng l õ a chu linh rất hố thường xuyên hố vân hải việc này thiên hồi là biết rồi không đúng hắn hai tựa như là lẫn nhau hô tới đây đối với cơ hữu ở trung phương thức để cho nàng rất im lặng vân hải dỗi người một cái a trong lúc đó gia ảnh cũng không xuất hiện bởi vì nàng tối hôm qua liền lôi kéo chu linh ngư vương giã chiến y hệ sinh vợ rủ sở và mỹ nhân cá soát giã ngoại phó bản đi cái tiên là ngày hôm qua vừa mới bị chính đạo người chơi phát hiện giã ngoại phó bản cũng là nhất định phải có ma tộc người chơi tham dự giã ngoại phó bản g sau khi lên yết vân hải mở ra trực tiếp thuận tiện để một quan tiền họ phỉ xì đáp web sai làm để đưa một phút ba người tiến trực tiếp ở giữa hai phút bảy ngàn người một mươi phút tám vạn người người xem số còn tại tăng bất quá mãn bình đều là khiến trách khiến trách lại khiến trách khiến trách hắn cùng dạ ảnh hôn qua đột nhiên vung thức ăn cho chó ác kiện vân hải làm bộ không nhìn thấy tại hát cám thôn trang các cửa hàng bên trong đi dạo mua đồ tiếp tế cùng thường dùng bảy trận vật liệu liền mua liền giới thiệu những vật kia tác dụng bao quát cực ít người phát hiện ẩn tính tác dụng t h i ê n lộ đồ bên trong cơ hồ toàn bộ đều có ẩn tính thuộc tính đại đa số người cũng sẽ không phát hiện hoặc để ý ẩn tính thuộc tính vân hải đây là cho f a n hâm mộ phổ cập khoa học một chút mà hắn là bị ngư vương cùng một quan tiền ngành tình báo cho phổ cập khoa học may mắn hắn chi nhớ siêu q u n tất cả chi thức đều rất tốt đ i ệ cất giữ trong đầu tùy thời có thể điều động hơn nữa sẽ không hỗn loạn trong này chắc có tu chân công lao tu chân để đầu ó c hắn càng thêm thanh minh. hai mươi nhiều phút sau vân hải tại mấy trăm ngàn người xem nhìn soi mói đi vào tranh phong chiến đại s ả n h ta là đánh trước ba lần thường ngày hay là trực tiếp mở ra bị khiêu chiến hình thức vân hải hỏi trực tiếp ở giữa khán giả hắn lại đi tiến đại s ả n h một khắc này liền bị vô số ánh mắt khó a chặt nhường một chút tinh giã xuân y gì từ trong đám người vây q u ỳ n đến hai mắt l ó e sáng l ó e sáng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào vân hải chúng ta đơn đấu đi vân hải khỏe miệng co cấp rút k i ê u cái gì thật có lội à ta đáp ứng p a n hâm mộ hôm nay muốn cùng p a n hâm mộ đánh chỉ đạo chỉ đạo bọn hắn tinh giã xuân y gì lập tức một mặt thất vọng a dạng này a vậy ngươi ngày mai cần phải theo giúp ta đánh a vân hải khỏe miệng cũng rút c ư ờ i khăn nói ha ha tận lực tận lử người chung quanh cũng là một mặt thất vọng bọn hắn hôm nay kỳ thật đều là tới khiêu chiến vân hải không phải lấy ma tộc tổng thể không đủ ngàn người người chơi số lượng thời gian này điểm làm sao có thể ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy chỉ ít một phần ba ma tộc người chơi đều ở nơi này đột nhiên một cái nữ linh ma hô năm tiền đại nhân ta cũng là người f a n hâm mộ ta muốn khiêu chiến ngươi a đúng ta cũng là người p a n hâm mộ ha ha chúng ta đều là người p a n hâm mộ không sai chính là như vậy tinh giã Xuân Y thì hề. vân hải trực tiếp ở giữa khán giả vân hải khu cụ ta đi trước lời còn chưa dứt hắn đã trải qua thiết t r í hảo thi đấu gian phòng tiến gian phòng đồng thời thiết mật mã hắn đem mật mã nói cho khán giả ngồi đ ợ i bị khiêu chiến nói là gian phòng kỳ thật cùng thang máy không có gì khác nhau mà loại này thi đấu gian phòng chắc là sẽ không trong đại s ả n h hiện hiện người chơi giống như là thông qua trong đại s ả n h đặc thù thiết bị tiến vào một không gian khác rất nhanh đã có người lựa chọn khiêu chiến hắn bất quá nhìn thấy tên người về sau hắn mặt đều đen nói v a n hai t ạ i trực tiếp ở giữa gào thét là ai đem mật mã tiết lộ ra ngoài ha ha ta ta ta là ta nhanh tới giết ta ha ha ha trên lầu đường đùa rõ ràng là ta liền không thể là người ta bản thân đoán được lấy chiến đấu cùng cái k i a đầu góc hẳn là không đoán ra được đi cái này nhưng k h ó mà nói chắc được bất quá ta có thể xác định có người ở chiến đấu cùng trực tiếp ở giữa cùng soát mật mã quả nhiên hay là chớ tiết lộ bất quá ta thích ha ha dẫn chương trình ủng hộ dẫn chương trình ủng hộ không thể bị dây a dẫn chương trình ngồi đợi ta chính là kế tiếp khiêu c h ứ n ngươi vân hải buồn dầu v rút vớt mái tóc còn đang xoan suýt đây lại có mấy người khiêu chiến hắn lạc diệp phi tiễn lạc diệp tần vũ thu phong đế ngữ h u y ễ n triều tịch t h i ê n năng thông thần mậu hoài tuyết h ạ đes lộ thiên vương san thần quân liệp thiên hành con mẹ nó rốt cuộc là ai để lộ bí mật làm sao nhiều như vậy chưa xong c ò n tiếp chương năm trăm tám mươi bốn gặp lại anh đào kiếm hoàng ha ha ha không được cười có gáp ha ha ha dẫn chương trình trang bức không được mới bị trở lại thảo nói thực luận quân công ta chỉ sử dụng dẫn chương trình nhưng là đấu ha ha ha dẫn chương trình thật thê thảm a dẫn chương trình nhanh tuyển lạc diệp phi tiễn tranh thủ thời gian bị treo lên đánh a ta cảm thấy nguyễn triệu tịch càng tốt hơn để dẫn chương trình liền cơ hội ra tay đều không có đúng đúng đúng dẫn chương trình viễn thuật kháng tính tựa như là số âm nhất định phải là số âm dẫn chương trình mỗi lần đều bên trong viễn thuật hoa chỉ là ngẫm lại dẫn chương trình bị mỹ nữ treo lên đánh ta liền nhiệt huyết sôi trào kỳ quái đại điệu tâm nữ làm sao không có tới ta tại nàng trực tiếp ở giữa soát hơn một trăm lần mật mã a ta cũng soát hơn năm mươi lần nàng làm sao không có tới dẫn chương trình đừng lạnh nhanh tuyển dẫn chương trình tiết tháo cũng là số âm đừng nghĩ hắn sẽ chọn những cao thủ kia cái này dẫn chương trình ngươi tiết tháo đâu ha ha ta liền biết dẫn chương trình tiết tháo đã sớm nộp lên cho dạ ảnh vì là mặt mũi vân hải chọn một thật lâu chưa thấy qua người anh đào kiếm hoàng kiếm hoàng gia tộc bây giờ là biến thành n h ị lưu thế lực lão đại thiên nghiệp kiếm hoàng cái k h á c nhân vật trọng yếu tối nguyện kiếm hoàng quần phong kiếm hoàng hỏa vân kiếm hoàng đám người đều rất ít tại nơi công chúng lộ mặt không phải nội bộ xảy ra vấn đề mà là ngoại bộ áp lực quá lớn dù sao đó là cái tụ tập toàn cầu trò chơi thế lực trò chơi bất quá đáng tiếc mặc dù tiến đánh nguyệt vũ thành ma tộc người chơi chỉ có một cái thế nhưng người ấy chính là sức chiến đấu biêu hãn tinh giã xuân yiể tự nhiên anh đào kiếm hoàng ngăn trở một cái phương trận nhưng là tinh giã xuân yi chỉ dựa vào sức một mình liền đục xuyên kiếm hoàng gia tộc phương trận vì là ma tộc quân đoàn hủy diệt kiếm hoàng gia tộc cung cấp điều kiện tiên quyết trận chiến kia kiếm hoàng gia tộc đánh rất vất vả rất chân thành từng cái phấn đấu quên mình nhưng là không ai có thể ngăn được tinh giã xuân yiể đương nhiên cuối cùng tính điểm tích lũy thời điểm kiếm hoàng gia tộc đạt được điểm tích lũy tương đối có thể nhìn l ừ a không ít anh đào kiếm hoàng lại là tại trong trận này khai hỏa danh khí tại c h ú n g cường vườn quanh bên trong chiếm cứ một tịch chi vị vì là f a n hâm mộ vì là ra một hơi anh đào kiếm hoàng khiêu chiến vân hải vân hải tiếp nhận khiêu chiến về sau hai người ngay cả mặt mũi cũng không thấy liền song song xuất hiện ở một cánh rừng hai đầu lẫn nhau ở giữa là cao vấp vân nguyên bắt đầu rừng t â vân hải trong nháy mắt cho mình thêm ba tầng trận pháp b uff đồng thời đem tính bí mật cực dai vân giận trận khuyết tán ra dự định bao trùn cả tòa r ừ n rậm kết quả chứng min d hắn d mặc qua ớ i n khắc n hai h duy t r kiện phụ trợ trang bị trọng viên phá kính cùng mộng nhan linh giới đều là độ tốt không bỏ được thay đổi trọng viên phá kính thêm thuộc tính cường hóa rất nhiều hiệu quả đặc biệt có thể cứu mạng mộng nhan linh giới sinh mệnh cùng linh lực hồi phục tốc độ rất mạnh đánh lâu dài thiết yếu chỉ có bị rực ma giới hùng so sánh hố cái đồ chơi này tự thân thuộc tính cũng không mạnh cũng không ngoài định mức thuộc tính hiệu quả nhất định phải cùng bị rực ma giới thư phối hợp sử dụng mới có tương đối mạnh tác dụng còn có thể không ngừng tiến hóa nhưng là hắn bây giờ là đơn đà độc đầu a dạ ảnh căn bản không ở bên người cho nên chiếc nhẫn kia liền có chút gân gà nhưng là trọng điểm là chiếc nhẫn kia là dạ ảnh tự tay cho hắn đ e o lên hai xuống sẽ chết người đi h ả o xoắn suýt ta dừng dập một bên khác anh đào kiếm hoàng ngược lại treo ở trên cây hai, tay ôm tại trước ngực, hai mắt nhắm nghiển giống như đang suy tư điều gì khi thật n à n g là đang cùng trực tiếp ở giữa khán giả nói chuyện anh đào kiếm hoàng đi mấy người đến năm tiền trực tiếp ở giữa nhìn xem nhìn xem hắn ở đâu trở về nói cho ta biết ha ha ha ta liền biết tiểu anh đào t i ế t tháo là số âm t i ể u anh đào quá âm hiểm bất quá ta thích ta đây liền đi ta mới từ năm tiền bên kia tới hắn giống như đang xoắn suýt cái gì bất quá không có đánh dò xét tiểu anh đào phương vị ý tứ rất tự tin a đó là nhất định phải dù sao cũng là năm tiền các ngươi nói ai sẽ thắng nhất định là âm hiểm tiểu anh đào đây không tính là âm hiểm đi Rất trình rút, ra trực trận thế, Tốt một tốt. tin phát thể. Tính, tiếp tin, thời thể nhiều dẫn chương như như này dụng Anh hoàng miệng này không đáng tin hỏa. nói nữa ngày không Vân phương đánh Nàng cũng không tin, cũng không đủ thời gian bày trận Vân Hải, có thể đánh được nàng. hoặc chữ. chữ khỏe hỏa, Hải hay Hải, Phúc, phúc, phúc. cái Cái kiếm đi. đều đều qua. co cắp cậy cụ có được đào đám đủ làm là làm làm là bày bị vị vậy sử liên tiếp ba đám xương trắng tại nàng bên cạnh xuất hiện ba cái phi hành loại sùng vật triệu tập mà đến vì là có thể phát huy ra triệu hồi mà kiếp sau vật thực lực cường đại anh đào kiếm hoàng sớm cũng không cần cưỡng chế khế ước sinh vật triệu hồi dùng đều là lẫn nhau tán thành sùng vật khế ước sùng vật là có thể phát triển mà triệu hồi loại sinh vật cơ hồ không có trường thành tính nhưng là sùng vật bồi dưỡng khá khó khăn bởi vì v ỡ lẽ ơ lẹ vật thực lực thăng quá nhanh sùng vật theo không kịp so như vân hải khuyển phân thiên lúc đầu thời điểm thực lực mạnh hơn vân hải được nhiều hiện tại chỉ có thể hiệp trợ vân hải nhưng là anh đào kiếm hoàng vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn khế ước sùng vật hơn nữa một hơi khế ước m ư ơ i hai con lôi thuộc tính sùng vật trước mắt cái này Cánh trước i khai dài ể n đ mắt đi qua anh đào kiếm hoàng tỷ mỹ bồi dưỡng mười hai con sùng vật đều đạt tới nguyên anh sơ kỳ cảnh giới một cái sùng vật triệu hồi liền chiếm cứ một cái kỹ năng cột cho nên nàng tự thân sức chiến đấu hoàn toàn dựa vào các loại trang bị cùng đạo cụ đương nhiên chính nàng rất ít trực tiếp tham dự chiến đấu chỉ huy hoặc khống chế sùng vật tác chiến đã đủ lúc này nàng mệnh lệnh ba cái lôi ưng lên không bay về phía ba phương hướng tìm k đương nhiên mọi t người đều biết ba người bọn họ không có mở treo cái này xưng hô chỉ là gọi bừa cũng là nói rõ bọn hắn tại quần công phương diện cường đại có chút phạm vi ngang đột nhiên bay về phía phía đông lôi hương thét dài một tiếng anh đào kiếm hoàng biến sắc lập tức gọi ra ba cái lôi hổ cùng ba cái lôi chuột hội hợp mặt khác hai cái lôi ứng bay về phía phía đông chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi lăm thiên tiếp tới sao vân hải ngẩng đầu nhìn mắt tiên h không mặc dù cái gì cũng không thấy nhưng có thể cảm giác được không t r u n g xuất hiện vật sống nếu như cái kia vật sống là đi ngang qua hắn sẽ không ngoài ý nhưng đồ chơi kia liền ngừng trên không t r u n g liền cho thấy kẻ đến không thiện rất có thể là anh đào kiếm hoàng sùng v ậ n trong trí nhớ anh đào kiếm hoàng chủ tu chính là triệu hồi cùng pháp thuật bất quá nàng pháp thuật chủ yếu vẫn là triệu hồi đúng Nàng còn giống như biết chút đẹp mắt nhưng không thực dụng kiếm thuật có thể xem nhẹ có thể chơi cận chiến vân hải khoe miệng có chút câu lên đối với người xem các bằng h ư u nói ra mặc dù ta không am hiểu cận chiến nhưng là ta tuyệt đối có thể ở cận chiến bên trên nghiền ép nàng các người tin hay không chúng ta liền cực một món lễ vật nếu như ta thắng các người tùy tiện cho ta soát cái lễ vật giá trị tùy tiện đến đó miễn phí hoa giã là vô cùng tốt nếu như ta thua ha ha ta làm sao sẽ thua tốt ta nếu như ta thua trận tiếp theo ta liền tiếp nhận phi tiền khiêu chiến tốt quyết định như vậy bên này vừa mới dứt lời bên kia hơn m ộ ư ơ i đạo lôi điện từ không trùng cùng ngay phía trước kích x ạ mà đến vân hải một cái ám ảnh chắc bộ tránh ra lại bay ngược năm sáu mét tránh ra tất cả lôi điện cái này cái cấp thấp kỹ năng một mực dùng đến bây giờ hiệu quả y nguyên tiêu chuẩn trong ngắn hạn hắn chắc là sẽ không bỏ cũ thay mới cái này lẽ tránh kỹ năng sau đó bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ hình bóng ngưng tụ ra bạch h ổ h ư ảnh cho mình mặc lên tầng một bạch h ổ áo giáp về sau hắn đ u ô i cứng lấy lôi điện đánh kích trực tiếp thẳng hướng hiện lộ thân hình anh đào kiếm hoàng cận chiến sao anh đào kiếm hoàng ánh mắt ngưng tụ khẽ cười lạnh đưa tay t ả n ra khí âm hàn rắn hình trường kiếm tên anh đào xà kiếm loại hình trang bị bản m ệ n h pháp bảo phẩm chất màu vàng bảo khí đặc thù yêu cầu giới hạn anh đào kiếm hoàng cùng anh đào kiếm hoàng cho phép người sử dụng hiệu quả một ngâm độc bị đ ộ c g tự mang độc tố rót vào linh lực càng nhiều độc tố càng mạnh hiệu quả hai trồng độc bị đ ộ c trong thời gian ngắn công kích liên tục cùng một mục tiêu mục tiêu chúng kiếm độc đem tiếp tục điệp ra nhiều nhất điệp ra từng năm hiệu quả ba xà kiếm biển ảo chủ động tại độc xà hình thái cùng độc kiếm hình thái tự do chuyển hóa thời gian củng độ hiệu quả bốn xà vương tri vương chủ động Kích hoạt o t r n ghi kiếm xà vương nguyên ê m đối với tất chú ả loài i rắn n s v ậ độc độc chế hiệu h t độc c anh đào kiếm hoàng vừa ra tay liền là tuyệt đối đại chiêu cồn mãng tri nộ gào thét anh đào xa kiếm trong nháy mắt từ cứng rắn trường kiếm chuyển hóa làm mềm mại linh xào trường xà ở trên người nàng gào thét du động thân thể điên cùng tăng vọt trong nháy mắt hoa thành dài hơn hai mươi mét c ự mãng để cho người ta kinh ngạc là côn mãng cũng không có đối với đã nhanh muốn cận thân vân hải phát động công kích ngược lại một hơi đem anh đào kiếm hoang u ố t cứ như vậy nuốt vào vân hải khán giả do mình phong cao ngọn n h ó n con mẹ nó vân hải sợ hai thán phục lên tiếng xoay người chạy nha đầu phiến tử này bản bệnh pháp bảo vệ mà không được là dùng để công kích lại là dùng đến bảo vệ mình thật sự là không ai vậy hơn nữa cái này bảo hộ phương thức nàng rốt cuộc là có bao nhiêu sợ chết giống cồn mãng gạo thét xà vương chi huy phân tán b ộ n phía lại vẫn không có tiến công ngược lại là phun ra một cái quyển trục nhìn thấy quyển trục này cùng chung quanh chín cái ai vào chỗ ấy lôi hệ sùng vật vân hải đột nhiên có loại phi thường dự cảm không tốt cái kia quyển trục bay trên không trung đột nhiên hóa thành chín đạo linh quang đánh vào chín cái sùng vật thể nội chập trọc trứng thực sự là trận đồ vân hải cảm giác nhức cả trứng phi thường nhức cả trứng hiện ở ngươi chơi làm sao tùy tiện liền mang một trận đồ đâu chín cái sùng vật khí thế tăng vọt trong không khí lôi điện lực lượng càng tụ càng nhiều càng ngày càng cồn bạo sao động không trung mây đen hội tụ lệ quang lấp lóe cảnh tượng này giống như khá quen vân hải nghĩ một giây sau đó khỏe miệng khỏe mắt đều cóc góc cái này mẹ nó không phải thiên tiếp sao vây anh một tia chớp cổ sáng thẳng tắp đánh xuống trực tiếp trúng đích vân hải vân hải bị lực lượng cường đại đánh vào dưới mặt đất ném ra một cái hơn ba mét hô sâu nhưng là hắn không chết cũng không thụ thương chỉ là bên ngoài thân bạch h ồ á o giáp h ảm đạm một chút trốn ở cồn bụng mãng xà bên trong anh đào kiếm hoàng thông qua cồn mãng hai mắt thấy cảnh này cũng không biết nói gì hôn đản này á o giáp thật là cứng rắn、Bá. vân hải phải tay run một cái bản m ệ n h pháp bảo nhiếp hồn cầm t r ố n g rông xuất hiện、Kết. tay phải nắm vũ khí huyết sắc bút lông sói cường đại mà có lực đem khảm vào nhiếp hồn cầm tòa hạng dây đàn manh nhưng ba động một cái huyết sắc trong suốt cự quyền t r ố n g rông xuất hiện phản sông đi lên vê anh lại một đạo lạc lôi lạc lôi cùng cự quyền gặp vỡ ẩm vang s ụ p đ ổ nhiếp hồn cầm cầm âm bình chướng ông nhàn nhặt trong suốt bình chướng từ dây đàn bên trên h u ế p tảng ấn ra đem vân hải toàn bộ bao phủ còn đang kéo dài mở rộng cho đến đường kính đạt tới hai mươi mét tiếng đàn bình chướng phòng ngự đối pháp thuật loại công kích rất có hiệu quả đồng thời nó còn có rất mạnh cảm giác lực nhiếp hồn cầm r ì u âm s i n h s e n tay trái đánh đàn lại là một khúc thập diện mai phục đoạn thứ nhất cho mình tăng tám p h ú c nhiếp hồn cầm cầm âm biến hóa vụt vụt vụt tay phải không ngừng tiếng đàn không ngừng từng nhát huyết sắc trong suốt cự quyển sông thẳng tới chân trời thế muốn đánh vỡ trời dầm dầm dầm lạc lôi không dứt lôi vân chỗ sâu chính đang ngưng tụ lôi ứng lôi hổ lôi chuột thuần lôi điện hình thái chuẩn bị cho dư phía dưới kẻ ngoan cố chống lại một kích trí mạng vân hải thông qua vân g ậ t trận cảm giác được lôi trận bên trong cho hắn hảo hảo đá bất quá dạng này cũng tốt hắn nên phản kích ông chỉ thấy vân hải hai tay cùng lúc mánh địa kéo một cái dây đàn phát ra cho hai ông thanh danh tất cả mỹ d i ệ u tiếng đàn như vậy kết thúc một trôi dài ước chừng mười mét to lớn hư hảo lợi kiếm từ cầm bên trong bay ra hướng lên trên thẳng tắp đâm tới trong lôi vân ba cái lôi cứng ba cái lôi hổ lôi điện hình thái lao ra hộ tương dung hợp mà thành một cái to lớn mọc ra cánh phi hổ gầm thép đập xuống vân hải lại một lần ba động dây đàn lần này lại là v i ệ n c ổ thập nhị sinh tiêu đại trận nhìn chằm chằm thiên địa vì đó tối xâm lại to lớn v i ê n cổ hổ vương hư ảnh trên không trung hiện hiện nhìn chăm chú lên mỗi một tấc không gian không gian phảng phất cũng vì đó ngưng kết ở vào trong lôi vân ba cái lôi ưng không chịu nổi đột nhiên gấp hai mươi lần bạo tăng trọng lực trực tiếp rơi xuống ba cái đã trải qua trở về mặt đất lôi hổ cũng tại thời khắc này bị hung hăng đẻ xuống đất mỗi một tấc da thịt đều ở chảy máu lôi điện phi hổ ngừng trên không trung bị cự kiếm xuyên thủng cự kiếm tiếp tục hướng bên trên xuyên phá lôi vân nhưng là anh đào kiếm hoàng trận pháp còn không có kết thúc ba cái tặng ở dưới đất lôi chuột người khoác chuột hình lôi điện áo khoác sông ra địa biểu nào về phía nhịa chưa xong c ò n tiếp